Bất chi bất giác, mây mù đã biến mất không ngờ lại hiện lộ ra, ở chung quanh giữa núi rừng lợn lờ, làm tầm mắt mộ hàn trở nên từ từ mơ hồ. y theo lẽ thường, lúc xuất hiện loại tình huống này, sẽ phải dừng lại, ở ven đường tìm cái địa phương thích hợp bắt đầu bế quan tu luyện. Nhưng mộ hàn cũng không có ý định dừng lại cất bộ. Hắn đã sớm thông qua thiên trúc sơn tàng thư các, đại khái hiểu biết tình trạng của báo phát sơn này, càng là hướng lên trên, áp lực càng lớn. Nhưng mộ hàn từng ở trong chân võ thánh sơn thiên su phong cảm thụ qua loại linh khí kỳ dị này, càng la nông đậm, tu vi đột phá tự nhiên sẽ trở nên càng thêm thoải mái. Mặc dù mộ hàn ở trong tâm cung chuẩn bị hơn 2 vạn linh võ tiên nguyên cùng hơn 5.000 thái tố tiên khí, nhưng nhu cầu đối với loại linh khí này lại vẫn là càng nhiều càng tốt. Và anh, ý niệm trong lúc đó, mộ hàn đã cực lực vận hành thái hư động thần quyết, từ hư thần cung kịch liệt chấn động lên. Sau một lúc lâu, mặc dù bốn phía vẫn là mây mù m Nhưng thị giác mơ hồ kia của Mộ Hàn cũng trở nên thanh minh lên, cảm giác gấp bách cuồn cuộn mà đến kia cũng giống như giảm bất không ít. Tay áo kích khởi tiếng xé gió liên tục không ngừng, thân như Mộ Hàn lưu tinh, lấy một loại tốc độ cân đối, không nhanh không chậm ở trên sơn đạo chạy băng băng. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Mộ Hàn đã vòng quanh sơn thể tiến lên hơn 10 dặm, đã đến vị trí sườn núi Bao Phát Sơn. Tới khu vực này rồi, thạch động trở nên thưa thất rất nhiều, mà thạch động bế hạp thì càng thưa thớt, trong 10 cái Có người bế quan tu luyện phòng trừng chỉ một cái. chương 804, khỏa anh đàn thứ tư, một. Lại là một vòng qua đi, mây mù tái hiện. So với phía trước càng thêm nồng đậm, thị giác của mộ hàn đột nhiên lui đến trong vòng 10 thước, mà cổ cảm giác gáp bách kia cùng ở chỗ chân núi so sánh, ít nhất cường gấp 30 lần. Lại hướng lên trên sẽ rất khó chống đỡ. Mộ hàn ý niệm khẽ nhúc đích, liền không đi về phía trước, mà là chuyển vào một sơn động bên cạnh sơn núi. Sơn động hình vòng, cao 3 thước, rộng 3 thước, Sâu 10 thức trong động không có bài trí gì, chỉ có một cái bồ đoàn. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đi vào sơn động, Mộ Hàn cảm nhận được một cỗ linh khí nồng đậm đến cực điểm, cùng loại áp lực này giống nhau, ít nhất là gấp 30 lần chỗ chấn núi. Loại linh khí này dị thường sinh động, phản phất như linh vật có được sinh mệnh. Mộ Hàn hài lòng gật gật đầu, chỉ là đảo mắt vừa nhìn, liền ở chỗ cửa động phát hiện một tấn ký lớn như bàn tay, trong suốt như ngọc, hình dạng như một phiến cổng vòm. Sau đó, Mộ Hàn nâng Trấn Nguyên hùng hậu điên cuồng vào giữa tấm ấn ký kia. Và anh. Trong tiếng ngân khẽ, ánh quang tuyết trắng bạo tán ra, ngay sau đó, vị trí động khẩu liền giống như nhiều ra một phiến cổng vòm cùng hình dạng sơn động cực kỳ phù hợp. Lúc đầu, cổng vòm kia còn có một chút mờ mịt như hư ảnh, nhưng theo mộ hàng không ngừng cung cấp chân nguyên, cổng vòm kia càng ngày càng rõ ràng. Ngay một phút đồng hồ thời gian cũng không đến, phiến cổng vòm kia đã ngưng kết thành thực chất, đem sơn động này hoàn toàn phong bế. Dũng Tâm thần nếm thử một lần, Phát hiện chẳng những cửa động khó có thể xuyên thấu, vách tường chung quanh cũng là như thế, mộ hàn hoàn toàn yên lòng, hai chân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sau đó khu trừ tạm nghiệm, một bên khôi phục tâm thần, ngưng luyện một đạo anh lôi cuối cùng kia. Chỉ có dương hồ tứ trọng thiên tu sĩ, lại chạy đến nơi thích hợp với tu sĩ thần hải cảnh bế quan tu luyện. Lòng tham không đủ, thất nhiên tự ăn quả đắng. Chân núi liện phủ, bao phát trưởng lão kia mí mắt khẻ run, nhưng không có mở mắt, chỉ là trong miệng than nhẹ một tiếng liền không còn động tiế Lúc này, tin tức mộ hàn tạm dừng luyện chế thánh khí rốt cục chuyển khắp côn lôn tiên phủ, cùng với đang truyền lưu ra, còn có một tin tức, đó là lúc sau mộ hàn luyện chế bảy kiện thánh phẩm đạo khí kia, tất cả đều là 1 vạn 4.999 văn điểm, mà chủ nhân bảy kiện thánh khí kia, trả công hơn không phải là 1.000 vạn, mà là 3.000 vạn. Tiên phủ vốn là không bình tĩnh lắm, đúng là lại nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên là sau khi la phủ thánh tử luyện khí thất bại lại đỉnh chỉ luyện khí quan tu luyện Tiếp theo là lục giã cùng bốc ngạn 4 vị Pháp sư tạm dừng luyện khí, trả về tài liệu. Côn lôn tiên phủ 5 đại Pháp sư, toàn bộ không dám cùng mộ hàn tranh phong. Theo lý thuyết, trận so đấu luyện khí oanh oanh liệt liệt này, ứng với mộ hàn đạt được thắng lợi. Nhưng tràng so đấu này vừa hạ xuống màn che kết quả xuất hiện cuối cùng lại làm mọi người cực kỳ bất mãn. Côn lôn tiên phủ vẹn vẹn có 6 ga Pháp sư, tất cả đều không hề giúp người luyện khí, này cũng không phải là chuyện tốt gì. 3 tháng qua Không quản tu sĩ tiên phủ ngoài miệng đối với mộ Hàn mắng như thế nào, nhưng trong lòng lại cơ hồ mỗi người đều có xúc động tìm mộ Hàn luyện chế một kiện thánh khí, nhất là thời điểm biết mộ Hàn vì Huyền Đô Thánh tử luyện chế 10 kiện thánh phẩm đạo khí, toàn bộ cùng tiên khí chỉ kém một cái vấn điểm, càng là như thế. Trình độ luyện khí thần kỳ như vậy vượt qua bọn người lục giả, bốc ngạn nhiều lắm. Có một kiện thánh phẩm đạo khí cương đại, chẳng những có thể đề thăng chiến lực của mình, càng có thể làm mình ở thời điểm gặp được nguy hiểm có càng nhiều cơ hội bả ở dưới tình huống quan hệ đến sinh mệnh an toàn bản thân, cho dù lại bài xích Mộ Hàn, trong lòng tu sĩ tiên phủ cũng sẽ chậm rãi nghiêng về hắn. Hơn một tháng trước, chứng kiến giá cả Mộ Hàn luyện khí tăng lên tới 8000 vạn, mọi người tức giận rất nhiều, đáy lòng nhiều nhiều ít ít cũng tồn tại một chút chờ đợi, hy vọng thời điểm mặt đại kỳ trên Thiên trúc sơn kia thay đổi thông cáo, giá cả Mộ Hàn luyện khí có thể khôi phục đến tiêu chuẩn bình thường. Đừng nói 1000 vạn, cho dù là 3000 vạn cũng thành. Hôm nay, Hàn đúng là sửa thông cáo kia, nhưng lại đoạn tuyệt hy vọng của chúng nhân. Nghe nói sau khi mộ hàn luyện chế hết 7 kiện thánh phẩm đạo khí, chạy đến phi tiên sơn vạn tượng cốc đổi 3.000 thái tố tiên khí, sau đó lại chạy đến bao phát sơn bế quan tu luyện. Tuy rằng mộ hàn chỉ là tạm dừng luyện khí, nhưng muốn chờ tới hắn xuất quan, lại còn không biết muốn bao lâu. Đối với võ đạo tu sĩ tu vi đạt tới bọn họ bực này mà nói, một lần bế quan tu luyện một năm, thậm chí vài năm kia cũng là việc thường có. huống hổ, cho dù mộ hàn xuất quan, sẽ tiếp tục luyện khí hay không kia vẫn là không biết. Không ít người còn muốn có một kiện cực phẩm thánh khí, vạn nhất thời điểm luân phiên đóng ở thái Tố cổ thành bị lựa chọn, cũng có thể càng thêm an toàn một chút. Mộ Hàn gián thông cáo tất nhiên là lập tức khơi dậy chúng nhân thống hận. Hận quý hận, hiện tại bọn họ không làm gì được Mộ Hàn, liền đem lửa giận phát tiết tới trên người hơn 100 đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông ở Thiên Trúc Sơn kia. Trong cuộc sống kế tiếp, tình cảnh của bọn họ cùng lúc ban đầu so sánh, nhìn như chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng trên thực tế lại là từng bước khó đi. Sau khi bảy kiện thánh khí kia luyện chế hoàn thành, anh Lôi càng thêm điên cuồng, Mộ Hàn vội vàng muốn đổi thái tố tiên khí, lúc làm ra quyết định tự nhiên nghĩ không được toàn diện như vậy, sau khi tiến vào Bão Phách Sơn, lại càng không có phân tâm suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này, lực chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung ở trong tâm cung của mình. Theo anh Lôi đan quyết hăng hái vận hành, Mộ Hàn trước hết chọn lựa thái tố tiên khí đang bị tia lửa nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kia luyện hóa, dần dần ở trong cơ thể thiên anh ngưng tụ thành hình thức ban đầu của một đạo anh Lôi. 9.999 đạo anh lôi kia tựa hồ ý thức được cái gì, như kiến bò trên chảo nóng, trở nên rũ phát dao động, ở trong không gian tâm cung bay nhanh, cũng may anh lôi này vốn là của mộ hàn, lúc sắp đụng chạm đến vách tường tâm cung, sẽ lập tức tránh đi, không đến mức đối với mộ hàn tạo thành thương tuần gì. Nếu chúng nó tùy ý va chạm giống như thái tố tiên khí, tâm cung của mộ hàn có thể bề nát, linh hồn cũng không chịu nổi. Cũng may ở trong quá trình ngưng luyện anh lôi. Mộ Hàn lấy Thái Hư động thần quyết đại lượng hấp thụ thiên địa linh khí trong sơn động này, tâm thần tiêu hao bắt đầu rất nhanh khôi phục. Có tâm thần lực khổng lồ này cực lực áp chế, gần vạn đạo anh lôi kia mới miễn cưỡng không có hoàn toàn mất đi không chế. Chỉ có điều loại áp chế này lại làm Mộ Hàn dị thường vất vả. Hắn hiện tại giống như ngồi trên một tòa núi lửa đang hoạt động, anh lôi giống như nham thạch nóng chảy mãnh liệt trong lòng núi lửa kia, không ngừng kịch liệt bốc lên, tùy thời cũng có khả năng điên cuồng phun trào đi ra. Một khi anh lưu bạo phát, Mặc dù không đến mức muốn cánh mạng mộ hàn, lại sẽ cho hắn vô số phiền toái. anh, thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, thần sắc trên mặt mộ hàn bâng lẳng, giống như gánh nặng trầm trọng áp ở trên người đột nhiên tiêu thất. Mà ở thời khắc này, trong cơ thể thiên anh của mộ hàn đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm kêu vang kịch liệt, tựa như hồng trung đại lư. Đạo anh lôi thứ một vạn rốt cục ngưng luyện thành hình. Chương 805, Khỏa anh đan thứ tư, 2. Vụ. Trong không gian của tâm cung, 9.999 đạo anh lôi kia giống như đã bị gọi về, từ bốn phương tám hướng hướng khu vực trung ương tử hư thần cung bạo bắn mà đi. Cùng lúc đó, anh lôi trong bụng thiên anh cuối cùng ngưng luyện thành hình kia kịch liệt xuyên qua, cùng anh lôi bên ngoài hưởng ứng. Thiên anh buồn biến, cuối cùng muốn bắt đầu rồi. Mộ hàng nhẹ nhàng thở ra, ý niệm trong lúc đó, miệng thiên anh liền mở ra, khoảnh khắc liền đem mấy trăm đạo anh lôi trước hết vọt tới kia nuốt vào trong bụng. Theo anh lôi tăng nhiều, thân thể thiên anh bành trướng càng lúc càng lớn Chỉ ngắn ngủi mấy công phu, trong bụng Thiên Anh đã hội tụ vạn đạo anh lôi. Ở khoảnh khắc một đạo anh lôi cuối cùng kia đi vào, vốn hôn loạn tới lui tuần tra anh lôi không ngờ bay nhanh hướng trung gian, lẫn nhau cuốn quanh, trong lúc điện quang hỏa thạch đó, vạn đạo anh lôi tiểu như xoắn lấy nhau nên thành một đoàn to lớn, ba quả anh đan phía trước cũng bị đoàn anh lôi này gắt gao bao trùm ở bên trong. Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi, hình như có đoạn tri thức phủ đầy bụi đột nhiên ở trong đầu nổ tung ra. Nguyên lai, like, Thiên Anh lỗ xác chia làm 3 giai đoạn bất động. Phía trước ba lượt trung gian ba lượt phía sau ba lượt thành một cái giai đoạn. Lúc thiên anh lột sắc đến lần thứ tư, tình trạng này sẽ cùng ba lượt phía trước hoàn toàn bất đồng. Phía trước khi lột sắc bắt đầu, anh lôi sẽ điên cùng va chạm chung quanh. Thẳng đến lực va chạm tiêu ma hầu như không còn, tất cả anh lôi cũng bình tĩnh trở lại, liền điều động lực lượng đối với anh lôi tiến hành rèn luyện, nhu hợp thành anh đan. Mà lần thứ tư lột sắc, tất cả anh lôi sẽ tụ hợp thành đoàn. Nhìn như đơn giản, lại càng thêm gian nan, cũng càng thêm nguy hiểm Đêm quá trình thiên anh bốn biến hiểu rõ, mộ hàn ý niệm vừa động, liền bắt đầu vận chuyển anh lôi đăng quyết. Vừa nếm thử, trong lòng mộ hàn liền tràn đầy cười khổ, loại công pháp này hiện tại đúng là vận hành cực kỳ gian nan, tốc độ chậm vô số lần, không còn như trước cái loại cảm giác trôi chạy tự nhiên. Mộ hàn hiểu được duyên cớ trong đó. Giờ phút này, vạn đạo anh lôi ngưng tụ ở chung quanh anh đan, lực va chạm của chúng nó không có tác dụng ở bức tường tâm cung, lại ngưng tụ thành một cỗ lực chói buộc cực kỳ khủng bố Gắt gao bao vây lấy ba khỏa anh đan Làm chúng nó rất khó nhúc đích Cái loại cảm giác này giống như con kiến khiêng cự thạch Khó có thể làm được Chẳng qua một khi thiên anh bốn biến đã bắt đầu Liền không thể đình chỉ Một lát qua đi, mộ hàng đã thở sâu trầm tĩnh tâm thần, tiếp tục cực lực vận hành công pháp Giống như vài giờ Lại giống như mấy ngày qua đi Ở mộ hàng kiên trì không ngừng nếm thử Ba khỏa anh đan rốt cục đột phá vạn đạo anh Lôi ngưng tụ đi ra lực chói buộc Đột ngột chấn động một lần anh, trong mắt Liền có đại lượng lực lượng áp anh lôi chế anh đan, dũng mánh vào bên trong 3 khỏa anh đan. Trong lòng mộ hàn vui mừng, không chút nào chỉ hoáng tiếp tục vận chuyển anh lôi đan quyết. Lần này, đúng là thoáng trôi chạy một chút, hồi lâu qua đi, 3 khỏa anh đan lần thứ 2 chấn động lên, lại là đại lượng anh lôi lực bị anh đan hấp thu. Có lần đầu tiên, lần thứ 2, liền có lần thứ 3, lần thứ 4. Theo thời gian trôi đi, anh lôi đan quyết vận hành càng ngày càng thông thuận, anh lôi lực kia cũng càng ngày càng nhiều đổ xuống đến bên trong 3 khỏa anh đan Anh lôi lực cắt giảm, chói buộc anh đan tự nhiên cũng tùy theo suy nhược, anh đan bởi vậy chấn động càng thêm nhanh chóng, mà cái này, lại làm anh lôi lực sói mòn Ba khỏa anh đan, và đạo anh lôi, đúng là hình thành một cái tuần hoàn kỳ diệu. Qua thời gian rất lâu, đoàn anh lôi kia kích động mà ra mình thanh run dậy trở nên kịch liệt, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng sau, vạn đạo anh lôi đối với anh đan chói buộc sẽ hoàn toàn biến mất, khoảnh khắc một tia lực lượng cuối cùng dũng mãnh vào bên trong anh đan, dị biến phát sinh Frank! Frank! Ba khỏa anh đàn sau khi hấp thu tất cả lực chói buộc, cũng đột phá cực hạn chúng nó có khả năng thừa nhận, đúng là đột nhiên bạo tán ra. Ở giờ khác này, ba khỏa anh đàn không ngờ hoàn toàn biến mất. Đại chi mà dậy, là một mảnh lực lượng vô cùng khủng bố. Thoáng chốc, tâm cung của mộ hàn run dày dữ dội, bên trong đoàn anh lôi kia, như nổi lên gió lốc cuộn cuộn mạnh mẽ, lực lượng tựa như sóng chiều ngập trời, điên cuồng mà hướng bốn phía khuyết tán, đoàn lực lượng gắt gao cuốn quanh kia cùng anh lôi đúng là kịch liệt bành trướng Khoảng cách trong lúc đó, Vạn đạo anh lôi kia cùng với thân thể Thiên anh chướng lớn hàng chục lần, giống như cũng bị ba khỏa anh đan nổ mạnh biến thành lực lượng chống đỡ bạo. Mộ Hàn gắt gao cắn răng chống đỡ, cơ hồ ở khoảnh khắc anh đan nổ mạnh, tâm thần lực bàng bạc đã toàn bộ bám vào phía trên Vạn đạo anh lôi kia. Thiên anh buồn biến, hoàn toàn phá rồi lại lập. Sau khi hấp thu lực trói buộc của Thiên anh, ba khỏa anh đan còn có biến mất, lúc lộ sắc thành công, sẽ có bốn khỏa anh đan hoàn toàn mới ngưng tụ thành. Nhưng ở sau quá trình này, Nếu áp chế không được lúc anh đan bảo toái hình thành kinh đạo, lột xác sẽ thất bại trong ngăn đắp. Cổ kinh đạo kinh khủng kia khuyết trương, khuyết trương, lại khuyết trương, mà anh Lôi đang bành trướng, bành trướng, lại bành trướng. Thẳng đến đoàn anh Lôi kia bị chống đỡ thành một đoàn lôi vong cực đại, thậm chí ngay cả lúc lôi vong kia bành trướng cực hạn, cổ kinh đạo kia khuyết trương chi thế mới dừng lại. Kinh đạo không hề khuyết trương, lôi vong tự nhiên cũng sẽ không bành trướng. Nguy hiểm thật. Mộ thầm nuốt mồ hôi lạnh. Tuy quá trình kinh đạo khuyết trương kia ngắn ngủi, lại làm mộ hàn lo lắng một trận, cũng may lực tâm thần coi như cường đại, khống chế được vạn đạo anh lôi kia, nhưng loại khống chế này cũng có vẻ có chút miễn cưỡng, vừa rồi kinh đạo kia chỉ cần tiếp tục khuyết trương vài giây, vạn đạo anh lôi sẽ tản ra. Một khi anh lôi tản ra bốn phía, lần lột xác này tự nhiên cũng thất bại rồi. Tân anh đan không có cô động thành công, anh đan cũng lại biến mất, mộ hàn muốn tiếp tục, nhất định phải từ đầu bắt đầu ngưng tụ một viên anh đan, lượng khỏa anh đan, ba anh đan Sau đó tái tiến hành thiên anh bồn biến, này chẳng khác nào đem ba lượt lột xác phía trước tái lặp lại một lần, chẳng những phiên thoái, hơn nữa lãng phí thời gian tinh lực. Lần này mặc dù miễn cưỡng cầm giữ được, nhưng mộ hàn cũng hấp thụ một cái giáo hấn. Ngày sau tâm thần lực nếu còn chưa đủ cường đại, tình nguyện thả chẩm tốc độ ngưng luyện anh lôi, cũng không có thể nóng lòng cầu thành. Phải biết rằng lần sau lột xác, cần chính là 10 vạn anh lôi, hơn nữa bảo toái là bốn khỏa anh đan. Cổ lực lượng kêu lớn như thế nào có thể nghĩ đương nhiên Đây đều là chuyện về sau. Hiện tại, Mộ hàng thở ra một hơi thật dài, lại có loại cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Chẳng qua hôm nay vẫn là thời khắp Thiên Anh Lôi Sát mấu chốt, Mộ hàng tuyệt không có thể lơi lỏng, cho dù lại mỏi mệt như thế nào, cũng phải chống đỡ đi xuống. Ý niệm trong lúc đó, Thái Hư Động Thần Quyết kia cùng anh Lôi Đan Quyết đã đồng thời vận chuyển tới cực hạn, ở tâm thần lực khôi phục, đồng thời Thiên Anh cùng Lôi Vong đang căng ra kia cũng có rút lại. Thật lâu sau, Lôi Vong to lớn lại biến thành một đoàn anh lôi. Mà ở bên trong đoàn anh lôi này, ba khỏa anh đan biến thành lực lượng kia đúng là hình thành một cái lốc xoáy hăng hái lưu chuyển chương 806-807, khỏa anh đan thứ tư, ba Lúc này, một lực hút mạnh mẽ từ trong lốc xoáy màu tím kia diễn sinh ra, giống như muốn đem linh hồn của mộ hàn cũng hút đi vào. Là lúc này, mộ hàn không chút do dự, ý niệm vừa động, đã mang tới một ngàn đoàn linh võ tiên nguyên, đồng thời ở trong bụng thiên anh kiếp nổ, thanh âm nổ đùng không dứt bên thai. Ngay lúc này, 1000 linh võ tiên nguyên kia hóa thành lực lượng cuồng bạo mà hùng hồn. Nhưng mà chúng nó còn chưa kịp ở trong không gian thiên anh tàn phá, hấp lực mãnh liệt từ trung tâm đoàn anh lôi kia đã bao trùm tới, trong nháy mắt liền đem chúng nó cắn nuốt sạch sẽ. Bang bang thanh. Thanh âm nổ đùng kịch liệt lại vang lên, lại là đại lượng linh võ tiên nguyên hóa thành lực lượng mạnh mẽ. Lúc này đây, mộ Hàn đồng thời cung bạo 2000 linh võ tiên nguyên. Nhưng mà, chúng nó bạo tạc ra lực lượng vẫn không thể thỏa mãn tốc độ lốc xoáy màu tím kia thôn phệ. Mộ Hàn âm thầm kinh ngạc, thời điểm kiếp nổ Linh Võ Tiên Nguyên lần thứ ba, lập tức tăng vọt tới 3000 đạo. Bang bang thanh, 3000, 3000, 3000. Linh Võ Tiên Nguyên kịch liệt giảm bớt. Trong vòng vạn đạo anh lôi, lốc xoáy màu tím kia tựa như không dấy, ngay một phút đồng hồ cũng không đến, hơn 2 vạn Linh Võ Tiên Nguyên còn lại kia của Mộ Hàn đã toàn bộ bị hấp thu. Chẳng qua còn có hơn 5000 đạo Thái Tố Tiên Khí, Mộ Hàn cũng không có lo lắng. Hiện tại ở trong tâm cung của hắn tích góp Thái Tổ Tiên Khí Nếu đổi thành linh võ tiên nguyên mà nói, đó là hơn 100 vạn cực kỳ khủng bố. Dầm dầm oanh. Sau đó, mộ hàn cũng không tiếp tục cung bạo thái tố tiên khí, trực tiếp đem 200 đạo đưa vào bên trong đoàn anh lôi kia. Cơ hội là ở khoảnh khắc đụng chạm đến lốc xoáy, 200 đạo thái tố tiên khí đã bị cắn nát, hóa thành lực lượng càng thêm cứng hãn, như nước chạy xoay quanh chui vào ở chỗ sâu trong lốc xoáy. Tiếng gầm ru cự đại liên tiếp, ở trong bụng thiên anh của mộ hàn điên quầng chấn động. Thời gian cực nhanh. Số lượng thái tố tiên khí đã giảm mạnh, 200, 200, lại 200. Trong sơn động báo phát sơn, mộ hàng thân như điêu khắc không có nửa phần động tĩnh, nhưng ở ngoài sơn động, côn lôn tiên phủ cũng đã trở nên thập phần náo nhiệt. Chỉ có điều từ trong loại náo nhiệt này lộ ra cũng không phải vui mừng, mà là lo lắng. Bởi vì ngày thái tố cổ thành luân trú, chỉ còn nửa năm. Bảo tiên tiên vực 8 thế lực lớn, ngoại trừ côn lôn tiên phủ ra, đó là thiên vũ tông, thái dương thành, vị ương kiếm tông. Thái Ức Tiên môn, Tư Không ra, mặc ra cùng lôi ra. Ấn theo thường lệ, sau khi đệ tử tám thế lực lớn đóng ở Thái Tố cổ thành bị chọn lựa đi ra, đều sẽ đến Côn Lôn Tiên phủ tiến hành học tập cùng huấn luyện thống nhất, để có thể càng thêm hiểu biết đặc tính của ưu ảnh tộc, nói như vậy, nếu phát sinh chiến đấu, cũng có thể rất tốt bảo hộ chính mình, tiêu diệt địch nhân. Cho tới bây giờ, giữa bảy thế lực lớn khác, Thiên Vũ tông, Vị Ương kiếm tông, Thái Nhất tiên môn cùng lôi ra chọn lựa ra đệ tử đã toàn bộ đổi tới Côn Lôn Tiên phủ. Còn lại Thái Dương Thành, Tư không ra cùng mặc ra đệ tử trong vài ngày nữa chắc cũng sẽ tới. nay liên ý nghĩa, danh sách đệ tử của Côn Lôn Tiên Phủ Luân Chú Thái Tố Cổ Thành cũng rất nhanh sẽ có. Từ mấy ngày hôm trước bắt đầu, phần đông đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ đã bắt đầu lo lắng lên, nhất là đệ tử Tiên Phủ chưa bao giờ đóng ở Thái Tố Cổ Thành, là lo lắng nhất. Mọi chuyện có quan hệ Thái Tố Cổ Thành, tất cả đều từ Tư Thiên Sơn xử trí. Phương pháp Tư Thiên Trưởng lão chọn lựa đệ tử chú đóng chia làm hai loại, Một bộ phận là hắn tự mình chỉ định, một số khác là từ rút tham quyết định. Vận khí tốt, không bốc chúng, kia liền có thể phóng tâm mà tu luyện 3 năm, nếu như vận khí xấu, bị chọn chúng mà nói, vậy chỉ có thể ngoan ngoan nhận mệnh. Còn bộ phận đệ tử tiên phủ từ tư thiên trưởng lao chỉ định kia, số lượng sẽ không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ 20 cái, trong đó có hơn phân nửa đều là thần hải cảnh cường giả trong đệ tử tiên phủ, dương hồ cảnh đệ tử còn lại đều là tư thiên trưởng lao cho rằng tiềm lực cực cao, cần ma luyện nhiều hơn. Ít nhất là đối ngoại nói như vậy. Thật sự có như thế hay không, cũng chỉ có Tư Thiên trưởng lão biết, ai cực đủ tiềm lực, tiêu chuẩn lựa chọn này hoàn toàn từ ý nguyện chủ quan của Tư Thiên trưởng lão quyết định. Nay cũng là vì sao lúc trước Mộ hàng đưa ra thông cáo 1000 vạn luyện chế thánh khí, một chút tu sĩ dục dịch sẽ bị tin tức kia dọa sợ. Nếu Tư Thiên trưởng lão thực muốn đem đệ tử tiên phủ tìm Mộ Hàn luyện khí phái đi chú đóng, vậy thật sự là trốn cũng trốn không qua. Một khi bị Tư Thiên trưởng lão lựa chọn, đồng dạng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Lại kháng cự như thế nào cũng vô dụng, bởi vì này hoàn toàn ở trong phạm vi quyền lực của tư thiên trưởng lão Trước khi danh sách cụ thể được công bố, chẳng những đệ tử tiên phủ bản thổ sầu lo, đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông là như thế. Thời điểm các nơi trong côn lôn tiên phủ là Mỹ, trong thiên trúc sơn, hàng chục người như Lộ Giang, Diêm Sâm, Lan Ngu Anh, Lâu Lan Tuyết, Hô Siêu, Tiến Thu Mi cùng tiêu tố ảnh tề tụ một đường, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ lo âu hoặc nồng hoặc đạo, trong hơn trăm người, không tính rút thăm kia đã chắc chắn sẽ có mấy người bị Tư Thiên trưởng lão ưu ái, nếu thực bị Tư Thiên trưởng lão lựa chọn, bọn họ muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu như Mộ Hàn huynh đệ xuất quan thì tốt rồi. Đồ Giang có chút nhu nhu khỏe mắt, có chút đau đầu nói: Hơn một năm trước, Mộ Hàn dùng 3 tháng thời gian liên tiếp luyện chế ra 17 kiện thánh phẩm đạo khí, ở trong Côn Luân Tiên phủ nhấc lên thanh thế cự đại, đã ở trong đám đệ tử phân tông bọn họ dựng lên uy vọng cực cao, đã ẩn ẩn bị bọn họ xem là thủ lĩnh. Thậm chí sớm có tu sĩ tiên phủ nói đùa, đệ tử trong côn lôn tiên phủ có tứ đại trận doanh, một là La Phủ Sơn, một là Tu Di Sơn, một là huyền Đô Sơn, mà đại trận doanh thứ tư, đó là Thiên Trúc Sơn tụ tập tất cả đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông. Đương nhiên, Thiên Trúc Sơn này cũng là thực lực nhỏ yếu nhất. Trong hơn một năm thời gian này, nhóm người bọn họ này ở trong côn lôn tiên phủ chịu bài xích, hơn nữa cái loại bài xích này tất cả đều là thành lập ở trên quy củ của côn lôn tiên phủ thoát nhìn cũng không có vi phạm đối xử bình đẳng mà lúc trước phủ chủ hương cổ phong hứa hẹn, nhưng thực chất bọn họ cũng rất khó lợi dụng tài nguyên tu luyện. Những ngày qua, bọn họ trên cơ bản chỉ có thể ở Thiên Trúc Sơn này tu luyện. Bọn họ không có năng lực luyện chế thánh khí như Mộ Hàn, muốn có công hơn, trên cơ bản ngay cả cánh cửa cũng không có với tới. Bọn người hô Siêu còn có điểm công hơn chống đỡ, nhưng Tiêu Tố ảnh cùng Đồ Giang chúng tân nhập môn đệ tử, hiện tại vẫn là kẻ nhầu hàn. Trong lòng mọi người biết Đây đều là duyên cớ mộ hàn không ở đây, nếu hắn còn ở Thiên Trúc Sơn, bọn họ tuy rằng cũng sẽ không sống khá giả, nhưng ít nhất so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Thời khác mấu chốt như bây giờ, nếu mộ hàn ở trong núi, bọn họ cũng sẽ cảm giác an tâm không ít. Tại bao phát sơn bế quan tu luyện mà nói, sẽ không bị lựa chọn. Tiến Thu Mi nhịn không được hỏi, mắt đẹp cũng nhìn về phía Hô Siêu. Nếu thực bị tư thiên trưởng lão coi trọng, cho dù bế quan tu luyện cũng vô dụng. Hô Siêu nghe vậy, bất giác lắc đầu nói. Một khi xuất quan, lập tức sẽ đi Thái Tố Cổ Thành, trừ khi cả đời đứng ở báo phát Sơn không ra. Vệ Sơn cười khổ nói. Ở trong chúng ta, mộ hàn sư đệ chẳng những thực lực mạnh nhất, hơn nữa tiềm lực mạnh nhất. Nói như vậy, hắn lần này là không có khả năng chạy thoát. Nghe được lời này của hắn, tiêu tố ảnh không có lên tiếng, nhưng lông mi cũng không nhịn được nhiễu lên. Hô siêu trầm giọng nói. Sai lầm rồi, mộ hàn sư đệ tính khả thi là ít nhất, nếu tư thiên trưởng lao thực tuyển hắn đi đóng ở Thái Tố Cổ thành Sau khi Sơn Chủ biết được tin tức, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư thiên trưởng lão lòng mang cô kỵ, có thể sẽ bỏ qua mộ hàn sư đệ, mà tuyển chúng ta, sẽ không cần bắn khoan. Mọi người hiểu ra, đều có chút sầu mì khổ kiểm. Đây là côn lôn tiên phủ. Trong tiên phủ, mọi người yêu sầu không thôi, mà ở ngoài tiên phủ, có một gã nam tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi thăm. Bộ dạng nam tử này thập phần tuân tú, làn da trắng như ngọc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giống như tinh điêu tế mài mà thành. Thân hình cũng là có chút thon dài cao ngất, một kiện bảo phục tuyết trắng hoa Mỹ, làm nổi bật hắn ngọc thụ lâm phong, hắn rõ ràng là thái huyền thiên vực đại long thiên tử từ không chiếu năm đó. Sau khi thân thể trọng tố, tư không chiếu tu dưỡng thời gian rất dài mới khôi phục từ nay về sau liền bị phụ thân cấm chân, ở trong gia tộc tiểm tu đến nay, thẳng đến gần đây tư không gia tộc chọn lựa đệ tử luân phái đóng ở thái tố cổ thành, mạnh liệt yêu cầu gia nhập trong đó, cuối cùng lấy được đồng ý, lúc này mới có thể ra ngoài, đi côn lôn tiên phủ. Cùng hắn đi chung, còn có hàng trăm dương hồ cảnh tu sĩ của tư không gia tộc. Nghe được hắn này lời nói, một hắc bào nam tử bên cạnh từng đến qua côn lôn tiên phủ cười nói. Thiếu chủ, cũng đừng coi thường hắn, này chỉ là ảo giác mà thôi, sau ảo cảnh, có thiên địa khác. Tư không chiếu mặt trầm xuống, trách mắng. khinh lão tử không biết sao, cần ngươi tới nhắc nhở. Hắc bào nam tử kia vẹ mặt xấu hổ, tư không chiếu lại giống như không có nhìn thấy, chất sắc mặt liền từ âm ú chuyển thành sáng dự, cười ha ha đạo. Côn lôn tiên phủ, ta đến đây. Tiếng cười chưa rơi, tư không chiếu liền đã thân hóa lưu quang, hướng ngọn núi to lớn phía trước mặt kia chạy như điên mà đi. Chứng kiến tư không chiếu làm vẻ ta đây như thế, phía sau mấy trăm gia tộc đệ tử hai mặt nhìn nhau, thầm đủ lắc đầu, nhưng thấy bóng dáng của không chiếu rất nhanh liền đã biến mất, cũng chỉ có thể rất nhanh đổi kịp. 3.008 Côn lôn tiên phủ, trong sơn động báo phát sơn, mộ hàn nhịn không được có chút hết hồn lên. Đến lúc này, đã có 3.800 đạo thái tố tiên khí đưa vào bên trong ánh lôi, bị lốc xoáy màu tím kia hấp thu sạch sẽ. Con số như thế đã là xa xa vượt qua mộ hàn dự đoán, vốn hắn còn tưởng rằng hơn 2 vạn linh võ tiên nguyên, lại có thêm 2.000 thái tố tiên khí là đủ dùng, lấy 3 ức công hơn đổi 3.000 tiên khí là dư giả, lại không nghĩ rằng lốc xoáy màu tím kia chính là cái động không đáy tựa hồ lực lượng lại nhiều hơn cũng điển không đấy. Ấy, ngạc nhiên, đồng thời mộ hàn cũng là lòng còn sợ hãi, May mắn thời điểm ở vạn tượng cốc hai vị chấp sự kia gây sóng gió, mình mời nổi lên tâm tư đem tất cả thái tố tiên khí lấy hư không, nếu thật sự là thành thành thật thật đổi 3.000 mà nói, hoàn toàn thỏa mãn không được thiên anh bốn biến này cần lực lượng, thất bại là không thể tranh nẽ. Có 5.760 đạo tiên khí, mộ hàn là không có chút lo lắng, nhưng cảm ứng xu thế lốc xoáy màu tím kia hấp thu lực lượng, mặc dù là mộ hàn cũng không dám đảm bảo, hơn 2.000 đạo thái tố tiên khí còn lại có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không. Việc đã đến nước này, Mộ Hàng không có khả năng lại đi chống rông biến ra lực lượng, hiện tại cũng chỉ có thể xem tiên ý. Đương nhiên cùng lúc đó, Mộ Hàng cũng cực lực hấp thụ thiên địa linh khí trong sơn động này, tuy nói tốc độ hấp thu linh khí mau nữa, cũng so ra kém lốc xoáy kia trực tiếp hấp thụ thái tố tiên khí loại lực lượng tinh thuần bực này, nhưng lúc này có linh khí bổ sung đi vào coi như là có còn hơn không. Bang bang thanh! Một lát qua đi, lại là 200 thái tố tiên khí đầu nhập lốc xoáy, bị lốc xoáy cắn nát, cắn ướt. Mộ Hàn tịnh hạ tâm thần, lấy một loại tốc độ ổn định đem tiên khí đưa vào lốc xoáy, 200, 200, 200. Trong tâm cung chứa đựng tiên khí nhanh chóng giảm bớt. a phút chốc, trong lòng mộ Hàn thở nhẹ một tiếng, 200 đạo thái tố tiên khí vừa mới tống xuất đi, chẳng những không bị lốc xoáy cắn nát, ngược lại bị lốc xoáy bắn ra. Đủ rồi. Ngay sau đó mộ Hàn liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhất thời trong lòng ngực mừng như điên. 4.800 Thiên Anh lần thứ tư lộ sắc còn chưa chấm dứt, đã tiêu hao 4800 đạo thái tố tiên khí, lại thêm hơn 2 vạn linh võ tiên nguyên. Tương đương với gần trăm vạn linh võ tiên nguyên, nay ẩn chứa lực lượng là khủng bố như thế nào, nếu cùng một lúc bộc phát ra, mặc dù là thần hải thất trọng thiên cường giả cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Nhưng chính là lực lượng bàng bạc như thế lại bị lốc xoáy màu tím kia thôn vệ sạch sẽ. Cũng may rốt cục lốc xoáy kia cuối cùng bị lấp đẩy. Cơ hồ ở khoảnh khắc mộ Hàn tỉnh ngộ tới được, Lốc xoáy kia đã kịch liệt co rút lại. Khoảng cách trong lúc đó, lốc xoáy hóa thành một viên cầu màu tím. Mộ Hàn lập tức thu nhiếp tâm thần, lấy tốc độ trước nay chưa có vận chuyển anh lôi đang quyết, lập tức, viên cầu màu tím kia liền bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Viên cầu màu tím kia chấn động, tựa hồ xúc tích hấp lực kỳ diệu nào đó, đúng là đem vạn đạo anh lôi trùm quanh hấp thụ càng ngày càng gấp. Ông, ông, ông. Tiếng âm rung rung trở nên càng thêm kịch liệt, không lâu sau, ngay cả Thiên Anh cũng giống như đã bị ảnh hưởng. Cũng tùy theo chấn động, một cổ bách gáp kinh khủng từ trong thân thể thiên anh diễn sinh ra, từ bốn phương tám hướng tụ ở xung quanh đoàn tử mang kia nhấp nháy. Ở dưới viên cầu màu tím cùng thiên anh song trọng tác dụng, bất chi bất giác, bắt đầu có anh lôi cùng viên cầu tương dung. Theo thời gian chuyển rời, dung hợp chi thế này cũng tùy theo đề thăng. 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000. Càng ngày càng nhiều anh lôi dung nhập vào, đến sau, cơ hộ mỗi một giây đồng hồ. Đều có tảng lớn anh lôi cùng viên cầu màu tím kia hòa hợp nhất thể, mà viên cầu kia cũng là tùy theo trở nên càng phát ra ánh sáng, tử mang sáng lạn quần quần không ngừng mà bạo táng ra, dường như ở trong bụng thiên anh biến thành thực chất. 8.000 9.000 9 ngàn, 1 vạn. Khi vạn đạo anh lôi đồng thời biến mất lúc, thiên anh cùng viên cầu chấn động cũng giống như đạt tới đỉnh phong. Trong ngay mắt, trạng thái của thiên anh liền từ cực động chuyển hóa thành cực tịnh, lực áp bách cường hãn tác dụng ở trên viên cầu kia đột nhiên biến mất Viên cầu tựa hồ cực không thể đứng, đột nhiên bạ mở. Và anh! Thanh âm nổ đùng như hồng trung đại lư chợt kích động ra, hàng tỷ đạo tử mang sáng chói trồng chất phun trào, trong ngay mắt, bụng không gian thiên anh đã bị hơi thở màu tím nồng đậm tràn ngập. Mơ hồ trong lúc đó, Mộ Hàn ở trong phiến màu tím kia cảm ứng được bốn đoàn ám ảnh màu tím cực kỳ nồng đậm. Mỗi đoàn đều là hình tròn, to bằng con gà con. Vụ. Anh Đan. Trong đầu Mộ Hàn hiện lên hai chữ này. Dương hồ ở dưới phiến tử mang kia giống như bị cơn lốc phát động, đột nhiên nhấc lên từng trận sóng biển dâng trào. Thoáng chốc, liền có lực lượng vô cùng vô tận như sóng to gió lớn đập vỡ đê, từ trong bốn đoàn ám ảnh màu tím kia chút xuống, cuộn cuộn không ngừng mà dung nhập dương hồ. Ngay lập tức qua đi, cường độ chân nguyên của mộ hàn liền bắt đầu điên cuồng đề thăng. Vâng! Giống như trong một cái trước mắt, lại giống như qua vài giờ, một tầng bình trướng vô hình liền ở trong cơ thể thiên anh của mộ hàn ầm Mà cường độ chân nguyên tăng vọt cũng không có chút ngừng lại, vẫn lấy một loại tốc độ làm cho người ta sợ hãi không ngừng hướng về phía trước tiêu thăng, như ngồi hòa tiễn, làm mộ hẳn có loại cảm giác giống như mộng ảo. chương 808, hôn độn tiên pháp. Vâng, vâng, vâng. bức tường vô hình kia đầu tiên là hiện lộ ra, tiện đà ở chân nguyên mãnh liệt đánh sâu vào lung lay, cuối cùng bạo thoái, sau đó lại là một bức tường vô hình hiện lộ. Trong quá trình này, thu vi mộ hẳn hăng hái đề thăng. Dương hồ ng� Dương Hồ Lục Trọng Thiên Dương Hồ Thất Trọng Thiên Khi loại lực lượng này chuốt xuống song, tu vi của Mộ Hàn không ngờ bạo tăng tới Dương Hồ Thất Trọng Thiên đỉnh phong lại là một bức tưởng vô hình hiện lộ ra, bị chân nguyên bàng bạc mà mạnh mẽ trùng kích lung lay dục thoái, giống như tùy thời cũng có khả năng phá tán, mời Mộ Hàn bước vào thần hải chi cảnh. Chẳng qua, cũng vẹn vẹn là giống như mà thôi, Mộ Hàn cùng thần hải cảnh tựa hồ còn cách một tầng gì đó nói không rõ, mặc dù là cổ lực lượng kia vẫn không ngừng dung nhập chân Nguyên Nhưng chân nguyên di động tiến hành điên cuồng mà đánh sâu vào, bức tường vô hình cực kỳ loãng kia thủy chung không có tiêu tán, như cũ ngoan cố hiện ở chỗ kia. Thẳng đến tất cả lực lượng đều dung nhập chân nguyên, Mộ Hàn vẫn là không có qua bước cuối cùng kia. Nhưng tu vi có thể đạt tới Dương Hồ Thất trọng thiên đỉnh phong, này đã xa xa vượt qua Mộ Hàn lần trước. Càng là đến phía sau, muốn liên tục đột phá khó khăn lại càng lớn, nếu là thời điểm ở Dương Hồ nhất trọng thiên thiên anh tiến hành lần thứ tư lột xác, Mộ Hàn có năm chắc đạt tới Dương Hồ tứ trọng thiên. Nhưng hôm nay dựa theo mộ hàn dự tính, sau khi lột sắc kết thúc, có thể đạt tới dương hồ lục trọng thiên đạo phi thường không tệ, không nghĩ tới nhảy lên tới dương hồ cảnh đỉnh phong. 4.800 đạo anh lôi kia cuối cùng không có cấp hông. Vụ. Không nhìn được, mộ hàn thật dài thở hát ra, giờ phút này trong thân thể hắn cơ hồ nơi trốn tràn ngập chân nguyên, giống như ở dưới làng ra, bao vây lấy không phải cơ thể, cốt cách cùng tạng phủ, mà là một mảnh chân nguyên ngưng tụ mà thành, đúng là trùng trùng điệp điệp, nước quần cuộn không ng mà ở trong bụng Thiên Anh, vốn là không gian tử ý rậm rạp đã trở nên thanh minh lên, bốn đoàn ám ảnh màu tím kia cũng hiển lộ ra diện mạo chân thật. Chỉ thấy ở phía trên Dương Hồ dập dờn đồng bền không thôi, bốn quả anh đan trong suốt sáng long lanh, uấy quang rặng rỡ, lớn như trứng gà thỉnh thoảng chấn động. Rốt cục lột sắc thành bốn đan Thiên Anh. Mộ Hàn trong ánh mắt ý mừng rạng rỡ, cơ hồ là ý niệm vừa động, đại lượng tự phù quái dị đã hiện ra, trong đó ánh sáng nhấp nháy đã đạt tới 6 tấm. Sáu loại võ đạo công pháp Nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, tâm thần của mộ hàn lập tức dừa qua tới. Vâng! Vâng! Vâng! Sau tấm tự phù liên tiếp bạo toái, hóa thành vô số tự phù quang ảnh lóe ra đốm lửa, cùng tâm cung của mộ hàn tưng dung, tiện đà ở trong đầu mộ hàn liền trống rông nhiều ra đại lượng trí nhớ. Không hề trí hoãn, đệ nhất loại công pháp, đó là thái hư động thần quyết thứ 5 thiên. Mỗi lần thiên anh lột xác, thái hư động thần quyết đều tiến hành một lần biến hóa, mà thái hư động thần quyết này đã bị mộ hàn ngộ xuất hiện lần thứ tư biến hóa. Loại võ đạo công pháp thứ hai, gọi là lôi thần phụ thể. Loại công pháp này là từ lôi thần hộ thuẫn diễn hóa mà đến, có thể nói là lôi thần hộ thuẫn bản tiến giai. Nghe nói lúc thi triển, cả thân hình liền giống như hóa thành lôi thần, chẳng những năng lực chống cự của nhục thể bạo tăng, dù là vận dụng những công pháp khác, cũng có thể có được vi lực càng cường đại. Chỉ có điều vận dụng lôi thần phụ thể này, chẳng những phải hao phí đại lượng tâm thần, còn phải lấy ngàn đạo anh lôi làm căn cơ Có thể vận dụng anh lôi càng nhiều, lôi thần phụ thể sẽ càng cường hãn, tương ứng, tiêu hao lực tâm thần cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Loại công pháp thứ ba là Tử Lôi Đao quyết tầng thứ tư. Loại công pháp này tiền 3 tầng phân biệt gọi Ám Lôi Phá, Phong Lôi Trảm, Tử Điện Thương Lôi dẫn, mà tầng thứ tư là cựu Thiên Huyền Lôi Bạo. Đem tầng công pháp này rất nhanh lĩnh hội một lần, Mộ Hàn cũng nhịn không được thầm cảm thấy kinh ngạc, Cửu Thiên Huyền Lôi Bạo này cùng 3 tầng phía trước so sánh, chẳng biết cường bao nhiêu lần. Nếu là ở thời điểm lôi thần phụ thể, lấy Cửu Long Lôi Vương Đao thi triển Cửu Thiên Huyền Lôi bạo này, uy lực của nó có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Đáng tiếc, trong thời điểm bình thường, loại công pháp này không thể vận dụng. Bảo Tiên thiên vực này là thượng thiên vực thế giới, không giống hạ thiên vực hoặc trung thiên vực, tin tức trong này vẫn là có khả năng truyền lại đến Thánh thiên vực, nếu ở trước mắt bao người thi triển mấy linh hư tộc công pháp mà tử hư thần cung truyền thừa này, nói không chừng sẽ bị linh hư tộc nhân biết được. Xem ra lần này sau khi rời khỏi đây, vẫn là tái luyện chế chút thánh khí. Sau khi kiếm được công huân liền đi phi tiên sơn đổi vài loại công pháp côn lôn tiên phủ đi ra, sau đó lại đổi chút vật liệu cung cấp cho mình cùng tố ảnh luyện chế vài món thánh khí lợi hại. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn hít một hơi khẩu khí, áp chế nỗi lòng dao động, tiếp tục hấp thu tân trí nhớ. Lôi quang độn ảnh quyết. Loại công pháp thứ tư là một loại thân pháp thập phần kỳ diệu. Cùng Mộ Hàn năm đó ở vô cực thiên cung đạt được phù ảnh thiên biến so sánh, công pháp này chẳng biết cường bao nhiêu lần. Có lôi quang độn ảnh quyết này, năm đó sở học phụ ảnh thiên biến hoàn toàn có thể bỏ qua. Đương nhiên, này cũng có thể nói là một loại pháp môn chạy chối chết. Mộ Hàn tin tưởng rằng, hiện tại nếu mình toàn lực thi triển lôi quang độn ảnh quyết, cho dù là thần hải ngũ trọng thiên cường giả cũng không nhất định có thể đuổi kịp mình. Thiên anh ngự hồn đại pháp. Đây là loại võ đạo công pháp thứ 5 trong lần lĩnh ngộ này, có thể làm thiên anh hiển hóa ngoại giới, đối với linh hồn địch nhân tiến hành công kích, đồng dạng là một loại thủ đoạn cực kỳ lợi hại, cực kỳ khủng bố. Nếu là ở thời khắc chiến đấu mấu chốt vận dụng, hoàn toàn có thể lên đến tác dụng xuất kỳ bất ý, giành thắng cục. Đến lúc này, dù là Mộ Hàn cũng nhịn không được cảm thắn lên. Sau Thiên Anh buồn biến, hắn một linh hư tộc tử hư thần cung truyền nhân mới xem như chân chính trưởng thành. Lần này Thiên Anh lộ xác lĩnh ngộ công pháp, không quản là Thái hư động thần quyết thư năm thiên, tử lôi đao quyết tầng thứ tư cựu thiên huyền lôi bạo, lôi thần phụ thể mấy cái tiến giai hình này, hay là lôi quang độn ảnh quyết, Thiên Anh ngự hồn đại pháp loại tân công pháp này đều là vô cùng cường đại. Qua một hồi lâu, mộ hàn mới đi chút trí nhớ này quen thuộc trở về. Hốn độn tiên pháp Lúc trong đầu lệ ra bốn chữ này, mộ hàn nhịn không được sứng sốt, nhưng sau khi đem nội dung hấp thu xong sắc mặt mộ hàn cũng đừng hồng, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng trở nên có chút vặn bèo lên. Từ trong tử hư thần cung truyền thừa nhiều võ đạo công pháp, mộ hàn vẫn là lần đầu kích động như vậy. Hốn độn tiên pháp này có thể nói là một loại võ đạo công pháp hoàn toàn vì bản thân mộ Hàn mà làm Tác dụng chủ yếu của Hỗn Độn Tiên Pháp này là thay đổi thể chất. Ngũ hành chân linh pháp thể kia hấp thu dung hợp lực lượng ngũ hành tự chí, ngưng luyện thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, thổ ngũ hành chân linh pháp thể, có 5 đại pháp thân cùng bản thân đồng thời tu luyện Hỗn Độn Tiên Pháp, lúc độ hư kiếp, đem 5 đại pháp thân này dung là một, ngũ hành chân linh pháp thể liền lộ sắc thành Hỗn Độn Tiên thể. Loại pháp môn này, đợi 5 đại chân linh pháp thân toàn bộ cô động thành công mới có thể tu luyện, mà hiện tại Mộ Hàn ngưng luyện ra Mộc, Thủy, Hỏa, thổ tứ đại pháp thân Duy chỉ còn thiếu kim trúc tính chân linh pháp thân kia, đợi nắm chặt thời gian tìm chút lực lượng kim trúc tính cực hạn là được, nhưng loại chuyện này gấp cũng vô dụng, có đôi khi vẫn là dựa vào vật khí. Chẳng qua, ở trước khi ngưng luyện ra kim linh pháp thân, vẫn có thể đem hỏa linh pháp thân cùng thủy linh pháp thân cũng triệu tập đến bảo tiên thiên vực này. chương 809, cựu nhân gặp lại, 1. Hồi lâu qua đi, tâm tình kích động của mộ hàn mới bình phục lại. Sau khi thiên anh bốn biến đoạt được 6 loại võ đạo công pháp ngoại trừ hỗn độn tiên pháp tạm không thể tu luyện, Thái hư động thần quyết thứ 5 thiên lập tức có thể bắt đầu ra, còn lại lôi thần phụ thể, cửu thiên huyền lôi bạo, lôi quang độn ảnh quyết cùng thiên anh ngự hồn đại pháp cũng cần tinh tế lĩnh ngộ mới được. Bốn loại công pháp kỳ diệu, muốn chân chính trở nên có thể sử dụng được, cũng không phải chuyện tình một sớm một chiều. Mộ Hàn phân ra bộ phận tâm thần, ở lại trong cơ thể thiên anh, mượn dùng thiên anh bắt đầu lĩnh ngộ bốn loại công pháp này, liền đem lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài cơ thể. Trong sơn động vẫn như ngày đó đi vào, Linh khí vẫn là dư thừa như vậy, giống như cho tới bây giờ sẽ không có tiêu giảm qua. Cũng không biết ở trong này bế quan thời gian bao lâu, là thời điểm đi ra ngoài. Tâm niệm vừa động, mộ hàn đã từ trên bồ đoàn đạn thân mà dậy, sau đó lại có một đạo chân nguyên đưa vào giữa ân ký kia. Ngay lập tức qua đi, cổng vòm đem động khẩu phong bế kín thực kia tựa như vằn nước khẽ động, rất nhanh biến thành hư ảnh nhạt nhạt, tiện đà hoàn toàn biến mất. Siêu. Mộ hàn thân như điện quang, liền xuất hiện ở trên sơn đạo bên ngoài Chạy như bay mà đi ân Điện phủ dưới chân báo phát sơn Thanh âm kinh ngạc hô nhỏ đống rừng văng lên Báo phát trưởng lão như thạch điêu ngồi ngay ngắn bất động Tựa hồ đã bị kinh hoách Mở cho mắt, hướng trên núi nhìn lại Trong đôi mắt kia toát ra kinh ngạc cùng chấn động khó có thể che giấu Là mộ hàn kia xuất quan Dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong Sao có thể như thế Sau nửa ngày Mộ hàn đi xuống báo phát sơn Xuất hiện ở trong điện phủ Hướng về phía hắn con người Sau đó rời đi Thẳng đến thân ảnh mộ hàn hoàn toàn biến mất ở ngoài điện, báo phát trưởng lao mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhưng đấy mắt lại vẫn lưu lại thần sắc không thể tưởng tượng, thật lâu khó có thể tiêu tán. Danh sách đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ Luân Chú Thái Tố Cổ Thành rốt cục đi ra. Tu sĩ Tiên Phủ không ở trên danh sách, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng, mà Tu sĩ Tiên Phủ ở trên danh sách ở lúc ban đầu bị đẻ nén, bây giờ cũng đều điều chỉnh tâm tính. Thái Tố Cổ Thành kia vốn là hiểm địa Nếu không thể bảo trì tâm tình tốt đẹp chính là, càng thêm nguy hiểm. Có thể tu luyện đến dương hồ cảnh tu sĩ, cũng không phải là ngu xuẩn, tự nhiên biết đạo lý đơn giản này. Ở trước khi danh sách đi ra, mọi người sẽ ưu sầu bất an, trong lòng thấp vọng Sau khi danh sách đi ra, biết việc chú đóng đã không thể tránh nẽ, tâm thần tự nhiên cũng sẽ chấn định. Quả nhiên để hỗ sư huynh nói chúng rồi, mộ hàn sư đệ không ở trên danh sách, xem ra tư thiên trưởng lao đối với sơn chủ cũng là thập phần cố kỵ, không có thêm tên của hắn đi vào Chẳng qua, nếu mộ hàn sư đệ xuất quan mà nói, vẫn là phải tham gia giúp thăm, nếu giúp chúng, vẫn là phải đi. Cho dù không giúp thăm, mộ hàn sư đệ cũng đi định rồi, tư thiên trưởng lão kia cho tố ảnh sư mội thêm vào danh sách, tố ảnh sư mội cùng mộ hàn sư đệ là đạo lữ, tố ảnh sư muội đi, mộ hàn sư đệ có thể không đi sao? Thật sự là âm hiểm, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, nếu mộ hàn huynh đệ bởi vậy mà tự nguyện đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành, cho dù Cổ Sơn chủ biết, cũng không thể nói cái gì. Chúng ta những người này vận khí tựa hồ cũng không được tốt lắm. Hơn 100 người, chọn chúng cư nhiên đạt tới 20 cái, trong khi đó tổng số danh sách chỉ có 26. 26 người đi, lại không biết 3 năm sau có thể trở về bao nhiêu. Trong Điện Phủ Thiên Trúc Sơn, bọn người đồ giang cùng Yến Thu mi tề tụ một đường, có vì mộ hàn cảm thấy cao hứng rất nhiều, cũng vì tương lai vận mệnh của mình cảm thấy lo lắng. Đệ tử tiên phủ bản thổ có thể rất nhanh định hạ tâm lai, bọn họ lại không dễ dàng như vậy. Nhóm người bọn họ này, ở côn lôn tiên phủ đã bị bài xích, tới thái tố cổ thành phòng trừng cũng sẽ không ngoại lệ. Không có đại bộ đội trợ rút, nếu gặp được cú ảnh tộc tập kích, trước hết chết là bọn họ. Hơn nữa từ trên danh sách cũng có thể nhìn ra, vị tư thiên trưởng lão kia đối với bọn họ cũng không hào cảm gì, không tính 20 người rút tham chúng. Vị tư thiên trưởng lão điểm danh Đồ Giang, Lan Ngoanh, Lâu Lan Tuyết, Diêm Sâm, Vệ Sơn cùng Tiêu Tố Ảnh, tất cả đều là võ đạo thiên tài của 5 đại phân tông. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói đến cuối cùng, trên mặt đều là tình cảnh bi thảm, trong điện phủ một mảnh yên lặng. A. Phút chốc, thanh âm hô nhỏ thanh thủy của Tiêu Tố Ảnh đánh vỡ điện phủ im lặng, chất cặp mắt đẹp kia liền híp thành nguyệt nha nhi, mặt mày hớn hở nói: "Mộ Hàn xuất quan." Bởi vì tâm cung có thể an ý phối hợp, sau khi Tiêu Tố Ảnh cùng Mộ Hàn kết làm đạo lữ, ở chung lâu ngày, tâm linh dần dần diễn sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu, chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa, liền có thể đại khái cảm ứng được tình trạng của đối phương. Chẳng qua tình huống bao phát Sơn kia là thủ, sau khi Mộ Hàn bế quan, tiêu tâm linh liên hệ kia của nàng cùng Mộ Hàn cơ hồ đoạn tuyệt, thẳng đến vừa rồi, cái loại liên hệ này mới lại xuất hiện. Tiêu Tố Ảnh lập tức biết, Mộ Hàn ly khai Bão Phá Sơn. Thật sự, mọi người vừa nghe, nhất thời như lư khách khát khô trên sa mạc đột nhiên phát hiện ốc đảo, đúng là tinh thần đại trấn, khuôn mặt u sầu lập tức tán đi không ít. Trên con đường mây giăng khắp nơi, phần đông tu sĩ si lui tới Theo toàn bộ tu sĩ bảy thế lực lớn của Thiên Vũ tông đến, Côn Luân tiên phủ này mỗi ngày đều là náo nhiệt vô cùng. Ở trên con đường mây tới tới lui lui xem xét cảnh trí tiên phủ. Quả nhiên không hổ là tiên phủ, nơi nơi tiên khí dạt dào. Phía trên một con đường mây rộng rãi, Tư Không Chiếu không khỏi cảm thắn lên. Hắn buổi sáng đến Côn Luân tiên phủ, buổi chiều liền cùng những đệ tử Tư Không gia tộc khác rời đi trú ở ở dưới một vị đệ tử tiên phủ dẫn dắt. Tại Côn Luân tiên phủ du lịch chung quanh, đến hiện tại ngay một nửa cũng chưa đi dạo hết. Nghe được lời nói của hắn, tên đệ tử tiên phủ dẫn đường kia trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo, cười dài đang muốn mở miệng, nhưng lời còn chưa lao ra hết hầu, liền có một đạo bóng đen từ phía trước chạy như bay mà đến. Thấy rõ khuôn mặt người nọ, sắc mặt tên đệ tử tiên phủ kia không khỏi âm trầm. Vụ! Đạo thân ảnh kia mau lẹ vô cùng, không có chút tạm dừng từ bên thân mọi người bay vút qua. Người nọ là ai? Tựa hồ có điểm nhìn quan mắt. Lông mày của tư không chiếu đột nhiên nhữ lại. Mộ hàn! Tiên phủ đệ tử hư lạnh một tiếng, "Ngươi nói là cái mộ Hàn nào?" Tư Không Chiếu đột nhiên như bị sét đánh, khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn vặn mèo lên, thanh âm cũng dị thường âm lãnh. Không chỉ có hắn, đệ tử Tư Không gia tộc chung quanh cũng đều là sắc mặt khẽ biến. "Còn có thể là mộ Hàn nào?" Đem ánh mắt của bọn họ thu vào đáy mắt, đệ tử tiên phủ chê cười nói, "Không phải là cái hôn đảng đánh chết hai vị thiên vực vực chủ kia sao? Hắn cũng thật là may mắn, giết hai vị vực chủ, hiện tại lại đánh giẫm cũng không có." Một cái hạ thiên vực tiểu ma cà đông có thể hôn đến nông nội như hắn, coi như là kỳ tích. Là hắn. Là ngươi. Tư không chiếu lại giống như không có nghe đến câu nói kế tiếp của hắn, chỉ là cặp mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chầm chầm chỗ đạo thân ảnh kia biến mất, thân hình không ngờ khẽ run lên, da mặt cũng đỏ bừng, giống như có thể nhỏ ra huyết, nhưng trong ánh mắt toát ra cũng không phải kích động, mà là cựu hận thấu xương. chương 810, cựu nhân gặp lại, 2. Ta không nhìn lầm, đó là tư không chiếu. Thẳng đến chạy ra mấy ngàn thước, thân hình hăng hái chạy băng băng của Mộ Hàn mới khẽ bị kiềm hãm. Vừa rồi lúc từ bên trái đám người kia bay qua, hắn liền ẩn ẩn phát hiện có một gia hỏa khuôn mặt có chút quen thuộc, chỉ là nghĩ không ra, thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên tình ngộ, người nọ đúng là Tư Không Chiếu. Thật sự là làm cơ Vân Tiền nói đúng, Tư Không Chiếu quả nhiên không chết, chẳng những không chết, hơn nữa tu vi còn đột phá tới Dương Hầu nhị trọng thiên. Gia hỏa này quả thực mạnh lớn. Chẳng qua, cho dù Tư Không Chiếu còn sống, Hiện tại đối với Mộ Hàn cấu thành không được uy hiếp gì. Năm đó ở Pháp La Thiên vực, tu vi của Mộ Hàn vẫn là linh trí cảnh, liền có thể liên tiếp bắt nhiều dương hồ cảnh tu sĩ như vậy, huống chi hôm nay đã đột phá tới dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong, muốn giết ra hỏa dương hồ nhị trọng thiên, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Khóe môi khẽ phiết, Mộ Hàn liền tiếp tục nhắm phương hướng Thiên Trúc Sơn chạy như bay. Không đúng. Nhưng mà sau một lúc lâu, tốc bộ của Mộ Hàn liền dừng lại, năm đó lúc ở Sâm La giới, tư không chiếu vận dụng thánh phẩm đạo khí, Thế không thể đỡ, mình ở dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra Thái Vi Tinh Bản để phản kháng trong địch nhân còn sống của Mộ Hàn, chỉ có hắn ra mắt chân diện mục của Thái Vi Tinh Bản. Nếu hắn đem hình dạng Thái Vi Tinh Bản tiết lộ ra ngoài, kia có thể phiền thoái. Trong ngáy mắt này, Mộ Hàn thậm chí có ý tưởng lập tức phản hồi, đem tư không chiếu đánh chết, nhưng nơi này là côn lôn tiên phủ, phần đông tu sĩ tiên phủ đang lò tìm không thấy cơ đến đối phó mình, nếu là thật sự không nói hai lời dết tư không chiếu. Côn lôn tiên phủ có thể quang minh chính đại phạt mình. Mộ hàn mạnh mẽ đem loại xúc động này áp chế đi xuống, có lẽ tình huống còn không có lọt vào nông nỗi như vậy. Hiện tại tư không chiếu, chính là kết quả sau khi lấy bộ phận linh hồn ở lại tư không gia tộc kia làm căn cơ, trọng tố nhục thể. Lúc trước ở sâm la giới, hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, có lẽ đoạn trí nhớ này đã theo thân thể của tư không chiếu hủy diệt mà tan thành mây khói, vẫn chưa truyền về Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vẫn nhất, tư không chiếu phải mau chóng biến mất. Mộ Hàn tâm niệm trong lúc đó, đã hạ quyết tâm, nhắm phía trước điện xạ mà đi, bất chi bất giác, tòa thiên trúc sơn quen thuộc kia càng ngày càng gần, trên đỉnh núi cao ngất kia, đại kỳ như cũ bay phần phần. Tố ảnh, mấy người các người đều bị tư thiên trưởng lão lựa chọn. Sau một lúc lâu, trong điện phủ thiên trúc sơn vang lên thanh âm hô nhỏ của Mộ Hàn. Vừa đến nơi đây, Mộ Hàn chợt nghe đến bọn người tiêu tố ảnh cùng đồ giang, làm Minh nói tin tức danh sách luôn chú, sắc mặt không khỏi trầm ngưng lên. Đệ tử Nam Đại Phân Tông tân nhập Côn Lôn Tiên Phủ, mấy người xuất sắc nhất tất cả đều ở trên danh sách, nếu nói này không phải Tư Thiên Trưởng lão Cổ Ý, mộ hàn chết cũng không tin. Xem ra mục tiêu của Tư Thiên Trưởng lão vẫn là mình. Tiêu tố ảnh bị phái đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành, làm đạo lữ của nàng, mình há có thể co đầu rút cổ ở trong Côn Lôn Tiên Phủ. Mà nếu mình chủ động đi Thái Tố Cổ Thành, cho dù ra cái gì ngoài ý muốn, Sơn chủ đối Côn Lôn Tiên Phủ lại bất mãn như thế nào, cũng tìm không thấy cớ phát tác. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Mộ Hàn chẳng nhưng không hề giận, trong lòng ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Một lát sau, trên mặt Mộ Hàn đột nhiên lộ ra một chút nụ cười. "Chư vị huynh đệ tỉ muội, hơn một năm thời gian này, mọi người tìm được tài liệu gì luyện chế thánh khí không?" Thấy Mộ Hàn hỏi ra vấn đề không đầu không đuôi này, tất cả mọi người đều dùng mình. Ngay lập tức qua đi, chỉ có hô Siêu xuất ra một vật đen nhánh, những người khác đều là cười khổ lắc đầu. Một năm này đến, bọn họ bị nơi trốn bài xích, tiếp nhận không được nhiệm vụ. Không có được công hân, lại không dám dễ dàng rời côn lôn tiên phủ, sao có thể cho tới tài liệu thánh khí. Mộ hàng thấy thế, trong lòng ngực đã là hiểu rõ, lập tức cười văng nói. Không có cũng không sao, mọi người không cần lo lắng, thánh khí của các ngươi giao cho ta được rồi. Muốn chân chính ở trong côn lôn tiên phủ dưng bước, nhất định phải có thế lực thuộc về mình, nếu không mà nói, cho dù ngày sau tân chức thành thánh tử, cũng chỉ là một quang can tư lệnh, rất khó ở trong tiên phủ nhắc lên sóng gió gì đến. Mà mộ hàn muốn tạo ra thế lực của mình, trước mắt mấy cái đệ tử xuất thân phân tông này, chính là thành viên tổ chức kiên cố nhất của hắn, ở trong phạm vi năng lực, mộ hàn sẽ tận khả năng đề thăng tu vi bọn họ, lớn mạnh thực lực bọn họ. Vì bọn họ chuẩn bị thanh khí, đối với mộ hàn mà nói, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần có đủ tài liệu thanh khí, cho bọn họ mỗi người một kiện thanh khí cũng không là vấn đề. Khẽ dừng lại, ánh mắt của mộ hàn liền chuyển hướng tiêu tố ảnh. Tố ảnh, nàng giúp ta sửa lại thông cáo Từ hôm nay bắt đầu nhận luyện chế thánh phẩm đạo khí, mỗi kiện thù lao vẫn là 8000 vạn chỉ tiếp nhận 20 kiện. "Hảo." Tiêu Tố ảnh ý cười yên nhiên gật gật đầu. Bọn người Đồ Giang cùng Lam Hoành mừng rỡ, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn cũng toát ra thần sắc cảm kích. Nếu pháp sư khác làm ra hứa hẹn như vậy, bọn họ hơn phân nửa sẽ cười nhạt, nhưng Mộ Hàn bất đồng, không quản thực lực hay năng lực luyện khí của hắn, đã sớm làm mọi người khâm phục. Sau đó, Mộ Hàn lại cao thanh cười nói: "Con việc đóng ở Thái Tố cổ thành, Mọi người cũng đừng lo lắng, nếu như thật sự gặp được nguy hiểm khó có thể chống cự, mọi người tiến vào tầm cung của ta tị nạn là được. Chỉ cần gặp được cú ảnh tộc Tu Vi không có bằng tang môn chủ, ta đảm bảo mọi người bình yên vô sự. Tốt lắm, Mộ Hàn huynh đệ, tới Thái Tố Cổ Thành, chúng ta đều dựa vào ngươi, ha ha. Nghe được lời này của Đồ Giang, tất cả mọi người đều cười to, không khí trong điện phủ trở nên thoải mái. Lúc Mộ Hàn nói câu kia, mọi người không chút nghi ngờ, lúc trước Mộ Hàn vẫn là Dương Hồ Tứ Trọng thiên Đã thương nặng chấp pháp đường nghi trượng giải tưởng, mà nay mộ hàn bế quan hơn một năm, tu vi đúng là đột nhiên tăng mạnh, cực kỳ khủng bố đột phá tới dương hồ thất trọng thiên đình phong, nếu không có tu vi như mấy người tăng bá, có lẽ thật đúng là bắt không được hắn. Mộ hàn phất tay cười nói, được rồi, chư vị đợi chút, ta đi tư thiên sơn, lập tức sẽ trở lại. Tiêu tố ảnh nhất thời không phản ứng tới. Đi tư thiên sơn làm cái gì? Đương nhiên phải đi nhờ tư thiên trưởng lão cho ta gia nhập danh sách luân trú. Mộ Hàn ánh mắt hiếp lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thái tố cổ thành kia đã là nơi hung hiểm, cũng chẳng ngập kỳ ngộ. Nếu thực sự có người muốn nhân cơ hội này ở thái tố cổ thành giải quyết, kia cũng không sao. Dù sao sau khi từ Pháp La Thiên Vực trở về, đã có nhiều năm chưa luyện hóa tâm cung. Nếu có thể ở thái tố cổ thành đạt được vài cái thần hải cảnh tâm cung, nói không chừng đối đột phá đến thần hải cảnh rất có lợi. Hơn nữa, vừa rồi Mộ Hàn đã từ trong miệng mấy người tiêu tố ảnh biết được, Bảy thế lực lớn như thiên vũ tông cùng tư không gia tộc cũng sẽ có đại lượng đệ tử đi thái tố cổ thành, tư không chiếu cũng là một trong số đó. Tại đây con lôn tiên phủ không có tiện xuống tay với hắn, nhưng tới thái tố cổ thành, lại có cơ hội. Thái tố cổ thành kia, hắn đi định rồi. chương 811, lại nổi sóng. Mộ hàn đang ở thiên trúc sơn. Trên con đường mây cách thiên trúc sơn ước chừng cây số, tư không chiếu trầm giọng nói. Lúc này, hắn đã bình tĩnh rất nhiều, cựu hận trong đôi mắt cũng bị che lấp lên. Tư không chiếu hiện tại, là lấy bộ phận linh hồn của Đại Long Thiên Tử năm đó làm căn cơ, trọng tố thân thể mà thành. Chủ thể của hắn ở sâm la giới hồn phi phách tán, sự phát đột nhiên, bộ phận linh hồn bị phong ấn ở tư không gia tộc này tuy rất nhanh giải phong, lại chỉ kịp tiếp thu một chút trí nhớ của chủ thể. Hôm nay, tư không chiếu đối với việc xâm la giới năm đó thực không còn nhiều ấn tượng, chi tiết thù hận đối với mộ hàn cũng không quá biết rõ. Duy nhất không quên, chính là cừu hận đối với mộ hàn cùng với một bức thảm cảnh làm hắn lòng còn sợ hãi. Thảm cảnh từ trong chút ít trí nhớ cuối cùng của chủ thể đưa về, đó là trong quá trình chủ thể ở Sâm La giới lấy Thiên Diễn Thần phù bỏ chạy, một cổ lực lượng kinh khủng từ phía sau đánhút lại, khoảnh khắc hủy diệt một nửa thân hình của hắn, một nửa thân thể khác cũng tao cổ lực lượng kia dẫn phát không gian phong bạo dập nát. Thảm trạng lúc ấy, Tư Không chiếu muốn quên cũng không quên được, này cũng làm hắn đối với Mộ Hàn Cừu hận càng ngày càng sâu. Mấy năm nay, Tư Không Triều ở trong gia tộc Bế Quan tu luyện, Đối với việc ngoại giới không biết được chút nào, mà cha hắn cũng cấm bất luận kẻ nào lộ ra tin tức ngoại giới cho hắn biết. Cho nên, mặc dù là tiến vào côn lôn tiên phủ, hắn cũng không biết, mộ hàn đã sớm gia nhập tông phái cường đại nhất bảo tiên thiên bực này. Thẳng đến không lâu ở trên đường chính mắt nhìn thấy thù nhân. Biết được thân phận mộ hàn, áp lực phẫn nộ cùng thù hận từ đáy lòng của tư không chiếu tựa như núi lửa bạo phát mà ra, hắn cực lực khắc chế mới đè ép xuống, nhờ vị đệ tử tiên phủ dẫn đường kia giới thiệu tình huống mộ Hàn một phen Lại nhờ hắn đem mình đưa tới phủ cận thiên Trúc Sơn. Đúng vậy. Theo ta được biết, chỗ ở của mộ hàn hình như là ở vị trí sân núi Tiên phủ đệ tử kia vướt cầm mỉm cười. Hắn cũng không biết tư không chiếu cùng mộ hàn có cựu hận lớn như vậy, lại biết tư không gia tộc cùng mộ hàn trong lúc đó có chút sự tình, còn tưởng rằng sở dĩ tư không chiếu phấn nộ là bởi vì chứng kiến mộ hàn cái cựu nhân giết huynh này. Đối với vấn đề của tư không chiếu, hắn tự nhiên hiểu vấn tất đáp. Có phủ chủ hứa hẹn ở phía trước Đệ tử Tiên Phủ không có tiện đi tìm mộ hàng phiền thoái, nhưng nếu đệ tử Tư không ra tộc nguyện ý đi Thiên Trúc Sơn đập phá, hắn cũng là vui lòng nhìn thấy. Đáng tiếc chính là, đến phụ cận Thiên Trúc Sơn này, Tư không chiếu lại dừng bước, cũng không tiếp tục đi phía trước. Tư không thiếu chủ, các ngươi không định lên núi dạo chơi. Tên đệ tử Tiên Phủ kia còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cổ động. Lên núi cũng không cần. Tư không chiếu lạnh nhạt lấp đầu, làm cho tên đệ tử Tiên Phủ kia thất vọng. Thời điểm cân nhắc xem còn có biện pháp nào có thể làm đệ tử tư không gia tộc cùng mộ hàng đối lập lên hay không, chẳng nghe một nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh kinh hô. Luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí cư nhiên muốn 8.000 vạn công hân, công hân của con lôn tiên phủ khi nào thì trở nên không đáng giá như vậy. Ở trong tư không gia tộc chúng ta, đổi một kiện thánh phẩm đạo khí, cũng chỉ cần 5.000 vạn công hân. Cái gì? Tên tiên phủ đệ tử kia nghe vậy, lắp bắp kinh hãi, theo bản năng dương theo ánh mắt của nam tử trẻ tuổi kia nhìn qua. Trên đỉnh thiên trúc sơn, mặt đại kỳ theo gió phiêu duệ kia nhất thời ấn vào trong mắt. vừa nhìn thấy, ánh mắt của hắn cũng có chút đam đam, thông cáo trên mặt cờ không ngờ cải biến. Mộ hàn không ngờ lại bắt đầu luyện khí. Ngay sau đó, đệ tử tiên phủ nhịn không được bật thốt lên kinh hô. Vẫn là một kiện thánh khí 8.000 vạn công hân. a hạn tiếp nhận. Hạn tiếp nhận. 20 kiện. Phệ, tư không thiếu chủ, còn có chư vị bằng hữu tư không gia tộc, ta mới nhớ tới còn có chút chuyện trọng yếu chưa có xử lý Giáo tử, nếu chư vị tìm không đến đường phản hồi Viễn Hà Sơn, tuy tiện tìm một đệ tiên phủ đi ngang qua hỏi một chút là được. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự có lỗi. Tên đệ tử tiên phủ kia giống như kiến bò trên chảo nóng, dùng tốc độ nhanh nhất đem lời nói ra miệng, vừa nói vừa hướng xa xa chạy như bay mà đi. Khi ba chữ thật có lỗi cuối cùng kia vang lên, thân ảnh hắn đã ở ngoài hai dặm. Hành động vội vàng như thế, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng qua, tất cả mọi người đã đoán được Đệ tử tiên phủ kia thất thố như vậy, tất cùng mặt đại kỳ trên Thiên trúc sơn kia có quan hệ. Mộ Hàn. Mộ Hàn luyện chế thánh phẩm đạo khí năng lực luyện khí của hắn không ngờ đạt tới nông nỗi như thế. Từ không chiếu nhìn xa Thiên trúc sơn, trong miệng nhẹ nhàng nói thầm, ánh mắt cũng trở nên ấm lẫm. Mộ Hàn a Mộ Hàn, lần trước ta xem nhẹ người, lần này ta tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Mộ Hàn từ Bão Phá sơn xuất quan, hơn nữa vừa trở lại liền bắt đầu luyện chế thánh khí. Tin tức này chuẩn xác hay không? Tu Di Sơn, chứng kiến Lộc Vi vội vàng đi vào điện phủ, Tu Di Thánh Tử vốn là cảm xúc bình tĩnh nhất thời nhất lên sóng lớn, liên tiếp vấn đề từ trong miệng dồn rập toát ra. Thiên chân vạn sát, Lộc Vi vội vàng nói, có vị sư đệ đang mang theo Tu Sĩ Tư không gia tộc du lãm thiên phủ, tận mắt thấy mộ hàn, cũng chính mắt chứng kiến đỉnh Thiên Trúc Sơn xuất hiện tân thông cáo. Hảo, Hảo, tên hốn đản này cuối cùng lại muốn xuất thủ. Nhớ tới hơn việc một năm trước kia, Tu Di Thánh Tử vẫn là có chút bất bình. Mãng mộ hàn một tiếng liền bội hỏi. Lộc Vi, giá cả như thế nào? Vẫn là 8.000 vạn. Lộc Vi nói. 8.000 vạn. Tên hôn đàn này, vẫn là công phu sư tử ngoạm như vậy. 8.000 vạn thì 8.000 vạn, lần trước bỏ lỡ, lần này không thể bỏ lỡ. Lộc Vi, ngươi lập tức không vẫn là ta tự mình đưa tới thiên trúc sơn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của tu di thánh tử đã từ trong điện phủ biến mất. Chứng kiến bộ dáng gấp gáp của hắn, Lộc Vi bất giác mỉm cười. chẳng qua cũng khó trách Mộ hàn bế quan hơn một năm thời gian này, tu di thánh tử chẳng biết nhắc tới hắn bao nhiêu lần, hôm nay mộ hàn lại luyện khí, hắn sao nguyện vương tha cơ hội khó được này. Thánh tử, hạn tiếp nhận 20 kiện, không cần mang nhiều lắm. Một lát sau, Lộc Vi đột nhiên nhớ tới một câu vừa rồi quên nói, duyên dáng gọi to một tiếng đuổi theo. Tin tức mộ hàn trở lại giúp người luyện khí, rất nhanh ở trong côn lôn tiên phủ lan truyền ra. Phần đông tu sĩ tức giận bất bình, tức giận mắng đồng thời đáy lòng không phải không có một tia mừng thầm. Mộ hàn bế quan hơn một năm thời gian này, trừ la phủ thánh tử cũng đang bế quan tu luyện ra, còn lại bốn đại pháp sư lục giã cùng bốc ngạ, cũng không giúp người luyện khí nữa, hiển nhiên là chẳng so đấu luyện khí phía trước kia, làm tin tưởng của bọn họ sụp đổ, dễ dàng không dám tái giúp người luyện khí, nếu lại thất bại, thanh danh của bọn họ sẽ mất hết. Một chút tu sĩ tiên phủ lúc trước liền định tìm mộ hàn luyện khí, lại chưa kịp hành động, lần này liền không chần chờ, lập tức lấy ra tài liệu chạy tới thiên trúc sơn. Số ít đệ tử tiên phủ nằm trong danh sách luân trú thái tố cổ thành cũng là tàn nhẫn hạ quyết tâm, chuẩn bị hạ vốn gốc vì mình làm một kiện thánh phẩm đạo khí đi ra, cũng mang theo công hơn cùng vật liệu, nhắm phương hướng thiên trúc sơn chạy như bay mà đi, bởi vì lần này mộ hàn chỉ tiếp nhận 20 phần tài liệu luyện khí. Còn tu sĩ tiên phủ hoặc lấy không đến 8.000 vạn công hơn hoặc không có tài liệu thanh khí, lúc này cũng chỉ có thể hùng tận dơ chấn mắng. Chẳng qua không bao lâu, bọn họ mắng rất nhiều, trong lòng còn có điểm cảm giác thâm thích. Những người tiến đến Thiên Trúc Sơn kêu cơ hồ toàn bộ bị cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, có người nhanh chân đến trước. Người kia chính là Tu Di Thánh Tử một trong tam đại thánh tử, hơn nữa hắn đưa lên tài liệu thánh khí không nhiều không ít, đúng là 20 phần, chiếm toàn bộ danh ngạch chương 812, Thư Thiên Sơn, Ú Ảnh Nhân. Đệ tử tiên phủ lệ thuộc trận doanh Tu Di Sơn, hơn nữa tự tin có tư cách đạt được một trong 20 kiện đạo khí kia tự nhiên hoan hô nhảy nhót, Tu Di Tiên Phủ còn lại cũng chỉ có thể không thể làm gì. Mà lúc này, Mộ Hàn cũng đã đi vào Tư Thiên Sơn. Tư Thiên Sơn, tọa lạc ở khu vực Tây Bộ Thiên Phủ, sơn thế không cao, trong núi tràn đầy đại thụ cao hơn trăm thước, từ xa nhìn lại, tựa như vô số tán cái cự đại. Giờ phút này thỉnh thoảng có người thông qua sân môn, tiến vào Tư Thiên Sơn, cảnh tượng bội vàng, vẻ mặt có chút phức tạp. Mộ Hàn có chút tò mò, theo bản năng nhanh hơn tốc độ, từ trên cao bay vút mà qua. Thời điểm chân chính bước vào trong phạm vi Tư Thiên Sơn, Mộ Hàn mới phát hiện không khí trong núi có chút quái dị, theo đại đạo rất nhanh tiến vào trong rừng. Sau vài trăm thước, điện vũ liền đã như ẩn như hiện. kia là tư thiên điện. Trước điện phủ, trên phiến sân thượng trống trải kia, đang tụ tập không ít tu sĩ, có chút huyên áo, tinh tế vừa nghe, không ngừng có ba cái âm phù hữu ảnh tộc này chui vào trong thai. Trong lòng mộ Hàn vừa động, thân ảnh chật lóe, liền đi vào bên ngoài đám người, ngưng mắt nhìn qua về phía trước. Trên cột đá ở ngoại phủ Cư nhiên đứng hai đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ đen như mực, nhìn không rõ khuôn mặt ngũ quan, cả thân hình giống như bị một tầng hắc khí bao phủ. Thân hình hai người bị một sợi xích thô to đỏ sầm gắt gao trói buộc, mà một chỗ khác của sợi xích thì cột vào cửa đá. Hai đạo thân ảnh kia từng cái tránh động rất nhỏ, cũng sẽ kích phát đạo văn trong sợi xích, bảo tán trận trận hùng mang. Chúng nó chính là ưu ảnh nhân. Mộ Hàn nhịn không được nhẹ giọng than thở. Bên cạnh có một tên đệ tử tiên phủ tuổi chừng 30 ánh mắt nhìn chằm chằm hai đạo ám ảnh phía trước trong miệng giống như phản xạ có điều kiện đáp. Đúng vậy, này là tu sĩ tiên phủ chúng ta ở mấy ngày hôm trước bắt được hai người ưu ảnh, hôm nay vừa mới đổi về, nghe nói, chúng nó cũng là thần hại cảnh trong ưu ảnh tộc. Nói đến chỗ này, đệ tử tiên phủ kia mới phát hiện bên người đứng là Mộ Hàn, sắc mặt nhất thời không tốt, làm cho câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Mộ Hàn cũng không để ý, tâm thần không nhịn được hướng một người ưu ảnh trong đó dựa qua. Bên cạnh thân hình ưu ảnh nhân kia lượn lờ hơn trăm đạo tâm thần, Hành động của mộ hàn cũng không làm người chú ý chỉ là tinh tế cảm ứng một lát, sắc mặt mộ hàn liền trở nên cực kỳ quái dị, đó là một loại cực lực áp lực mừng như điên cùng kích động, người ưu ảnh này dĩ nhiên hoàn toàn là hồn thể. Đây là nói, thân thể người ưu ảnh hoàn toàn là từ lực lượng linh hồn ngưng tụ thành. Linh hồn thân thể của chúng nó cùng nhân loại lấy lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành thân hình tự nhiên bất đồng, bởi vì thân thể chúng nó có thể ngưng kết thành thật thể chân chính, này là nhân loại làm không được. Nhân loại chỉ có thể lấy lực lượng linh hồn làm căn nguyên, nhờ nó trọng tố thân thể, tựa như tư không chiếu. Nhưng lực lượng linh hồn này cũng không thể làm như một mình thật thể mà tồn tại. Tựa như mộ hàn hiện tại quan sát người ưu ảnh kia, thân thể của hắn ít nhất có 8 phần đã là thực chất. Vốn mộ hàn còn muốn sau khi tới thái tố cổ thành, nếu có tu sĩ nhân loại đối với mình xuống tay mà nói, liền thôn phệ tâm cung của vài thần hải cảnh đến luyện hóa, nói không chừng có thể tìm được cơ hội đột phá đến thần hải cảnh nhưng hiện tại Mộ Hàn lại phát hiện hồn thể của người ưu ảnh tộc này so với tâm cung của nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Nếu có thể đại lượng luyện hóa loại hồn thể này, hiệu suất để thăng tu vi sẽ vượt qua luyện hóa tâm cung của nhân loại tu sĩ nhiều lắm. Quan trọng nhất là, ưu ảnh tộc là đại địch nhân loại, chỉ cần hắn có đủ thực lực, liền hoàn toàn có thể không kiêng nghệ gì tiến hành bắt giữ, luyện hóa, mà không cần có tâm lý chướng ngại gì. Không nghĩ tới bảo tiên thiên vực có loại thứ tốt này, thật sự là trời cũng giúp ta. Mộ Hàn trong lòng ngực mừng rỡ. Vốn hắn là lo lắng cho tiêu tố ảnh, cùng muốn đi nơi này tìm cơ hội giải quyết tư không chiếu, lúc này mới quyết định đi thái tố cổ thành chú đóng, nhưng chứng kiến hai người ưu ảnh này, cho dù là tiêu tố ảnh không lên danh sách, tư không chiếu không xuất hiện, hắn cũng sẽ chủ động đi thái tố cổ thành. Hôn thể cường đại của ưu ảnh tộc kia đối với mộ hàn hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lại đem người ưu ảnh khác cũng tinh tế cảm ứng một phen, lúc này mộ hàn mới thỏa mãn thu hồi tâm thần lực, cũng không lý tới đệ tử tiên phủ đối với hai người ảnh kia chỉ trò. Thấp dọng nghị luận, bước nhanh từ bên cạnh vòng qua, nhanh như chớp tiến nhập từ thiên điện. Phía bên phải đại điện đặt ngay ngắn một cái ngọc bản thật dài, trong 10 chỗ ngồi sau bản chỉ có một chỗ có người, giống như nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể lộ ra hơi thở thập phần khổng lộ. Thần hải tam trọng thiên. Sau khi mộ hàn thiên anh buồn biến, cường độ linh hồn cùng tâm thần lực tăng vọt vô số lần, hôm nay đã có thể thoải mái phán đoán ra tu vi chuẩn xác của đối phương, mà không phải giống như trước chỉ có thể mơ hồ đoán. Thần hải cảnh tu sĩ có thể ở trong này tòa trấn không phải tư thiên trưởng lão, đó là tư thiên sơn chấp sự. Nhận thấy được mộ hàn áp sát, ánh mắt của tu sĩ thần hải cảnh kia lập tức mở, cao thấp dò xét mộ hàn một lát, ánh mắt đúng là trật lẻ. Người chính là mộ hàn. Người muốn giúp thăm. Không đợi mộ hàn trả lời, lại nói tiếp. Trong bản có hai ngọc phiến, một ngọc phiến sau khi kích phát đạo văn sẽ hiển hóa thành chữ chọn, một cái là chữ không, lấy ngọc phiến chữ chọn, liền đi luân chú thái tố cổ thành. Lúc rút thăm không được vận dụng tâm thần, không được vận dụng chân nguyên, ngươi chuẩn bị chưa? Mộ hàn lạnh nhạt cười nói. Ta không muốn rút thăm, mà là muốn báo danh gia nhập đội ngũ luân chú Thái Tố Cổ Thành. a Ngươi muốn chủ động tham gia. Thân hải cảnh tu sĩ kia giật mình nói. Đúng vậy. Mộ hàn gật gật đầu, trong lòng cũng cười lạnh một tiếng. Gia hỏa đối diện này tuy toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn biểu diện thật sự rất nát. Lúc nói lời này, hơi thở không có nửa điểm dao động. Hiển nhiên là đã sớm dự đoán được hắn sẽ chủ động yêu cầu tiến đến Thái Tố Cổ Thành. Mộ Hàn, việc này ta không làm chủ được, đợi trưởng lão tự mình xử lý. Tu sĩ kia nhẹ giọng nói. Tốt lắm, ta ở chỗ này chờ, sư huynh liên hệ trưởng lão đi. Mộ Hàn như cười như không nhìn tu sĩ thần hải cảnh đối diện kia, khỏe môi lộ một chút miệng ai. Nói vậy kỳ trưởng lão cũng không có dánh, bên ngoài nhìn hai người ưu ảnh kia mà tâm lo lắng. Nếu đợi lâu, nói không chừng ta cũng không dám đi Thái Tố Cổ thành Lập tức, lập tức, chứng kiến thần sắc của mộ hàn, tu sĩ kia giống như ý thức được cái gì, có chút xấu hổ nói. Chính như mộ hàn sở liệu, tư thiên trưởng lao đích sắc không bỏ được làm mộ hàn chờ thời gian rất dài. Thân hải cảnh tu sĩ kia dùng linh tê châu truyền ra tin tức, không đến một phút đồng hồ, một đạo thân ảnh gầy yếu thon dài như cây gậy trúc liền xuất hiện ở trong điện phủ, dâu tóc hoa râm thân bao phủ hoàng bảo, mặt không chút thay đổi, một đôi mắt thoáng long xuống tựa hồ không có lúc nào là không toát ra một loại sắc bén Giống như trong mí mắt được hàm không phải ánh mắt, mà là hai thanh lợi kiếm buộc lộ tài năng. Lão giả này là Tư Thiên Trưởng lão Kỷ Phàm, thần hải thất trọng thiên tu sĩ. Chương 813, hiệp nghị tự nguyện. Vừa vào Tư Thiên Điện, ánh mắt sắc bén của Kỷ Phàm liền dừng ở trên người Mộ Hàn, kinh sát trong con ngươi chợt lóe rồi biến mất, trầm giọng nói: "Mộ Hàn, quả nhiên không hổ là võ đạo thiên tài được cổ thương Phong Tiên chủ ký thắc kỳ vọng, ở Bão Phá Sơn bế quan tu luyện hơn 1 năm." Liền từ Dương Hồ Tứ Trọng Thiên đột phá tới Dương Hồ Dương Hồ Thất Trọng Thiên, thật sự là thần tốc, xem ra dùng không được bao lâu thời gian, tiên phủ chúng ta liền nhiều ra một vị thần hải cảnh cứng, giả. Dương Hồ Thất Trọng Thiên, thần hải cảnh tu sĩ sau ngọc bàn kia chấn động. Lần này hắn là thật sự bị kinh hái rồi, mà không phải lúc trước làm bộ chấn kinh. Mộ hàng tiến vào Tư Thiên Điện đã có một thời gian, nhưng mà thẳng đến hiện tại, hắn mới đột nhiên tỉnh nộ, mộ hàng trước mắt đã không còn là Dương Hồ Tứ Trọng Thiên tu sĩ hơn một năm trước kia mà là Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Lúc trước mới vào tiên phủ, Mộ Hàn liền lực cầm thần hải nhất trọng thiên, chấp sự chấp pháp đường giải tưởng, mà nay Mộ Hàn cách thần hải cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, nói không chừng chính hắn một thần hải tam trọng thiên tư thiên sơn chấp sự cũng không phải đối thủ của hắn. Tốc độ tu luyện của Mộ Hàn này có thể nào nhanh đến nông nỗi như vậy? Nhìn thấy Mộ Hàn, tu sĩ thần hải cảnh kia đúng là trong lòng sợ hãi. Trưởng lão quá khen. Mộ Hàn lạnh nhạt mỉm cười, không chút tránh né ánh mắt của kỳ nói: Ta muốn đi Thái Tố Cổ Thành, chẳng biết trưởng lão có đồng ý hay không. Kỳ Pham hiếp mắt nói. Mộ Hàn, Thái Tố Cổ Thành chính là hiểm địa, hàng năm đều có tu sĩ thương vong, con luôn tiên phủ chúng ta cổ vũ đệ tử chủ động gia nhập đội ngũ chú đóng. Nhưng mà, nguyên nhân chính là Thái Tố Cổ Thành kia hung hiểm, đối với tu sĩ chủ động yêu cầu chú đóng, phải ký một phần hiểm nghị. Khi nói chuyện, bàn tay Kỳ Pham liền nhiều ra một quyển sách thật dày, rất nhanh lầm nhầm lên. Mỗi trang sách kia giống như dùng Hồng Ngọc rèn thành mỏng như cánh ve, long lanh trong suốt, mặt trên tràn ngập chữ viết. Không tới một hồi, Kỷ Phàm liền đem sách mở ra đặt ở trước mặt Mộ Hàn, lướt mắt nhìn lại, là một phần hiệp nghị tự nguyện đóng ở thái Tố cổ thành. Nội dung trong hiệp nghị, không ngoài chính là cổ thành hiểm địa, nếu tự nguyện đi tới, sinh tử do thiên ý, tông phái không chịu trách nhiệm. Mà ở phía sau hiệp nghị chính là một ấn ký màu đen, nếu như nguyện ý ký tên hiệp nghị, nhất định phải ở bên trong lưu lại tâm thần ấn ký. Loại tâm thần ấn ký này lưu lại, sẽ bị phong ấn. Kể từ đó, cho dù chủ nhân tâm thần ấn ký tử vong Nó cũng sẽ không biến mất Trong lòng mộ hàn mỉm cười Mình đem tâm thần ấn ký lưu lại Liền tương đương với đồng ý tất cả điều khoản trong hiệp nghị Ngày sau cho dù là ở thái tố cổ thành tử vong hoặc là trọng thương Côn lôn tiên phủ liền có thể bằng vào phân hiệp nghị này Làm cho cổ thương phong không có thể nói cái gì Cũng tốt Ngay lập tức, mộ hàn liền nhập tân ký Dù sao đã hạ quyết tâm đi thái tố cổ thành Ký tên hiệp nghị này cũng không sao Từ khi Mộ hàng từ địa cầu xuyên việt xâm chiếm thể sát sống lại Thái Huyền Thiên vực, từ một người thường ngay cả ngoại tráng cảnh cũng chưa đạt tới đi tới nông nỗi bây giờ, trải qua vô số sóng to gió lớn, sao sẽ sợ một Thái Tố cổ thành. Sau khi tới Thái Tố cổ thành kia, cho dù người xuất thủ như Kỷ Phàm là thần hại thất trọng thiên cường giả, Mộ Hàn cũng tự tin hoàn toàn bảo trụ tính mạng của mình. Nếu Côn Luân Tiên phủ phái ra vài vị hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả ít hỏi có thể đếm được xuất thủ mà nói, kia Mộ Hàn cũng chỉ có thể bỏ qua thân thể. Dung Tâm Cung bỏ chạy, Mộ Hàn chỉ cần trọng tố thân thể, liền có năng lực quang minh chính đại trở lại Côn Lôn tiên phủ. Thấy Mộ Hàn đáp ứng, Kỷ Phàm vẫn bất động thanh sắc, vẻ mặt không thay đổi, nhưng thần hải cảnh tu sĩ sau ngọc bản kia thì mặt mày khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng thở ra. Đem thần sắc thu vào trong mắt, Mộ Hàn cũng không nói toạc, rất nhanh đem tâm thần của mình dung nhập Hoa Văn Ấn ký ở cuối cùng hiệp nghị. Một lát qua đi, Mộ Hàn liền đem sách trả lại cho Kỷ Phàm. Hàn, qua mấy ngày tiên phủ chúng ta" Thiên Vũ Tông các tông phái gia tộc, tất cả đệ tử luân châu ở thái Tố cổ thành đều phải thống nhất tiếp nhận huấn luyện, học tập phương pháp ứng đối ưu ảnh tộc, tương lai bảo trụ tánh mạng tỷ lệ cũng sẽ gia tăng rất to. Tiếp nhận sách, Kỳ Phàm cũng biết Mộ Hàn tuyên bố trở lại giúp người luyện khí, lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên, nếu người đối với thực lực của mình có đủ nắm chắc, thì không cần gia tăng. Hảo. Mộ Hàn khẽ mỉm cười, cũng không quay đầu lại ly khai từ thiên điện. Nhìn thấy thân ảnh Mộ Hàn từ cửa đại điện biến mất, Thần hải cảnh tu sĩ sau ngọc bàn kia không khỏi thở hát ra, kỷ phàm vẫn mặt không chút thay đổi, trong miệng cũng dùng một loại thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe rõ thở dài. lão phu nên làm cũng đã làm rồi, kế tiếp nhìn các người, côn lôn tiên phủ cùng 5 đại phân tông chủ khách chi thế tuyệt đối không thể dịch chuyển. Ước chừng nửa giờ qua đi, trong tòa điện phủ chỗ sân núi thiên trúc sân kia, tất cả đệ tử tiên phủ xuất thân 5 đại phân tông thề tụ một đường. 20 kiện thánh phẩm đạo khí Nhìn thấy tiêu tố ảnh đặt ở trước mặt mình 20 phần tài liệu thanh khí, mộ hàn không khỏi cười nói. Thu di thánh tử kia động tác thật là nhanh. Mộ hàn nguyên bản còn tưởng rằng phải mất vài ngày thời gian, mới có thể thu đầy 20 phần tài liệu thanh khí, dù sao giá cả 8.000 vạn công hân đặt ở nơi đó. Đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ có vài chục vạn, nhưng người có 8.000 vạn công hân cũng không nhiều, đại đa số người muốn tìm mình luyện khí, phòng chừng phải tìm người mượn mới có thể con góp Nhưng làm mộ hàn không nghĩ tới chính là... Mình chỉ là đi tư thiên sơn một chuyến, 20 phần tài liệu liền đủ, hơn nữa vẫn là từ một người đưa tới. 20 kiện thánh khí, 16 ước công hân, này là đại thủ bộ ta. Tuy tu di thánh tử không có nói trả công hân, nhưng mộ hàn cũng không sợ hắn quyết nợ. Hắn muốn quyết nợ, mấy cái thánh khí này vừa lúc cấp cho mình cùng bọn người đồ giang sử dụng. Ta lại phải bận rộn vài tháng A. Mộ hàn cười dài nói. Sau khi 2.000 kiện thánh khí này luyện chế xong, liền có 16 ước công hân có thể đem tài liệu thánh khí trong phi tiên sơn đại khí điện đảo qua là hết. Mộ Hàn huynh đệ, nếu như ngươi thực lấy hết tài liệu thay chúng ta luyện chế thánh khí, phòng chừng những người đó càng muốn thống hận chúng ta. Dù sao bọn họ đã đem chúng ta hận muốn chết, cho bọn họ lại hận một chút cũng không sao. Nếu như đều có thánh khí trong tay, tới thái tố cổ thành cùng ú ảnh tộc giao thủ, cho dù bọn họ không viện thủ, chúng ta cũng có cơ hội còn sống trở về rất lớn. Mộ Hàn nói một phèn, làm cảm xúc bọn người đồ giang phấn khởi tới các điểm. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong điện ẩm ẩm một mảnh, không khí có chút thoải mái. Thực lực viễn siêu mọi người, lại làm mọi người mang ân huệ, vị trí thủ lĩnh này của mộ hàn đã là không thể dao động. Chư vị huynh đệ tìm muội Sau một lúc lâu, mộ hàn hai tay hư ấn, ý bảo mọi người an tĩnh lại, cười ha hà nói. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền bắt đầu luyện chế thánh phẩm đạo khí, kế tiếp tám đại tông phái gia tộc thống nhất huấn luyện ta không tham gia. Đến lúc đó ta phải nhờ vào mọi người hỗ trợ giảng giải tình huống ú ảnh tộc. Không thành vấn đề, này bao ở trên người hô siêu sư hình, hắn là đóng ở thái tố cổ thành mấy chục lần A. chương 814, 2 là thành. Sau khi tiêu tố ảnh cùng bọn người đồ giang rời đi, mộ hàn liền đóng cửa điện, bắt đầu luyện chế thanh khí. Lúc này, trong hỏa diệm sơn phía tây nam biên thủy của xích thành thiên vực, liệt hỏa vô biên vô hạn hứng hực đột nhiên kịch liệt ngưng lui, trong ngáy mắt. Sơn mạch bị hỏa diễm bao trùm vô số năm, kia liền rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm đốm lửa, thậm chí ngay cả một tia nhiệt ý cũng cảm nhận được không đến. Siêu. Một lát qua đi, trong một tiểu hạp cốc cực kỳ bí ẩn trong sơn mạch, lại có một thân ảnh lửa đỏ phóng lên cao, khoảnh khắc trôi đi về phía chân trời. Diện mạo ngũ quan của người này, cùng mộ Hàn lúc trước hóa thân la thành giống nhau như lúc. Vụ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ở chỗ sâu trong vong linh ma cốc, phiến chất lỏng màu đen bình tĩnh kia như bị cơn lốc phát động. Đột nhiên dâng lên kinh đảo hãi lãng cao trăm mét. Nhưng càng là nước cuồn cuộn bốc lên, hắc dịch kia thu lui sẽ càng nhanh. Bất chi bất giác, đáy tỏa cổ bảo hình nón kia hiển lộ ra càng ngày càng nhiều, không lâu sau, tất cả chất lỏng màu đen đã ngưng lui thành một đoàn, khẽ dao động vài cái, một đạo thân ảnh cao ngất liền ở trong đáy cổ bảo hiện ra, toàn thân cũng lộ ra một loại sáng bóng yêu dị. Hắn hiển lộ ra tới, đồng dạng là bộ mặt của La Thành. Sau tiếng xe do rất nhỏ, đạo thân ảnh kia liền từ trong cổ bảo biến mất xuất hiện ở bên ngoài vong linh ma cốc. Cơ hội là ở khoảnh khắc hắn hiện thân, một bóng đen đã sớm chờ ở phụ cận, tay cầm cốt đao liền hướng hắn bạo bắn mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở mi tâm của hắn. Ngay sau đó, lại có một bóng đen to lớn từ xa xa bắn nhanh tới, hương phấn mà tê giống một tiếng, cũng chui vào mi tâm. Siêu. Đạo thân ảnh kia giống như lưu quang màu đen, nơi đi qua, tất cả vong linh đều né tránh, mặc dù là gặp được phong bạo cực kỳ khủng bố, đạo thân ảnh kiên như cũng không ngừng về phía trước như nước chạy không hề trệ ngại từ trong phong bạo xuyên qua. Mấy ngày sau, Linh Võ Thánh Thành đã là biển người. Đường hoan mặt mày hớn hở ở trên đường phố nhộn nhịp đi dạo, đi vào Linh Võ Thánh Thành nhiều năm, hắn rốt cục đột phá tới vạn lưu thất trọng thiên, ở năm trước như nguyện thông qua khảo hạch từ ngoại môn đệ tử tấn chức thành nội môn chính thức đệ tử, hơn nữa gia nhập vẫn là khai dương phong trong bắt đầu thất phong. Tại chân vũ các bế quan tu luyện hơn nửa năm thời gian, tu vi tăng lên tới vạn lưu thất trọng thiên phong Đường hoan nhịn không được chạy đến linh võ Thánh Thành này thả lỏng. A. Phúc chốc, cước bộ của đường hoan đột nhiên dừng lại, khó có thể tin nhìn đạo hồng ảnh cao ngất trước mặt kia. La Thành đại ca. Tiếng nói vừa rước, đạo thân ảnh kia liền từ trong tầm mắt biến mất. Lăng lăng một lát, đường hoan liền cười Khanh khách. Sao có thể như thế, hiện tại La Thành đại ca đang ở bảo tiên thiên vực A. Sớm có tin tức chuyển lưu đi ra, La Thành cùng vệ sơn, tiêu tố ảnh. Tiến thu mi 18 người toàn bộ gia nhập tông phái cường đại nhất bảo tiên thiên vực côn lôn tiên phủ, hơn nữa từ nay về sau đệ tử chân võ thánh sơn chỉ cần trong vòng trăm năm đột phá tới dương hồ cảnh, tất cả đều có thể tiến vào côn lôn tiên phủ. Tin tức này làm phần đông đệ tử chân võ thánh sơn xúc động không thôi, ngay cả đường hoan cũng là hưng phấn một hồi. Lắc đầu, đường hoan đang muốn hoạt động cước bộ, ánh mắt còn có chút đâm đâm nhìn chầm chầm một đạo bóng đen từ bên cạnh mình hiện lên. Không lầm, lại một cái la thành đại ca. hoa mắt Nhất định là hoa mắt. Ban đêm, Hai La Thành lần lượt tiến vào khai dương phong huyền dương điện, lại theo khai dương phong chủ dịch chân nhân đi thiên su phong bái kiến sơn chủ cổ thương phong. Bảo tiên thiên vực, côn lôn tiên phủ, thiên vũ tông, thái dương thành, vị ương kiếm tông, thái ớt tiên môn, tư không già, mặc già, lôi già, lại có thêm côn lôn tiên phủ, gần 2.000 đệ tử của bảo tiên thiên vực 8 thế lực lớn luân trú thái tố cổ thành thống nhất giảng bài cùng huấn luyện, rốt cục ở tư thiên sơn bắt đầu Chẳng qua chân chính tham gia chỉ có hơn trăm người Dù sao trong hơn ngàn người này Không hề thiếu người từng đóng ở Thái Tố Cổ Thành Đối với người ưu ảnh có hiểu biết sâu đậm Nhưng mà trong này Số lượng đệ tử tiên phủ bàng quan lại phi thường nhiều Những người này trên cơ bản đều là trong 3 năm này Tân gia nhập đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ Tuy lần này vận khí tốt không bị đánh trúng Cũng không bị tư thiên trưởng lão lựa chọn May mắn tránh được một kiếp Nhưng 3 năm sau lại không nhất định có vận khí tốt như vậy Thêm hiểu biết tổng không có chỗ hại Mà ở thời điểm mấy trăm tu sĩ kia khẩn trương học tập, một cỗ hơi thở bàng bạc thổi quét cả côn lôn tiên phủ, bầu trời thiên trúc sơn hiển hóa ra thánh khí hư ảnh khổng lồ Sau khi mộ hàng từ bao phát sơn xuất quan, chỉ dùng ngắn ngủn 4 ngày thời gian, đã đem một kiện thánh phẩm đạo khí luyện chế thành công. Đối với chuyện này, đệ tử tiên phủ cũng là đã thấy nhưng không thể trách. Loại cảnh tượng giống như kỳ tích này, bọn họ đã sớm kiến thức qua, cách hơn một năm, kỳ tích như vậy tất nhiên sẽ lại liên tục xuất hiện. Phải biết rằng mộ hàn tiếp nhận tu di thánh tử 20 phần tài liệu, dựa theo thói quen của hắn, nhất định sẽ một hơi đem chúng nó toàn bộ luyện chế ra. Tu sĩ tiên phủ trong tay còn có tài liệu thánh khí hiện tại chỉ hy vọng, sau khi mộ hàn luyện chế hết 20 kiện thánh khí kia, sẽ sửa đổi thông cáo, tiếp tục tiếp thu vật liệu luyện chế. Chẳng qua, bọn họ là tập mãi thành thói quen, nhưng tu sĩ bảy thế lực lớn lại cả kinh trận mắt há hốc mồm. Mộ hàn, trạng vang tối, trong viễn Hà Sơn. Tư Không Chiếu vừa chấm dứt học tập trở lại chỗ ở, nhìn thấy dị tượng trên Thiên Trúc Sơn, trên khuôn mặt anh tuấn kia nổi lên thần sắc cảm tàn. Sau khi ở Tiên phủ ra mắt Mộ Hàn, Tư Không Chiếu bởi vì cơ hồ bị mất tất cả trí nhớ ở Thái Huyền Thiên vực, vì thế cô ý phân phó đệ tử đi ra tộc tìm hiểu tất cả tình báo có quan hệ Mộ Hàn. Khi đem tình huống của Mộ Hàn ở Thái Huyền Thiên vực, Đại hạc Thiên vực cùng với Sích Thành Thiên vực hiểu biết đại khái, hắn mới chân chính ý thức được địch nhân mà mình đối mặt này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Không đến 30 tuổi đã bước vào dương hồ thất trọng thiên đình phong, hơn nữa mộ hàn giống như là con rán đánh không chết, không còn gặp được tình trạng hung hiểm như thế nào, hắn luôn có thể hóa hiểm vì gì, cuối cùng bình yên vô sự sống sót. Biết được tin tức mộ hàn chủ động yêu cầu tới thái tố cổ thành, hắn còn định sau khi tới đó, nhờ đệ tử thần hải cảnh của gia tộc xuất thủ, tìm cơ hội xử lý mộ hàn, nhưng hiện tại hắn đối với cái này không ôm tin tưởng quá lớn, lấy thực lực của mộ hàn hôm nay, thần hải cảnh tu sĩ không nhất đê. Nhờ có thể làm gì được hắn? Có lẽ phải nghĩ biện pháp khác mới thành. Năng lực luyện khí của Mộ Hàn Sư đệ cư nhiên đạt tới nông nỗi như vậy, xem ra tin tức hắn dùng hơn 50 ngày thời gian liền luyện chế ra 17 kiện thánh khí là thật. Trên Viễn Hà Sơn cách đó không xa, một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, mặt mày như tranh vẽ, quần màu lục dống dưng ngẩng đầu, trong mắt toát ra một kia thân thở, nhưng chợt, tia thân thở kia đã bị hưng phấn thay thế. Nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết hắn năm đó luyện chế ra bộ xương khô kia còn có ở nhà hay không. Chờ hắn luyện hết thanh khí, nhất định phải đi bái phỏng, hắc hắc, năm đó kiện Thiên Lý Vân Sơn hướng kia của ta, hiện tại cũng đã lột sắc thành thanh phẩm đạo khí. Trong bảy thế lực lớn, mặc ra đệ tử liền ở trong thiên hà sơn này, mà nữ tử quần màu lục kia rõ ràng là mặc đàn thanh năm đó ở Thái huyền Thiên vực vô cực Thiên Tông cùng mộ Hàn quân biết. chương 815, 16 ức. À 4 ngày, 4 ngày, lại 4 ngày. Bầu trời Thiên Trúc Sơn, thanh phẩm đạo khí hiển hóa dị tượng liên tiếp bày biện ra. Làm tất cả võ đạo tu sĩ ngoài tiên phủ vì đó mà rung động không thôi. Mộ Hàn này là hung thủ đánh chết hai đại thiên vực vực chủ, sau đó gia nhập côn lôn tiên phủ, hơn nữa từng dùng tên giả La Thành ở xích thành thiên vực chân võ thánh sơn lấy thuật luyện khí đánh bại là phủ thánh tử. Tin tức này ở sau khi mộ Hàn khôi phục thân phận, đã hướng ngoài tiên phủ truyền bá ra. Hôm nay bảo tiên thiên vực, tất cả mọi người đều biết. Tất cả mọi người biết năng lực luyện khí của mộ Hàn cực cao, nhưng sau khi tiến vào côn lôn tiên ph Đối với tiên phủ chuyển lưu tin tức kia, bọn họ là không tin, một dương hồ tứ trọng thiên tu sĩ có thể nào ở không đến 3 tháng liền liên tiếp thành công luyện chế ra 17 kiện thánh phẩm đạo khí. Nhưng sau khi mắt thấy thánh khí dị tượng trên tiên trúc sơn, bọn họ cũng không thể không tin. Ở vì thế mà cảm giác sâu sắc khiếp sợ, đồng thời võ đạo tu sĩ thiên vũ tông cùng thái dương thành chúng bảy thế lực lớn này lại không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa Quan hệ của côn lôn tiên phủ cùng với 5 đại phân tông, bọn họ đều có chút hiểu biết. Đệ tử xuất thân phân tông cho dù kinh tài tuyệt diễm như thế nào, ở trong tiên phủ cũng bị bài xích áp chế, nhất là đối với mộ hàn, gia hỏa có thể trở thành côn lôn tiên phủ đệ tứ thánh tử này, lại càng là như thế. Nay từ thái độ của đệ tử tiên phủ đối với mộ hàn, có thể nhìn ra được. Với hy vọng mộ hàn vì mình luyện khí, lại vô cùng thống hận hắn, thập phần mâu thuẫn. Cũng may mắn như thế, nếu mộ hàn cùng với các đệ tử tiên phủ quan hệ hòa hợp, vì côn lôn tiên phủ luyện chế thánh phẩm đạo khí nhất định sẽ gia tăng thật to Mà hiện tại mộ hàn luyện khí phòng trừng chỉ là vì lấy công hân, đến tăng cường thực lực của mình, chờ lúc hắn không hề cần công hân của côn lôn tiên phủ, chỉ sợ sẽ không bao giờ vì đệ tử tiên phủ luyện chế thanh khí. Nhưng hiện tại mộ hàn vì côn lôn tiên phủ luyện chế thánh khí đã phi thường khả quan, phía trước 17 kiện, lại thêm 20 kiện này nữa là 37 kiện. Côn lôn tiên phủ có 5 đại pháp sư, ở dưới tình huống bình thường, phòng trừng cũng phải hơn trăm năm thời gian, mới có thể nhiều ra gần 40 kiện thanh khí như vậy, mà có mộ hàn. Thời gian luyện khí cộng lại cũng không đến một năm. Đừng xem tam thế lực lớn cùng đóng ở Thái Tố Cổ Thành, nhưng quan hệ lẫn nhau thật sự không hề hòa hợp. Với lúc mộ hàn đã chủ động yêu cầu đóng ở Thái Tố Cổ Thành, nếu có cơ hội mà nói, bọn họ sẽ không ngại làm hắn vĩnh viên ở lại nơi đó. Dù mộ hàn không có thù hận gì với bọn hắn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đệ tử của tiên phủ, côn lôn tiên phủ đã đủ cường đại rồi, dạng nhân vật như vậy tự nhiên là càng ít càng tốt. Không quản là tu sĩ tiên Phủ hay là ngoại tông tu sĩ Trong lòng đều có các loại tâm tư phức tạp chú ý động tĩnh trên Thiên Trúc Sơn, thời gian cũng tùy theo lạng yên trôi qua. Trong ngáy mắt liền đã trôi qua 80 ngày. Lúc này, Tư Thiên Sơn thống nhất vì đệ tử 8 thế lực lớn tổ chức huấn luyện đang tiến hành kịch liệt, ở trong một sơn cốc của Tư Thiên Sơn, giam giữ mười mấy tên ú ảnh tộc từ Thái Tố Cổ Thành bắt sống mà đến, mỗi ngày đều có tu sĩ thay phiên cùng hồn thể này chiến đấu kịch liệt, cũng có phần đồng tu sĩ tới xem cuộc chiến. Nhưng hôm nay, T Vô số ánh mắt hoặc sáng hoặc tối chú ý Thiên Trúc Sơn trước đây mộ Hàn liên tục luyện chế thánh khí đã đạt tới 19 kiện dựa theo quy luật mộ Hàn mỗi 4 ngày luyện chế một kiện thánh khí hôm nay là ngày kiện thánh khí cuối cùng sẽ ra lò như thế nào còn chưa có động tính bên ngoài tòa điện phủ cho Sơn núi Thiên Trúc Sơn tu di Thánh tử thỉnh thoảng lại đi qua đi lại hôm nay thời điểm ánh dạng đông vừa lộ ra hắn liền chạy tới Thiên Trúc Sơn chờ một kiện thánh khí cuối cùng luyện chế thành công theo thời gian trôi qua Tâm tình của hắn cũng là dao động càng ngày càng lợi hại, từ khi trở thành thánh tử thứ hai của côn lôn tiên phủ, hắn vẫn là lần đầu kích động như vậy. Bên cạnh, Lộc Vi bất đắc di nói, thánh tử, ngươi đã hỏi 23 lần rồi. tu di thánh tử hồn nhiên nói, a phải không, ha ha, vậy chờ một chút hút. Lời tuy như thế, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn cứ lúc nào cũng ngắm hướng cửa điện đóng chặt kia, đã khẩn cấp muốn dùng 16 ước công hân đổi lấy 20 kiện thánh khí kia. đến giữa trưa Ở tu di thánh tử ngàn hô và gọi, một cỗ hơi thở hạo hãn vô cùng, lấy tòa điện phủ kia làm trung tâm, điên quầng mà hướng bốn phía khuyết tán ra. Trong ngay mắt, liền có một đạo hư ảnh to lớn ở trên trời cao hiện ra, kiện thánh khí cuối cùng là một thanh búa lớn, thân phủ che kín hoa văn màu xanh, mà phủ nhận lại như một trang rằm cự đại, phong ruệ vô cùng, giống như ngay cả thường khung cũng có thể một búa phách nứt ra. Thành! Thành! Tu di thánh tử vui mừng cười lên tiếng. Dị tượng đúa lớn ở trên trời cao vừa mất, hai con mắt liền thẳng ngước ngước nhìn chầm chầm cánh cửa điện đóng chặt phía trước kia. Thấy thế, trên mặt Lộc Vi cũng không khỏi mỉm cười. Không đến một phút đồng hồ thời gian, đối với Tu Di Thánh Tử mà nói, lại giống như qua vài năm, rốt cục nghe được tiếng rắc rắc vang lên, cửa điện chậm rãi hướng hai bên mở, mộ hàn lóe ra mà ra. Tu Di Thánh Tử chứng kiến tên nam tử trẻ tuổi ngoài điện kia, mồ hàn khẽ mỉm cười. Côn Luân Tiên Phủ Tam Đại Thánh Tử, chỉ có Tu Gi Thánh Tử Mộ Hàn không có ra mắt, hôm nay lần đầu gặp mặt, giống như phản xạ có điều kiện đoán được thân phận đối phương. Trong tam đại thánh tử, là phủ thánh tử cao ngạo, huyền đô thánh tử chân thành, mà tu di thánh tử này cùng tướng mạo như nhau, rất khó làm cho người ta sinh ra ác cảm. Tu di thánh tử nụ cười đầy mặt nói, Tên của ta là Tần Quang, Mộ Hàn sư đệ, nếu ngươi nguyện ý, trực tiếp gọi ta một tiếng sư huynh là được. Mộ Hàn cũng không từ chối, nói thẳng, Tốt lắm, thần sư huynh. 16 ước công hân có mang đến hay không? Ách! Tần quang hơi cứng lại, không nghĩ tới mộ hàn hỏi trực tiếp như vậy, làm tất cả lời nói hắn chuẩn bị nửa ngày để lôi kéo làm quen đều không có nơi rụt võ. Giật mình lăng một lát, tần quang liền phục hồi tinh thần lại, cười tủng tìm nói. Mộ hàn sư đệ, 16 ức đây cũng có chút nhiều à, ngươi xem, chúng ta có thể đánh cái thương lượng, ưu đãi hay không? Mộ hàn gật gật đầu, cũng là cười tủng tìm nói. Hảo à, tần quang sư huynh, ngươi cho ta công hân có thể ưu đãi Ta đưa cho ngươi thanh khí cũng có thể ưu đãi. Ý niệm nhất chuyển, Tần Quang liền hiểu được ý của mộ hàn, công hân có thể trả thiếu, nhưng mà mộ hàn giao ra thánh khí cũng phải đi theo giảm bớt. Thôi, thôi, 16 ước thì 16 ức Tần Quang tựa như gà trống đấu bại, rất là bất đắc dĩ khoát tay nhìn Lộc Vi. Mộ hàn nợ nụ cười, tay phải nhất chiêu, công hân thạch liền từ trong điện bay ra, đem nó cùng thân phận ngọc bài của mình cùng nhau giao cho Lộc Vi. Nhìn thấy nàng đem 16 ước công hân chuyển tới Mộ Hàn mới đưa đoạn thời gian này, luyện chế 20 kiện thánh phẩm đạo khí toàn bộ lấy ra, giao cho Tần Quang. "Tần Quang sư huynh, hợp tác vui vẻ, cáo từ." Mộ Hàn tiếp nhận một bài, cũng không cùng Tần Quang khách sáo, cười dài chắp tay, liền hướng dưới chân núi chạy như bay mà đi. Nhìn theo thân ảnh Mộ Hàn biến mất, lại nhìn khối thân phận ngọc bài kia của mình, trái tim Tần Quang không khỏi hùng hàng co rốn vài cái, hắn giống như nghe được thanh âm mình chảy máu. Chẳng qua rất nhanh, trước điện phủ này liền vang lên tiếng hô hưng phấn của Tần Quang. Cái này là 1 vạn 4.999 văn điểm. Cái này cũng là 1 vạn 4.999 văn điểm. Cái này vẫn là. Đều là cực phẩm thánh khí, đều là cực phẩm thánh khí. Cùng với thanh âm đang khuyết tán mở ra, là từng cố khí tức thánh khí bành trướng. chương 816-817, càn quét sạch. Chân núi Phi Tiên Sơn, đại khí điện. Đại khí điện cũng rất lớn, điện vũ giải cư nhiên cũng gần đạt tới 500 thước, kéo dài đã đã một tảng lớn. Chẳng qua. Trong điện lại ngăn thành vài khu vực, như khu tài liệu đạo khí, khu siêu phẩm đạo khí, khu thánh phẩm đạo khí cùng với khu phế phẩm, từng cái khu vực cũng có chút rộng rãi. Khu phế phẩm, đặt đều là thánh phẩm đạo khí cùng siêu phẩm đạo khí bị hao tổn nghiêm trọng, khó có thể chữa trị, còn dưới thượng phẩm đạo khí, đã hoàn toàn ở côn luôn tiên phủ tuyệt tích, không có tu sĩ tiên phủ nào ở tu vi đạt tới linh chỉ cảnh, dương hồ cảnh, còn đi sử dụng thượng phẩm đạo khí. Thánh khí bị hao tổn cư nhiên nhiều như vậy, Lúc đi vào khu phế phẩm đại khí điện, Mộ Hàn rất là giật mình. Trong nơi này, thánh phẩm đạo khí ít nhất vượt qua ngàn kiện, siêu phẩm đạo khí càng nhiều, ít nhất là vài kiện, tất cả đều bị hao tổn nghiêm trọng. Siêu phẩm đạo khí, Mộ Hàn không thèm để ý tới. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ cần có đủ vật liệu, một ngày luyện chế siêu phẩm đạo khí có thể vượt qua 10 kiện, hoàn toàn không tất yếu để ý mấy cái phế phẩm này. Lực chú ý của Mộ Hàn tất cả đều đặt ở trên phế phẩm thánh khí. Tài liệu thánh khí hữu hạn, Theo tin tức mộ hàn được tới, tài liệu thánh khí của cả côn lôn tiên phủ, phòng trừng cũng chỉ 4-500 bộ, tuyệt đại đa số là nắm giữ ở trong tay võ đạo tu sĩ, chân chính đặt ở trong đại khí điện này trao đổi, ngay cả một thành cũng không đến. Ở dưới tình huống tài liệu không nhiều lắm, mấy phế phẩm thánh khí bị hao tổn này tự nhiên đáng giá chú ý, nếu có thể chữa trị, liền tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Vô số năm qua, côn lôn tiên phủ xuất hiện qua pháp sư, thánh khí dễ dàng chữa trị phòng trừng sẽ không đi vào đại khí điện này Hôm nay trong này đặt phế phẩm tất nhiên cũng khó có thể phục hồi như cũ. Chẳng qua, mộ hàn đối với năng lực phương diện đạo khí của mình cực kỳ tự tin, luyện khí như thế, chữa trị đạo khí cũng như thế. Nhưng mà, sau khi xem qua hàng chục kiện, mộ hàn mới phát hiện trình độ phế phẩm này bị hao tổn xa xa vượt qua mình tưởng tượng. hắn quan sát qua những thánh khí này, tính khả thi chữa trị thành công tuyệt đại đa số bằng không, chỉ có thể lưu trữ làm vật kỷ niệm, nhưng thật ra có hai kiện, có khả năng chữa trị. Nhưng mỗi kiện tiêu phí thời gian ít nhất đều phải vượt qua nửa tháng thời gian, mộ hàng không sai biệt lầm có thể luyện chế 4 kiện thánh phẩm đạo khí mới. Ngày luân trú Thái tố cổ thành sắp đến, hiện tại mộ Hàn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Một vòng tra xét, mộ hàng có 5 chắc chứa trị thánh khí đạt tới 100 kiện, loại bỏ tiêu phí thời gian quá dài, còn lại 21 kiện. Trong đó 5 kiện, mộ hàng có 5 chắc ở trong vòng 3 ngày thu phục, còn lại 16 kiện thánh phẩm đạo khí, thời gian chữa trị trong vòng 10 ngày. 16 kiện phế phẩm này Cho dù hiện tại không có thời gian chữa trị, cũng có thể trước lấy tới tay nói sau, dù sao cũng phi thường tiện nghi, mỗi kiện thánh khí cần công hân ở 10 vạn đến 20 vạn trong lúc đó, 21 kiện thánh phẩm đạo khí toàn bộ cộng lại, mộ hàn chỉ cần xuất ra 300 vạn công hân là có thể. Để tránh ra cái gì ngoài ý muốn, mộ hàn cũng không có lập tức lấy ra mấy cái phế phẩm này. Hắn đã sớm phát hiện sau khi mình tiến vào khu phế phẩm, phù cận chút ít võ đạo tu sĩ đi ngang qua cũng chuyển tới, sau đó liền lặng lẽ quan sát vẻ mặt hắn. Hiển nhiên là nhận ra thân phận của hắn, nghị thông qua thần thái biến hóa trên vẻ mặt của hắn để chọc ngang, đáng tiếc mộ hàn thủy Trung bất động thanh sát, làm bọn họ thất vọng. Sau khi xem xong, mộ hàn liền chuyển tới khu vực đặt thanh phẩm đạo khí. Khu vực này để thánh khí cũng có rất nhiều, có gần trăm kiện, mộ hàn mơ hồ nhìn vài lần, liền không có hứng thú. Những thánh khí này cũng chỉ là số lượng văn điểm vừa đạt tới tiêu chuẩn thánh khí, nhưng độ đạo văn phù hợp cũng không được tốt lắm, chân chính sử dụng đến. Uy lực của nó nói không chừng còn so ra kém siêu phẩm đạo khí. Chúng nó chắc có lẽ đều là pháp sư luyện tập làm ra, giá cả cực kỳ tiện nghi, đều khoảng 500 vạn, đổi mấy cái thánh khí này hoàn toàn là lãng phí công hơn. Lắc lắc đầu, Mộ Hàn liền chuyển tới khu vực đặt tài liệu. Phía khu vực này còn có thể chứng kiến không ít thân ảnh đệ tử tiên phủ, mà khu vực này ngoại trừ Mộ Hàn ra, cũng chỉ có hai dương hồ cảnh tu sĩ là đạo văn sư. Trong khu vực rộng lớn, đặt hơn 10 cái giá thật dài, Trên từng cái giá cũng đặt đầy hộp gô rầm rạp. Trong từng cái hộp, đều là một phần vật liệu luyện khí. Trong đó vượt qua 9 thành 9, cũng chỉ có thể luyện chế siêu phẩm đạo khí. Cái giá đặt tài liệu thánh khí chỉ có một hàng, hơn nữa nơi nơi khoảng không trống giống, toàn bộ hộp gô cộng lại, chỉ có 10 cái. Đem từng cái hộp gỗ mở ra nhìn nhìn, mộ hàn liền phát hiện một điểm giống nhau. Mấy vật liệu này đích xác đều là tài liệu thanh khí, nhưng cùng là tài liệu thanh khí, có luyện chế lên rất thoải mái mà có luyện chế lên thì cực kỳ khó khăn, thập phần tài liệu này rõ ràng thuộc loại phía sau. Nghĩ đến cũng là vì vậy, chúng nó mới có thể vững vàng nán lại ở trong này, không có bị đổi đi ra ngoài. Chẳng qua, đối với mộ Hàn mà nói, này cũng không có khác nhau quá lớn, vật liệu lại khó luyện chế, cũng chỉ là dùng nhiều một hai ngày thời gian mà thôi. Quan trọng nhất là, mấy tài liệu thánh khí này cũng không có quá mắc. Giá cả cao nhất cũng chỉ có 500 vạn công hần, giá cả thấp chỉ cần 100 vạn. 10 kiện cộng lại Cũng chỉ là 2.000 vạn công hân, cộng thêm 21 kiện phế phẩm kia, tất cả chỉ 300 vạn công hân, tương đương với phí 2.300 vạn công hân, nhưng lại có thể làm đến 31 kiện thanh khí. 31 kiện thanh khí, còn có chút không đủ. Ánh mắt của mộ hàn xoay chuyển, đột nhiên con người mở lớn, vận tâm thần lực khổng lồ, đem tất cả tài liệu siêu phẩm đạo khí đều bao trùm ở bên trong, sau đó tinh tế cảm ứng lên. Có chút tài liệu vừa mới đạt tới tiêu chuẩn thánh phẩm. Nhưng nếu năng lực pháp sư luyện chế thánh khí còn không có đạt tới đang phong tạo cực, kết quả cuối cùng chính là sẽ luyện chế thành siêu phẩm đạo khí. Bởi vì dạng duyên cơ này, vật liệu cùng loại cơ bản đều quy về vật liệu siêu phẩm. Mà đối với mộ Hàn mà nói, chỉ cần là tài liệu thánh phẩm, cho dù là khó khăn lắm mới lên tới thánh phẩm, hắn cũng có thể đem đặc tính vật liệu vô cùng nhuyễn nhuyễn phát huy ra, luyện chế thành thánh khí cường đại, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bởi vì năng lực không đủ mà làm cho vật liệu như vậy luyện chế thành siêu phẩm đạo khí. Hiện tại mộ hàn cần làm, là đem vật liệu như vậy toàn bộ tìm ra. Không qua thời gian bao lâu, mộ hàn liền mở to mắt, trên mặt lộ ra một kêu ý cười hài lòng, tiện đà ý niệm vừa động, từng cái hộp gỗ liền ở dưới tâm thần lực dẫn rát, bay nhanh tới bên cạnh mộ hàn, không ngờ đạt tới 29 kiện, mà chúng nó tổng cộng chỉ cần 300 vạn công hân. 2.600 vạn công hân, 60 kiện thanh khí, còn là có chút không đủ, xem ra còn phải đi vạn tượng cốc một chuyến. Ý niệm của mộ hàn nhanh quay ngược trở lại, Tay phải nhất triều, liền đem 10 hộp gỗ tài liệu thánh khí kia càn quét không còn. Mục tiêu của hắn là làm tất cả đệ tử tiên phụ xuất thân phân tông, mỗi người một kiện thánh khí, trong vạn tượng cốc kia cái gì cần có đều có, nói vậy cũng có thể tìm được một chút vật liệu luyện chế thánh khí thích hợp. Theo thân ảnh Mộ Hàn rất nhanh hoạt động, 39 hộp gỗ giống như bị vô số bàn tay vô hình nâng lên, trùng trùng điệp điệp theo sát phía sau Mộ Hàn, hướng cửa đại khí điện trôi qua mà đi. Khi Mộ Hàn chạy qua khu phế phẩm Đội ngũ hộp gỗ phía sau, lại ra tăng lên 21 kiện phế phẩm thanh khí. Phiên động tính này, nhất thời tất cả tu sĩ trong điện sợ ngây người, qua một thời gian, đúng là mỗi người đều nhìn chằm chằm. Thập phần tài liệu thánh khí, tài liệu thánh khí còn lại trong đại khí điện chúng ta tổng cộng cũng mới 10 phần. Bị hắn càn quét hết. Mặt khác 29 kiện kia không phải là vật liệu luyện chế siêu phẩm đạo khí sao. Hắn luyện chế một kiện thanh phẩm đạo khí cũng chỉ cần 4 ngày, còn chạy tới luyện chế siêu phẩm đạo khí. Mộ Hàn cư nhiên chọn 21 kiện phế phẩm thánh khí. Chúng nó khẳng định cũng có thể bị chữa trị. A y y, ta vừa rồi như thế nào không phát hiện hắn nhìn chúng chính là mấy thứ này. Tiếng kinh hô không ngừng bên ai. Mộ Hàn cũng đã mang theo một chối hộp gỗ cùng phế phẩm thánh khí đi tới cửa đại khí điện. Đại khí điện này tổng cộng có 4 vị thần hải cánh chấp sự, 2 thần hải nhất trọng tiên, 2 thần hải nhị trọng thiên Tâm thần của bọn họ Thủy Trung đem 4 khu vực trong điện bao trùm, chặt chẽ chú ý động tính của mọi người Để ngừa có người nhân cơ hội đem vật phẩm trong này trộm vào không gian tâm cung. Lúc cảm ứng được hành động của mộ hàn, ngay cả bọn họ là thần hải cảnh cường giả, cũng là cảm thấy giật mình. Thẳng đến mộ hàn đi vào phụ cận, bốn người mới tỉnh lại. Mộ hàn, mấy thứ này ngươi đều muốn. Một gã chấp sự có khuôn mặt tròn xoe nhịn không được hỏi. Không sai, nhờ sư huynh tính toán một lần công hân cho ta. Mộ hàn vuốt cảm nói, thập phần tài liệu thánh khi 2.000 vạn công hân. 29 phần siêu phẩm đạo khí 300 vạn công hân, 21 kiện phế phẩm 300 vạn công hân, tổng cộng 2.600 vạn công hân. Chấp sự mặt tròn kia hiển nhiên đối với giá cả vật phẩm trong đại khí điện nắm rõ, vừa quan sát liền biết, liền em thay nói tới, cũng không có ở trên giá cả làm cái tay chân gì, có lẽ không phải không nghĩ, mà là ở dưới ngạc nhiên, đem điều này quên luôn. Hảo, ý niệm vừa động, mộ hàn liền đem tất cả vật phẩm thu vào tâm cung. Sau đó đem thân phận ngọc bài của mình đưa cho chấp sự mặt tròn kia. Thời điểm Mộ Hàn từ Bão Phá Sơn xuất quan, còn có 900 vạn công hơn, chẳng qua ở trước khi lui khí, hắn liền đưa công hơn toàn bộ rời cho Tiêu tố Ảnh, hiện tại có 16 ức, khấu trừ 2600 vạn, liền còn thừa 15 ức 7400 vạn, này vẫn như cũng là một con số cực kỳ khủng bố. Ở phương diện này, tính tất cả đệ tử tiên phủ, chỉ sợ không có ai có thể siêu việt Mộ Hàn. Từ trong tay chấp sự mặt tròn tiếp nhận ngọc bài, Mộ Hàn cũng không nói nhiều, bước nhanh hướng ngoài đại khí điện đi đến. Nhưng mà, Mộ Hàn mới đi ra mấy thước, một thanh âm lại làm cho hắn quay lại, nói chuyện vẫn là chấp sự mặt tròn kia, thần sắc có chút xấu hổ. ân này, Mộ Hàn sư đệ, có thể hỏi ngươi vì cái gì đổi 29 phần tài liệu siêu phẩm đạo khí kia không? Lấy năng lực của ngươi, luyện chế siêu phẩm đạo khí thật sự là đại tài tiểu dụng Chấp sự mặt tròn kia trước còn là có chút nói lắp, lại càng nói càng thông thuận, sau khi nói xong. Một đôi mắt chuột nhò nhỏ liền chấp cũng không chấp nhìn chầm chầm Mộ Hàn. Hắn lời nói này có thể là hỏi ra tiếng lòng của tất cả võ đạo tu sĩ trong điện, không chỉ có ba gã chấp sự bên cạnh, mọi người trong điện cơ hồ đều đem ánh mắt quảng hướng Mộ Hàn. Nay cũng không có tất yếu dấu diếm gì, dù sao luôn luôn có một ngày bại lộ, Mộ Hàn cười tùm tìm nói. Nói cho sư huynh cũng không sao, ta chọn lựa 29 phần tài liệu siêu phẩm đạo khí này, chỉ cần năng lực vừa đủ, cũng có thể luyện chế thành thành phẩm đạo khí. với ta mà nói Tất cả đều là tài liệu thanh khí. a trong điện thoáng chốc vang lên một mảnh kinh hô lời nói kia của mộ Hàn, làm trong mắt mọi người suýt nữa cũng chừng ra vành mắt. Đợi thời điểm mọi người tỉnh lại, thân ảnh của mộ Hàn sớm đã từ cửa đại điện biến mất, nhưng đại khí điện này chẳng những không có bởi vì mộ Hàn rời đi mà yên lặng, ngược lại buộc phát ra thanh âm càng ồn áo kịch liệt. Ta nhớ ra rồi, đích thật là có thuyết pháp như vậy. Có chút vật liệu luyện khí, đối với pháp sư năng lực kém một chút mà nói chỉ có thể luyện chế ra siêu phẩm đạo khí, nhưng nếu như mượi pháp sư năng lực luyện khí đặc biệt cường hàn đến luyện chế mà nói, liền rất có khả năng luyện chế ra thành phẩm đạo khí. Mộ Hàn luyện khí lợi hại như vậy, 29 kiện vật liệu kia khẳng định có thể toàn bộ luyện chế thành thánh khí. Tuy rằng phẩm chất vật liệu này không bằng tài liệu thánh khí, nhưng dù phẩm chất vật liệu lại kém, trải qua tay Mộ Hàn luyện chế đi ra, uy lực của nó chỉ sợ cũng không thua thanh khí mà bọn người lục gia trưởng lao luyện chế đi ra. Trời ơi, 300 vạn công hần Hắn liền mua được 29 phần tài liệu thánh khí. Như vậy tính xuống dưới, hắn đem mấy vật liệu này toàn bộ luyện chế đi ra, lại chứa chỉ toàn bộ phế phẩm, chẳng phải là có 60 kiện thánh phẩm đạo khí sao? 60, con số như thế không lớn, nhưng phía sau lại có thêm hai chữ thánh khí, kia sẽ cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng hiện tại cả Côn Lôn tiên phủ, số lượng thánh khí cũng không nhiều. Mộ Hàn cư nhiên một người liền có được 60 kiện. Nhiều thánh khí như vậy, hắn khẳng định không phải cho mình dùng cũng sẽ không cấp bọn họ mấy đệ tử tiên phủ bản thổ này, chỉ sẽ cấp cho ra hỏa xuất thân 5 đại phân tông trên thiên trúc sơn. Vừa nghĩ đến điểm này, không ít tu sĩ ghen tị đến trong mắt cũng đỏ lên. Lúc này, bọn họ đột nhiên ý thức được, có đồng môn như mộ hàn, cho dù là xuất thân 5 đại phân tông, tựa hồ cũng không có gì xấu. Mộ hàn thật sự là khó có thể ngăn chặn, lại để hắn luyện chế ra 20 kiện thanh khí. Sơn núi phi tiên sơn, trong điện phủ vạn tượng gốc, đường hồng đem ánh mắt nhìn về phía ngoài điện thu hồi nhịn không được nhẹ nhàng mà cảm thắn lên. Nghe nói sau khi hắn từ báo Pháp Sơn đi ra, Tu Vi cũng đột phá tới Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đình Phong, thời gian hơn một năm, không ngờ để thăng tăng trọng. Trong mũi cầu khang hừ một tiếng thật mạnh, dị thường tức giận nói, Tu Vi của hắn có thể tăng trưởng nhanh như vậy, khẳng định là bởi vì Thái Tố Tiên Khí. Nói không chừng hơn 2.000 đạo Thái Tố Tiên Khí, cùng hơn 1.000 kiện vật phẩm kia đều bị tên hôn đả này dùng thủ đoạn nào đó mà chúng ta không biết đi ân vị sư huynh này Có chút lời cũng không thể nói lung tung. Phút chốc, thanh âm ho khan nhẹ nhàng từ ngoài điện văng lên. Mộ hàn. Nghe được thanh âm kia, cầu khang cùng đường hồng nhất thời như bị dấm lên cái đuôi đột ngột từ trên bổ đoàn bắn lên, bốn ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía ngoài điện, trật, một đạo thân ảnh cao to cao ngất cùng một khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn liền ấn vào giữa tầm mắt hai người. Hai người có chút kinh nghi bất định, mộ hàn này lại chạy đến vạn tượng cốc làm cái gì? Mộ hàn, vạn tượng cốc không chào đón ngươi Cầu khang cắn răng quát khẽ nói, mộ hàng chậm rãi bước đi thong thả tiến vào trong điện, không để ý đến cầu khang kêu gạo, trên mặt bày ra một bộ dáng ta rất oan uổng. Thật sự là không nghĩ tới, ở trong mắt hai vị sư hình, nhân phẩm của ta kém như vậy. Một khi hai vị sư hình đã cảm thấy ta ở vạn tượng cốc trống cắp, không bằng chúng ta báo lên chấp pháp đường, nhờ chấp pháp đường trưởng Lao tra rõ việc này, vừa có thể trả ta trong sạch, còn có thể giúp hai vị sư hình tìm vật mất đi gì đó trở về. Hai người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Lúc trước chuyện trong vạn tượng cốc kia, bọn họ thật vất vả che giấu xuống, nếu như thực làm đến chấp pháp đường, hai người chính là tội càng thêm tội. Mộ hàn sư đệ khẳng định ngay lầm. Đường hồng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, ha ha cười nói. Có chúng ta hai vị thần hải cảnh tu sĩ toa chấn, vạn tượng cốc sao có thể mất đi thứ gì chứ? Mộ hàn sư đệ không cần nghĩ nhiều, ngươi tuyệt đối là trong sạch. Thì ra là thế, ta thật sự trong sạch. Trong sạch. Trong sạch đến không thể lại trong sạch. Vậy vạn tượng cốc có chào đón ta hay không? Hoan nhen. Tuyệt đối hoan nhen. Mộ hàn sư đệ muốn cái gì, chỉ để ý đi chọn là được. Chương 818, Kiểm lậu Tái nhập vạn tượng cốc, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lần trước, mục tiêu của mộ hàn là thái tố tiên khí, đến đây vội vàng, đi cũng vội vàng. Đối với vật phẩm khác trong cốc thực không quan tâm, mà lần này mộ hàn vừa tiến vào trong cốc, đã đem tâm thần phóng thích ra, đem không gian trong cốc bao trùm, tỉ mỉ cảm ứng tình trạng vật phẩm. Trong lúc tìm tòi, nhất thời để cho Mộ Hàn phát hiện không ít gì đó thú vị. Siêu. Mộ Hàn thân như lưu quang, ở giữa các vật phẩm hăng hái xuyên qua, một lát qua đi liền đã ở ngoài một rặng rừng lại xuất bộ, ở trước người hắn, huyền phù một viên cầu trong suốt sáng như tuyết, tựa như bạch ngọc, tầng ngoài cực kỳ nhẵn mịn, nhưng hình thể cực lớn, đường kính ít nhất có 20 thước. Quả nhiên là Thái Tiêu thần tinh. Mộ Hàn không khỏi mỉm cười. Năm đó tại Vô Cực Thiên Cung, hắn đạt được qua một viên Thái Tiêu thần tinh. Tuy chỉ lớn bằng nắm tay hài đồng, lại làm vô cực thiên tông trưởng lao hâm mộ không thôi, cũng vì tu vi hắn để thăng làm ra cống hiến không nhỏ, lúc ấy biến cô trong đăng thiên thác, cùng khỏa thái tiêu thần tinh đột nhiên xuất hiện kia không phải không có quan hệ. Trước mắt khỏa thái tiêu thần tinh này so với khỏa năm đó kia chẳng biết lớn bao nhiêu lần, nếu nó xuất hiện ở thái huyền thiên vực, chỉ sợ sẽ ở trong cả thiên vực thế giới nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Trong thần tinh này ẩn chứa thái tiêu thần lực bàng bạc vô cùng đủ để dẫn tới võ đạo tu sĩ hạ thiên vực vì nó điên cuồng. 30 vạn công hơn. Nhìn nhìn dấu hiệu ấn ký số lượng công hơn tầng ngoài thần tinh kia, Mộ Hàn ý niệm vừa động, Thái Tiêu thần tinh liền bị tâm thần lực ngưng, đi theo ở sau người. Không bao lâu, Mộ Hàn lại ở phụ cận tìm được 6 quả Thái Tiêu thần tinh lớn nhỏ tương đương. Theo thân ảnh Mộ Hàn di động, 7 viên cầu to lớn cũng ở phía sau phiêu đi, mà lúc này, ở chung quanh Mộ Hàn cùng Thái Tiêu thần tinh lượn lờ ngoại trừ các loại vật phẩm thượng vàng hạ cấm ra, còn có hai đạo tâm thần lực khổng lồ gắt gao đi theo. Hiển nhiên là Cầu Khang cùng Đường Hồng lo lắng, sợ Mộ Hàn tàng nhập gì đó vào tâm cung, lúc này mới đối với hành động của hắn chặt chẽ chú ý. Mộ Hàn thực không thèm để ý hai cái theo đuôi theo sau, vẫn tinh tế cảm ứng tình trạng vật phẩm. Vật phẩm trong vạn tượng cốc quả thật là đủ loại, Mộ Hàn thậm chí còn ở bên trong phát hiện bóng dáng đạo khí cùng đan dược. Đạo khí cơ bản đều là siêu phẩm, không đang chú ý, trong đó đang dược, Mộ Hàn cũng tìm không ít thứ tốt. Đối với dược Mộ Hàn là rốt đặc cán mai, nhưng hắn có loại phương pháp đơn giản nhất, có thể phân rõ đan dược tốt xấu. Đó là một linh pháp thân trong cơ thể. Thời điểm đụng tới đan dược, Mộ Hàn chỉ cần cho một linh pháp thân dung nhập bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, liền chuẩn xác phán đoán ra trình độ dược lực đan dược mạnh yếu. Ở dưới tình huống như vậy, dược lực càng mạnh, đan dược tự nhiên sẽ càng hảo, đối với đề thăng tu vi trợ giúp cũng càng lớn, ngược lại tất nhiên là kém. Một đường bước vào, 7 viên cầu cực đại kia theo sau, lại thêm ra 10 cái bình đặt đan dược. Lại đem nắp bình một cái dược bình bật lên, mộ hàn đem một viên đan bên trong nắm vào bàn tay, thanh khí vô cùng nồng hậu từ bàn tay tuân ra, đem đan dược bao vây nghiêm thực. Dựa theo ấn ký trên dược bình đến xem, quả đan dược này giá trị 2 vạn công hân, có thể nói là phi thường tiện nghi. Nói chung, đan dược như vậy tự nhiên rất kém, nhưng mà, dược lực của nó yếu ớt, lại vẫn là ra ngoài mộ hàn dự kiến. Mặc dù là một viên đan dược áp dụng với huyền thai cảnh tu sĩ, dược lực chỉ sợ cũng muốn so với nó cường. Đương nhiên, đan dược này cũng không biết ở trong vạn tượng cốc để đặt bao nhiêu năm, dược lực theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán. Đối với loại đan dược cung cấp với phế phẩm này, tu sĩ bình thường vừa nhìn, cũng sẽ không lại nhìn lần thứ hai, mộ hàn cũng không ngoại lệ. a nhưng lúc mộ hàn chuẩn bị đem đan dược thả lại trong bình, lại phút chốc kinh ngạc thở nhẹ lên tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, khu vực trung tâm khỏa đan dược màu xanh lục này, lại tiềm tàng một đoàn ám ảnh nồng lụ. Tò mò, mộ hàn tinh tế cảm ứng Trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khóa đan dược này không phải dược lực yếu ớt, mà là cơ hồ tất cả dược lực đều ngưng lui ẩn dấu đi. "Oen." Khóa đan dược kia tự hồ đã nhận ra cái gì, cư nhiên mãnh liệt run rẩy lên, tự hồ muốn phá tan thủ trưởng kia chói buộc. Giờ khắc này, Mộ Hàn chỉ cảm thấy bàn tay cũng giống như muốn đánh rách tả tơi, đau đớn vô cùng, không khỏi chấn động, chân nguyên bảng bạc lập tức tuôn ra, tầng tầng lớp lớp bao trùm ở bên ngoài đan dược. Nhưng mặc dù là như thế, Hữu trưởng của mộ hàn vẫn kịch liệt rung động không thôi, đoàn chân nguyên kia tựa hồ tùy thời cũng có khả năng bị đan dược băng thoái. Hào đan dược, cư nhiên thành tinh. Mộ hàn đã hiểu được, không khỏi cười ha ha, khỏa đan dược này không ngờ diễn sinh ra linh tính, hơn nữa linh tính này còn phi thường cường đại. Ở trước mắt tất cả tu sĩ tới nơi này đổi vật phẩm xây dựng ra biểu hiện giả dối che mắt, mà tu sĩ có năng lực nhìn thấu chi tiết lại cực nhỏ đến vạn tượng tốc này, mặc dù đến đây cũng sẽ không đi chú ý một viên đan dược giá trị 2 vạn công hơn như vậy, lúc này mới cho mộ hàn cơ hội sửa mái nhà dột Hôm nay đã vào tay, mộ hàn há có thể cho nó chạy trốn. Chẳng qua, mộ hàn đã phát hiện, chỉ bằng chân nguyên mà nói, rất khó ngăn chặn hắn, mà đan dược như vậy lại không giống thái tố tiên khí cái loại lực lượng thuần túy này, dưới tình huống chưa từng phục tùng muốn thu nó vào tử hư thần cung, cơ hội là không có khả năng. Lực chống cử của đan dược này thật sự là quá mạnh mẽ. Mộ hàn đem tất cả chân nguyên trong cơ thể đè ép tiếp tục, lấy tốc độ trước nay chưa có chuyển động lên đến. Trong nháy mắt qua đi, tả trưởng của mộ hàn đột nhiên vô vào phía trên hữu quyển, mà ở khoảnh khắc hai tay đụng chạm, một đạo thiên anh hư ảnh nho nhỏ từ lòng bàn tay bạo bắn mà ra, như lợi kiếm đâm vào trong đang dược. Thiên anh ngự hồn đại pháp. Mộ hàn ở thời điểm luyện khí, thiên anh không có đỉnh chỉ lĩnh ngộ vài loại công pháp kia, hôm nay vừa mới thông hiểu đạo lý không bao lâu, liền nhịn không được thi triển Một khi khỏa đan dược này đã linh tính đại thành, kia khẳng định là sớm có được linh hồn của mình. Kể từ đó, Thiên Anh Ngự Hồn Đại Pháp vừa lúc đúng bệnh hốt thuốc. Một khi chân nguyên đã áp chế không được sức phản kháng của đan dược, vậy trực tiếp đả kích linh hồn hắn. Chẳng qua, loại công kích này cũng phải khống chế ở một cái mức độ, cũng không có thể đem linh hồn hắn hủy diệt, nếu không, đan dược này thật sự sẽ phải đổi thành phế đan. Wen, Thiên Anh hư ảnh kia như thiết truy nặng nghề đánh vào linh hồn ở chỗ sâu trong đan dược, trong ngáy mắt Hư quyền mãnh liệt chấn động đã biến mất. Nhưng mà, chỉ là yên tĩnh một lát, đan dược lại chấn động lên. Oanh. Mộ Hàn không chút do dự, lại thi triển Thiên Anh Ngự Hồn Đại Pháp, lại một đạo thiên anh hư ảnh nhỏ nhỏ đánh vào linh hồn ở chỗ sâu trong đan dược. Đan dược quả nhiên lại trở nên im lặng, nhưng chỉ là vài cái hô hấp thời gian, đan dược lại bắt đầu phản kháng, như thế tuần hoàn lập lại. Thẳng đến Mộ Hàn thi triển Thiên Anh Ngự Hồn Đại Pháp lần thứ năm, tiến hành đả kích, linh hồn của quả đan dược kia mới lâm vào yên hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chương 819, Linh Hoàng Thúy Vi Đan. Đó là Linh Đan. Cảm ứng của ta đúng vậy. Ngoài điện phủ, ánh mắt đường hồng đam đam, nỉ non lên tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một chút cũng không sai, kia thật sự là Linh Đan. Cầu khang nặng nghề mà nuốt nước bọn, ngữ khí tối nghĩa nói. Tại thiên vực thế giới, cũng không phải là đan dược gì đều có thể bị gọi Linh Đan. Đan dược có được linh tính đơn giản còn chưa đủ, phải là linh tính đạt thành đã diễn sinh ra linh hồn độc lập mới là linh đan. Linh đan, cùng nhân loại, manh thú cường đại ngoại trừ tướng mạo bất đồng, cơ hồ không có gì khác nhau. Giờ phút này, khóa đan dược trong lòng bàn tay mộ hàng kia, rõ ràng chính là một viên linh đan, hơn nữa rất có khả năng là một viên cực phẩm linh đan. Hai người đảm nhiệm chấp sự vạn tượng cốc hơn 10 năm, tâm thần mỗi ngày đều phải nhập cốc tra xét, cư nhiên không phát hiện có một viên cực phẩm linh đan giấu ở dưới mí mắt của mình. Nhưng tức giận nhất chính là, không chỉ có hai cái bọn họ Những tu sĩ tiên phủ khác cũng không có phát hiện. Từ dấu hiệu thời gian trên bình có thể thấy được, đan dược kia nhập cốc đã có gần 5.000 năm lịch sử. 5.000 năm qua, đệ tử tiên phủ cùng trưởng lao tiến vào vạn tượng cốc này không biết có bao nhiêu, trưởng lão có lẽ sẽ không đi quan sát dược bình kia, nhưng đệ tử tiên phủ quan sát qua khỏa đan dược kia khẳng định có rất nhiều, không ngờ một cái cũng không nhìn ra đan dược có chỗ kỳ dị, cứ để nó ở trong cốc phiêu đẳng 5.000 năm, không công tiện nghi mộ hẳn cái đệ tử xuất thân phân tông này Thật sự là kỳ lạ. Sau một lúc lâu, hai người mới trao đổi cái ánh mắt, trên mặt tràn đầy cười khổ ý. Khỏa đan dược kia giá trị bao nhiêu công hần. Cầu Khang đột nhiên nói. Hai vạn. Đường Hồng ngơ ngác nói. Hai vạn. Cầu Khang rút xuống khẩu khí, trong mắt có chút đỏ lên. Ta nhớ ra rồi. Đường Hồng nhịn không được than thở kêu to. Năm đó lúc ta đạt tới dương hồ cảnh tiến vào vạn tượng cốc này, giống như từng sờ qua cái dược bình kia, cũng mở đan dược bên trong xem qua. Ai có thể nghĩ đến khỏa đan dược kia sớm linh tính đại thành, hơn nữa che giấu sâu như vậy, nếu như khi đó ta phí hai vạn công hơn bắt nó. Nói xong lời cuối cùng, đường hồng vô cùng đau đớn. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng Tâm thần quan sát đến mộ hàn trong cốc, trong ánh mắt cầu khang tràn đầy hâm mộ ghen tị nói. Đường hồng, việc này có nên báo cho trưởng lão hay không? Này! Đường hồng nghe vậy, bất giác có chút trần trở lên. Trưởng lão biết việc này, nếu nhập cốc xem xét. Việc tiêu thất hơn 2.000 thái tố tiên khí cùng hơn 1.000 vật phẩm rất có thể sẽ bại lộ, nhưng không báo mà nói, ngày sau tin tức mộ hẳn có được Linh Đan tiết lộ, truy tra nơi phát ra, nhiều vật phẩm biến mất như vậy, đồng dạng có khả năng bại lộ, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ sẽ bị trừng phạt càng nặng. Một viên cực phẩm Linh Đan, đã làm hai người tiến thối lưỡng nan. Một khi đã như vậy, không bằng rõ ràng thẳng thán. Thẳng thắn cốc khẩu điện phủ, trong lòng cầu khang cùng đường hồng thấp hỏng, Trong gốc mộ Hàn cũng lâm vào mừng như điên. Linh Hoàng Thúy Vi Đan, hai vạn công hơn. Nhìn thấy ấn ký trên bình, mộ Hàn mặt mày hớn hở. Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn tự nhiên biết đan dược linh tính đại thành, diễn sinh ra linh hồn bị gọi linh đan, trong tay quả Linh Hoàng Thúy Vi Đan này, cường độ linh hồn này ít nhất đạt tới thần hải cảnh, tuyệt đối là một quả cực phẩm linh đan. Chỉ dùng hai vạn công hơn, liền có thể đổi một viên cực phẩm linh đan, này cơ hội chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Hôm nay tới Vạn Tượng Cốc thật sự là đến đúng rồi. Mộ Hàn vốn chỉ là tính toán tới nơi này tìm xem tài liệu thánh khí, thuận tiện lại đổi cho bọn người Tiêu tố ảnh cùng Yến Thu Mi, đồ rằng một chút gì đó bọn họ hữu dụng, lại không nghĩ rằng có thể ở trong này nhặt được một cái đại giò gì. Tại Bảo Tiên Thiên vực, cực phẩm đan dược tuyệt đối so với thánh phẩm đạo khí còn muốn thưa thất nhiều lắm. Hiện tại Mộ Hàn đã nghĩ phải xử trí quả linh hoàng thúy vi đan này như thế nào. Cực phẩm linh đan như vậy, nếu cầm đến dùng, vậy rất đáng tiếc. Mộ hàn định ở trong linh hồn hắn nhập tử diễm đồ đằng, hoàn toàn khống chế nó, để nó đi học tập luyện chế đăng dược, linh đan so với dược sư nhân loại có ưu thế lớn hơn nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, mộ hàn mới áp chế kích động trong lồng ngực, đem đan dược thả lại trong bình, trực tiếp nắm ở trong tay, tiếp tục ở trong vạn tượng cốc tìm tòi. Đối với quả đan dược này, mộ hàn cũng không dám để nó tùy ý phiêu ở sau người. Hai vị thần hải cảnh chấp sự kia tâm thần gắt gao đi theo, ở trong quá trình mộ hàn hàng phục linh hoàng thú có thể rõ ràng cảm ứng được tâm thần của bọn họ kịch liệt dao động, hiển nhiên cũng phát hiện đan dược kỳ dị. Hôm nay, bọn họ đối với mình hâm mộ cùng ghen tị có thể nghĩ. Mộ hàng có thể kết luận, chỉ cần mình buông ra dược bình, bọn họ nhất định sẽ như lần trước, ở trong cốc làm ra động tinh lớn, thừa cơ cấp đi dược bình. Vụ Như một trận gió nhẹ thoáng qua, ở trong cốc rất nhanh chạy, ước chừng một khắc trung sau, vật phẩm ở phía sau mộ hàng đi theo mà động đã gia tăng tới hơn trăm loại, có đang dược. Có lực lượng tinh thuần cùng loại với thái tiêu thần tinh. Thậm chí còn có nhiều linh tê châu, thậm chí mộ hàn còn ở bên trong tìm được hai quả tu di châu. Mục đích chủ yếu mà mộ hàn đến đây, cũng không sai biệt lắm đặt thành Đem tất cả vật phẩm trong vạn tượng cốc cha xét một lần, thật đúng là làm mộ hàn tìm được 4 phần vật liệu có thể dùng để luyện chế thanh khí. Mấy vật liệu này bên ngoài xem không có gì đáng chú ý, hơn nữa để lộ ra khí tức cũng thập phần yếu ớt, quan trọng chính là tính chất của chúng nó phi thường đặc thủ mộ hàn phòng đ Chỉ sợ ngay cả bọn người lục ra cùng la phủ thánh tử cũng khó có thể vì chúng nó vẽ ra văn phổ phù hợp. Ngay cả văn phổ cũng vẽ không được, luyện chế thánh khí tự nhiên không thể nào nói đến. Tựa như một phần trong đó, chính là một hạt trâu cực kỳ mềm mại, giống như chất lỏng từ dính ngưng tụ mà thành. Muốn đem nó luyện chế thành đạo khí, khó khăn có thể nghĩ. Mộ hàn đem chúng nó đổi đi ra, ngoại trừ đủ tiện nghi ra, cũng là muốn khiêu chiến mình một lần. Cho dù gần nhất không luyện chế, ngày sau mộ hàn cũng sẽ nếm thử. Không sai biệt lắm. Một mục tiêu tiếp theo, Thiên Thư lâu. Nhìn thoáng qua một hàng giải vật phẩm phía sau kia, Mộ hàng quay người lại, phát hiện tâm thần quanh thân mình lại thêm ra một đạo. Đến hiện tại, tâm thần lực đảo quanh Mộ Hàn đã nhiều hơn đạt hàng chục đạo, ngoại trừ hai vị chấp sự kia, đều là võ đạo tu sĩ ở trong cốc đảo bảo. Hiện tại nhiều gia đạo tâm thần kia, rõ ràng đến từ ngoại quốc, hơn nữa cực kỳ khủng bố, đạt tới thần hải thất trọng thiên. Đó là Phi Tiên Sơn trưởng lão. Trong đầu Mộ Hàn phút chốc hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hai ánh mắt của liền chuyển hướng dược bình trong tay phải, nhất thời hiểu được. Cho dù là ở côn lôn tiên phủ, Linh Đan cũng là hiếm thấy tới cực điểm. Hai vị chấp sự kia phát hiện mình tìm được cực phẩm Linh Đan, phòng trừng không dám dầu diếm, rất có thể sẽ đem việc này báo lên. Tìm được tin tức Linh Đan huyện thân, mặc dù là thần hải thất trọng thiên cường giả, cũng rất khó ngồi được. Nghĩ lại tầm đó, khóe môi của mộ Hàn nổi lên cười lạnh, Linh Đan này đã ở trong tay ta, đừng nói là một phi tiên trưởng lão cho dù là phủ chủ phó tiên minh đến cũng vô dụng. Chương 820, Phi Tiên trưởng lão. Trong cốc khẩu điện phủ, một nữ tử khuôn mặt kiều mị, dáng người hiểu điệu hướng cầu khang cùng đường hồng vung tay lên, kinh phong mạnh mẽ trực tiếp đem hai thần hải cảnh cường giả này nhấc bay ra ngoài hàng trúc thước, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng ở trước càn khôn nhất khí bản, ngón tay mảnh khảnh giống như tia chấp ở trong bàn phát họa lên. Nữ tử này là Phi Tiên Sơn trưởng lão Nghê Diễm, tên tuy tục khí, nhưng một thân thực lực vô cùng cường đại. Trong năm trước đã là thần hải thất trọng thiên cường giả. Ông. Trong lúc điện quang hỏa thạch đó, càng Khôn nhất khí bản kia đã hăng hái luân chuyển, tiếng vũ vũ kịch liệt chấn động mà ra. Chứng kiến một màn này, Câu Khang cùng Đường Hồng vừa mới ổn định thân hình không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bọn họ cũng là trần chờ hồi lâu, mới báo tin tức trong vạn tượng cốc xuất hiện cực phẩm linh đan lên. Chỉ là vài cái hô hấp công phu, phi tiên trưởng lão Nghê Diễm đã đến vạn tượng cốc này. Ở thời điểm báo cáo, cầu khang cùng đường hồng đã quyết định thẳng thắn đem việc một năm trước nói ra. Nhưng mà, Nghê Diễm hoàn toàn không có cho bọn họ cơ hội mở miệng, vừa đến nơi đây đã đuổi hai người đi, tự mình tiếp nhận cán khôn nhất khí bản. Còn tâm thần khủng bố kia của nàng, là từ lúc hai người đem tình huống báo lên, liền thổi quét mà đến, tiến nhập chỗ sâu trong vạn tượng gốc. Càng làm cho hai người không nghĩ tới chính là, Nghê Diễm lại như cầu khang một năm trước vậy, không nói hai lời lấy cán khôn nhất khí bản thao túng vạn tượng gốc. Đường đường phi tiên Đáng ra là người giữ ghiền quy tắc của vạn tượng cốc, hiện tại lại chủ động vi phạm quy tắc, có thể nghĩ, trình độ nàng coi trọng đối với cực phẩm linh đăng kia. Phi tiên trưởng lão tự mình xuất thủ, lần này mộ hàn muốn bảo trụ viên linh đăng kia, sợ là khó khăn. Vâng! Trong vạn tượng cốc, mộ hàn đang mang theo phần đông vật phẩm, hướng cốc khẩu xuất phát, hư không chung quanh lại đột nhiên không hề dấu hiệu vạn bèo lên. Lần trước mộ hàn ở trong vạn tượng cốc đã từng thể nghiệm cảm giác trời đất quay cùng này, lúc này đây Mộ Hàn cũng có cảm giác đồng dạng, hơn nữa so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Ngay lập tức qua đi, tất cả vật phẩm quanh người Mộ Hàn đã bị văng ra xa xa, mà hư không trùng quanh hắn đang trở nên một mảnh hỗn loạn. Giờ khắc này, hình như có vô số không gian loạn lưu khủng bố từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, làm thị giác của Mộ Hàn trở nên rực rỡ đầy màu sắc, một loại cảm giác mê mội mãnh liệt đúng là không tự chủ được từ ở chỗ sâu trong linh hồn diễn sinh ra, mặc dù là Mộ Hàn vận chuyển Thái Hư Động quyết, cũng rất khó trấn áp xuống. Muốn Linh Đan? Đừng có mơ. Trong lòng mộ hàn cười lạnh, dựa bình chứa Linh Đan liền đã tiến vào tử hư thần cung. Ở khoảnh khắc chung quanh xuất hiện dị biến, mộ hàn đã hiểu được, đối phương là hướng về phía Linh Hoàng Thúy Vi Đan mà mình mới tìm được không lâu kia mà đến. Hơn nữa, từ động tính trong vạn tượng cốc có thể thấy được, xuất thủ chắc không phải kia hai vị chấp sự, mà có khả năng là chủ nhân đạo tâm thần thần hài thất trọng tiên kia. Đối phương thao túng vạn tượng cốc, tự nhiên không phải muốn tánh mạng mộ hàn mà là muốn cho hắn mất đi năng lực đề kháng, đoạt tới Linh Hoàng Thúy Vi Đan. Nếu thực tới nông nỗi như vậy, hy vọng mộ hàn đòi lại đan dược hoàn toàn bằng không. Dù sao cho tới bây giờ, từ ý nghĩa chân chính đi lên mà nói, khỏa Linh Hoàng Thúy Vi Đan kia còn không phải của hắn. Một khi đan dược rời tay, cho dù hắn lại không tâm lòng, cũng chỉ có thể truy cứu có người lấy vạn tượng cốc cám toán mình, mà người xuất thủ chân chính lại hoàn toàn có thể thoái thác không còn một mảnh, nhiều nhất là đem hai vị chấp sự xử phạt là xong việc. Vâng. Hành động mộ hàn đem đan dược thu vào tâm cung, rõ ràng đã chọc giận đối phương, không gian chung quanh vận mẹo càng thêm kịch liệt, cảm giác mê muội trong linh hồn cũng càng phát ra mãnh liệt. Mộ hàn cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền con trong đại dương mê ngông, một khi mặt biển giấy lên gió bão kinh đảo hãi lang thật mạnh ra điệp quay cùng mà đến, thuyền nhỏ muốn nước chảy bèo trôi cũng làm không được, cuối cùng chỉ có vận mệnh bị lật út. mà nếu như ở trong biển không phải thuyền nhỏ, mà là định hải thần châm, kết quả lại sẽ không giống. Mộ Hàn lôi thần phụ thể liền có thể đảm đương như định hải thần châm, chỉ tiếp thời điểm thi triển loại võ đạo công pháp này, thanh thế quá lớn. Một khi vận dụng, chỉ sợ sẽ đem côn lôn tiên phủ này che dấu hư kiếp cảnh cường giả toàn bộ dẫn đến. Đến lúc đó, tầng thân phận linh hư tộc này của Mộ Hàn có khả năng bại lộ. Cũng may ngoại trừ lôi thần phụ thể, Mộ Hàn còn có thủ đoạn khác, hơn nữa là một loại thủ đoạn hắn sợ chứng nhất. Người đã muốn đùa dỡn thủ đoạn, vậy chẳng trách ta. Mộ Hàn tàn nhẫn cắn răng một cái. Mặc dù hắn áp chế không được phiến không gian này vạn mẹo, nhưng mà, vạn tượng cốc nói cho cùng vẫn là một kiện thánh phẩm đạo khí, đối phương là thông qua thao tung cái đạo khí này đến đối phó hắn, nhưng nếu là đem văn phổ của đạo khí này phá hư, cho dù đối phương lại có thủ đoạn, cũng không có nơi rụng võ. Nghĩ tới đây, tất cả tâm thần lực của mộ hàn liền ngưng tụ lên, như rời cung chi tiễn tử trong tâm cung bạo bắn mà ra, khoảng cách trong lúc đó, liền đã xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian vạn mẹo, chuẩn xác đâm vào bên trong một cái đạo văn dưới nền đất Tiện đà theo đạo văn kia điên cùng mà ở trong đạo khí văn phổ xuyên qua. Từ lần trước vạn tượng cốc dị biến, mộ hàn đã đem đạo văn trong cốc cha xét một lần. Hôm nay, văn phổ của vạn tượng cốc đã hoàn toàn hiểu rõ trong lòng bàn tay, mộ hàn có thể dễ dàng tìm được đầu mối then chốt của này thành phẩm đạo khí. Chỉ cần đem đầu mối then chốt kia phá hư, tất cả đạo văn đều tê liệt, đạo khí này cũng biến thành phế vật. Vốn, nếu mộ hàn giống phía trước như vậy, lấy thiên anh ngự hồn đại pháp thao túng tâm thần lực Nhưng hôm nay có một vị thần hải thất trọng thiên cường giả chặt chẽ chú ý động tĩnh của mình, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Chỉ cần có thể tìm được đầu mối then chốt của đạo khí, lấy phương pháp bình thường thao túng tâm thần liền đủ rồi. Khoảnh khắc lúc sau, tâm thần lực của mộ hàn đã ở dưới mặt đất tìm được một đoàn khí tức ngông ngông mờ ảo màu vàng, 300 đạo văn ở trong đoàn khí tức kia giao hội. Giờ phút này, 300 đạo văn kia kịch liệt lấy ra, mà đoàn khí tức màu vàng mênh ngông kia cũng kịch liệt chấn động Hiển nhiên đạo văn của vạn tượng cốc đã bị kích phát vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vâng! Không có trần chờ gì, tất cả tâm thần lực của mộ hàn như lưu tinh đụng vào đoàn khí tức màu vàng kia. Giang giác! Cốc khẩu điện phủ, tiếng tạc nước rồn rập mà thanh thúy đột nhiên văng lên. Nháy mắt, âm phủ này qua đi, thế giới huyên náo như đột nhiên thanh tịnh, bên trong điện phủ đúng là không còn có nửa điểm tiếng vang, yên tịnh đến mức tiếng kim rơi có thể nghe, càng khôn nhất khí bản điên cuồng luân chuyển kia hoàn toàn yên lặng Bên trong ngọc bản tuyết trắng nhiều ra một cái khe hẹp dài. Chứng kiến một màn này, câu khang cùng đường hồng mặt tái nhìn nhau. Ở vạn tượng cốc tỏa trấn nhiều năm, bọn họ đối với càng khôn nhất khí bản cực kỳ hiểu biết, tự nhiên biết rõ cái này đại biểu cái gì. Càng khôn nhất khí bàn vỡ tan, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, đó là đạo văn của thánh phẩm đạo khí vạn tượng cốc này lọt vào hư hao tính hủy diệt. Còn vạn tượng cốc vì sao sẽ tổn hại nghiêm trọng như thế, có khả năng là bị mộ hàn phá hư cũng có khả năng phi tiên trưởng lão lấy càn khôn nhất khí bản thao tác quá độ, vượt qua vạn tượng cốc có khả năng thừa nhận ở trong mắt Cầu Khang cùng Đường Hồng, loại khả năng thứ hai này lớn hơn. Mộ Hàn, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn. Trước càn khôn nhất khí bản, khuôn mặt của Ngê Diễm đã là một mảnh xanh thẫm, trong miệng phun ra những từ lạnh như băng này, vết rách bắt mắt trong bạch ngọc bàn kia, tựa hồ càng không ngừng gợi nhạo nàng cái phi tiên trưởng lão này vô năng, làm nàng tức giận đột nhiên bùng lên. Chương 821, ngươi dám giễu ta Trong vạn tượng cốc, không gian rốt cục hồi phục an bình. Sơn cốc này đã đánh mất công năng đạo khí, lực ngâng các vật phẩm lên cũng biến mất, các vật phẩm vốn đang huyền phù hư không tất cả đều rơi xuống trên mặt đất, không ít dược bình ngọc chế ở lúc rơi xuống đất đã giập nát, vạn tượng cốc này giống như bị đánh cướp, hỗn độn không chịu nổi. Vụ. Mộ Hàn hít nhẹ một hơi, vận dụng tâm thần lực, mạnh mẽ đột phá không gian vạn bẹo phong bế, trực tiếp trúng đầu mối then chốt của thánh phẩm đạo khí, này mặc dù không coi là gian nan, nhưng cũng tuyệt không thoải mái. Cùng đầu mối then chốt trong đạo khí kia và chạm kinh thiên động địa qua đi, lực lượng tâm thần của mộ hàn hao phí gần như sáu thành. Phi tiên trưởng lão, đã không có vạn tượng cốc thao túng, ta xem ngươi còn ngăn trở tai như thế nào. Mộ hàn hư thầm một tiếng, để tránh phi tiên trưởng lão lấy cơ sinh sự, ý niệm trong lúc đó, dựa bình chứa linh hoàng thúy vì đàn kia đã lệ ra tâm cùng hạ xuống bàn tay. Lập tức, hơn trăm kiện vật phẩm rơi rụng chung quanh kia cũng bị tâm thần nâng lên, lại trôi nổi xung quanh. Theo Mộ Hàn hướng ra phía ngoài gào thét mà đi. Vừa rồi chàng biến cố xảy ra thình lình kia, cũng làm những đệ tử tiên phủ khác trong cốc kinh hoàng không thôi, chẳng qua, phi tiên trưởng lão nhằm vào không phải là bọn họ, nên cũng không có bị thương tổn gì. Nhưng hôm nay vạn tượng cốc hồi phục bình tĩnh, bọn họ cũng không dám nán lại thêm, đều lên đường ra ngoài cốc. Khi Mộ Hàn đến cốc khẩu, trong tòa điện phủ kia đã tụ tập hơn 10 người. Y theo lẽ thường, trong điện phủ chắc là ầm ầm mới đúng, nhưng mà giờ phút này Trong điện kia một mảnh yên tĩnh, không có bất luận kẻ nào phát ra cho dù là thanh âm rất nhỏ. Sau khi chứng kiến thân ảnh Mộ Hàn xuất hiện, đệ tử tiên phủ giống như ước định được rồi, tất cả ánh mắt đều đồng thời nhắm một phương hướng, ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa. Mộ Hàn cũng theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, đầu tiên ấn nhập trong mắt đúng là một nữ tử xinh đẹp ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thước tha hiểu điệu, mặc dù mặc tử bào thùng thình cũng không che lấp dáng người lố lăng của nàng chút nào thân thể đấy đà nóng nảy, đường con mềm mại. Nếu là nữ tử bình thường tuyệt sắc như thế, nhất định có thể đối với nam nhân sinh ra lực sát thương không nhỏ. Nhưng mà ở trong này, tu vi nàng kia là thần hải thất trọng thiên mạnh mẽ, lại có thể làm cho bất kỳ nam tính tu sĩ nào cũng phải thu liễm tâm tư, không dám sinh ra ý niệm dầm tục đáng kinh gì, nhất là giờ phút này, trên khuôn mặt tuyệt mị kia của nàng giống như bao phủ một tầng sương lạnh, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Ở bên cạnh nàng, Hai gã thần hải cảnh tu sĩ thân hình thẳng tắp đứng thẳng, tựa như thanh tùng, đúng là hai gã chấp sự của vạn tượng cốc cầu khang cùng Đường Hồng. Mộ Hàn. Trong miệng Tử Bào nữ tử phút chốc phun ra hai cái âm phù này, một đôi mắt đẹp giống như lánh điện ở trên khuôn mặt Mộ Hàn khẽ chuyển, Liên Dung ở trên bình ngọc hắn nắm ở hữu trường kia. Khoảnh khắc chứng kiến Tử Bào nữ tử này, Mộ Hàn đã kết luận, người này tất là thần hải cảnh tu sĩ thao túng vạn tượng cốc công kích mình kia, đã là thân nữ tử, lại có tu vi thần hải thất trọng thiên phân phận của nàng tự nhiên cũng được miêu tả sinh động, tất là phi tiên sơn trưởng lão Nghê Diễm không thể nghi ngờ. Mộ Hàn ra mắt Nghê trưởng lão. Mộ Hàn đi đến phủ cận, khẽ không người, khi nói chuyện cũng cô y đem dược bình hiện lộ càng nhiều, làm đồng tử của Nghê Diễm, Cầu Khang cùng Đường Hồng cơ hồ đồng thời khuyết trương, mà trong ánh mắt võ đạo tu sĩ bên cạnh thì toát ra quang mang cũng nhất thời trở nên nóng bỏng không ít. Phía trước lúc Mộ Hàn hàng phục Linh Hoàng thúy Vi Đan, vận dụng tâm thần lực áp chế đang dược ngoại trừ cầu khang cùng đường hồng ra còn có vài người hôm nay tin tức mộ hàn tìm được cực phẩm linh đan mọi người trong điện này đã là tất cả đều biết được mộ hàn người muốn đổi cái gì nghe diễm thân là trường lão trên mặt đột nhiên nở rộ ra nụ cười trong nháy mắt này băng xương trên mặt nàng như tuyết tan đúng là trở nên quyến rũ cực kỳ làm không ít võ đạo tu sĩ trong điện cũng vì đó thất thần nhưng lành ý trong mắt nghe diễm không hề biến hóa lại làm bọn họ giật mình một cái lập tức thanh tỉnh lại Hơn trăm kiện vật phẩm theo ở sau người mộ Hàn kia cũng đã xuất hiện ở trước mặt Nghê Diễm. Nghê Diễm phất tay. Cầu Khang, Đường Hồng tính toán công hân. Vâng. Lực chú ý của cầu Khang cùng Đường Hồng cũng ở trên rược bình trong tay mộ Hàn nghe vậy có chút không yên lòng tính toán lên. Sau một lúc lâu, Đường Hồng kêu lên. Hồi bẩm trưởng lão, nơi này có 108 kiện vật phẩm, tổng cộng công hân 5.998 vạn. Nếu là đổi làm trước kia, lúc công tác thống kê công hân, Phỏng chừng vẫn là kêu mộ hàn mở ra tâm cung điều tra một lần, mà lần này lúc mộ hàn tiến vào, bọn họ toàn bộ hành trình đi theo. Trên đường mộ hàn mặc dù đem dược bình chứa cực phẩm linh đan thu vào tâm cung, nhưng sau đó lại lấy đi ra, nên không tất yếu làm như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chính yếu là hắn biết tâm tư của nghe diễm căn bản không ở trên chuyện này, trọng điểm vẫn là dược bình chứa cực phẩm linh đan trong tay mộ hàn kia. Mộ hàn nghe vậy, lạnh nhạt cười nói. Đường sư hình, ngươi tính thiếu rồi, tổng cộng vật phẩm tổ Giá trị 6000 vạn công hơn, Linh Hoàng Thúy Vi Đan. Lúc này Ngê Diễm cũng giả bộ hồ đồ, cười dài nói: "Tên thật ra cũng khá hay, Mộ Hàn, cho bản tọa nhìn một cái." Lời còn chưa dứt, cánh tay ngọc của Ngê Diễm đã điểm nhẹ, giống như tia chớp bắt tới tay phải của Mộ Hàn, năm ngón tay tinh tế trắng đoạn giống như ngân câu, khởi động chân nguyên bằng bạc, cơ hồ là ở khoảnh khắc xuất thủ, một cổ khí tức khủng bố đã đem toàn thân Mộ Hàn bao phủ. "Vụ." Mộ Hàn không hoàn thủ, cũng không thoái nhượng, chỉ là ý niệm vừa động, Dự Bình kia liền bị Mộ Hàn dùng tâm thần lực đưa vào tâm cung. Ngê Diễm tuy là thần hải thất trọng tiên cương giả, nhưng tốc độ xuất thủ của nàng mau nữa, cũng nhanh không qua ý niệm của Mộ Hàn. Lúc thủ chảo của nàng còn trên nửa đường, Dự Bình liền chui vào mi tâm của Mộ Hàn, chứng kiến một màn này, Ngê Diễm trừng mắt, nụ cười trên mặt kia nhất thời thu liễm. "Mộ Hàn, ngươi dám?" Trong giây lát, Ngê Diễm xuất thủ chi thế là sắc bén, hơi thở vô cùng dày đặc từ năm ngón tay của nàng lượn lờ mà ra, nơi đi qua Ngay cả không gian cũng giống như bị đóng băng lên, mộ hàn đứng muối chịu xào, bên ngoài thân thoáng chốc ngưng kết một tầng băng xương, nhưng mà, mộ hàn vẫn không tránh. Mà thời khắc này, mọi người chung quanh lại cảm thấy độ ấm trong điện này như đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, cả thân hình giống như tiến vào hầm băng, chẳng những tay chân có loại cảm giác cứng ngắc, thậm chí ngay cả tốc độ chuyển động của não bộ cũng chỉ hoãn, chậm chẽ không ít, đúng là lạnh từ đục thể tới sâu trong linh hồn. Nhưng ngay lập tức, cái loại cảm giác lạnh như băng này liền giảm bất cũng thấy thủ chảo của nghe Diễm ngạnh xanh định ở trước người Mộ Hàn, đầu ngón tay khoảng cách khuôn mặt Mộ Hàn đúng là không đến hai tấc, lưỡi dao bằng bằng sắc bén ở đầu ngón tay nghe Diễm phun ra nuốt vào, tùy thời cũng có thể đụng chạm đến đầu Mộ Hàn, đem nó xuy thùng. Nghê Diễm híp mắt, lưỡi điệu lánh đến cực điểm. "Mộ Hàn, ngươi cư nhiên không tránh né, ngươi thực không sợ chết như vậy?" "Ta đương nhiên sợ chết." Thân hình Mộ Hàn run lên, băng xương ngưng kết ở bên ngoài thân nhất thời tiêu tán, chậm rãi mỉm cười, chợt cũng xoay chuyển giọng nói: Nhưng mà, ta biết, ta sẽ không chết. Ta cũng biết, ngây trưởng lão ngươi hận không thể lập tức đem ta đánh chết. Nhưng mà, ngươi dám sao? chương 822, thưởng lớn. Ngươi dám sao? Nghe được nửa câu đầu của mộ hàn, mọi người còn không cảm giác gì. Nhưng khi vài lời cuối cùng của mộ hàn lao ra hết hầu, chúng tiên phủ đệ tử cầu khang cùng đường hồng cũng trận mắt cứng lơi. Mộ hàn này thật sự là to gan, dám cùng phi tiên trưởng lão nói chuyện như vậy, sẽ không sợ trưởng lão giận dữ đánh chết. Bọn họ đoán đúng rồi, mộ hàn thật sự là không sợ. Ở trong tiên phủ, mộ hàn có lẽ sẽ chịu bài xích, có lẽ sẽ bị áp chế, có lẽ sẽ bị thương, nhưng mà, xác suất mộ hàn bị người đánh chết cơ hồ bằng không. Này hết thảy cũng bởi vì sao hắn đứng một siêu cấp cường giả có thể cùng côn lôn tiên phủ phủ chủ phó tiên minh sánh vai. Cổ thương phong. Chỉ cần cổ thương phong một ngày không chết, chỉ cần côn lôn tiên phủ một ngày không muốn cùng năm đại phân tông mỗi người đi một ngã, mấy trưởng lao tiên phủ này liền không thể không cố kỵ tiên phủ trưởng lao không dám giết, mộ hàn còn có cái gì phải sợ. Còn đệ tử tiên phủ khi mộ hàn thiên anh bốn biến chấm ứng tu vi đạt tới dương hồ thất trọng thiên đình phong, hắn liền không để ở trong lòng nữa, cho dù có một hai đệ tử tiên phủ điên rồ như vậy, quyết tâm động thủ với mộ hàn, nhưng cuối cùng nhất định là bọn họ chết ở trong tay mộ hàn. Làm càn, nghe diễm giận tí mặt, hai gỏ má trắng đoán lại nổi lên một tia hồng. Đường đường thần hải thất trọng thiên phi tiên trưởng lão Cư nhiên bị một đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông không kiêng nghề gì coi rẻ như thế. Nay ở trong lịch sử tiên phủ, cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua, Nghê Diễm có thể nói là người duy nhất, trong thời gian ngắn đúng là bị tức đến giận sôi lên. Trong tiếng quát nổi giận, thủ trào kia khẽ run lên, đúng là lại hướng mộ hàn đến gần một chút, từ đầu ngón tay lộ ra băng truy tựa hồ tùy thời có thể đem đầu lâu mộ hàn xuyên thủng. Vẻ mặt mộ hàn phong khinh vân đạm, chỉ là xuyên thấu qua khe hở trước mắt kia, lặng nhìn Nghe Diễm đối diện một bộ không có sợ hãi. Đương nhiên, Mộ Hàn ở mặt ngoài không có hiển lộ ra dị thường gì, nhưng trong lòng đã làm xong chuẩn bị mười phần. Nếu nghe Diễm Liều Lĩnh, thiếu chảo của nàng thật sự hạ thủ, Mộ Hàn lập tức sẽ thi triển ra Lôi Quang Độn Hành Quyết, thoát ly phạm vi thủ chảo của nàng bá phủ. Loại công pháp này không thể so với Lôi Thần Phụ Thể, cho dù thi triển, khả năng bị người nhìn thấu cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bọn người cầu khang cùng Đường Hồng ngay cả đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào Ngê Diễm. Sợ nàng một cái không nhịn được chảo xuống. Thoáng chốc, trong điện đường một mảnh tinh mịch, giống như thời gian cùng không gian cũng đã ngưng trệ. Chẳng qua tay chảo kia của Nghê Diễm cũng thật lâu không có hạ xuống. Theo thời gian chuyển rời, sắc mặt của Nghê Diễm cũng bắt đầu trở nên âm tình bất định, đã là có chút đâm lao phải theo lao. Nàng lúc ban đầu chính là muốn bắt dược bình trong tay mộ hàn tới mà thôi, lại không nghĩ rằng lại sẽ tới nông nỗi như vậy. Nếu dừng tay... Nàng cái phi tiên trưởng lão này ở trước mặt đệ tử tiên phủ sẽ không còn uy nghiêm gì đáng nói, nếu chảo xuống, cổ thương phong sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến cuối cùng, nói không chừng tánh mạng của nàng sẽ mất. Mộ Hàn cũng nhìn ra tâm tư của nghe Diễm, chỉ là âm thầm cười lạnh, vào lúc này, hắn đích xác có thể cho nghe Diễm cái bạt thang, nhưng nàng hạ không được, liên quan gì đến mình. Nghe trưởng lão, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, làm gì nổi nóng như vậy, mau dừng tay. Ở thời điểm Ngê Diễm nửa đời Một tiếng cười cứng cắp đột nhiên văng lên, lời còn chưa dứt, liền có một đạo thân ảnh như lưu tinh xuất hiện ở trong địa đường, là một lao giả dáng người gầy yếu, dâu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, hắn là côn lôn tiên phủ khảo công trưởng lão Mạc Thanh Trần. Nguyên lai là Mạc Trưởng Lão. Trên mặt nghe diễm rốt cục lộ ra một chút nụ cười, lại đối với mộ hàn nói. Mộ hàn, niệm ngươi vi phạm lần đầu, bản tọa liền không cùng ngươi so đo, nếu lại có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế. Trong lúc nói chuyện đó Nghê Diễm đã mượn thời cơ xuống thang, thuận thế đem tay chảo treo ở trước mặt mộ hàn kia thu hồi. Ra mắt mạc trưởng lão. Mộ hàn khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới Nghê Diễm quá mắng, xoay người thi lễ với mạc thanh trần. Vốn, mộ hàn còn định theo câu nói kia của Nghê Diễm, lại mạo phạm nàng một lần, nhìn nàng không dễ tha mình như thế nào, nhưng nghĩ lại vẫn là bỏ qua loại chuyện nhảm chắn này, cái gì cũng có mức độ mà thôi, tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không cần ý vào người khác để gây sự. Nếu Ngê Diễm biết ý tưởng của hắn, chỉ sợ sẽ hô máu. Ngê Diễm mở miệng nói: "Mạc trưởng lão, sao ngươi lại tới đây?" Mạc Thanh Trần ha ha cười nói: "Nghe nói cháu ngươi ra một viên cực phẩm linh đan, cố ý đi tới kiến thức một chút, Ngê trưởng lão sẽ không trách ta tới đường đột chứ?" "Đương nhiên sẽ không, Mạc trưởng lão nguyện ý đến phi tiên sơn ta, ta cầu còn không được." Trên mặt Ngê Diễm lại hiện ra một nụ cười quyến rũ, mà khi ánh mắt nàng chuyển hướng Ngộ Hàn, khuôn mặt tiểu mị kia lại trở nên lạnh như băng cũng không quanh coi lòng vòng, trầm giọng nói. Mộ Hàn, khỏa linh hoàng thúy vi đàn kia chính là bảo vật tiên phủ, tuyệt không có thể tùy ý ngươi đổi đi ra ngoài. Nghe trưởng lão thật sự là hào ánh mắt. Mộ Hàn vỗ tay khen. Sau khi tọa Trấn phi tiên sơn vài trăm năm, rốt cục ở dưới mỹ mắt phát hiện một viên cực phẩm linh đàn, thật sự là đáng mừng. Gương mặt của Nghe Diễm kia rất nhanh sung huyết, trong lòng ngược lại tức giận sôi trào. Trước mắt bao người, Mộ Hàn không ngờ phúng nàng có mắt ng Ở phi tiên sơn ngây người nhiều năm như vậy, ngay cả bảo vật dấu ở dưới mí mắt cũng phát hiện không được. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng mộ hàn nói ra như vậy, cũng làm đấy lòng nghe diễm trào ra một cảm giác đục nhã. Thấy nàng lại nhịn không được muốn phát tác, mặc thanh trần vội vàng mở miệng trước cười nói. Mộ hàn, ngươi ở trong vạn tượng cốc phát hiện cực phẩm linh đan, này đích thật là một công lớn, tiên phủ tuyệt sẽ không keo kiệt tưởng thưởng. Phủ chủ vừa mới truyền lời cho lão phu, đem đan dược kia nộp lên tông phái, thưởng cho ngươi 50 Đi. Nghe được từ trong miệng Mạc Thanh Trần báo ra con số công hơn này, không chỉ có nghe diễm lắp bắp kinh hãi, bọn người cầu khang cùng đường hồng ở chung quanh cũng hít một ngụm lương khí, suýt nữa làm cho chồng mắt trừng đi ra, 50 ước công hân, cho dù lấy 8.000 vạn một kiện thanh khí tính toán, mộ hàng cũng cần luyện chế hơn 60 kiện thanh khí mới có thể kiếm được. Nhưng mà, lấy số lượng công hơn của đệ tử tiên phủ hôm nay, tạm thời sợ là không có người nhiều công hơn tìm đến hắn luyện chế thanh khí như vậy. Nhưng hiện tại mộ hàn chỉ cần đem khỏa đan dược kia giao đi ra, lập tức có thể đạt được 50 ước công vân. Mà có 50 ước công vân này, mộ hàn có thể ở trong thiên thư lâu đổi bất cứ võ đạo công pháp gì hắn muốn học, cũng đủ hắn đổi những gì hắn cần. Mộ hàn cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới việc này, ngay cả côn lôn tiên phủ phủ chủ cũng bị kinh động, lại ương thuận cho hắn 50 ước công vân. Nhưng mà mộ hàn sớm hạ quyết tâm, đừng nói là 50 ước, cho dù 500 ước công vân, hắn cũng sẽ không buông tay. nghĩ lại trong lúc đó Mộ Hàn đã cười dài nói, Mạc Trường Lão, thật sự là có lỗi, ta đích thật là ở trong vạn tượng cốc phát hiện một viên linh hoàng thúy vi đan, nhưng này chỉ là một viên đan dược bình thường dược lực cực kỳ yếu ớt, thực không phải cực phẩm linh đan như ngươi cùng nghe trưởng Lão nói gì kia. chương 823, Mộ Hàn thắng. Hiện tại nghe diễm không giả bộ hồ đồ, thì đến phiên Mộ Hàn giả bộ hồ đồ. Trên mặt Mạc Thanh Trần nhất thời mất đi nụ cười, trầm giọng nói, Mộ Hàn, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi cảm thấy kia Linh Hoàng Thúy Vi Đan khỏa có phải là cực phẩm Linh Đan hay không không quan trọng, chỉ cần chúng ta cảm thấy nó là Linh Đan là được. Đem nó trả lại tiên phủ, ngươi lập tức có thể đạt được 50 ước công hân, nếu ngươi không muốn lấy ra. Vậy chỉ có thể làm ngươi ở lại vạn tượng cốc này. Dựa theo quy củ của vạn tượng cốc, chỉ cần nghe trưởng lão một ngày không đồng ý đổi, Linh Hoàng Thúy Vi Đan kia sẽ một ngày vẫn là đồ của vạn tượng cốc, mà ngươi, sẽ một ngày không thể rời đi. Mộ Hàn vẫn như cũ nụ cười đầy mặt. Mạc trưởng lão cùng nghe trưởng lão đừng quên, vạn tượng cốc còn có một quy củ, vật phẩm hư hao chỉ cần bồi thường gấp 10 lần là được. Nghe nói như thế, sắc mặt của nghe diễm cùng mạc thanh trần đồng thời đại biến. Vạn tượng cốc đích thật là có quy củ như vậy, này chẳng phải là nói, chỉ cần mộ hàn nói một câu Linh Hoàng Thúy vì đàn kia đã mất, hắn chỉ cần nộp 20 vạn công hân làm bồi thường, liền dễ dàng rời vạn tượng cốc, bọn họ những người này nếu như ngăn cản lại, đó là tự tắt mặt mình. Bọn người cầu khang cùng Đường Hồng cũng lập tức ý thức được vấn đề trong đó, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, Mộ Hàn đã cởi dài đem thân phận Ngọc Bài của mình chuyển qua. 108 kiện vật phẩm giá trị 5.998 vạn công hân, cộng thêm Linh Hoàng Thúy Vy Đan đã bị tà dùng, phải bồi thường 20 vạn, là 6.018 vạn, nghe trưởng lão, mời. Sau khi nói xong, Mộ Hàn nhẹ nhàng ném đi, Ngọc Bài dừng ở trên công hân thạch đối diện, sau đó, liền ở dưới mọi người nhìn chăm chú công khai đem toàn bộ vật phẩm, kể cả thái tiêu thần tinh thu vào tâm cung của mình. Ngươi, ngê diễm tức giận đến cả người phát run, Mạc Thanh Trần cũng là sắc mặt tâm trầm, đường đường côn lôn tiên phủ phi tiên trưởng lão cùng khảo công trưởng lão, lại bị câu nói đầu tiên của mộ hàn làm cho á khẩu không trả lời được. Quan trọng nhất là, hiện tại hai người tìm không thấy lý do gì đến gây khó dễ mộ hàn. Nếu là đệ tử tiên phủ bình thường, nếu không chịu giao ra Linh Hoàng Thúy Vi Đan, hoàn toàn không cần nhiều lời, trực tiếp bắt là được Nhưng mộ hàn bất đồng, sau lưng hắn đứng một cổ thương phòng chính là ngũ trọng hư kiếp siêu cấp cứng giả, ngay cả phủ chủ phó tiên minh cũng vì đó cố kỵ thật sâu. Muốn đối phó mộ hàn, đầu tiên phải đứng ở trong vòng quy tắc của côn lôn tiên phủ. Nhưng hiện tại, quy tắc kêu lại thành lợi khí của mộ hàn, mà chính bọn hắn lại bị chụp đi vào. Mộ hàn đã đem linh hoàng thúy vi đan thu vào tâm cung, chỉ cần hắn một mực chắc chắn mình đã ăn đáng ăn dược, hơn nữa nguyện ý xuất ra 20 vạn công hơn bồi thường. Cho dù tất cả mọi người biết hắn trận tròn mắt nói dối, nhưng cũng không làm gì được hắn, bởi vì mộ hàn là y theo quy củ của tiên phủ làm việc. Cứ như vậy chơ mắt thả hắn rời đi. Nghe Diễm cùng Mạc Thanh Trần đều là vạn phần không cam lòng, phải biết rằng Linh Hoàng Thúy Vi đan kia là cực phẩm Linh Đan A. Mộ hàn có thể nghĩ đến bồi dưỡng cực phẩm Linh Đan kia đến luyện chế đan dược, bọn họ như thế nào không thể tưởng được. Nếu con luôn tiên phủ có thể đem cực phẩm Linh Đan kia nắm trong tay, lại thêm tài bồi. Ngày sau rất nhiều đan dược mà dược sư nhân loại luyện chế không được, cực phẩm linh đan kia cũng có khả năng luyện chế ra đến. Nhân loại dược sư, cho dù tu vi đạt tới hư kiếp cảnh, muốn luyện chế ra đan dược thích hợp tu sĩ thuần hải cảnh dùng, cũng là khó đến cực điểm, xác suất thành công không đủ một thành, nhưng nếu đổi thành cực phẩm linh đan, xác suất thành công liền thật to gia tăng. Nếu thực lực linh đan đủ cường, cho dù luyện chế đan dược thích hợp hư kiếp cảnh cường giả dùng, cũng không phải không có khả năng. Chỗ tốt trong đó cũng không phải là vài món thánh phẩm đạo khí có khả năng bằng được. Nghe Diễm cùng Mạc Thanh Trần á khẩu không trả lời được, bọn người cầu khang lặng ngắt như tờ, trong điện trở nên yên lặng đến đáng sợ. Nếu nghe trưởng lão chẳng muốn động thủ khấu trừ công văn, vậy tự ta đến làm. Mộ Hàn lặng lặng nhìn chăm chú Nghe Diễm, Mạc Thanh Trần một lát, đột nhiên cười nói: "Mộ Hàn, ngươi hủy hoại đạo văn của vạn tượng cốc, ngươi có biết đây là trọng tội." Thấy Mộ Hàn sẽ xoay người động thủ, Ngê Diễm lại có chút luống cuống kêu to lên. Vừa nghe lời này, Cầu khang cùng đường hồng đều trận mắt há hốc mộn, mặt thanh trần cũng là sắc mặt có chút biến thành màu đen, nàng đây chính là trả đũa nếu không phải nàng lấy cản khôn nhất khí bản thao túng vạn tượng cốc, vạn tượng cốc cũng không có khả năng hủy hoại. Đương nhiên, nàng vi phạm quy tắc vạn tượng cốc chính là sự thật, mà mộ hàn hủy vạn tượng cốc đạo văn cũng là sự thật. Truy cứu xuống dưới, hai người cũng có trách nhiệm. Chẳng qua, muốn lấy biện pháp này lưu lại mộ hàn là không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi ha ha! Mộ hàn nghe vậy nhịn không được cười ha hả lập tức trêu tức chỉ vào cán khôn nhất khí bàn kia nói. Nghe trưởng lão kỳ thật cũng có thể làm cho thánh phẩm đạo khí kia hư hao đổ lên trên đầu của ta. Dựa theo quy củ, hư hao vạn tượng gốc, nhìn trình độ nghiêm trọng bất đồng, bồi thường công hân cũng từ vài nghìn vạn đến vài ức Nhưng mà, nếu có thể đem bộ phận hư hao chữa trị, chỉ cần bồi thường 100 vạn coi như trừng phạt. Lúc này, mộ hàn cũng không có đi cùng nghe diễm so đo nguyên nhân mình hư hao vạn tượng gốc trực tiếp đem quy củ của vạn tượng cốc bàn đi ra. Hai vị trưởng lão chứa chỉ vạn tượng cốc đối với ta mà nói, dễ dàng. Nếu như nghe trưởng lão nguyện ý mà nói, ta cũng có thể giúp ngươi đem cái càn khôn nhất khí bàn này chứa trị. Ân, hoàn toàn miễn phí. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói của Mộ Hàn mang theo chút hương vị trêu chọc cùng trào phúng, hắn rốt cục muốn nhìn tới nông nỗi như vậy, nghe Diễm cùng Mạc Thanh Trần còn có lời gì có thể nói. Quả nhiên, Mộ Hàn nói xong, trong điện lại trở nên một mảnh yên lặng. Khuôn mặt của nghe Diễm kia âm trầm như nước, sắc mặt chợt thanh chợt hồng, đúng là bị Mộ Hàn một phen cờ trách đến cực kỳ khó xử. Đường Đường Phi Tiên trường lão lại bị Mộ Hàn không kiêng nể gì cả châm trọng, lửa giận trong lồng ngực Ngê Diễm hừng hực thiếu đốt, nhưng lại không thể động thủ, nàng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn lại. Sau nửa ngày qua đi, Mạc Thanh Trần rốt cục thở dài một tiếng, đánh vợ hiên tĩnh trong điện, cũng hướng về Cầu Khang nói: "Cầu Khang, lấy của hắn 6000 vạn công hơn." 6000 vạn công hơn. Là giá gốc bao gồm Linh Hoàng Thúy Vi Đan ở bên trong 109 kiện vật phẩm, cái gọi là bồi thường toàn bộ đều không có tính toán ở bên trong. Một khi đã dùng quy củ tiên phủ lưu không được mộ hàn, lại ở trên người mộ hàn thu hoạch bồi thường vốn không nên cầm, ngược lại sẽ làm bọn họ càng thêm mất mặt. Vâng. Cầu Khang ngẩn người mới phản ứng đi tới. Thật sâu liếc nhìn mộ hàn, Cầu Khang bước nhanh đi tới công huân thạch, bao gồm hắn ở bên trong tất cả đệ tử tiên phủ cũng đã hiểu được một chuyện thực, đó là Mộ hàn, Tháng Theo lý thuyết, Nghê Diễm cái phi tiên trưởng lão này mới có tư cách làm ra quyết định như vậy, Mạc Thanh Trần thay nàng hạ mệnh lệnh, có chút bao biện làm thay. Chẳng qua, tuy rằng trong ánh mắt Nghê Diễm tràn đầy tức giận, lại thần kỳ không có ngăn hành động của Cầu Khang lại, hiển nhiên là cam chịu lời nói của Mạc Thanh Trần. Không qua một hồi, công hơn trên ngọc bài của Mộ Hàn thiếu đi 6000 vạn, chỉ còn thừa 15 ức 1400 vạn. Mạc Thanh Trần nghiêm mặt khoát tay. "Mộ Hàn, ngươi có thể đi rồi." "Cáo tử?" Mộ Hàn tiếp nhận ngọc bài, chắp tay liền xài bước về phía ngoài đi ra. Chẳng qua, sau khi ra vạn tượng cốc này, mộ Hàn cũng không có vội vã rời đi điệu bản của Nghê Diễm, mà là tiếp tục theo đại đạo hướng về phía trước chạy như bay, mục tiêu của hắn là đỉnh núi của Phi Tiên Sơn. Thiên Thư Lâu chương 824, Cự Linh Pháp Tượng Mạc Trường Lão, cứ như vậy quên đi sao, kia là Linh Đan A. Vạn tượng cốc điện phủ, Nghê Diễm không cam lòng nói. Giờ phút này, Trong điện phủ chỉ còn lại có nàng cùng Mạc Thanh Trần, tiên phủ đệ tử như Cầu Khang cùng Đường Hồng đều đã bị nàng đuổi đi thu thập vật phẩm trong cốc. Đương nhiên không phải. Mạc Thanh Trần mỉm cười lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút sát khí sắp bén. "Nghe trưởng lao đừng quên, tiếp qua mấy chục ngày, đệ tử tám đại tông phái gia tộc sẽ chấm dứt huấn luyện, khi đó, Mộ Hàn sẽ theo đội ngũ đi Thái Tố cổ thành, viên linh đan kia hắn tất nhiên là phải mang ở trên người." Đích xác, Mạc Thanh Trần cùng Cổ Thương Phong có chút giao tình. Đối với mộ hàn cũng không có ác cảm gì, hơn nữa hắn từng là một trong những nhân vật trong tất cả trưởng lão tiên phủ ôn hòa đối đãi đệ tử Nam Đại Phân Tông. Nhưng mà, thời điểm mộ hàn tổn hại lợi ích tông phái thật lớn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. huống chi, lúc trước cổ thương phong còn bức bách phủ chủ phó tiên minh thoái nhượng, làm ra một cái hứa hẹn như vậy. Hắn mặc dù ôn hòa đối đãi đệ tử tiên phủ xuất thân Phân Tông, nhưng cũng không hy vọng Phân Tông xuất hiện đệ tử, một ngày kia trở thành côn lôn tiên phủ thánh tử ta hiểu Ngụy Diễm giật mình lĩnh thủ, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia cười lạnh. Vậy tạm thời cho hắn đắc ý vài chục ngày, cực phẩm đan dược kia phải nắm giữ ở trong tay tông phái. Còn hiện tại, vẫn là nhanh mời 4 vị lục giả, bống ngạn trưởng lao đến chữa trị vạn tượng cốc cùng càn khôn nhất khí này. Phi Tiên Sơn, từ sơn núi bắt đầu liền kịch co rút lại, lúc đến chỗ tiếp cận đỉnh núi, đã trở nên vô cùng nhọn. Mà ở lúc núi này nhỏ đến từ điểm, sơn thể lại cực kỳ khoa trương hướng bốn phía khuếch hình thành đỉnh núi như vòng tròn. Ít nhất có vài trăm thức lớn nhỏ, tựa như thiên ngoại phi thạch rơi trên đỉnh núi Mộ Hàn muốn đi thiên thư lâu, là kiến tạo ở trên vòng tròn kia. Phi tiên sơn có ba trọng địa, đại khí điện, vạn tượng cốc cùng thiên thư lâu. Thiên thư lâu này là quan trọng nhất, không quản ở tông phái thế lực nào, địa phương cất chứa võ đạo công pháp đều là địa phương trọng điểm bảo vệ. Côn lôn tiên phủ thiên thư lâu, cũng không ngoại lệ, ngoại trừ có ba gã thần hải cảnh chấp sự ra, phi tiên trưởng láo nghe diễm cũng là tự mình chấn. Thiên thư lâu cao 4 tầng Ba tầng dưới đều có một vị thần hại cảnh chấp sự, còn tầng đỉnh chính là nghe Diễm bảo hộ. Thời điểm bình thường, tầng cao nhất của Thiên Thư lâu cũng không đối với đệ tử tiên phủ bình thường mở ra, đệ tử tiên phủ muốn tiến vào tầng cao nhất chọn lửa công pháp, chỉ có ở dưới hai loại tình huống mới có khả năng, thứ nhất là đối với tông phái làm ra cống hiến tự đại, được phủ chủ chấp nhận, thứ hai chính là thời điểm đệ tử tiên phủ trở thành thánh tử. Ba người La phủ, Tu Di cùng Huyền Ô đều là như thế. Loại tình huống thứ nhất Ta cơ bản là không thể, cho dù đối với tông phái làm ra cống hiến lại lớn, Phó Tiên Minh cũng không có khả năng đồng ý cho mình đến đỉnh lâu lựa chọn công pháp, ta muốn tiến vào tầng cao nhất, phòng trừng cũng chỉ có thể đợi đến ngày trở thành côn lôn tiên phụ đệ tử thánh tử. Đứng lặng ở trước Thiên Tư lâu, Mộ Hàn nhìn tầng cao nhất, trong lòng không khỏi mỉm cười, nhanh chóng thu thập tâm thần, bước nhanh tiến nhập tầng một Thiên Tư lâu. Tiên thần hải cảnh chấp sự trong lầu kia chứng kiến Mộ Hàn đi vào, trong mắt không tự chủ được hiện lên một chút dị sắc. Vừa rồi động tinh ở Vạn Tượng cốc khẩu, hắn làm Thiên thư Lâu chấp sự cũng cảm ứng đến rõ ràng tình thế ngay lúc đó, nếu là đệ tử tiên phủ bình thường chỉ sợ sớm đã ngoan ngoắn mà đem linh đan giao ra đổi lấy 50 ức công hơn, nhưng Mộ Hàn này lại cứng rắn khiêng áp lực, làm cho linh đan gắt gao ở trong tay mình. Tuy rằng xuất thân khác nhau, nhưng Mộ Hàn biểu hiện lại làm hắn cũng không khỏi sinh ra một chút kinh ý. Mộ Hàn liếc mắt nhìn chấp sự kia, liền không hề để ý tới, ánh mắt của hắn bắt đầu ở trong tầng trệ dò xét lên. Trong không gian phạm vi trăm mét này, Đang huyền phụ đại lượng ngọc phiến, mấy cái ngọc phiến này nhan sắc khác nhau, thấu tràn ra bánh quang đều không giống nhau, đem tầng trệt này chiếu dọi vô cùng huyến lệ. Mỗi khối ngọc phiến, đều là một siêu phẩm đạo khí, đạo văn đan vào thành danh xương công pháp, số lượng công hơn cùng với miêu tả giản lược công pháp, hiện lộ ở tầng ngoài đạo khí, mà nội dung công pháp thì giấu ở bên trong đạo khí. Côn lôn tiên phủ công pháp, phía trên siêu phẩm đã cấm truyền thụ lẫn nhau, tất cả tu sĩ đổi qua công pháp đều sẽ có ghi chép trong hồ sơ Tuy đại đa số thời điểm tiên phủ cũng sẽ không cẩn thận kiểm tra, nhưng nếu một khi phát hiện, không quản người chuyển thụ hay là người được chuyển thụ, đều sẽ bị trừng phạt nặng. Công pháp trong lầu một này đều là cao phẩm công pháp, số lượng ít nhất trên vạn. Giá cả cao phẩm công pháp tự nhiên không quý giá, cơ bản chỉ ở dưới 10 vạn, bộ phận này đều là có thể chuyển thụ cho nhau. Sau khi mộ hàn xem qua vài lần, liền không có hứng thú, không thể phủ nhận, trong cao phẩm công pháp cũng có rất nhiều huy lực cự đại cũng có không ít pháp môn rất thần kỳ, nhưng đối với Mộ Hàn tác dụng không lớn. Một lát sau, Mộ Hàn trực tiếp đến lầu 2. Không gian lầu 2, đồng dạng bị ngọc phiến ánh quang bắn ra bốn phía chiếu rọi đến cực kỳ hoa mắt. Huyền phù ở lầu 2 đều là siêu phẩm võ đạo công pháp, số lượng đồng dạng rất nhiều, sơ sơ đếm thử, không sai biệt lắm ở 1000 loại tạp hữu, đội công hơn từ mấy chục vạn đến mấy trăm vạn. Còn lầu 3, đặt toàn bộ đều là thánh phẩm võ đạo công pháp cường hãn, ngọc phiến nổi trên không trung Toàn bộ cộng lại còn không đến 100. Mấy cái thánh phẩm công pháp này là mục tiêu của Mộ Hàn. Thân hải cảnh chấp sự ngồi xếp bằng ở thang lầu khẽ gật đầu, Mộ Hàn ở phía dưới những ngọc phiến này chạy lên. Liệt Diễm Trích Thiên Quyết, 2300 vạn công hơn. Thiên Cương Bảo Lục, 5000 vạn công hơn. Đấu chuyển Tinh Di Đại Pháp, 3500 vạn công hơn. Mộ Hàn chậm rãi nhìn qua, cũng nhịn không được gầm thầm lưu luyến, quả nhiên không hổ là thánh phẩm công pháp tầng ngoài ngọc phiến này hiện lộ ra chữ viết sẽ không có một loại giá trị thấp hơn 2000 vạn, thậm chí có chút công pháp vượt qua 8000 vạn, đúng là so với mộ Hàn luyện chế một kiện thánh khí còn quý hơn. Cước bộ không ngừng, loại loại công pháp từ trước mắt mộ Hàn bay vút mà qua. Cự linh pháp tượng. Bốn chữ này vừa tiến vào trong mắt, mộ Hàn liền ngừng lại, tuy rằng hắn không biết nội dung công pháp này, nhưng chỉ nhìn tên, mộ Hàn liền cảm giác được một tia hấp dẫn lực. Chuẩn tác hắn lựa chọn công pháp, không phải là càng mạnh càng tốt mà là càng thích hợp che giấu công pháp vốn có càng tốt. Chứng kiến tên loại công pháp này, mộ hàn lập tức nghĩ tới lôi thần phụ thể. Lại nhìn bản tóm tắt công pháp, trên mặt mộ hàn nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng. Một ức. Nhưng mà, khi mộ hàn chứng kiến số lượng công hân phía sau tên công pháp, lại không khỏi có chút sướng sở, đổi loại võ đạo công pháp này, cư nhiên cần suốt một ức công hân. Hắn ở đại khí điện cùng vạn tượng cốc đều chuyển một vòng, đổi đi ra gì đó gần 170 kiện nhưng chúng nó toàn bộ cộng lại cũng mới hơn 8.000 vạn mà thôi, nhưng tới tầng 3 thiên thư lâu này, chỉ một loại thánh phẩm công pháp giá cả liền vượt qua chúng nó. Thôi, một ức thì một ức, dù sao công hơn còn có nhiều như vậy. Đem ngọc phiến lạ cấn công pháp cự linh pháp tượng bắt về, mộ hàng tiếp tục ở trong không gian lầu 3 siêu tầm, chỉ dựa vào một loại công pháp này, còn không đủ để che giấu lôi thần phụ thể, phải tìm thêm một công pháp phối hợp mới được. Hơn nữa, mộ Hàn cần che lớp công pháp không chỉ lôi thần phụ thể. Đương nhiên Nếu thật sự tìm không thở ý lộ và thích hợp để sử dụng che giấu vậy chỉ có thể tận khả năng chọn lựa vài loại công pháp cường đại và thích hợp với mình. chương 825, Tử Cực Lôi Sát Quyết Tử Cực Lôi Sát Quyết, 6.000 vạn công hân Một lát qua đi, mộ hàn nhãn tỉnh sáng lên. Sau khi nhìn công pháp miêu tả, hắn liền phát hiện Tử Cực Lôi Sát Quyết này cùng cự linh pháp tượng phối hợp, hoàn toàn có thể đem dị trạng của lôi thần phụ thể che lấp lên. Cho dù không dùng che lấp lôi thần phụ thể. Bản thân tử cực lôi sát quyết cùng cự linh pháp tượng cũng là công pháp cực kỳ cường đại. Vạn kiếp thiên lôi tế, 8000 vạn công hần. Loại công pháp này, nếu là ở lúc vận dụng tử lôi đao quyết tầng thứ tư cựu thiên huyền lôi bạo thi triển, cũng có thể lên tác dụng nghe nhìn lẫn lộn. Ước chừng một khắc chung sau, Mộ Hàn liền bắt bảy tấm ngọc phiến đi vào thang lầu, giao cho chấp sự thần Hải cảnh ngồi xếp bằng kia. 7 thánh phẩm công pháp, tổng cộng 5 ức công hần. xác chấp sự kia cổ quái liếc mắt nhìn Mộ Hàn, Một lần phí năm ức công hân đổi bảy công pháp, đây chính là xa xỉ tới cực điểm, mặc dù là côn lôn tiên phủ tam đại thánh tử, chỉ sợ cũng luyến tiếc làm như vậy. Chẳng qua nghĩ đến thân phận mộ hàn, chấp sự kia liền đã thoải mái. Đối với đệ tử tiên phủ khác mà nói, muốn có vài nghìn vạn công hân, kia là vô cùng khó khăn. Nhưng đối với mộ hàn mà nói, lại thoải mái đến cực điểm. Chỉ cần 80 ngày thời gian thông qua luyện chế thánh khí buôn bán lời 16 ức công hân, phí năm ức đến đổi thánh phẩm công pháp thật sự không coi là cái gì Sau khi trả công hân, công hân của mộ hàn liền chỉ còn hơn 10 ước một chút. Dựa theo quy củ của thiên thư lâu này, ngọc phiến khắc lại võ đạo công pháp, là không thể mang đi ra ngoài. Vì thế, ở dưới chấp sự kia nhìn chăm chú, mộ hàn trực tiếp ngồi xuống mặt đất, tâm thần liên tiếp dung nhập bên trong ngọc phiến. Ánh quang sáng trói liên tiếp từ trong ngọc phiến bạo tán đi ra, không đến một phút đồng hồ, trong đầu mộ hàn liền nhiều ra bảy loại công quyết của thánh phẩm võ đạo công pháp. Đem bảy tấm ngọc phiến trả lại cho chấp sự. Mộ Hàn liền đứng dậy hướng dưới lầu bước đi. Chỉ có điều thời điểm xuống lầu, hai ánh mắt của Mộ Hàn lại nhịn không được nhìn lướt qua thang lầu đi thông tầng 4 Thiên thư Lâu, nghe nói là nơi Phi Tiên trưởng lao nghe Diễm tự mình bảo vệ, để đặt nhiều loại tiên phẩm võ đạo công pháp, kia đều là chấn phái chi bảo của Côn Lôn Tiên phủ. Tầng đỉnh Thiên thư Lâu, ta chung quy có một ngày sẽ lên dạo chơi. Trong lòng mỉm cười, Mộ Hàn thu hồi ánh mắt, thân ảnh rất nhanh biến mất tại chỗ thang lầu. Đối với tiên phẩm võ đạo công pháp của Côn Lôn Tiên phủ, Mộ Hàn cũng không có ham muốn quá mạnh mẽ, không quản là thái hư động thần quyết hay là anh lôi đăng quyết, theo chúng nó không ngừng tấn dài, uy lực nhất định sẽ viễn siêu côn lôn tiên phủ tiên phẩm công pháp. Mà khi mộ Hàn thiên anh 5 biến, 6 biến, cho đến 8 biến, 9 biến, đừng nói là tiên phẩm công pháp, cho dù là tuyệt phẩm công pháp, nói vậy cũng có thể có được không ít. Nhưng mà, nếu có cơ hội tiến vào tầng 4 thiên thư lâu, mộ Hàn cũng sẽ tuyệt không bỏ qua. Bởi vì đến lúc đó, Liên chính minh hắn ở côn lôn tiên phủ đã có địa vị hết sức quan trọng, tối thiểu là thánh tử có quyền kế thừa phủ chủ tiên phủ. Vụ. Mộ hàn rời đi không bao lâu, một đạo tử ảnh liền đột ngột xuất hiện ở không gian tầng 3 thiên tư lâu, thân hình cao gầy, mạn diệu thức tha, đúng là phi tiên trưởng lão nghe diễm. Ra mắt trưởng lão. Chấp sự kia vội vàng đứng dậy thi lễ. Nghe diễm gật gật đầu trầm giọng nói. Mộ hàn kia đổi công pháp gì? Để tránh chạm mặt xấu hổ. Nàng thấy Mộ Hàn rời đi mới từ vạn tượng cốc phản hồi thiên thư lâu. Chấp sự kia nghe vậy, nhất thời thuộc như lòng bàn tay nói: "Hồi bẩm trưởng lão, trong công pháp Mộ Hàn đổi có bảy thứ: Cự Linh pháp tượng, Tử Cực lôi sắt quyết, Vạn Kiếp Thiên lôi tế, Liệt Dương phong bạo, bàn Thạch thiên thuẫn, Thương Hải biến, còn có Tiên Thiên một khí. Nam ức công hơn, thật sự là đại thủ bút." Trong ánh mắt Ngê Diễm không nhịn được nhiều ra một tia âm trầm, nhẹ giọng nỉ nó nói: "Mộ Hàn này đã sớm dung hợp qua lực lượng ngũ hành cực trí." Hiện tại nói không chừng đã ngưng luyện thành kim, kimộc Thủy hỏa thổ ngũ hành chân linh pháp thân không quản công pháp tính chất gì cũng có thể tùy ý tu luyện người như vậy thực lực nhất định sẽ xa xa vượt qua tu vi bản thân nếu để hắn đột phá tới thần hải cảnh nói không chừng bản tọa cũng rất khó đánh bại hắn nói xong lời cuối cùng trong đôi mắt kia của Ngh Diễm thoáng chốc lánh lẽ tới cực điểm đúng là sát ý nghiêm nghị mộ hàng ngươi cuối cùng đã trở lại mộ hàng tự nhiên không biết nghe Diễm đối với mình sát tâm mãnh liệt tới nông nội như thế Đương nhiên, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý rời đi phi tiên sơn, một hồi đến thiên trúc sơn, tiêu tố ảnh đón đi lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười thần bí hề hề. Có một vị lão bằng Hữu ở đây đợi ngươi thật lâu. lão bằng hưu, mộ hàn có chút nghi hoặc nhìn điện phủ, bên trong đích thật là có một đạo khí tức tu sĩ cường đại, dương hồi nhất trọng thiên tu vi. Hơn nữa, đạo khí tức kia quả thật làm mộ hàn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Mộ Hàn thật sự nghĩ không ra ở đâu ra mắt chủ nhân đạo khí tức kia. Đúng lúc này, một bóng đen duyên dáng yêu kiểu ở cửa đại điện dần hiện ra, tiếng cười thanh thúy như chim hoàng oanh để minh lập tức vang lên. "Mộ Hàn sư đệ, còn nhớ rõ ta không?" Mặc Sư tỷ. Chứng kiến bóng đen kia, trong đầu Mộ Hàn Dương hiện lên một đạo linh quang, đúng là thất thanh tiêu lên, hạ y nữ tử đứng ở cửa kia, không ngờ chính là Mạc Đan thanh năm đó ở Vô Cực Tiên Tông thiên cực đệ tử. Trong tích tắc, vô số chi nhớ từ trong đầu Mộ Hàn hiện lên. Thời điểm kia, Mộ Hàn còn là một Huyền Thai Lục Trọng Thiên tu sĩ nho nhỏ, ở tầng 6 Vô Cực Tiên Tông cực chân các tu luyện, một cô gái tên là Mạc Đan Thanh Mệnh tuyển cảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì biết được hắn luyện chế một kiện siêu phẩm đạo khí, lại giúp Đan Thiên Điện Mai trưởng lao đem xích Huyền Đan lô từ cao phẩm đạo khí để thăng thành siêu phẩm đạo khí mà tìm tới cửa, muốn cùng hắn trao đổi luyện khí chi đạo. Mộ Hàn năm đó, tuy năng lực luyện khí không tệ, nhưng ở phương diện tri thức luyện khí, cũng là mười phần thái điểu. Sao có thể cùng nàng trao đổi kinh nghiệm phương diện này? Kết quả, nàng luyện chế thiên lý Vân Sơn, làm mộ hàn mở rộng nhãn giới, mộ hàn từ nàng học được đại lượng thủ pháp luyện khí, cũng từ trong miệng nàng, mộ hàn mới biết được đạo khí cũng có thể tu luyện. Cô gái kêu lai lịch thần bí, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không ai biết hành tùng của nàng. Mộ hàn lần thứ hai nhìn thấy nàng, cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy nàng, chính là ở tầng 7 cực chân các trước khi thiên tông võ hội bắt đầu. Đem Thiên Tông võ hội kêu ban thưởng tiết lộ cho Mộ Hàn, sau khi xem qua Quỷ Vương Khô lâu của Mộ Hàn tân chức thành đạo khí, liền rời đi vô cực thành. Từ nay về sau, Mộ Hàn không còn có nhìn thấy nàng. Sau đó Mộ Hàn cũng từng hoài nghi qua thân phận của nàng, cảm thấy nàng chắc cùng Thái Huyền Thiên vực vực chủ có quan hệ nào đó, lại sau này, Mộ Hàn ở Xích Thành Thiên vực chân võ thánh sơn gặp được một đệ tử Ngọc Hành Phong tên là Mạc Vũ Khanh, còn cùng chiến đấu cường nhân Linh Chỉ Nhị Trọng Thiên kia luận bàn một hồi. Mạc Đan Thanh Mạc Vũ Khanh. Họ giống nhau, dung mạo tương tự, là Mộ Hàn đem hai người liên hệ cùng nhau. Sau khi luật bàn, Mộ Hàn từng lặng lẽ hướng sư phó dịch chân nhân hiểu biết qua lai lịch Mạc Vũ Khanh, biết nàng đến từ Bảo Tiên Thiên vực Mạc gia. Đệ tử Mạc gia chi trường kia, từ trước đến nay có một truyền thống, chỉ cần tuổi tác đầy 18, không quản tu vi như thế nào, cũng phải đi thiên vực thế giới khác lịch lãm. Mạc Vũ Khanh như thế, Mạc Đan Thanh chắc cũng là như thế. Chương 826, hạ lễ của Mạc Đan Thanh. Khi đó, Mộ Hàn đã kết luận, Mạc Đan Thanh cùng Mạc Vũ Khanh giống nhau, đều là xuất thân một trong 8 thế lực lớn của bảo tiên thiên vực mặc ra, hai người nói không chừng là tỷ muội Chẳng qua mình cùng vị kia gặp mặt cực nhỏ, đối với trợ giúp mình gặp lại bằng hữu, Mộ Hàn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao bảo tiên thiên vực thế giới thật sự quá lớn, hơn nữa Mạc Đan Thanh cũng thực không nhất định ở bảo tiên thiên vực, nói không chừng lại chạy tới thiên vực thế giới khác lịch lãm. Nhưng ở côn lôn tiên phủ này gặp được nàng có thể nói là ra ngoài dự kiến của mộ hàn. Hơn 10 năm không thấy, cô gái năm đó còn có chút ngây ngồ kia đã biến thành nữ tử thành thục tư thế vai hùng hiên ngang, mà thiếu niên mộ hàn năm đó, hôm nay cũng đã là người đấy tăng thương, còn cùng vô cực thiên tông, bích loa thiên nữ tiêu tố ảnh năm đó chỉ có thể nhìn lên cách làm đạo lữ. Mộ hàn sư đệ, cuối cùng nhớ tới ta rồi A Mặc đan thanh tươi cười dạng dỡ, một chút cũng không có vì nhiều năm không gặp mà tỏ ra xa lạ. Năm đó tu vi của ta so với người lợi hại. Hiện tại ngươi lợi hại hơn ta nhiều, cư nhiên nhanh như vậy đã đột phá đến Dương Hồ Thất Trọng Thiên đỉnh phong, lại luyện chế mấy chục kiện thánh phẩm đạo khí, xem ra ta là thuốc ngựa cũng cạn không nổi ngươi." Mộ Hàn nghe vậy, không khỏi áp chế cảm khái trong lồng ngực, cười nói: "Mạc sư tỷ quá khen, ta có thể có thành tựu hôm nay, cũng có một phần công lao của Mạc sư tỷ năm đó." "Này đều là công lao của ngươi." Mạc Đan thanh cười tươi như hoa, ánh mắt ở trên người Mộ Hàn cùng Tiêu Tô ảnh xoay chuyển, cười dài nói: Hàn sư đệ, Vừa rồi nghe tố ảnh sư tỷ nói, các ngươi hơn 10 năm trước ở chân võ Thánh Sơn kết làm đạo lữ, thật sự là đáng mừng, ta biết tin tức này thật sự quá muộn, chẳng qua, muộn thì muộn, nhưng hạ lễ là không thể thiếu. Khi nói chuyện, một đoàn bạch mang hoa mắt từ trong mi tâm mặc đan thanh lué ra mà ra, bay xuống ở trên hiểu trưởng của nàng. Lực lượng kim trúc tính cực trí. Mộ hàn cảm ứng qua, liền kinh hô một tiếng, có chút kinh ngạc dương mắt nhìn về phía mặc đan thanh. Trong tay nàng nâng cư nhiên là một đoàn lực lượng kim trúc tính cực trí bị phong ấn. Khi tức đoàn lực lượng kia cực kỳ bàng bạc, Mộ Hàn có thể khẳng định, chỉ cần luyện hóa hấp thu, một khối kim trúc tính chân linh pháp thân trong ngũ hành chân linh pháp thân cuối cùng liền có thể ngưng luyện thành công. Mộ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, mặc Đan Thanh đưa cho mình lại là hạ lễ như vậy, thật sự là thiếu cái gì thì có cái đó. Trong mắt đẹp của Tiêu Tố Ảnh cũng toát ra một chút kinh sắc. Tin tức Mộ Hàn dung hợp qua lực lượng ngũ hành cực trí Ở bảo tiên thiên vực không phải là bí mật Vừa rồi lúc nói chuyện thiếm Mạc Đan Thanh từng hỏi mộ hàn có cô động thành ngũ hành chân linh pháp thân hay không Mộ hàn che giấu mình có được tử hư thần cung Nhưng việc có quan hệ chân linh pháp thân lại nói cho nàng Thấy Mạc Đan Thanh hỏi Liền thuận miệng nói ra một câu Mộ hàn còn thiếu chân linh pháp thân kim trúc tính không có cô động thành công Lại không ngờ trên người nàng có mang theo một đoàn lực lượng kim trúc tính cực trí Mạc Đan Thanh cười tủm tim nói Đây là 3 năm trước ta từ trong tay một vị tộc thúc ở chân dương thiên vực du lịch, trong lúc vô tình phát hiện, tộc thúc thấy nó vô dụng với hắn, sau khi phong ấn liền vực cho ta. Lực lượng kim trúc tính cực trí này, đối với ta cũng không có tác dụng gì, liền để ở trong không gian tâm cung của ta. Với lúc nghe tố ảnh sư tỷ nói ngươi còn thiếu kim trúc tính chân linh pháp thân không có cô động thành công, thứ này đưa cho mộ hàn sư đại ngươi, công dụng là lớn nhất. Đa tạ sư tỷ mộ hàn vô cùng cảm kích. Lực lượng kim trúc tính cực trí này thật sự là tới rất đúng lúc. Việc vạn tượng cốc xuất hiện cực phẩm linh đan cũng không có tản ra, lúc ấy tất cả đệ tử tiên phủ biết được việc này phòng chứng đều bị ngê diễm cùng Mạc Thanh Trần hạ lệnh im lặng. Dù sao chuyện như vậy làn truyền đi ra ngoài quá mức mất mặt, hơn nữa sẽ đưa tới tông phái thế lực khác nhu đồ Nhưng mà, tin tức mộ hàn mang theo 16 ước công vân đi phi tiên sơn, ở đại khí điện, vạn tượng cốc cùng thiên thư lâu bốn phía cắn quét, cũng rất nhanh chuyển khắp côn lôn tiên phủ Thập phần tài liệu thánh khí chân chính, 29 phần tài liệu siêu phẩm có thể luyện chế thành thánh khí, 21 kiện phế phẩm thánh khí có thể chữa trị. Mấy thứ này cuối cùng cũng ở trong tay mộ hàn biến thành thanh phẩm đạo khí tốt nhất. Nhưng suốt 60 kiện thánh khí này, cư nhiên bị mộ hàn dùng 2.600 vạn công hân cầm trong tay. Phải biết rằng, mộ hàn luyện chế một kiện thanh phẩm đạo khí liền cần 8.000 vạn công hân, 2.600 vạn, thậm chí ngay cả một nửa cũng không đến. Hơn nữa, hiện tại muốn tìm mộ hàn luyện khí cũng không có phương pháp Không chỉ có như thế, Mộ Hàn còn phí 5 ức tại Thiên Thư lâu đổi 7 thánh phẩm võ đạo công pháp. Tuyệt đại đa số đệ tử tiên phủ muốn học một loại thánh phẩm công pháp, cũng phải tiêu phí vô số tinh lực đi tranh thủ công phần, nhưng Mộ Hàn ngược lại tốt, 7 thánh phẩm công pháp liền dễ dàng tới tay. So sánh với Mộ Hàn ở đại khí điện, Thiên Thư lâu danh tác, chút động tính ở vạn tượng cốc lại cô ý giấu giếm xuống, thật là không có mấy người hoài nghi. Một thời gian dài, phần đông đệ tử tiên phủ vì đó mà điên cuồng lên, rất khó lại bảo trì cân bằng trong lòng. Nhưng mà, chuyện tình làm bọn họ lại càng không cân bằng còn ở phía sau. Từ ngày hôm sau bắt đầu, tu sĩ xuất thân phân tông rất ít rời đi thiên trúc sơn không ngờ bắt đầu đều ly khai chỗ bọn họ sống, mang theo đại lượng công hân không ngừng ở phi tiên sơn, báo phát sơn ra vào. Bọn họ mấy kẻ nghèo hàn này không có bổn sự luyện khí như mộ hàn, lại không có đi đạo linh sơn nhận nhiệm vụ, không nên có nhiều công hân như vậy a Rõ ràng, tất là mộ hàn đem công hân không tiêu hết của mình phân cho bọn họ. tới ngày thứ tư, Vầu trời bình tĩnh của Thiên Trúc Sơn lại ngưng tụ thành dị tượng thánh phẩm đạo khí hiển hóa đi ra, này chẳng những làm phần đông ngoại tông tu sĩ chấn động, còn đem phần đông đệ tử tiên phủ kích thích đến trong mắt cũng phiếm hồng, có thể đoán được, kế tiếp cái loại dị tượng mỗi cách 4 ngày xuất hiện một lần này sẽ lại xuất hiện. Hơn nữa, lần này thời gian kéo dài khẳng định sẽ so với ba lượt trước càng lâu, nói không chừng sẽ kéo dài đến ngày nào đó xuất phát đi Thái Tố cổ thành. Bởi vì lần này trong tay Mộ Hàn đã có 39 phần vật liệu luyện chế khí. Thánh phẩm đạo khí cần chữa trị cũng đạt tới 21 kiện. Nếu Mộ Hàn không phải xuất thân phân Tông, kỳ tích như vậy nhất định có thể làm tu sĩ tiên phủ thật to hánh diện, nhưng hiện tại, kỳ tích này lại đem bọn họ kích thích đến càng phát ra điên cuồng. Trước kia mặc dù thấy Mộ Hàn có lời công hơn con số cực kỳ khủng bố, nhưng dùng công hơn này đổi lấy thánh khí rốt cuộc đều có thể rơi xuống trong tay tiên phủ đệ tử xuất thân bản thổ, nhưng hôm nay Mộ Hàn luyện chế thánh khí, tuyệt đối không có thể sẽ chạy ra Thiên trúc sơn, chỉ có thể phân cho đệ tử Vân Tông sử dụng. Giá cả vô cùng tiện nghi này, phần đông vật phẩm, cấp cho đồng môn xuất thân phân tông mà bọn họ từ trước đến nay không có nhận thức đồng cảm gì sử dụng, điều này làm cho phần đông đệ tử tiên phủ xong mà chịu được. Khi bầu trời thiên trúc sơn lần thứ ba hiển lộ ra dị tượng, liền có chút đệ tử tiên phủ không thể kiếm được, tụ tập đến giới thiên trúc sơn, la lên uống tê tình cảm quần chúng rào rạc, hận không thể sông lên núi, đem những vật phẩm này toàn bộ thu hồi, đem bọn người đổ ràng cùng hỗ siêu toàn bộ đổi ra côn lôn tiên phủ. Theo thời gian trôi đi, đệ tử tiên phủ tụ tập cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu, tiên phủ vẫn chưa can thiệp, nhưng đến sau thấy tình thế đã có chút vượt qua khống chế, chấp pháp đường chỉ phải xuất động, bắt vài tên thần hải cảnh đệ tử đầu lĩnh hung hăng trừng phạt, lúc này mới đem sự tình áp chế xuống. Nhưng những đệ tử tiên phủ này tuy tán đi, lại giống như trong lòng mỗi người đều chôn giấu một tòa núi lửa đang hoạt động, tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo phát. Ở dưới bầu không khí có chút quỷ dị này Dị tượng trên thiên trúc sơn như cũ ổn định mà kéo dài lượn lờ mọc lên, thẳng đến mấy chục ngày sau, ngày luân chú thái tố cổ thành rốt cục đã đến. chương 827, luân chú. Chô cực bác bảo tiên thiên vực, tuyết trắng như tuyết, vô biên vô hạ. Trời cao mấy ngàn thước, gió lạnh gào thét, lạnh thấu sương như đao. Phút chốc, đại lượng thân ảnh từ trên trời dần hiện ra, ở trên phiến thế giới băng tuyết trắng xóa này hăng hái chạy như bay. Kia là đội ngũ tu sĩ côn lôn tiên phủ. Tám thế lực lớn của bảo Tiên Thiên vực Luân Trú Thái Tố Cổ Thành. Sau khi rời đi Côn Lôn Tiên phủ, mọi người đi suốt 3 ngày thời gian mới đổi tới đây. Thân hải cảnh cường giả ở phía trước, Dương Hổ cảnh tu sĩ ở phía sau, trùng trùng điệp điệp, băng sơn tuyết phong kéo dài đãng đãng không ngừng từ dưới thân mọi người bay vút mà qua. Càng ngày càng tiếp cận Thái Tố Cổ Thành, trong đội ngũ liền càng ít có người nói chuyện, có chút tiến lặng. Trong thiên địa, giống như chỉ có tay háo nhấc lên tiếng xé gió. Mọi người nhanh như lưu tình không có chút tạm dừng, ước chừng mấy ngàn km tuyết sơn qua đi, là băng nguyên bằng phẳng rộng lớn vô ngần, hướng xa xa kéo dài, tựa hồ tốc hành cuối cùng của thiên vực thế giới. Giờ khắc này, trong tầm mắt mọi người một mảnh tuyết trắng, đúng là rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm tạp sắc. Lại về phía trước chạy băng băng một lúc lâu, chỗ băng nguyên cùng màn trời mở mịt tiếp nhận, một đoàn ám ảnh mông lung màu đen dần dần hiện lộ ra. Đó là Thái Tố cổ thành. Có võ đạo tu sĩ từng đến qua Thái Tố cổ thành đã là nhịn không được kêu lên. Nghe nói như thế, một chút tu sĩ lần đầu tiến đến lại nhịn không được có chút khẩn trương. Cuối cùng cũng đến. Cuối cùng đội ngũ, tiến thu mi ngay vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Nào có nhanh như vậy, còn rất xa. Mộ Hàn không khỏi cười nói. Mấy ngày nay, 27 tên đệ tử tiên phụ xuất thân phân tông bọn họ này, đều ở phía sau cùng đại đội ngũ, cái loại dấu hiệu bị cô lập này trở nên càng thêm rõ ràng. Tám thế lực lớn gần 2.000 dương hồ cảnh tu sĩ cùng thần hải cảnh cường giả. Chỉ có Mạc Đan Thanh cùng mặc Vũ Khanh hai người thỉnh thoảng đi tới cùng mọi người nói chuyện. Mọi người đối với cái này sớm có đoán trước, nên cũng không có để ở trong lòng. Cùng lúc trước vừa được biết danh sách luân trú so sánh, hiện tại bọn họ đối với mình đã càng thêm tự tin. Ngày đó Mộ Hàn Tử Phi Tiên Sơn gấp trở về, liền đem hơn 10 ước công huân còn thừa toàn bộ bộ phân cho mọi người, trong đó mấy người phải đóng ở Thái Tố Cổ Thành được chia phần nhiều nhất. Dựa vào công huân này, có một số người đi đổi võ đạo công pháp thích hợp mình. Có một số người đi đổi đàn dược. Vài chục ngày sau, thực lực của mọi người đều có để thăng không nhỏ. Lại có thêm mộ hàn mấy ngày nay mặc dù vì thời gian không đủ, không thể đem toàn bộ vật liệu từ đại khí điện cùng vạn tượng cốc lấy tới luyện chế thành thành phẩm đạo khí, nhưng 25 người đổ ra cùng Lam Ngo Anh cũng đã làm được mỗi người một kiện thành phẩm thích hợp mình, này cũng làm bọn họ trở nên càng thêm cường đại. Thực lực bản thân không kém, lại có thêm mộ hàn cái tu sĩ không kém gì thần hải cảnh cường giả này, tuy thái tố cổ thành nguy hiểm Nhưng bọn họ cũng không tất yếu nơm nớp lo sợ. Chư vị cẩn thận, thường xuyên sẽ có người ưu ảnh tộc đột phá phong tỏa trùng quanh thái tố cổ thành, đến khu vực này, công kích tu sĩ lạc đàn. Đấu rừng, tiếng hét lớn như hồng trung đại Lữ từ trước mặt chuyển đến. Người ưu ảnh tộc gần tung thuật thập phần lợi hại, rất khó phát giác, chư vị tận lực sát vào nhau, không cần quá phân tán. Tuy nói chúng ta có gần 2000 người, người ưu ảnh tộc tất nhiên không dám tập kích, nhưng vẫn là cẩn thận tốt hơn. Tiếng nói vừa dứt, Thân hải cảnh cường giả ở trước nhất thoáng thả chấm tốc độ, mà gần nửa năm thời gian huấn luyện cùng học tập, làm mọi người đối với ưu ảnh tộc hiểu biết thâm hậu, ngay vậy, bất giác có chút khẩn trương, bọn họ vốn phân tán ở phạm vi vài dặm hư không đều hướng trung tâm tụ lại. Thoáng chốc, liền chỉ có 27 người mộ hàn cùng đại đội ngũ còn cách khá xa, không sai biệt lắm có 2-3 dặm Đem động tinh phía trước thu vào trong mắt, tiêu tố ảnh trần chờ một chút, liền nhịn không được mở miệng nói. Mộ hàn, chúng ta muốn hay không cũng đương nhiên Mộ Hàn biết tiêu tố ảnh muốn nói cái gì, trận hướng phía sau phất tay, cười ha ha nói. Chư vị huynh đệ tỉ muội chúng ta cũng theo sau, nghìn vạn lần không thể tụt lại phía sau. Nói cách khác, vạn nhất người ưu ảnh tộc thực chạy đến đánh lén chúng ta, còn phải phiền bằng hưu phía trước chạy về cứu viện. Nghe được lời này của Mộ Hàn, phía trước không ít người trong ánh mắt toát ra vẻ chẳng ghét, trong lòng thầm mắng to lên. Hôn đàn này thật sự là rất làm cho mình chiếm lý, nếu như các ngươi thực bị người ưu ảnh đánh lén, trời mới chạy về cứu viện Vừa lúc để cho các ngươi bị người hữu ảnh một lưới bắt hết. Hảo. Bọn người đồ Giang đều cười hì hì ầm ầm đáp ứng, từng cái vận chuyển công pháp, nhanh hơn tốc độ, đem khoảng cách song phương càng ngày càng ngắn. Trong trước mắt, mọi người đã đến gần đại đội tu sĩ phía trước. Tất cả mọi người biết ý tứ của Mộ Hàn, các ngươi không phải bài xích chúng ta, ước gì chúng ta bị người hữu ảnh xử lý sao? Kia chúng ta cố tình muốn dán các ngươi, tuy nói không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể ghê tẩm các ngươi một lần. Ở trong tám thế lực lớn, Thái Dương Thành, vị ương kiếm tông, thái ớt tiên môn, mặc ra cùng lôi ra năm thế lực lớn này đối với mộ hàn thực không có ác cảm gì, thậm chí còn đối với hắn cảm thấy tò mò, dù sao song phương không có thù hận, mà côn lôn tiên phủ ba đại tông phái gia tộc đệ tử này đối với mộ hàn lại cực kỳ thống hận. Côn lôn tiên phủ, tư không gia tộc, hai cái thế lực này thì không cần phải nói. Thiên vũ tông cùng mộ hàn thù hận mặc dù không tính sâu, nhưng rốt cuộc thiên vũ tông sinh ra pháp la thiên vực vực chủ kia là chết ở trong tay mộ hàn. Tuy cuối cùng bởi vì cổ thương phong duyên cớ, Thiên Vũ Tông không hề truy cứu chuyện đó, nhưng tưởng tượng muốn đệ tử của Thiên Vũ Tông đối với mộ hàn có thiện ý đó là căn bản không có khả năng. Khi mộ hàn mang theo hơn 20 người tiêu tố ảnh đến gần đám tu sĩ ba thế lực lớn này, bọn họ đều cuốn quýt không ngừng về phía bên cạnh né tránh. Vì thế, cảnh tượng cổ quái bắt đầu ở trên mấy ngàn thước trời cao trình diễn. Cho nên, bọn người mộ hàn xuất hiện ở đâu, đệ tử côn lôn tiên phủ, Thiên Vũ Tông cùng tư không gia tộc ngay lập tức tránh nẻ. Bất chi bất giác, Mộ Hàn cùng 27 người tiêu tố ảnh đã tiến nhập khu vực trung tâm đại đội ngũ, mà hơn ngàn tu sĩ của 8 thế lực lớn thì toàn bộ vờn quanh ở chung quanh bọn họ, như chúng tinh ủng nguyệt ở xung quanh bảo vệ mọi người, thoạt nhìn giống như hộ vệ trung thực của đám người Mộ Hàn. Sau khi phát hiện điểm này, không ít tu sĩ tức giận đến sắc mặt xanh thấm, nhưng cũng không thể làm gì, bọn người Mộ Hàn tiểu như Gia Châu, muốn bỏ cũng không bỏ được. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục đi tới trước. quả nhiên như mộ Hàn đoán Thái độ cổ thành đích sắc còn phi thường xa xôi. Đội ngũ giống như tia chấp di động về phía trước, nhưng đoàn ám ảnh ở phía chân trời kia lại thủy chung không có biến hóa gì, tựa hồ khoảng cách lẫn nhau không có ngắn lại. Thẳng đến mọi người ở trên bầu trời băng nguyên chạy băng băng gần và dặm, đoàn ám ảnh kia mới lớn lên càng lúc càng nhanh, cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mộ Hàn cùng bọn người tiêu tố ảnh thấy thế, cũng theo bản năng điều động tâm thần dự qua. Đáng tiếc chính là, chung quanh đoàn ám ảnh kia hình như có một tầng bình trướng mạnh mẽ vô cùng. Tâm thần vừa đụng trạng, đã bị bắn ngược mà về. Mặc dù là Mộ Hàn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu Mộ Hàn vận chuyển Thái Hư động thần quyết, chắc có thể mạnh mẽ xuyên thấu bình chướng, nhưng hiện tại vẫn là không bại lộ loại thủ đoạn này tốt hơn. Chương 828: Ưu ảnh tộc ra vai phủ đầu. Hiện tại mới thật sự sắp đến rồi. Một tiếng cười to phút chốc vang lên, khẩn trương trước kia đã lặng yên tiêu tán, tất cả mọi người buông lòng không ít. Chỗ này cách Thái Tố cổ thành chỉ có mấy trăm dặm, trong nháy mắt là đến. Bất quá sau khi đổi tới mục tiêu, chờ bọn hắn đúng là 3 năm huyết chiến rồi. Cho nên, tiếng cười ngắn ngủi qua đi, ở giữa đội ngũ lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này, lông mày của mộ hàn lại lạng yên nhăn lên. Là một người thừa kế thần phẩm tâm cung, năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm của mộ hàn, mặc dù là những thần hải cảnh cường giả đầu lĩnh phía trước kia cũng so ra kém. Ở trên không phiến băng nguyên này, lúc cách thành chỉ gần vặn dặm, mộ hàn cũng không có bất kỳ phát giác, nhưng mà vừa rồi tâm cung của hắn nổi lên một kêu báo động bản năng. Càng là về phía trước, kêu báo động này liền càng mánh liệt. Lúc đầu, Mộ Hàn còn tưởng rằng là những người côn luân tiên phủ, tư không gia tộc hoặc là thiên vũ tông chuẩn bị đối với mình động thủ. Nhưng nghĩ lại, Mộ Hàn liền bài trừ khả năng như vậy. Ở ban ngày ban mặt, trước mắt bao người đối với mình ra tay, những người kia còn không có ngu xuẩn đến tình trạng như vậy. Không phải là bọn hắn, cái kia ở bên ngoài thái tố cổ thành, còn có ai có thể đối với an toàn của mình cấu thành uy hiếp như thế. Ủy hành tộc. Trong đầu mạnh mẽ hiện lên ba chữ kia, Mộ Hàn lập tức tỉnh ngộ lại. "Coi chừng, địch tập kích." Lập tức, Mộ Hàn mạnh mẽ hết to, thanh âm như lôi đỉnh sẽ đánh, đột nhiên ở giữa đội ngũ chấn nổ. Một thời gian ngắn như vậy xuống, Tiết Giang cùng Yến Thu Mi chúng tiên phủ đệ tử xuất thân năm đại phân tông đối với Mộ Hàn đã hoàn toàn tín nhiệm, cơ hồ vừa nghe lời này của hắn, lập tức đã kịp phản ứng. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, thánh phẩm đạo khí của 26 người nhảy ra tâm cùng, rơi vào trong lòng bàn tay. Chân Nguyên lập tức dũng manh tràn vào, Đạo Khí bạo tán ra khí tức vô cùng bàng bạc cùng hào quang sáng chói. Không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, Chân Nguyên hùng hậu cũng đã từ trong cơ thể của bọn họ tuân ra, đem mình bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, bày ra tư thái đề phòng. Còn lại gần 2000 tên tu sĩ phản ứng lại chậm nửa nhịp, ngoại trừ Mạc Đan Thanh, Mạc Vũ Khanh tỉ muội cùng bọn người Đồ Giang đồng thời đề phòng ra, những người khác là hồ nghi nhìn về phía Mộ Hàn. Định tập kích. Thập con mẹ của ngươi! Cang có một gã đệ tử tư không gia tộc mặt mũi tràn đầy nghiễm mai cười lạnh. Nhưng lời đằng sau còn chưa nói hết, nụ cười của hắn đã cương trên mặt, một đôi mắt trợn trừng đến căng trọn. sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền lao ra yết hầu, thân thể của hắn lại phảng phất đã mất đi khống chế, như thiên thạch không tự chủ được hướng băng nguyên phía dưới rơi xuống suy sụp. A a. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, cùng đệ tử tư không gia tộc kia cùng nhau truy lạc, có 10 sau đạo thân ảnh, tất cả đều là dương hồ cảnh tu sĩ địch tập kích. Người hữu ảnh. Xuống dưới. Những thần hải cảnh cường giả kia trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới chìm xuống, đúng là ở trước khi 17 tên dương hổ cảnh tu sĩ kia rơi xuống đất đem bọn hắn chào trong tay. Dương hổ cảnh tu sĩ còn lại càng kinh hãi hơn, một đôi con mắt hướng phía dưới nhìn lại, lập tức liền phát hiện băng nguyên phía dưới vốn là ánh sáng tuyết trắng, lại ẩn ẩn hiện lộ ra từng đoàn từng đoàn ám ảnh. Tu sĩ bên trong đội ngũ này Không phải trải qua mấy tháng đặc biệt huấn luyện, là đã từng đóng ở thái tố cổ thành, kinh mà không loạn theo những thần hải cảnh cường giả kia hướng mặt đất bay xuống. Thời điểm bay xuống, mọi người không chần chờ chút nào, nhau nhau lấy ra siêu phẩm đạo khí, thánh phẩm đạo khí của bản thân, từng đoàn từng đoàn chân nguyên mạnh mẽ lôi cuốn lấy quang hoa sáng lạ lóng ánh. Trong khoảnh khắc, kinh khí cực kỳ khủng bố đã như lưu vân trút xuống bên trên băng nguyên. Rầm rầm rầm. Tiếng vang trời động địa nổ đùng thành một mảnh, kinh khí tản sát mưa bãi, vụn băng bay tán loạn. Trong chấp mắt trên băng nguyên bằng phẳng phía dưới đã nhiều ra một cái hố to phương viên mấy cây số ám ảnh vốn là ẩn nút ở dưới mặt băng đã ở trong công kích đáng sợ vừa rồi kia tan thành mây khói xuyên qua phiến vụn băng bị kinh khí cuốn ra bốn phía cùng Vũ kia mọi người bay xuống ở biên giới hố to càng chăm chú tụ thành một đoàn vạn phần cảnh giác nhìn bốn phía mọi người trầm mặc như núi trên mặt tất cả đều là trầm ngưng cùng vẻ đau thương vừa rồi đột nhiên kêu thảm truy lạc 17 người kia lúc bị thần hại cảnh cường giả bắt lấy đã biến thành thi thể, tất cả đều hồn phi phách tán. Mọi người tự nhiên minh bạch nguyên nhân bọn hắn bỏ mình, người ưu ảnh tộc tất cả đều là hồn thể tinh khiết, am hiểu nhất đúng là công kích linh hồn đối phương. Sau khi mộ hàn cảnh báo, nhất định có 17 người ưu ảnh tộc thần hải cảnh, đồng thời đối với bọn hắn phát động linh hồn công kích, lúc này mới làm được một kích tất sát. Chỉ tiếc, cơ hồ tất cả mọi người không có đem mộ hàn nhắc nhở để ở trong lòng, bằng không thì có chút thời gian như vậy. Thần hải cảnh cường giả trong đội ngũ hoàn toàn có thể nhằm vào gũ ảnh tộc linh hồn công kích tiến hành phong hộ bởi như vậy mặc dù sẽ có người chết cũng sẽ không vừa chết là 17 cái không nghĩ tới lại thật sự có người hữu ảnh tộc xuyên qua tuyến bên ngoài thái tố cổ thành Phong tỏa lặng lẽ mai phục ở đây chuyên chờ tập kích bọn hắn hơn nữa chúng ra vai phủ đầu đã tạo thành thương vong không nhỏ sau đó gần 2.000 người đồng thời phát động chràng công kích kia Tuy vô cùng cường hãn nhưng đấy lòng của mọi người đều thập phần tin tưởng Những hung thủ đánh chết đồng bạn mình kia, một cái cũng không có để lại, tất cả đã trốn mất. Trong lúc lơ đãng, mọi người nhìn hướng mộ hàn, ánh mắt đều trở nên có chút phức tạp. Ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng không có phát giác hành tung của người hữu ảnh tộc, lại hết lần này tới lần khác hắn cái Dương Hồ thất trọng thiên gia hỏa này phát hiện. Nếu như vừa rồi lên tiếng cảnh báo không phải mộ hàn, mà là Dương Hồ cảnh tu sĩ khác, mọi người chắc chắn sẽ không bởi vì phản cảm mộ hàn mà coi như không quan trọng, có lẽ có thể tránh khỏi. Chỉ là chuyện bây giờ đã phát sinh, nói cái gì cũng đã chậm. Mọi người thu thập tâm tình, một bên mật thiết quan sát động tình buôn phía, phòng ngừa người ưu ảnh tộc lại đánh lén lần nữa, một bên cực lực điều động lực lượng tinh thần, cha xét phương viên hơn ngàn giảm, muốn đem người ưu ảnh vừa mới động thủ kia tìm ra. 17 người tử vong, đã để cho tâm tình mọi người trầm trọng, thực sự đem lửa giận của bọn hắn triệt để kích phát ra rồi. Chỉ có điều thủ đoạn dấu kín hành tung của người ưu ảnh tộc thật sự quá mạnh mẽ Hơn nữa vận dụng rất có thể đều là ưu ảnh nhân thần hải cảnh, khả năng dương hồ cảnh tu sĩ tìm được bọn hắn trên cơ bản bằng không, chỉ có hơn 20 vị thần hải cảnh cường giả trong đội ngũ kia mới có thể thành công. Nhưng mà, xác suất thành công cũng không cao lắm, trừ khi ở trong mấy ngàn thước. Đối phương đã đạt tới mục đích, khẳng định lập tức chuẩn đi, nào còn có thể giấu ở trong phạm vi mấy ngàn thước, đợi đám nhân loại tu sĩ kia quần đầu. Cho nên, đã qua một hồi, hơn 20 thần hải cảnh tu sĩ kia cũng là không thu hoạch được gì. Cái này để cho sắc mặt của bọn hắn vô cùng âm trầm. Ở dưới sự dẫn dắt của bọn hắn, đội ngũ còn không có đến thái tố cổ thành, liền tử vong 17 dương hồ cảnh tu sĩ. Cái này đối với bọn hắn mà nói, giống như bị hung hăng quạt một cái tắt thai. Nếu không có thể đem cái chàng này lấy lại, cái này đối với uy tín của bọn hắn sẽ tổn hại sâu sắc. Nhưng thời điểm bọn hắn hướng phạm vi xa hơn cực lực tìm đòi, khỏe môi của mộ hàn lại lặng yên lộ ra một vòng vui vẻ. chương 829, năm Đại phát Thân Vèo. Nghĩ xong, long tước tiên liền từ mi tâm của mộ hàn mãnh liệt bắn ra, hóa thành một đạo lục mang hăng hái xé liệt hư không, hướng tây mà đi. Cơ hội là trong khoảng khắc, cái long tước tiên kia liền không hề dấu hiệu rút vào trên một mảnh băng nguyên bên ngoài 20 dặm, lực đạo khủng bố như sóng to gió lớn từ trong trường tiên kích động mà ra, ở trên mặt băng tuyết trắng kia ấn ra một khe danh dài trăm mét, rộng hơn 10 mét. Cử động bất thình lình của mộ hàn, khiến cho mọi người đều sương sở. Mộ hàn, ngươi làm gì? Một gã côn luân tiên phủ thần hải cảnh cường giả càng là không vui quá lớn, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cuồng hô. Ở đằng kia. Ú ảnh nhân ở đằng kia. Không cần hắn nói, tâm thần của mọi người liền đã ở phụ cận vết dòi kia, bắt đến 17 đoàn ám ảnh. Cơ hồ môi đoàn ám ảnh, đều lộ ra khí tức cực kỳ khủng bố. Quả nhiên như lúc trước mọi người suy đoán, chạy đến nơi đây ra vai phủ đầu với nhân loại tu sĩ, quả nhiên đều là thần hải cảnh cường giả bên trong ảnh tộc Nhanh, nhanh, đuổi theo mau. Dương Hộ Cảnh tu sĩ tại chỗ chờ lệnh, chú ý cảnh giới. Đừng có lại để cho bọn hắn chạy. Những thần hải cảnh tu sĩ kia cũng bất chấp lại đi tìm tòi nghiên cứu mộ Hàn là như thế nào phát hiện tung tích Rú Oảnh tộc, hô quát một tiếng, liền thân hóa cầu vồng, nhau nhau hướng những ố ảnh tộc cường giả vừa mới hiện lộ dấu vết kia điện bắn đi. Thời gian qua một lát, thân ảnh của bọn hắn đã biến mất ở phía chân trời. Lưu lại không chỉ có Dương Hộ Cảnh tu sĩ, còn có năm tên thần hải cảnh cường giả. Vạn nhất có cá lọt lưới thú ảnh tộc, có bọn hắn toà chấn, cũng có thể phòng bị đánh lén lần nữa. Vèo. Trong khoảng điện quang hòa thạch, long tước tiên kia liền gào thét quay về, tiến vào tâm cung của Mộ Hàn. Theo cái thánh phẩm đạo khí này trở về, mọi người cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nheo nheo hướng Mộ Hàn nhìn sang, trong mắt lộ ra nghi ngờ nồng đậm, trước kia là Mộ Hàn trước nhất phát hiện ra coi thú ảnh tộc cường giả đánh lén, vừa rồi cũng là Mộ Hàn trước nhất phát hiện ra tr những thú ảnh tộc cường giả kia ẩn thân. Năng lực cảm ứng của mộ hàn, cái dương hồ thất trọng thiên tu sĩ này, rõ ràng so với tất cả thần hải cảnh cường giả trong đội ngũ còn muốn lợi hại. Mạc Đan Thanh càng là nhịn không được từ trong đám mặc gia đệ tử kia chạy đến bên người mộ hàn, có chút tò mò hỏi. Mộ hàn sư đệ, ngươi lại như thế nào phát hiện chúng tàng ở đó? Mọi người nghe vậy, càng là nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên mộ hàn, lời này của Mạc Đan Thanh, có thể nói là tiếng lòng của bọn hắn. Đừng quên, ta là một pháp sư. Huơn nữa vẫn là pháp sư có được ngũ hành pháp lực. Mộ Hàn mỉm cười, sở dĩ hắn có thể phát hiện hành tung của người hữu oai tộc, tự nhiên là đem Thái Hư động thần quyết vận hành đến mức tận cùng, cùng pháp lực ngũ hành cường đại của bản thân không có bất cứ quan hệ nào, bất quá hắn giải thích như vậy, trên căn bản là không chê vào đâu được. Nói như vậy, ở dưới tình huống tu vi đủ cao, năng lực cảm ứng của pháp sư hoàn toàn chính xác sẽ vượt qua tu sĩ bình thường không ít. Mà pháp sư có được nhiều loại pháp lực, năng lực cảm ứng sẽ mạnh hơn pháp sư chỉ có một loại pháp lực. Mộ Hàn có được 5 loại pháp lực, tự nhiên cũng sẽ càng lợi hại hơn. Hắn hiện tại đã hiểu tới, lúc ban đầu ở chỗ này hiển lộ ra ám ảnh, chỉ là người ưu ảnh tộc làm ra trướng nhãn pháp, làm cho nhân loại tu sĩ chú ý, bản thể thì giấu kín ở chỗ xa hơn phát động linh hồn công kích, công kích qua đi, lại dùng động tĩnh bên này làm che giấu, chạy tới chỗ xa hơn. Vâng! Vâng! Đang khi nói chuyện, âm thanh nổ đùng liên tiếp từ phía tây băng nguyên chuyển đến. Ưu ảnh tộc ưu thế rõ ràng. Hoàn cảnh xấu cũng đồng dạng rõ ràng, ở dưới tình huống bình thường, nếu là cảnh giới tương đương, tốc độ so với nhân loại tu sĩ muốn chậm một chút, cho nên sau khi đuổi gần trăm giảm, 17 tên ú ảnh tộc kia rốt cục bị tu sĩ nhân loại đuổi theo. Kịch liệt đại chiến, dĩ nhiên ở ngoài trăm giảm bộc phát. Tâm thần của mọi người sớm đã bao trùm một khu vực như vậy, mà lúc này, lực chú ý của mọi người cơ hồ toàn bộ chuyển di tới, chỉ có mấy vị thần hại cảnh cường giả kia vẫn còn đề phòng. Mộ hàn thì là phân tâm lưỡng dụng. Một bên chú ý đại chiến ngoài trăm dặm, một bên lưu ý động tinh ở đây. Song phương đều là thần hải cảnh cường giả, hai bên kịch chiến tất nhiên là kinh thiên động địa, mặc dù là ngoài trăm dặm, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm ứng được kình đạo khủng bố chập trùng mà đến kia, mặt đất dưới chân mãnh liệt rung động, giống như đã xảy ra địa chấn, Phản phất phiến băng nguyên này tùy thời có thể lật. Không có qua bao lâu thời gian, xa xa xu thế đại chiến kia đã xuất hiện biến hóa. Tám thế lực lớn chọn lựa ra thần hải cảnh cường giả, Tuy tu vi cao nhất cũng không quá đáng là thần hải lục trọng thiên, nhưng thực lực của bọn hắn lại phi thường cường đại, hơn nữa nhân số rất nhiều, rất nhanh nhân loại tu sĩ đã chiếm ưu thế, có chút thần hải cảnh đú ảnh tộc bắt đầu hiển lộ ra dấu hiệu bại lui. Là thời điểm thả ra rồi, xa xa hình ảnh dung trời động địa kia không ngừng ở trong đầu bày bịa ra, phút chốc, trong nội tâm mộ hàn khẽ động, mục linh pháp thân, thổ linh pháp thân cùng gần đoạn thời gian này mới cô động mà thành kim linh pháp thân đột nhiên từ thể nội của mộ hàn chui ra, hóa thành thanh. Hoàng, Bạch Ba đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất. Lúc đầu, còn có thể ở trên băng nguyên chứng kiến ba bộ chân linh pháp thân lộ ra màu sắc, dùng mắt thường cũng phân biệt ra được, nhưng theo bọn nó từ từ xâm nhập, chút màu sắc này liền đã triệt để biến mất. Trong chớp mắt, ba đạo lưu quang kiểu như linh xà xâm nhập mấy ngàn thước dưới đáy băng nguyên, không có kinh động thần hải cảnh cường giả cùng dương hồ cảnh tu sĩ ở chung quanh chút nào. Cơ hồ đồng thời, ở sâu trong lòng đất băng nguyên cách nơi này mấy trăm dặm, Hai đạo thân ảnh xếp bằng ở trong hầm băng cũng lập tức hóa thanh hắc, hồng lưỡng đạo lưu quang hành động. Bọn hắn đúng là Hỏa Linh Pháp Thân cùng Thủy Linh Pháp Thân của Mộ Hàn. Sau khi ly khai Hỏa Diệm Sơn cùng Vong Linh Ma Cốc, bọn hắn liền đi Chân Vũ Thánh Sơn, lợi dụng từ chỗ cổ thương phong có được tu di trâu sớm đến Bảo Tiên Tiên Vực. Lúc kia, Mộ Hàn đang luyện chế thánh khí, hai đại pháp thân này tự nhiên không có khả năng lén vào Côn Luân Tiên Phủ cùng Mộ Hàn hội hợp. Vì vậy, đạt được Mộ Hàn bảy miêu đặc kế, Hỏa Linh Pháp Thân cùng Thủy Linh Pháp Thân liền hướng Bắc Ma đi, ở biên giới băng nguyên ẩn nấp xuống, thẳng đến đội ngũ 8 thế lực lớn tới, bọn hắn mới lặng lẽ đi theo hành động. Hiện tại những thần hải cảnh cường giả kia cùng ngũ ảnh tộc kịch chiến đã chuẩn bị kết thúc, đúng là thời cơ tốt để mộ hàn ra tay. Nam đại chân linh pháp thân ở trong lòng đất phi tốc xuyên thẳng qua, không ngừng hướng phía chiến trường dựa sát vào. Không bao lâu, địa phương cách chiến trường ước chừng 50 dặm, nam đại chân linh pháp thân rốt cục tê tụ, bạch, thanh, hắc, hồng Hoàng Nam đạo lưu quang lại như bánh quay trẹo chăm chú cuốn quanh chung một chỗ, vốn khí tức của bọn hắn đã cực lực thu liễm, ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng khó phát giác, ngày nay năm cỗ pháp thân hợp tụ, tất cả khí tức đều giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, phản phất từ trước đến nay chưa từng tồn tại qua. Năm cỗ pháp thân giống như nghe hà năm mẫu, từ sâu mấy ngàn thước tiến lên hơn 10 dặm, thẳng đến khoảng cách chiến trường chỉ hơn 10 dặm mới khó khăn lắm đình chỉ. Tiếp tiếp, năm đại pháp thân cần làm là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của chừng 830, ốm cây lợi thỏ. Giờ phút này, bên ngoài băng nguyên hơn trăm dặm đã là khe danh răng khắp nơi, hư không cũng vặn vẻo rung chuyển không thôi, vết nước không gian thỉnh thoảng lại dần hiện ra, nếu không cẩn thận, sẽ bị chúng thôn phẹ đi vào. Hơn 20 nhân loại thần hải cảnh tu sĩ, 17 tên ú ảnh tộc thần hải cảnh cường giả, ở trên phiến khu vực này kịch liệt chém giết. Song phương chính là tử địch, vừa ra tay là thiên hoàng sợ động, không có chút lưu tình nào, âm thanh nổ đình thai liên tiếp Phảng phất ngay cả bang nguyên này cũng có thể hoành thành một miệng. Một phen đánh nhau chết sống xuống, vài tên ưu ảnh tộc cường giả đã bị thương rất nặng. Phệ. Âm thanh rì rì tê lương mà bén nhọn đột nhiên nổ tung, một gã ưu ảnh tộc lại bỏ qua đối thủ, mạnh mẽ đâm vào trong băng nguyên, dốc sức liều mạng chạy thủ mạng. Ưu ảnh tộc cũng có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, nhưng mà ở tuyệt đại đa số tình huống, bọn họ đều là dùng tộc ngữ của mình tiến hành trao đổi. Nghe được tiếng kêu sắc lạnh, thế thế này của hắn Mọi người ưu ảnh tộc còn lại đang cực lực cùng đối thủ ly khai khoảng cách. Đã đến tình cảnh này, 20 tên thần hải cảnh tu sĩ kia như thế nào cho bọn hắn đơn giản đào thoát, người ưu ảnh tộc muốn lui, bọn hắn liền chăm chú nhào lên. Trong đó một gã thần hải cảnh tu sĩ áo đen càng lạ như tia chấp mãnh liệt bắn ra, hướng ưu ảnh tộc cường giả đang đấu với mình chạy trốn kia đuổi theo. Hô! Thân như điện quang, tu sĩ áo đen kia ở trên mặt băng chạy như bay, nhưng tâm thần lại xâm nhập mấy ngàn mét lòng đất Chăm chú đi theo ưu ảnh tộc cường giả kia. Thiêu đốt linh hồn. Một lát sau, tu sĩ áo đen kia phát hiện tốc độ của ưu ảnh tộc cường giả dưới lòng đất kia bạo tăng, không khỏi cười lạnh ra tiếng, nhưng lại không khẩn trương chút nào. Hang ổ của người ưu ảnh tộc ngay tại Thái Tố Cổ Thành, mặc kệ hiện tại nó hướng phương vị nào bỏ chạy, cuối cùng nhất cũng chỉ điểm bên Thái Tố Cổ Thành kia bỏ chạy. Ngày nay, thân hải cảnh cường giả đóng ở bên ngoài Thái Tố Cổ Thành sớm đã chờ ở nơi đó Tiên hậu giáp kích. Ưu ảnh tộc cường giả kia cho dù thoát được mau nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Vận mệnh của bọn hắn, từ lúc mộ hàn phát hiện hành tung đã định rồi. Ơn? Không có. Nhưng mà, không lâu lắm, tu sĩ áo đen kia kinh ngạc thấp hô ra tiếng, ưu ảnh tộc cường giả trong lòng đất kia rõ ràng từ trong phạm vi cảm ứng của hắn biến mất. Đem lực lượng tinh thần vận chuyển tới cực hạ, cũng không có phát hiện bóng dáng của ưu ảnh tộc cường giả kia. Tu sĩ áo đen kia khó có thể tin chừng to mắt. Ưu ảnh tộc cũng không có khí cụ như giới tử môn hoặc thiên diễn thần phủ truyền thống cự ly xa này có thể ở thời gian cực ngắn xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm Mặc dù là thật sự vận dụng khí cụ cùng loại cũng sẽ có dấu vết mà lần theo nhưng người ưu ảnh tộc này biến mất lại không có bất kỳ dấu hiệu phản vất lăng không tiêu thất là chạy thoát hay là trong đầu phi tốc chuyển qua ý nghĩ như vậy tu sĩ si áo đen kia đột nhiên thân như lợi kiếm đúng là phá băng mà vào mạnh mẽ chui vào phía dưới Băng nguyên trong nhá mắt công phu Đã đến chỗ ưu ảnh tộc cường giả kia biến mất, cái tiểu khu vực kia, còn lưu lại khí tức của hắn, nhưng mà trừ cái này, lại không có chỗ khác biệt khác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tu sĩ kia lông mày nhanh vặn, lâm vào trong chầm tư. Nếu như người ưu ảnh tộc thật sự có thủ đoạn chạy trốn bực này, vậy đối với thực lực của đối phương phải ước định một lần nữa rồi. Bắt được một cái rồi. Ở nơi tụ hợp, một mảnh yên lặng, trên mặt mộ hàn lại phút chốc nhiều ra một vòng vui vẻ. Sau khi phát hiện một ga hưu ảnh tộc cường giả chạy trốn, mộ hàn nhìn xem quỹ tích của hắn ở trong băng nguyên xuyên thẳng qua, đoán được phương hướng hắn tiến lên, lập tức cho 5 đại pháp thân chạy đến trước mặt của hắn chờ thu lưới. năm đại pháp thân tụ hợp cùng một chỗ, hoàn toàn vô thanh vô tức, hưu ảnh tộc cường giả kia một đầu đụng vào vòng vây của bọn hắn, chờ hắn tỉnh ngộ lại, phản kháng cũng đã không kịp. Sau khi đem hắn bắt được, năm đại pháp thân không chút ngừng lại chạy tới một chỗ khác, tiếp tục ôm cây nên thần hải cảnh cường giả kia truy tung tới tuy thực lực cường đại, nhưng muốn phát hiện hành tung của năm đại pháp thân, hoàn toàn là không thể nào, trừ khi hư kiếp cảnh cường giả đích thân đến. Mà ở thời điểm năm đại pháp thân bắt được thành công, người ưu ảnh tộc cũng nhịn không được nữa, bắt đầu toàn diện chạy tán loạn. Phát giác được động tĩnh bên ngoài hơn trăm dặm, thần sắc mọi người xung quanh đều dễ dàng không ít, nhưng đáy lòng cũng không có cao hứng cỡ nào. Tam thế lực lớn tổn thất 17 tên dương hồ cảnh tu sĩ, ưu ảnh tộc tổn thất hơn 10 tên thần hải cảnh cường giả, từ biểu hiện ra xem còn là nhân loại chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, chu kỳ ưu ảnh tộc sinh ra một gã thần hải cảnh cường giả lại nhỏ hơn nhân loại rất nhiều, tại bảo tiên thiên vực, muốn xuất hiện một gã dương hồ cảnh tu sĩ, tối thiểu phải mấy chục năm thời gian, mà muốn xuất hiện một gã thần hải cảnh cường giả, là trăm năm trở lên, võ đạo thiên tài trong vòng bách niên đột phá đến thần hải cảnh dù sao cũng là số ít. Trái lại ưu ảnh tộc, hơn 10 năm thì có thể xuất hiện một gã dương hồ cảnh cao thủ, 2-30 năm có thể xuất hiện một gã thần hải cảnh cường giả Cũng may bảo tiên thiên vực miệng người khá lớn, bằng không thì thái tố cổ thành kia đã sớm thủ không được rồi. Lại một cái. Không bao lâu, đáy lòng của mộ hàn lại thầm kêu ra tiếng. Ngay tại vừa rồi, lại là một ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả một đầu đụng vào vòng vây của năm đại pháp thân, không hề dấu hiệu ở dưới mí mắt của nhân loại tu sĩ truy đổi mà đến kia biến mất. Đã chạy đi đâu? Một gã thần hải cảnh tu sĩ xứng sờ bay xuống mặt băng, một thanh trường kiếm sắc bén lôi cuốn lấy hồng mang sáng lạ, phá băng mà ra Một lần nữa rơi vào bàn tay, mà trên băng nguyên kia, thì để lại một cái băng động phương viên mấy chục thước, nghiêng nghiêng kéo dài xuống dưới, thẳng đến mấy làm mét sâu trong lòng đất. Trước một khắc, trường kiếm hỏa hồng ẩn chứa lấy tất cả chân nguyên kia, thế như trẻ che chui vào lòng đất, hướng u ảnh tộc cường giả hốt hoàng chạy thụt mạng kia phát động ra công kích như lôi đỉnh. Đối thủ vốn đã trọng thương, vô tâm ham chiến, ở dưới dạng tình thế kia, bị hắn một kiếm đánh chết là kết cục đã định. Nhưng kết quả cuối cùng lại là trường kiếm của hắn còn chưa trúng mục tiêu, mục tiêu đã mất tích. Tình cảnh quỷ dị như thế, để cho thần hải cảnh tu sĩ này đầu đầy sưng mù. Mà ở thời điểm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, 5 đại pháp thân của mộ hàn lại đi tới bên ngoài hơn 10 dặm. Cái thứ 3, thứ 4, thứ 6. Động tính liên tục không ngừng ở trong đầu bày ra, để cho mộ hàn có chút hưng phấn. Sở dĩ hắn vận dụng long tức tiên chỉ ra chỗ ẩn thân của những người hưu ảnh tộc kia. Mục đích chính yếu nhất là muốn vì mình trảo mấy cái ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả, cũng không có tâm tư vì 17 dương hồ cảnh tu sĩ kia báo thủ. Một phen đại chiến qua đi, cuối cùng đã đến lúc thu hoạch. Người ưu ảnh tộc liên tiếp hư không tiêu thất, lại để cho thần hải cảnh tu sĩ đang đuổi giết đối thủ còn lại đều trở nên vạn phần cảnh giác. Đã đến tình trạng như vậy, nếu còn để cho địch nhân chạy thoát, vậy thì quá xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng dù vậy... Những ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả kia như cũ nguyên một đám tử trong phạm vi nhân loại tu sĩ cảm ứng mất tích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 20 thần hải cảnh tu sĩ kia đối với cái này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể dốc sức liệu mạng ở phía sau điên cuồng công kích, dùng cầu nhanh chóng giải quyết địch nhân. Qua ước chừng một phút đồng hồ, trận chiến đấu này đã rơi xuống màn tre. Cuối cùng công tác thống kê kết quả, trong 17 tên ưu ảnh tộc cường giả, vậy mà chạy trốn 7 cái chỉ có 10 cái bị chết ở dưới thần hải cảnh tu sĩ bao vây chặn đánh. chương 831, hồn ngục kim cương tráo. 17 người, 10 chết 7 trốn. Ở dưới tình huống chiếm ưu thế thật lớn, lấy được lại là một kết quả như vậy, thậm chí mọi người ngay cả bọn họ là đào tẩu như thế nào cũng không biết. Cái này để cho những thần hải cảnh tu sĩ kia ở trên đường phản hồi, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, trong nội tâm cũng không có nửa điểm vui sướng chiến thắng. Bởi vì vừa rồi ở bên trong cuộc chiến đấu kia, Bọn hắn những tu sĩ này cũng không phải không hề tổn hại. Sau khi kịch chiến kết thúc, trong hơn 20 thần hải cảnh tu sĩ, mặc dù không người tử vong, nhưng có 8 người bị thương, trong đó 2 người thương thế còn có chút nghiêm trọng. Trở lại đội ngũ, những thần hải cảnh tu sĩ này đều không nói một lời phất phơ tay, hướng Thái Tố cổ thành xuất phát. Phần đông Dương Hồ cảnh tu sĩ vội vàng đuổi theo, tinh thần của bọn hắn sớm đã cảm ứng được chiến đấu kết quả, gặp những thần hải cảnh cường giả kia tâm tình không vui, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Người ưu ảnh tộc đã có phương thức đào thoát quỷ dị như thế, cái này liền ý nghĩa, sau này muốn tiêu diệt một người ưu ảnh tộc phía trên dương hồ cảnh sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Kế tiếp ở bên trong 3 năm thời gian, bọn hắn những tu sĩ đóng ở Thái Tố Cổ Thành này, sẽ gặp phải khó khăn càng lớn. Húng chi mới vừa rồi còn có 17 người bỏ mình, mọi người muốn cao hứng cũng khó khăn. Thậm chí ngay cả Đồ Giang, Yến Thu mi cùng Lam Doanh chúng năm đại tiên phủ đệ tử xuất thân phân tông, lúc này tâm tình cũng tùy theo trở nên trầm trọng không biết Chỉ có Mộ Hàn, tâm tình có chút phân chấn. Vừa rồi trong cuộc chiến đấu kia, Mộ Hàn ngoại trừ khiến cho người Úy Ảnh tộc bạo lộ hành tung ra, về sau không ra tay nữa, nhưng nói đến người thắng lớn nhất, lại không phải hắn không ai có thể hơn. Những người khác cho rằng bảy tên thần hải cảnh Úy Ảnh tộc kia chạy thoát rồi, chỉ có Mộ Hàn biết rõ, bọn hắn đều bị 5 đại pháp thân bắt. Nếu như là ở lúc bình thường, Mộ Hàn muốn bắt sống bảy tên Úy Ảnh tộc thần hải cảnh cương giả, nhất định sẽ phí không ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng lần này Mộ hàng cho 5 đại chân linh pháp thân nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, ôm cây gợi thỏ, nhẹ nhàng đã tóm được 7 tên ú ảnh nhân, thập phần nhẹ nhóm. Muốn đột phá đến thần hải cảnh, chỉ có lực lượng là không đủ, còn phải có cơ hội thích hợp, bất quá, luyện hóa những thần hải cảnh hồn thể này, mặc dù không nhất định có thể bước vào thần hải cảnh, nhưng đối với thực lực tăng lên nhất định có trợ giúp không nhỏ. Mộ hàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có chút không thể chờ đợi được. Chỉ là hiện tại bất tiện để cho 5 đại chân linh pháp thân tới gần Mộ Hàn cũng chỉ có thể đè xuống tâm tư dục dịch này, hết thể chờ đến Thái Tố Cổ Thành nói sau. Lộ trình kế tiếp, gió hiếm sóng lặng. Đoàn ám ảnh kia trở nên càng ngày càng lớn, nó tựa như một lồng cháo cự đại, đem phiến băng nguyên rộng lớn phía trước kia bao trùm ở bên trong. Mộ Hàn dùng tâm thần thám tra, mới phát hiện ám ảnh hình dáng như viên cháo kia, hai bên trái phải của nó đã cùng biên giới phía bắc của Bảo Tiên Thiên vực đụng vào nhau, hơn nữa, chỗ viên cháo kia nhỏ nhất, tối thiểu có 5000 dặm, phía dưới viên cháo là Thái Tố Cổ Thành có thể nghĩ, thành trì kia là khổng lồ bậc nào. Mọi người không rên một tiếng, rất nhanh chạy đi. Phía chân trời cái kia đoàn to lớn ám ảnh rất nhanh đã vượt ra khỏi mọi người tầm nhìn phạm vi, sau một lúc lâu, mọi người rốt cục xuyên việt cuối cùng mấy trăm dặm không gian, đến cái kia đoàn ám ảnh phía dưới. Đoàn viên cháo đen kịt bao trùm ở trên băng nguyên kia giống như bình thường, tựa hồ là dùng lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành, mặc dù là ở trước mặt nó, tâm thần của mọi người cũng khó có thể lan tràn đi vào ngược lại là đáy lòng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, giống như đứng ở chân núi nhìn lên ngọn núi khổng lồ nguy nga. Cái này là hồn ngục kim cương cháo. Trong đầu hiện lên tin tức tương quan, trong nội tâm mộ hàn không khỏi cảm khái ngàn vạn, năm đó những tu sĩ kia thực không biết phí hết bao nhiêu tinh lực mới dùng nó đem chọn thái tố cổ thành ba phủ, ngay tiếp theo tất cả người hữu ảnh tộc bị đổi vào bên trong toàn bộ phong ấn, chỉ tiếc phong ấn cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng có một ngày bông lòng Cũng may mắn hồn ngục kim cương cháo này còn có thể duy trì, bằng không thì không mấy năm trước loạn cụ cũ ảnh tộc toàn diện xâm lấn sợ là muốn ở bảo tiên tiên vực tái hiện rồi. Hô! Hô! Phút chốc, bình chướng đen xỉ phía trước kia rất nhỏ chấn động, hơn 10 đạo thân ảnh liên tiếp từ bên trong lập lệ mà ra, trong đó có 5 tên thần hải cảnh cứng, giả, còn lại đều là dương hồ cảnh tu sĩ, chứng kiến mọi người đến đây luôn chú, trên mặt đều không nhịn được toát ra một kia vui vẻ nhẹ nhõm. Người cầm đầu là một trung niên nam tử áo trắng khuôn mặt Anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ nho nhã, tu vi đạt đến thần hải lục trọng tiên, vừa hiện thân liền bước nhanh chạy ra đón trào. Chứng kiến 17 tên dương hồ cảnh tu sĩ mang theo thi thể đồng bạn tới, trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ trầm thống, nhẹ khẽ thở dài. Mấy ngày nay mặc dù chúng ta cực lực phong bị, lại không nghĩ rằng vẫn để cho hơn 10 ưu ảnh tộc chạy ra ngoài, tạo thành thương vong lớn như vậy cho chư vị đồng đạo, thật sự là có lỗi. Một gã tráng hán áo đen trong đội ngũ phía trước trầm giọng nói Lưu Minh, cái này cũng trách không được các ngươi Chỉ trách những người ưu ảnh kia thực sự quá xảo trá hung tàn Các ngươi tại đây đóng quân 3 năm Đã phi thường vất vả Lưu Huynh chúng ta vẫn là trước đi vào thay quân Các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt Tráng hán này tên là Sở Bang Là một gã trưởng lão của Côn Luân Tiên Phủ Cũng là thần hải lục trọng tiên Lần này là do hắn thống lĩnh gần 2.000 tu sĩ tới Cũng tốt Trung nhiên nam tử kia cũng không sĩ diện cái láo, nhẹ nông tay, hướng mười mấy tên dương hồ cảnh tu sĩ sau lưng vây tay. Những người kia vừa thấy, lập tức hành động, từng khối ngọc bội màu đen từ trong không gian tâm cung của bọn hắn lập lệ mà ra, phân biệt cho gần 2.000 tên tu sĩ trong đội ngũ. Tiếp được ngọc bội, lập tức có cổ khí tức mát lạnh ở trong lòng bàn tay muốn nổ tung lên, làm cho người vui vẻ thoải mái. Mặc dù mộ hàn không có đi đã tham gia huấn luyện, nhưng sau khi luyện khí kết thúc, Bọn người tiêu tố ảnh liền đem nội dung bọn hắn học được tất cả đều nói cho mộ hàn. Hôm nay một bối ngọc bội kia, mộ hàn liền biết do nó tên là hát xào bội. Nhân loại tu si ở bên ngoài Thái Tố Cổ Thành, bị đùa giỡn xưng là hát xào, hát xào bội là bởi vậy mà có. Đem tinh thần lạc cấn của mình dung nhập hát xào bội, là có thể tự do ra vào hồn ngục kim cương cháo này. Một khi bị ưu ảnh tộc đánh chết, hát xào bội cũng sẽ bởi vì tâm thần lạc cấn bên trong nhạt nhòa mà triệt để bấy Chính vì duyên cơ như vậy Cho tới bây giờ còn không có một mặt hát xào bội rơi vào trong tay gũ ảnh tộc người ưu ảnh tộc muốn rời khỏi hồn ngục kim cương cháo chỉ có thể thông qua chỗ phong ấn nghiền nát nhiều người như vậy đồng thời cấp cho rất nhanh đội ngũ gần 2.000 người mỗi người liền có một khối hát xảo bội có chút tu sĩ đã nhìn không được đem tinh thần lạc cấn của mình dung nhập đi vào mộ Hàn cũng không ngoại lệ cơ hồ là ở lúc hát xào bội cùng tâm thần dung hợp, mộ Hàn liền cảm giác mình cùng hồn ngục kim cương cháo to lớn phía trước kia tầm đó nhiều ra một tia liên hệ Khi mộ hàn lần nữa vận dụng tâm thần, hồn ngục kim cương cháo kháng cự tri lực đã biến mất, lực lượng tinh thần của mộ hàn dễ dàng liền thẩm thấu đi vào. Chư vị đồng đạo, mời. Thấy tất cả mọi người đã dung hợp hát xào bội, trung niên nam tử kia nói một tiếng, liền dẫn hơn 20 tên thần hải cảnh tu sĩ đi đầu tiến vào hồn ngục kim cương cháo, bọn người mộ hàn thấy thế, cũng chen chúc mà vào. Trong chốc lát, bên ngoài hồn ngục kim cương cháo này đã trở nên không không đáng đáng, chỉ còn lại băng nguyên Minh ngông. chương 832 băng tỏa long trận mọi người trở ra đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là thái tố cổ thành mà là một đầu thông đạo tối om hư vô cái thông đạo này rộng đạt mấy ngàn thước độ cao cùng chiều dài đều cùng viên cháo kia ngang hàng nó là không gian hồn ngục kim cương cháo phong ấn cùng hư vô không gian trong phong ấn bất đồng ở trong thông đạo hư vô này lại tràn ngập thiên địa Linh khí cực kỳ nồng đậm cơ hồ có thể cùng côn Luân Tiên phủ sánh ngang ở tên trung niên Namử kia dẫn tới mọi người lạng Yên không một tiếng động chạy như bay bước chừng nửa khắp đồng hồ sau, đã tới lối vào thông đạo hư vô. Mọi người xuyên qua một tầng bình chướng tối hôm, trước mắt lập tức sáng ngời, ánh sáng tuyết trắng lập tức đâm vào trong con mắt mọi người, phản phất lại trở ra băng thiên tuyết địa ở bên ngoài kia. Sau một lúc lâu, mọi người mới thích hướng ánh sáng của phiến thiên địa này. Đảo mắt nhìn nhìn, liền phát hiện mình như tiến vào một tòa cung điện dùng băng cứng tạo hình má thành, 18 cây trụ lớn nóng ánh sáng long lanh, vô số đạo văn ngưng tụ thành một cự long màu đen Xem liền giống như bị băng phong ở trong băng trụ, dương nanh muốn vướt, giống như muốn phá trụ mà ra. Mà ở trong 18 băng trụ kia, thì chỉ còn hơn phân nửa bộ phận viên cháo màu đen, không sai biệt lắm chiếm lấy phương viên trăm mét không gian. Xuyên thấu qua viên cháo, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong kia rậm rạp chẳng chịt nhiều cung điện, đình đài lầu các, thậm chí núi non trùng điệp, như ẩn như hiện. Bên trong là thái tố cổ thành. Đem cảnh trí trong viên cháo kia thu nhập đáy mắt, trong nội tâm mộ hàn không khỏi khẽ động. Trước mắt thứ này tiểu như xa bản tiền thế, cái viên cháo màu đen kia là hồn ngục kim cương cháo phiên bản thu nhỏ, bên trong phiến khu vực che kín núi sông cùng các loại kiến trúc kia, có lẽ là thái tố cổ thành phiên bản thu nhỏ. Bất quá hồn ngục kim cương cháo cùng thái tố cổ thành trong cung điện này cũng không phải là mô hình đơn giản, mà là đạo khí khổng lồ cùng 18 trụ lớn kia liền làm một thể, 18 đôi rồng màu đen từ đáy trụ lớn kéo dài mà ra, phân biệt cùng 18 điểm đen lập lệ không thôi trong viên cháo kia tương liên. Huyền băng tỏa long trận Trong đầu mộ hàn phút chốc nhảy ra năm chữ này Có quan hệ huyền băng tỏa long trận này Ở lúc côn luân tiên phủ cử hành học tập thống nhất Cùng trong khi huấn luyện Đã từng giảng giải qua Trước mắt cái hồn ngục kim cương cháo Cùng thái tố cổ thành phiên bản thu nhỏ này Cùng với 18 căn trụ lớn kia Là mắt trận của huyền băng tỏa long trận 18 điểm đen trong hồn ngục kim cương cháo Liền đại biểu cho 18 chỗ Bởi vì bị phá hư trong phong ấn mà cần đóng quân Thông qua tỏa đại trận t 18 căn trụ lớn cùng 18 địa phương kia mật thiết tương liên. Chỉ cần đại trận này khởi động, tình huống mỗi nơi đóng quân đều từ trên 18 căn trụ lớn phản ánh ra, kể từ đó, tu sĩ tỏa trấn ở chỗ này có thể căn cứ động tính trên 18 cây cột kia. Đối với 18 chỗ đóng quân tiến hành điều động nhân viên, có thể tùy thời tiến hành trợ giúp. Mặt khác trụ lớn bên trong địa này cũng không phải là cố định. Khi địa phương bị phá hư tăng nhiều, cây cột cùng khu vực cần đóng quân tức tức tương lì ẹn, cũng sẽ biết gia tăng, trái lại. Khi có nhiều chỗ bị hoàn toàn chữa trị, chủ lớn tương liên sẽ loại bỏ. Nghe nói, tại đây lúc chủ lớn tối đa, từng đạt tới hơn 50 can, mà ít nhất thì chỉ có 5 căn Tinh tế quan sát huyền bang tỏa long trận nửa ngày, sở bang đột nhiên cao mày mở miệng hỏi. Lưu Vinh, hôm nay những người ưu ảnh chạy đến bên ngoài hồn ngục kim cương cháo đánh lén kia là từ nơi đóng quân này trốn đi, hay là nói trong phong lớn này lại có địa phương mới bị phá hư. Trung niên nam tử kia lắc đầu trần chờ nói. Tạm thời còn khó mà nói. Nhưng theo ta phán đoán hẳn là trong phong ấn có khu vực mới bị phá hư. Sở bang trầm giọng nói. Nếu thật là như vậy, trong điện này chỉ sợ nên gia tăng lòng trụ thứ 19 rồi. Ngữ điệu hơi đốn, hai mắt của sở bang chậm rãi đảo qua mọi người, trật nói. Chư vị, việc này không nên trầm trễ, chúng ta lập tức phân phối nhân thủ, tiến về 18 nơi đóng quân, tiếp nhận 3 năm chú đóng. Sau một khắc, sở bang liền quát khẽ lên tiếng. Đồng cương. Có một gã nam tử trẻ tuổi tướng Mạo Tuấn Mỹ lên tiếng mà ra. Con mắt mộ hàn quét qua, đã phân biệt nhận ra, đây là một gã đệ tử của Côn Luân Tiên Phủ, Tu Vi đã đặt thần hải ngũ trọng tiên, xem như là thanh niên 20 tuổi, nhưng niên kỷ chân thật đã vượt qua 300 tuổi, nghe nói số lần đóng ở Thái Tố Cổ Thành vượt qua 20 lần. Thanh âm sở bang âm vang, như chém đinh chặt sát nói. Người lĩnh 100 tên tiên phủ đệ tử, tiến về nơi đóng quân số 1. Vâng. Thuần Hải cảnh tu sĩ gọi Đồng Cương kia không trần chờ chút nào, sau khi đáp ứng một tiếng, lập tức chọn 100 đệ tử Côn Luân Tiên phủ, ly khai cung điện, hướng bên trái hồn ngục kim cương cháo chạy như bay mà đi. Trọng Tôn thái, người lĩnh 100 tên đệ tử tiên phủ, đóng ở nơi đóng quân số 2. Vâng. Tư Không ngọc tiết, người lĩnh 100 tên đệ tử Tư Không gia tộc, đóng ở nơi đóng quân số 3. Vâng. Trung thần, người lĩnh 100 tên đệ tử Vị Ương kiếm tông, đóng ở nơi đóng quân số 4. Sở Bang không ngừng phân phối nhân thủ Bất kể là tu sĩ Côn Luân Tiên phủ hay là tu sĩ Thiên Vũ tông, Vị Ương kiếm tông bảy thế lực lớn khác, đều là kỷ luật nghiêm minh, không có cỏ kẻ mặc cả. Một mảnh mệnh lệnh ba ra, tu sĩ trong cung điện này mảng lớn mảng lớn giảm bớt. Mỗi nơi đóng quân, đều là một gã thần hải cảnh cường giả cùng 100 tên dương hồ cảnh tu sĩ, trong tám thế lực lớn, Côn Luân Tiên phủ thực lực mạnh nhất đóng quân đạt tới ba khu vực, Thiên Vũ tông, Thái Dương thành, Vị Ương kiếm tông, Thái Ức tiên môn, Tư Không gia. Mặc ra cùng lôi ra đều là phân biệt đóng ở hai nơi. Về phần tu sĩ đóng ở nơi đóng quân số 18, thì là món thập cẩm rồi, trong đó thần hải cảnh cường giả đến từ Côn Luân Tiên Phủ, mà Dương Hồ Cảnh Tu Sĩ thì là hội tụ đệ tử của Côn Luân Tiên Phủ, Thiên Vũ Tông cùng Thái Dương thành 8 thế lực lớn. Khi 18 nơi đóng quân nhân thủ đều phân phối hoàn tất, tu sĩ trong cung điện này đến đây Luân Chú còn thừa lại hơn 100 người, trong đó thần hải cảnh tu sĩ 8 người, ngoại trừ sở băng ra đều là lúc trước cùng người ưu ảnh tộc trong lúc kích chiến thủ thương. Còn lại tu sĩ, đồng dạng là tất cả thế lực lớn đều có. Mộ hàng cùng tiêu tố ảnh đệ tử tiên phủ xuất thân năm Đại Phân Tông, tất cả đều ở trong tu sĩ còn lại. Mọi người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong nội tâm đã sớm có loại dự cảm không ổn, càng đi về phía sau, loại cảm giác xấu này liền càng mãnh liệt. Cũng may trước khi mọi người rời đi côn luân tiên phủ, đã làm tốt ý định xấu nhất, thế thế ngược lại cũng không có lo lắng quá mức chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên sở bang không ngừng ra lệnh. Khi tu sĩ ở nơi đóng quân số 18 tất cả đều rời đi, sở bang trước kia còn sắc mặt ngừng tốc đột nhiên đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, hai đôi mắt như thần quang trầm tĩnh nhìn về phía mộ hàn, cười mỉm nói. Mộ hàn, ngươi là pháp sư xuất sắc nhất tiên phủ chúng ta, hơn nữa có được thực lực có thể so sánh với thần hải cảnh tu sĩ, nhiệm vụ này vừa vẫn thích hợp ngươi. Hôm nay trong hồn ngục kim cương cháo này rất có thể có khu vực mới bị ưu ảnh tộc phá hư Nhiệm vụ của ngươi là đem nó tìm ra. Hạn trong 3 ngày. chương 833-834, tiên khí. Nghe được nửa câu đầu của sở bang, tiêu tố ảnh cùng bọn người đổ ràng còn không để ý sao cả, mà thời điểm hắn nói hạn trong 3 ngày ra, trong cung điện này thoáng cái tạc mở nổi. 3 ngày thời gian, điều này sao có thể? Dựa theo kỷ lục trước kia, cho dù vận khí tốt, muốn tìm ra loại khu vực bị phá hư này, ít nhất cũng phải 10 ngày, nếu vận khí không tốt, mấy tháng cũng là có khả năng đấy. Chỉ cấp 3 ngày kỳ hạn quá không công bình. Thanh âm xôn xao nổi lên, hai đầu lông mày của mọi người hiện ra tức giận. Đem những âm thanh này thu nhập đáy mắt, sở bang không có lên tiếng, chỉ là cười mỉm nhìn chăm chú lên mộ hàn, nhưng ánh mắt kia lại trở nên càng ngày càng lạnh. Mộ hàn lại chỉ cười nhẹ một tiếng, liền hướng bọn người đổ giang khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn an tính lại. 3 ngày thì 3 ngày. Ngay lập tức qua đi, mộ hàn gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Sở bang đem nhiệm vụ tìm kiếm khu vực bị phá hư phong ấn này giao cho Mộ Hàn, có thể nói là cho Mộ Hàn một cơ hội. Nhờ nhờ cơ hội như vậy, hắn liền có thể ở trong không gian phong ấn tùy ý đi đi lại lại, hơn nữa tùy thời có thể ly khai hồn ngục kim cương cháo này, đem năm đại pháp thân thu nhập tâm cung. Nếu lập tức bị phái đến địa phương đóng quân cố định, trong thời gian ngắn muốn ở dưới tình huống không để người chú ý chuẩn đi là không có dễ dàng như vậy. Rất tốt. Sở bang thỏa mãn cười cười, ánh mắt lại chuyển hướng bọn người Tiêu Tô Ảnh. Tiêu tố ảnh, đồ giang, tiến thu mi nhiệm vụ của 26 người các người, là hiệp trợ mộ hàn tìm ra khu vực tổn hại kia. Về phần những người khác, ở trong huyền bang điện trở lệnh, ta sẽ xem tình huống đem các ngươi phân biệt phái đến 18 trô đóng quân. Vâng, vâng. Một lát qua đi, bọn người mộ hàn đã bước nhanh ly khai cung điện, mà tu sĩ luân trú còn lại hoặc bắt đầu chữa thương, hoặc xếp bằng ở đấy, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt của trung niên nam tử kia từ cửa đại điện thu hồi. Một giọng nói thông qua tâm thần hướng sở bàng chuyển tới, ngựa khí tràn đầy hương vị hồng nghi. "Sở huynh, chỉ cấp 3 ngày kỳ hạn, có phải quá nóng nảy hay không?" 3 năm này đến, mặc dù hắn ở chỗ này đóng quân, nhưng đối với ngoại giới động tĩnh lại không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng đã được nghe nói hung thủ mộ Hàn năm đó đánh chết hai vị thiên vực vực chủ, dùng thân phận đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn gia nhập Côn Luân Tiên phủ, đối với Côn Luân Tiên phủ cùng phân tông mâu thuẫn, hắn cũng đồng dạng biết được. Nhưng mà, hắn đối với mộ Hàn hiểu rõ Cũng chỉ như vậy không hơn. Sở dĩ mở miệng, chỉ là cảm thấy đem nhiệm vụ trọng yếu như thế giao cho một dương hồ cảnh đệ tử, lại cho ba ngày thời gian, thật sự là quá trò đùa rồi. Nếu như bởi vì ân đoán bản thân tông phái, mà đem tổn hại đại cục thủ hộ hồn ngục kim cương cháo, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sẽ có thể phiền tài lớn hơn rồi. Lưu Huynh cư việc yên tâm, ta có ý định của mình. Sở băng cười hiếp mắt nói. Hắn đối với bọn người mộ hàn an bài như thế, tự nhiên là có dụng ý. Nếu như bọn người mộ hàn không có ở trong 3 ngày tìm được khu vực tổn hại kia, vậy thì thật là tốt, hắn liền có cơ danh chính nôn thuận trừng phạt bọn hắn. Nếu mộ hàn thực ở trong 3 ngày tìm được, cái kia cũng không sao, hắn còn có hậu thủ. Cũng thế, thái tố cổ thành này về sau liền xem sở huynh rồi. Trung niên nam tử kia nghe vậy, cũng không thể làm gì, hiện tại thái tố cổ thành này đã hoàn toàn do sở bang phụ trách, hắn rất nhanh liền phải dẫn người phản hồi tông phái. Loại chuyện này, điểm đến liền dừng là được. Vạn nhất thực ra chút gì đó ngoài ý muốn, đó cũng là trách nhiệm của sở bang, cùng mình không có quan hệ gì. Trong điện rất nhanh liền an tĩnh lại, mà giờ khác này, bọn người mộ hàn cũng ở trong thông đạo hư vô rất nhanh xuyên thẳng qua. Mộ hàn, ngươi thật có thể ở trong 3 ngày tìm được phong ấn tổn hại. Tiêu tố ảnh nhịn không được mở miệng hỏi, ánh mắt của mấy người đồ giang tất cả đều rơi vào trên người mộ hàn. Mọi người yên tâm, các người lúc nào gặp ta đi làm sự tình không có nắm chắc. Mộ hàn ha ha cười cười. Thấy thần sắc của hắn chắc chắc, đã tính trước, mọi người cũng an tâm trở lại. Ở chung thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng không gặp mộ hàn đã từng nói qua khoác lắc gì, hắn đã đáp ứng sở bang nguyện ý ở trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, cái kia khẳng định là có 5 chắc không nhỏ. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là mọi người đối với mộ hàn ở phương diện năng lực đạo khí yên tâm. Mặc kệ sở bang mang tâm tư không thể cho ai biết như thế nào, nhưng hắn có một câu nói rất đúng, cái kia chính là mộ hàn là pháp sư xuất sắc nhất côn luân tiến phủ. Muốn tìm phong ấn tổn hại, đầu tiên phải giải văn phổ của hồn ngục kim cương cháo, lại căn cứ văn phổ tiến hành suy đoán. Pháp sư khác muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đoán chừng thật sự phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí là mấy tháng, nhưng Mộ Hàn nói không chừng thật sự 3 ngày là đủ rồi. Tựa như bọn người lục gia, bạc ngạn luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí cũng cần mấy tháng, mấy năm thậm chí là mấy chục năm, mà Mộ Hàn chỉ cần ngắn ngủn 4 năm ngày. Là cái này rồi. Theo hư vô thông đạo đi về phía trước mấy trăm dặm, Mộ Hàn đột nhiên cởi mỉm ngừng lại, nhìn xem mọi người mở miệng nói. Trong hồn ngục kim cương chảo, địa phương thiên địa linh khí nồng nặc nhất chính là chỗ này, Ba ngày thời gian này, mọi người dê ở chỗ này tu luyện. Trong không gian phong lớn hoàn toàn chính xác khắp nơi đều tràn ngập linh khí, nhưng các địa phương nồng độ linh khí cũng có sai biệt không nhỏ, bọn người Mộ Hàn đem lực lượng tinh thần lan tràn đến mức tận cùng, liền tìm được nơi này. Mộ Hàn sư đệ, 3 ngày này chỉ có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. Mọi người nghe vậy, cũng không có phản đối tất cả đều sảng khoái xếp bằng ngồi xuống. Sở bang hạ đạt nhiệm vụ này, chỉ có pháp sư mới có thể phịt ra công dụng, bọn hắn những người này, tuy thực lực không tệ, nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ là võ đạo tu sĩ bình thường, hỗ trợ chẳng khác gì là thêm phiền, mặc dù có mấy đạo văn sư, nhưng cùng mộ hàn so sánh, thực lực sai biệt cách xa, cũng không sen tay vào được. Không có một hồi, mộ Hàn cũng nhẹ hấp khẩu khí, cũng ngồi xuống. Vâng! Nhưng mà sau một khắc, Thái hư động thần quyết của Mộ Hàn liền vận hành đến mức tận cùng, Tử hư thần cung kịch liệt rung động, lực lượng tinh thần bảng bạc tựa như bại đê sóng lớn từ trong tâm cung tuôn ra mà ra, liên tục không ngừng dung nhập đến trong hồn ngục kim cương cháo chúng quanh. Phong ấn này vô cùng to lớn, là dùng hồn ngục kim cương cháo cái đạo khí này làm căn cơ mà pháo chế ra. Nếu phong ấn tổn hại, đạo văn trong hồn ngục kim cương cháo tất nhiên sẽ hiển lộ ra dấu hiệu nhất định, chỉ cần đem nó tìm ra, liền phát hiện khu vực phong ấn tổn hại, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đối với pháp sư khác mà nói, muốn đem tất cả đạo văn của hồn ngục kim cương tráo khổng lộ như thế thăm dò rõ ràng, đích thật là có chút khó khăn, nhưng đối với mộ hàn mà nói, việc này cũng không có khó khăn như người khác tưởng tượng vậy. Ở dưới năng lực cảm ứng vô cùng cường hãn của tử hư thần cung, rất nhanh liền có một mảnh đạo văn dài hẹp ở trong đầu mộ hàn bày biển ra. Chỉ có điều thời điểm cảm giác được những đạo văn này, trong lòng mộ hàn lại không nhịn được nổi lên một loại cảm giác khác thường, cùng thánh phẩm đạo khí đạo văn bất đồng Đạo văn trong hồn ngục kim cương cháo này tựa hồ ẩn chứa lấy một tia lực lượng kỳ dị mà thần bí, làm cho người tâm sinh kính sợ. Bất quá, không biết là vì trải qua vô số năm thời gian tản mạn khắp nơi, hay là vốn dĩ như thế, trong đạo văn ẩn chứa những lực lượng kia đã trở nên cực kỳ hiểu ớt. Mộ hàn đẻ xuống nghi hoặc trong lòng, tâm thần tiếp tục theo đạo văn, ở trong hồn ngục kim cương cháo tứ phía nở hoa. Bất chi bất giác, lực chú ý của mộ hàn đã hoàn toàn đắm chìm vào. Thời gian lạng Thỉnh thoảng có một đám tu sĩ từ bên người mọi người bay vút mà qua. Bọn hắn toàn thân đằng đằng sát khí, đều là tu sĩ luân trú vừa bị thay thế, ở nơi này đóng quân 3 năm, trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ, cơ hội tất cả đều biến thành máy móc chiến đấu nhân hình. Thân ảnh bọn hắn không ngừng, chỉ là dùng ánh mắt cảm thấy tò mò lườm lườm hơn 20 người đang tu luyện kia, liền rất nhanh sáp nhập vào hư vô thông đạo xa xa. Khi nhóm tu sĩ thứ 6 trải qua, phiến khu vực này đã triệt để yên tĩnh trở lại. lúc này Trong huyền băng điện đã trở nên trống không không ít, ngoại trừ tu si ở chỗ này chờ lệnh luân trú ra, tu si tám thế lực lớn được thay thế đã toàn bộ đi ra không gian phong ấn. Về phân sở bang, tinh thần của hắn thì sớm đã dung nhập đến đại trận bên trong điện đường, cảm ứng tình huống ở 18 nơi đóng quân. Tình huống như thế nào? Phút chốc, sở bang cũng không ngẩn đầu lên nói, nhưng lại có một gã đệ tử tiên phủ Dương Hồ Thất Trọng Thiên lặng lẽ y mắng hiện ra ở bên cạnh hắn. Tiên phủ đệ tử kia tâm thần truyền âm nói. Sau khi đám người mộ hàn đi tới nơi đóng quân số 6 cùng nơi đóng quân số 7, liền không còn có động tính khác, hình như là ở đó tu luyện. Nói đến đây, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi chi sắc, Hiển nhiên bị cử động của bọn người mộ hàn khiến cho đầu đầy sưng ngủ. Những người khác ở đó tu luyện thì cũng thôi, nhưng mộ hàn lại bất đồng, hắn chỉ có 3 ngày kỳ hạn ngắn ngủn, không tranh thủ thời gian đi tìm phong ấn tổn hại, lại cũng cùng theo một lúc tu luyện. Cái này rõ ràng không hợp tình lý. Tiếp tục quan sát. Sở bang nghe vậy chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Vâng. vạn 9.800 văn điểm. Tiên phẩm đạo khí. Trong phiến thông đạo hư vô kia, mộ hàn lại chấn động. Văn điểm cực hạn của thánh phẩm đạo khí là vạn 4.999 cái, mà văn điểm của hồn ngục kim cương cháo này lại chỉ kém 200 là có thể đạt tới 2 vạn, nếu như dùng số lượng văn điểm tính toán, nó tuyệt đối là tiên phẩm đạo khí. Bất quá ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, mộ hàn đã thoải mái. Năm đó nơi đóng quân thái tố tiên tông này Là tụ tập vô số ưu ảnh tộc cứng, giả, nếu không có tiên phẩm đạo khí cái khí cụ cường hãn bực này làm căn cơ, có thể nào đem bọn hắn cùng thái tố cổ thành cùng nhau phong ấn. Dù sao, cho dù dùng thanh phẩm đạo khí mạnh nhất, cũng so không được sử dụng tiên phẩm đạo khí kém cõi nhất. Thanh phẩm cùng tiên phẩm tâm đó, có một cái hào rộng cực lớn khó có thể vượt qua. Có chút cực phẩm siêu phẩm đạo khí, uy lực của nó thậm chí có thể so sánh với thánh khí bình thường, nhưng phẩm chất thánh khí lại tốt cùng tiên khí cũng không có bất kỳ có thể so sánh. Chắc không được trong đạo văn của hồn ngục kim cương cháo ẩn chứa lực lượng như vậy, nguyên lai là một kiện tiên khí. Vẽ mặt mộ hàn giật mình, nhưng cũng là âm thầm may mắn. Phong ấn thai tố cổ thành vô số 5, cái tiên khí này đã tổn hại nghiêm trọng, cũng may mắn như thế, trong đạo văn ẩn chứa lực lượng mới có thể dần dần tản mãn khắp nơi. Nếu cái hồn ngục kim cương cháo này hoàn hảo không tổn hao gì, dùng tu vi hiện tại của mộ hàn, mặc dù có tử hư thần cung, Sợ là cũng khó có thể chống cự cố lực lượng kia áp bách. Tựa như thái vi tinh bàn một mực bị mộ hàn dùng thần phẩm tâm cung che lấp. Từ khi có được thái vi tinh bàn kia, đến bây giờ đã có hơn 12 năm thời gian, nhưng mộ hàn đối với văn phủ của nó còn không có nửa phần hiểu rõ. Nghĩ lại một chút, mộ hàn đã thu nhiếp tinh thần. Giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu được, cái phong ấn này tại sao lại không ngừng bị thái tố cổ thành đú ảnh tộc đánh vỡ. Theo thời gian trôi qua, Lực lượng ẩn chứa trong đạo văn của hồn ngục kim cương cháo dần dần tàn mạn khắp nơi, để cho cái tiên phẩm đạo khí này trở nên càng ngày càng yếu ớt. Liên làm tiên khí như căn cơ phong ấn cũng bắt đầu suy yếu, vốn là phong ấn phòng thủ kiên cố tự nhiên cũng sẽ trở nên không ổn định. Phong ấn càng không ổn định, lại càng dễ dàng bị lực lượng cường đại đánh bại. Mà phong ấn mỗi bị kích phá một lần, đều sẽ thương tổn đến đạo văn của tiên phẩm đạo khí. Hôm nay, đạo văn của hồn ngục kim cương cháo này đã là vết thương trầm chất. Phong ấn buông lỏng đã 3000 năm nay, Tám thế lực lớn côn luân tiên phủ cũng chỉ là càng không ngừng đối với phong ấn tu tu bổ bổ, lại không có chạm đến đạo văn căn bản nhất của hồn ngục kim cương trá. Cái loại phương pháp trị phần ngọn không trị căn bản này, tự nhiên là càng tu bổ, phong ấn tổn hại càng nhiều, đây cũng là nguyên nhân căn bản lũ ảnh tộc có thể thỉnh thoảng lại đột phá phong tỏa, trượt đi ra bên ngoài. Theo mộ hàn tính ra, nếu Thủy Trung không chữa trị đạo văn của hồn ngục kim cương tráo, chỗ phong ấn này tối đa còn có thể trèo chống 100 năm thời gian. 100 năm sau Thái tổ cổ thành bị phong ấn vô số năm chắc chắn lại thấy ánh mặt trời. Mà đến lúc đó, nếu ưu ảnh tộc trong thái tố cổ thành này chen chúc mà ra, bảo tiên thiên vực chắc chắn đại loạn, không biết sẽ có bao nhiêu võ đạo tu sĩ cùng người bình thường chết oan chết uổng. Đương nhiên, chuyện tình xa xôi như vậy, Mộ Hàn cũng không có hứng thú chú ý quá mức, bởi vì chú ý cũng vô dụng, Mộ Hàn tự nghĩ thực lực luyện khí thập phần không tệ, nhưng này chỉ cực hạn ở đạo khí phía dưới thánh khí, đụng phải loại tiên phẩm đạo khí này, hắn cũng là thuốc thủ vô sách. Dùng năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn chưa trị không được. Nếu tu vi đột phá đến thần hải cảnh, lại học thiên long trấn ma cái loại thủ pháp luyện khí này, mộ hàn nói không chừng đến lúc đó có thể nếm thử. Hiện tại nha, vẫn là được rồi, có chút tự mình hiểu lấy. Ý niệm trong đầu một chuyến, mộ hàn lại đem lực chú ý quay lại đến văn phủ của hồn ngục kim cương cháo, tỉ mị địa siêu tầm. Rất nhanh, mộ hàn đã ở trên văn phổ tìm được khu vực cùng 18 chỗ chú đóng tư lứng, đạo văn ở 18 cái địa phương kia Quả nhiên là tổn hại nghiêm trọng nhất. Ngoại trừ 18 chỗ kia, bên trên văn phủ còn có rất nhiều tổn hại lớn nhỏ, nhưng mà, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng còn tính toán kiên cố, muốn ở những khu vực kia đánh vỡ phong ấn, độ khó thật lớn, mặc dù là mấy trăm thần hải cảnh lũ ảnh tộc cường giả đồng thời ra tay, cũng không nhất định có thể thành công. Còn có một chút khu vực tổn hại cực kỳ che giấu, từ bên ngoài nhìn vào không có bất luận chỗ khác biệt gì, coi như là pháp sư đem trọn văn phủ của hồn ngục kim cương cháo hiểu rõ tại ngực cũng không nhất định có thể phát giác được ra, trừ khi là năng lực cảm ứng nhạy cảm đến có thể đạt tới trình độ như Mộ Hàn. Mộ Hàn lòng yên tĩnh như nước, lạng yên đem toàn bộ lực chú ý đắm chìm ở phía trên văn phủ của tiên phẩm đạo khí, đem những đạo văn tổn hại kia mọi chỗ bài trừ, chỉ cần có thể ở trong văn phủ xác định vị trí, chuyện kế tiếp liền đơn giản, trong nháy mắt công phu, có thể ở trong phong ấn đem khu vực đối ứng tìm ra. Là nó. Sau nửa ngày qua đi, trong nội tâm mộ Hàn cười cười Lực tập chú ý chung ở bên trên ba cái văn điểm phân bố hình tam giác trong đó. Chỗ tổn hại này cũng là cực kỳ che giấu, từ biểu hiện nhìn không ra bất luận chỗ không đúng nào, nhưng mà ở trong ba cái văn điểm kia, lại có rất nhiều đạo văn đã đứt gãy. chương 835, số 19 nơi đóng quân, 1. Ở bên trong những đạo văn đứt gãy kia, trong đó có mấy cái là gần đây đứt gãy, thời gian không hơn 1 ngày. Đây cũng là căn cứ mộ hàn làm ra phán đoán, sở dĩ chúng nó sẽ đứt gãy. Hiện nhiên là trong quá trình ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả cưỡng ép đột phá phong ấn làm ra. May mắn hồn ngục kim cương cháo này phong ấn thập phần cứng cỏi, tuy có 17 ưu ảnh nhân từ nơi ấy xông đi ra ngoài, lại không có làm cho tất cả đạo văn đức gãy, bằng không thì từ nơi ấy chạy ra ưu ảnh tộc cũng không phải là 17 cái, mà có thể là 170, thậm chí là 1.700. Đương nhiên, nếu bị ưu ảnh nhân tiếp tục công kích, đạo văn hoàn hảo trong 3 khu vực văn điểm kia, sợ là rất khó lại chống bao lâu thời gian Bất quả đây không phải là mộ hàn cần lo lắng, hiện tại hắn đã tìm ra phong ấn bị hao tổn, chỉ cần kỳ hạn đến đem nó nói cho sở bang là được. Về phần kế tiếp xử lý như thế nào, cái kia chính là sự tỉnh của sở bang rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ là thời điểm hành động. Trong tâm niệm mộ hàn đã bắn người mà lên, lập tức dung nhập trong phong ấn không gian. Nháy mắt qua đi, mộ hàn chỉ cảm thấy trước mắt sáng sủa, giống như đột nhiên từ trong đêm tối đi vào ban ngày, bạch quang chói mắt đem ánh mắt mộ hàn hoàn toàn chiếm cứ. Hắn lại đến băng tuyết thế giới bên ngoài. Trong thiên địa vạn tốc đều tĩnh, không có chút tiếng vang. Vèo. Mộ Hàn chỉ là quét mắt liếc nhìn, liền ở trên băng nguyên hướng bên phải chạy như bay, tay áo phiêu dắt thỉnh thoảng nhấc lên tiếng xé gió rất nhỏ. Lúc cách vách tường bảo tiên thiên vực giới chỉ còn hơn nghìn dặm, Mộ Hàn lại phút chốc dừng bước chân, sau đó lại dung nhập phong ấn, về tới bên trong không gian hư vô tối om kia. Ngay sau đó, Mộ Hàn liền lần nữa theo cái thông đạo này trở về. Không có qua bao lâu thời gian, Mộ Hàn đã trở lại chỗ bọn người tiêu tố ảnh cùng đồ giang tụ tập, một lần nữa ngồi xuống, không còn có một tiêu động tĩnh, tửa hồ lại bắt đầu tu luyện. Mộ Hàn chẳng khác gì là vòng quanh phong ấn mấy ngàn dặm, lại không có làm gì. Cử động lần này của hắn, lại để cho đệ tử tiên phủ ở cửa vào huyền băng điện kia một mực quan sát động tĩnh của hắn thấy mà đầu đầy sương ngủ. Trong nội tâm điểm khả nghi mọc lan tràn, chẳng lẽ Mộ Hàn cái thằng này thật sự là ăn no dỗi việc hay sao? Mộ Hàn tự nhiên không thể nào là ăn no dỗi việc Quấn đi chỉ là che giấu, khi trở về, Chân Linh Pháp Thân sớm trở ở bên ngoài đã toàn bộ tiến nhập không gian tâm cung của hắn. Hôm nay trong năm đại Chân Linh Pháp Thân kia, dùng Thủy Linh Pháp Thân tu vi cao nhất, dĩ nhiên đạt đến Dương Hổ ngũ trọng thiên, Hỏa Linh Pháp Thân, một Linh Pháp Thân cùng Thổ Linh Pháp Thân thứ hai, đều là Dương Hổ tam trọng thiên, trong đó Hỏa Linh Pháp Thân đã đạt tới Dương Hổ tam trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến Dương Hổ tứ trọng thiên. Về phần Kim Linh Pháp Thân gần đây cô động thành công, lại vừa đạt tới Dương Hổ nhị trọng thiên. Mà Tiểu Nhị khô lâu đạo khí cùng đại địa ma long bị thủy linh pháp thân mang ra vong linh ma cốc kia, tu vi cũng có tăng lên cực lớn. Ngậm nhờ đại lượng vong linh chỗ đó, cường độ linh hồn của đại địa ma long đã đột phá đến linh chỉ cảnh, mà tiểu nhị thì bước chân vào linh chỉ thất trọng thiên đỉnh phong. Dựa theo cách gọi của Thái Huyền Thiên vực đối với những khô lâu bên trong vực giới sắt chẳng kia, mệnh truyền cảnh là quỷ vương, vạn lưu cảnh đã là quỷ hoàng, thằng này hiện tại đạt đến linh chỉ cảnh, lại không biết nên cứ gọi tên gì mới tốt nữa. Trong không gian tâm cung, Tâm thần thân thể của Mộ Hàn phút chốc ngưng tụ thành hình. Nhìn xem Khô Lâu đạo khí cơ hồ cùng mình từ một cái khuôn mẫu khác ra kia, trên mặt Mộ Hàn không khỏi hiện lên một tia cười quá dị, hiện tại tiểu nhị đã cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ khác nhau, nếu hắn không nói, chỉ sợ không có ai biết đó là một kiện đạo khí, hơn nữa vẫn là do Khô Lâu luyện chế mà thành. Đại địa Ma Long vừa rời đi tâm cung không gian của Thủy Linh Pháp Thần, liền nhanh như chớp chạy đến bên người thân thể tâm thần của Mộ Hàn, linh loạt vút ngông ngựa nói: "Đại ca, Ngươi thật sự là lợi hại, hiện tại đã đột phá đến thần hải cảnh đi à nha. Chập chậc, đoán chừng dùng không được bao lâu thời gian, có thể độ hư kiếp. Đi qua một bên, vuốt mông ngở cũng không phải loại đập bãi này a. Mộ Hàn tức giận mắng một tiếng, một cước đá văng hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hỏa Linh Pháp Thân. Không lâu trước kia, Nam Đại Chân Linh Pháp Thân ẩn núp ở dưới đáy băng nguyên, liên thủ hành động, tổng cộng bắt được 7 thú oành tộc, toàn bộ nhốt trong không gian tâm cùng của Hỏa Linh Pháp Thân. Nam Đại Chân Linh Pháp Thân Nếu là phân tán ra, thực lực thân thể đều không được, tu vi cao nhất cũng không quá đáng là dương hổ ngũ trọng tiền, nhưng nếu ngũ hành chân linh pháp thân bọn hắn liên hợp ra tay, đối phó những ngũ ảnh tộc cường giả ở dưới nhân loại tu sĩ đổi theo, chỉ biết dốc sức liệu mạng chạy thuộc mạng kia, lại không có độ khó gì. Hô! Không cần nói nhiều, hỏa linh pháp thân đã biết ý tứ của mộ hàn, tâm niệm tầm đó, liền có một đoàn ám ảnh từ trong không gian tâm cung của hắn lập lòe mà ra. Đúng là ưu ảnh tộc cường giả. Du Vi không sai biệt lắm là Thần Hải Tam trọng thiên. Phệ. Trong miệng U ảnh tộc kia phát ra tiếng kêu réo bén nhọn, thân hình mạnh mẽ giãy giụa, hắc khí quanh quẩn bên người hắn kia tùy theo kịch liệt ba động, nhưng lúc này hắn lại không có bất kỳ năng lực phản kháng, lúc bị bắt, nam đại chân linh pháp thân đã liên thủ đem tâm cung của hắn phong bế. Tâm thần thân thể của Mộ Hàn nhẹ nhàng lấy tay, liền đem U ảnh tộc cường giả đối diện kia chảo đi qua, lực lượng tinh thần bàng bạc lập tức đem nó bao phủ, liên tục không ngừng nhập trong thân thể hắn. Quả nhiên như Mộ Hàn ban đầu ở cửa ra vào Tư Thiên Sơn quan sát kia, ưu ảnh tộc này không có cốt cách, không có cơ bắp, càng không có lục phủ ngũ tạng, thân thể của hắn hoàn toàn là do lực lượng linh hồn vô cùng tinh thuần ngưng tụ mà thành, chính là vì hồn thể thuần túy này, lại để cho từng người ưu ảnh tộc cực kỳ am hiểu linh hồn công kích. Quả nhiên là đồ tốt. Mộ Hàn mặt mày hớn hở, thỏa mãn gật đầu. Sau một khắc, tiếng kêu rẽ của người ưu ảnh tộc đã kết một tiếng dừng lại, tâm cung của hắn đã bị Mộ Hàn lập tức nát bấy. Ngay sau đó, Hắc khí bên ngoài nhân thể của ưu ảnh tộc kia chập trùng càng thêm kịch liệt, chỉ trong chấp mắt công phu, thân hình vị thần hải cảnh cường giả này liền hóa thành một đoàn khói đen cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ không gian tâm cung phương viên mấy ngàn thước. "Ồ, đây là vật gì? Rõ ràng có thể hấp thu." "Đống dưng, Một âm thanh kinh ngạc không hiểu, duyên dáng gọi to vang lên. Mộ Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy ngàn thước, cơ vân yên mới vừa rồi vẫn còn tu luyện đã thanh tỉnh lại, hai đôi mắt dễ thương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đoàn khói đen cực lớn kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lúc này, đang có từng sợi sương mù màu đen cực kỳ nhanh rót vào mi tâm của nàng. Nàng rõ ràng đang hấp thu linh hồn lực lượng của hữu ảnh nhân. Chứng kiến một màn kia, Mộ Hàn cũng lắp bắp kinh hãi. Nếu như là khô Lâu Đạo Khí hoặc là Đại Địa Ma Long có thể hấp thu luyện hóa những lực lượng linh hồn này, Mộ Hàn không có chút kinh ngạc, bởi vì khô Lâu Đạo Khí kia vốn là có thể hấp thu lực lượng linh hồn, mà Đại Địa Ma Long cũng có được năng lực thôn phệ tâm cung. Nếu như là Kim, Mộc, Thủy, Họa, thổ 5 đại Pháp thân có thể hấp thu luyện hóa những lực lượng linh hồn này, mộ hàn cũng sẽ không có nửa phần kinh ngạc, dù sao chúng đều là do mộ hàn ngưng luyện mà thành, lại dung hợp tinh thần của hán, có đủ năng lực thôn phệ lực lượng linh hồn của hán, tự nhiên là quá bình thường. Nhưng hôm nay cơ vân yên cũng có thể làm được điểm ấy, vậy thì rất không bình thường rồi. chương 836, nơi đóng quân số 19, 2. Không chỉ có cơ vân yên như thế, cơ vân Thiển cùng công tôn long cũng giống như thế. Khi mộ hàn phát hiện cũng có tí ti từng sợi khói đen chui vào mi tâm của cơ vân thiền cùng công tô long, trong lòng càng là ngạc nhiên, bọn hắn rõ ràng đều có thể hấp thu luyện hóa lực lượng linh hồn, thật là sự tình quái dị. Theo mộ hàn biết, tu sĩ nhân loại đóng quân ở đây, còn không có một cái nào có thể luyện hóa người ưu ảnh đấy. Nếu không, nhiệm vụ đóng ở Thái Tố Cổ Thành này cũng không phải là võ đạo tu sĩ tám thế lực lớn tránh cũng tránh không kịp, mà là mỗi người chạy theo như vậy rồi. Tỷ muội cơ Vân Tiễn cùng công tôn Long đột nhiên trở nên khắc hẳn với thường nhân, nhất định là có duyên cớ. Từ Diễm Đồ Đằng. Mộ Hàn Lặng Yên cảm ứng một lát, lại đột nhiên phát hiện ngọn lửa màu tím bình tĩnh ở sâu trong linh hồn ba người kia lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, phản phất đang hừng hực thiêu đốt. Thì ra là thế. Mộ Hàn hơi sửng sở, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó đại địa ma Long Sở Di có thể thôn phệ tâm cung người khác, luyện hóa lực lượng linh hồn, chủ yếu là bởi vì hấp diễm đồ đằng nguồn gốc từ U Minh Quỷ Hỏa kia. Ngày nay nó còn có thể hấp thu lực lượng linh hồn, là vì tử diễm đồ đằng đồng dạng nguồn gốc từ U Minh Quỷ Hỏa kia. Chỉ có điều, hiện tại U Minh Quỷ Hỏa kia đã không thuộc về Hắc Diễm Ma Tổ năm đó, mà đã bị mình luyện hóa. Cơ Vân thiền, Cơ Vân yên, Công Tôn Long cùng Đại Địa Ma Long Đồng dạng, trong linh hồn đều có tử diễm đồ đằng, nguyên nhân chính là ngọn lửa tím kia tồn tại, bọn hắn mới có thể hấp thu luyện hóa lực lượng linh hồn của ưu Ảnh tộc. Như vậy xem ra, chỉ cần có đầy đủ Ảnh nhân cung cấp bọn hắn luyện hóa Tu vi của bọn hắn sẽ tăng vọt. Trong tâm niệm, Mộ Hàn hướng Hỏa Linh Pháp Thân Mộ Diệu Long Ý bảo thoáng một phát. "Hô! Hô! Hô!" Con thưa 6 ưu ảnh tộc thần hải cảnh cương giả, cơ hồ đồng thời từ trong tâm cung của Hỏa Linh Pháp Thân vọt ra. Chứng kiến đoàn khói đen to lớn cách đó không xác kia, 6 ga ưu ảnh nhân hiển nhiên đều đã minh bạch đó là cái gì, lại phệ phệ liên gọi, trong thanh âm toát ra phẫn nộ cùng sợ hãi chi ý. Mộ Hàn không để ý bọn hắn kêu to chút nào, một tay một cái đem chúng nắm đến nát bấy tâm cung. Không có một hồi, thân thể linh hồn của sau hữu ảnh nhân tất cả đều hóa thành khói đen, bảy đoàn khói đen liền cùng một chỗ, đúng là chiếm cư không gian tâm cung phương viên gần 50 dặm, nhìn về phía trên hạo hạo đáng đáng như vô biên vô hạn. Mặc dù là Mộ Hàn muốn đem chúng hấp thu toàn bộ, cũng phải phí rất nhiều ngày. Thật nhiều mỹ vị. Đánh giá đoàn lực lượng linh hồn vô cùng to lớn kia, đại địa ma long hai mắt tỏa ánh sang, nếu nó có thân thể, nói không chừng hiện tại nước miếng cũng chảy xuống. Tiểu Nhị khô lâu đạo khí lại dứt khoát nhiều hơn, không rên một tiếng ngồi xuống, miệng mở to, khói đen liền liên tục không ngừng chui vào. Đại Địa Ma Long cũng bất chấp quan sát, so với tiểu nhị làm còn biệt hơn, trực tiếp đem mình chui vào chính giữa khói đen. Thấy thế, nam đại chân linh pháp thân cũng có chút ngồi không yên, bắt đầu dục dịch. Xuy suy suy suy suy, đem thần sắc của bọn hắn thu nhập đáy mắt, Mộ Hàn cũng không khỏi bật cười, nam đạo tử mang gần như đồng thời từ trong cơ thể chia liệu mà ra. Phân biệt dung nhập mì tâm năm đại chân linh pháp thân. Hốn độn tiên pháp. Một lát sau, năm đại pháp thân lên tiếng kinh hô. Mộ Hàn gật đầu cười nói: "Không sai. Từ nay về sau, các ngươi liền cùng ta đồng thời tu luyện hốn độn tiên pháp này, ngày sau thời điểm hư kiếp hàng lâm, có thể di động kiếp lực rèn luyện, chúng ta dung làm một thể, làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lộ sắc thành Hỗn độn tiên thể càng cường đại hơn." "Vâng." Năm đại chân linh pháp thân cơ hồ đồng thời lên tiếng. Sau khi bọn hắn bị ngưng luyện ra, Liền đã có được trí tuệ riêng phần mình, cũng có khả năng sinh ra ý nghĩ của mình. Bất quá mộ hàn hoàn toàn không lo lắng bọn hắn sẽ phản kháng mình. Không nói đến bọn hắn không có khả năng diễn sinh ra lòng phản kháng, cho dù có, mộ hàn cũng có thể dễ dàng giết linh trí của bọn hắn. Rất tốt, chúng ta bắt đầu. Mộ hàn thỏa mãn gật đầu, ý niệm khẽ động liền cùng 5 đại chân linh pháp thân đồng thời vận chuyển hỗn độn tiên pháp. Trong khoảng thời gian này, mộ hàn mượn nhờ Thiên Anh sớm đã đem loại vũ đạo công pháp thần kỳ này phòng đoán thấu triệt. Một khi thi chuyển, mộ hàn liền cảm giác chân linh pháp lực trong cơ thể như sôi trào. Vâng! Thoáng như cự truy đánh, ở trong cơ quan nội tạng của mộ hàn buộc phát ra thanh âm chiến minh đinh thai nhức ốc, chân linh pháp lực hăng hái lưu chuyển, lực lượng ngũ hành cực hạn trong tâm cung cũng như sóng to gió lớn kịch liệt chấn động, bạch, thanh, hắc, hồng, hoàng 5 loại khí tức bàng bạc thấu tràn mà ra, ở quanh người mộ hàn lợn lờ. 5 loại khí tức này càng lúc càng nồng nặc, chỉ ngắn ngủn 2 liền ngưng tụ thành một vật hình dáng cái kén, đem thân hình Mộ Hàn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lại là mấy phút đồng hồ qua đi, cự kén kia phản phân hóa thành thực chất, 5 màu óng ánh hòa lẫn, càng đem hư vô không gian gần trăm m chung quanh đều chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc, tựa như ảo mộng. Á! Trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, năm đại chân linh pháp thân lại giống như nhận lấy ảnh hưởng lớn lao, 5 loại khí tức bạch, thanh, hắc, hồng, hoàng đồng đậm tử trong cơ thể dâng lên mà ra, tiếp theo ngưng tụ thành hình Như linh xà chui ra tâm cùng, từ cổ chuốt xuống mà xuống, cùng ngũ hành chân linh pháp lực của cơ quan nội tạng chăm chú quấn quanh trùng một chỗ. Cái khí tức ngũ sắc này, tựa như năm sợi dây ràng buộc, đem Mộ Hàn cùng 5 đại chân linh pháp thân liên hệ chung một chỗ. Vành, vành. Theo thời gian nhạt nhòa, tiếng tim đập vô cùng mạnh mẽ đột nhiên thoáng một phát đón lấy thoáng một phát chấn động mà ra, đây không phải là tim đập của một người Mộ Hàn, mà là tiếng tim đập của Mộ Hàn cùng năm đại chân linh pháp thân không ngừng ở cùng một thời khắc đó vang lên. Lúc này, Mộ Hàn cùng 5 pháp thân trong tâm cung như là nhất thể. Bất chi bất giác, một tia cảm giác kỳ diệu ở Mộ Hàn cùng 5 đại pháp thân tầm đó diễn sinh. Ân. Trong Huyền băng điện, lực chú ý của Sở Bang đã ly khai Huyền băng tỏa lòng trận khổng lồ kia, ngược lại ném đến trên người Mộ Hàn ở hư vô thông đạo, khi tức lực lượng ngũ hành hạo hạo đãng đãng thấu tràn mà ra kia, mặc dù là thần hại cảnh cường giả như hắn, cũng nhịn không được âm thầm cảm thấy kinh hãi. Người này, có được lực lượng ngũ hành cực hạn thật không ngờ cường đại. Nói không chừng thật sự ngưng luyện ra ngũ hành chân linh pháp thân. Nếu lúc cùng người giao thủ, bản thể hắn cùng 5 đại pháp thân đều xuất hiện, bên trong cảnh giới ngang nhau, tu sĩ nào là đối thủ của hắn. Người này đích thật là giữ lại không được. Nếu để cho hắn một mực tu luyện như vậy, có lẽ dùng không được 100 năm, con luân tiên phủ liền không còn là con luân tiên phủ của chúng ta, mà là con luân tiên phủ của mộ hẳn hắn, thậm chí là con luân tiên phủ của 5 đại phân tông. Sở bang tâm niệm gấp chuyện trong đôi mắt sát khí bốn phía. Sau một lúc lâu, sắc cơ trong mắt Sở Bang mới thu liếm xuống, thay vào đó chính là một vẻ nghi hoặc. Mộ Hàn này còn chưa động thủ, hẳn thật là bởi vì tu luyện vô cùng đầu nhập, thế cho nên quên còn phải tìm phong ấn tổn hại. Quên cũng tốt. Chợt, khóe môi của Sở Bang nổi lên một vòng cười lạnh, giống như lầm bầm lầu bầu, lại như đối với tên đệ tử tiên phủ bên người kia nói. Hiện tại đã là ngày thứ ba, tiếp qua nửa buổi, ngày thứ ba này liền đi qua. Mộ hàn, nếu ngươi đến lúc đó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ Vậy thì trách không được ta rồi. chương 837, nơi đóng quân số 19, 3. Về ảnh, về ảnh. Thanh âm trái tim trầm ổn hữu lực ngảy lên, tựa như chuông lớn đại lữ từ trong cơ thể mộ hàn thấu tán mà ra, ở trong không gian hồn ngục kim cương cháo phong ấn quanh quần Ma ra. Giờ phút này, cự kén bao vây lấy mộ hàn cũng đang lẻ lên ánh quăng năm màu sáng chói hoa mỹ, làm cho người hoa mắt thần mê. Mà ở bên người mộ hàn, bọn người tiêu tô ảnh. Yến Thu mi cùng Đồ Giang đã lần lượt từ trong khi tu luyện đã tỉnh hồn lại, một đôi ánh mắt tỏ mò vòng quanh cái cự kén năm màu kia đổi tới đổi lui. Trong cự kén, Mộ Hàn cùng 5 đại chân linh pháp thân trong không gian tâm cung như trước đang không ngừng vận chuyển hôn độn tiên Pháp. Thời gian trôi qua như phi toa, lẫn nhau cái loại cảm giác này cũng càng phát ra mánh liệt. Cùng lúc đó, năm đại pháp thân như từ trong cơ quan nội tạng giảng buộc, chậm rãi dung nhập đến trong cơ thể Mộ Hàn, để cho Mộ Hàn cảm giác thân thể của mình như hóa thành một đoàn độn Ba ngày kỳ hạn đã đến, mộ hàn, nhanh chóng đến huyền băng điện. Giống như trong ngáy mắt, lại như đã qua ngàn vạn năm, một thanh âm giống như tiếng sấm đột nhiên ở bên thai mộ hàn nổ vang. 26 người tiêu tố ảnh ở chung quanh cung cơ hồ đồng thời nghe được thanh âm này, mặc dù đối với mộ hàn rất có nắm chắc, nhưng sự đáo lâm đầu, lại vẫn là hơi cảm giác khẩn trương. Ba ngày cuối cùng đã đến, mộ hàn đột nhiên từ trong loại cảm giác hôn hôn độn độn này tỉnh táo lại. Trải qua một thời gian ngắn tu luyện như vậy, Mộ Hàn cùng 5 đại chân linh pháp thân liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Trước kia, năm đại chân linh pháp thân chỉ là do Mộ Hàn dùng lực lượng ngũ hành cực hạn ngưng luyện mà thành, bọn hắn bị Mộ Hàn ảnh hưởng thao túng như khối lỗi, mà bây giờ, năm đại pháp thân kia lại giống như một bộ phận thân thể của Mộ Hàn tạo thành. Đương nhiên, hiện tại chỉ là có một loại cảm giác kỳ diệu như vậy, muốn để cho năm đại pháp thân cùng mình thức dung hợp, còn phải trải qua một đoạn thời gian dài dòng buồn chán. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra hỗn độn tiên pháp kỳ diệu rồi. À, ngay lập tức, mộ hàn thở nhẹ khẩu khí, ý niệm khẽ động, tầng cự kén quanh người do khí tức ngũ sắc ngưng tụ mà thành kia liền giống như thủy triều ẩn vào trong cơ thể, cùng chân linh pháp lực tương dung. Mộ hàn, đã đến giờ rồi. Mộ hàn sư đệ, chỗ phong ấn tổn hại kia có tìm được không? Không tìm được cũng không có sao, chúng ta cùng ngươi chung một chỗ gánh chịu. Chứng kiến mộ hàn hiện lộ ra thân hình, thanh âm ân cần liên tiếp văng lên. Mọi người yên tâm, chúng ta đi qua. Mộ hàn bắn người mà lên. Như đã tính trước cười nhẹ một tiếng, tiếp theo bàn tay lớn bại xuống, liền hướng huyền băng điện phi đi. Tuy chỉ là tám ký tự đơn giản cùng một nụ cười tự tin, nhưng mọi người lại tâm thần đại định, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đi theo mộ hàn về phía trước bắn mạnh tới. Sở trường lão, xin mời đi theo ta. Lúc đến cửa vào huyền băng điện kia, mộ hàn lại không đi vào, chỉ là hét lớn một tiếng, liền theo hư vô thông đạo bay đi, không có chút chỉ trệ nào. Mộ hàn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm ra cái gì trò. Trong Huyền Băng Điện, Sở Bang lão thần khắp nơi xếp bằng ở bên cạnh Huyền Băng tỏa long trận, nghe vậy cười lạnh ra tiếng: "Đi." Vừa mới nói xong, thân ảnh Sở Bang đã xuất hiện ở bên ngoài hư vô thông đạo của Huyền Băng Điện. Thân Hải Cảnh tu sĩ khác thương thế mấy ngày nay đã cơ bản khôi phục, thấy thế rất nhanh trao đổi ánh mắt, cũng như Thiểm Điện đi theo, chỉ có một người giữ lại. Về phần hơn 100 dương hồ cảnh tu sĩ, càng là nhịn không được lòng hiếu kỳ, chen chúc mà ra. Thân Hải Cảnh cùng dương hồ cảnh tu sĩ tốc độ đều là nhanh đến cực điểm. Qua trong giây lát, đã từ trong hư vô thông đạo tối hôm bay mấy ngàn dặm. trưởng lão, là chỗ này. Xoay mình, mộ hàn dừng bước, đưa tay chỉ hướng vách tường không gian phong ấn. Chỗ này. Sở băng những mày. Tên đệ tử tiên phụ phụ trách giám thị động tinh của mộ hàn kia đột nhiên a gọi. Ta nhớ rồi, ngày đó hắn ở bên ngoài hồn ngục kim cương cháo đi vài ngàn dặm, là từ vị trí này tiến vào không gian phong ấn lại cuốn trở về. Chẳng lẽ lúc kia hắn liền phát hiện rồi hả? Ngay sau đó đệ tử tiên phủ kia lại phối hợp lẫn đầu. Không thể nào đâu, ngay cả nửa ngày thời gian cũng chưa tới đây này. Ân liếc nhìn tên đệ tử tiên phủ kia, lực lượng tinh thần khổng lồ của Sở Bang lập tức tuân ra tâm cung, lập tức đem vách tưởng trong không gian phong ấn đối diện kia tất cả đều bao phủ ở bên trong, tỉ mỉ do xét cảm ứng, chỉ có điều sắc mặt lại trở nên có chút ấm trầm, cả buổi không tìm ra phong ấn tổn hại, nói đùa gì vậy? Trước đó những pháp sư kia, tối thiểu phải 10 ngày nửa tháng thậm chí mấy tháng thời gian mới có thể làm được. Một khu vực phong ấn như vậy, đối ứng lấy 10 chỗ văn điểm của hồn ngục kim Cương cháo. Chỉ là mặc cho sở bang dò xét như thế nào, cũng không phát hiện 10 chỗ văn điểm này có chỗ khác biệt gì. Ánh mắt sở bang càng ngày càng lạnh, một lát sau, đông dưng quay đầu, hai ánh mắt lại như điện mang đâm về mộ hàn, lạnh giọng nói. Mộ hàn, ngươi biết lửa bị ta, sẽ có hậu quả gì không? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt sở bang đúng là nổi lên một vòng vui vẻ dữ tợn. Mộ Hàn tuy là pháp sư hết sức xuất sắc, năng lực luyện chế thánh khí xa xa các pháp sư khác, nhưng hắn rốt cuộc là người mà không phải thần, Sở Bang cũng không tin Mộ Hàn có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại xem ra, quả là thế. Đối với cái này, hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị. Một nhiệm vụ đi ra không gian phong ấn, tiến vào thái tố cổ thành, đã sớm vì Mộ Hàn chuẩn bị xong, mặc dù là hắn hoàn thành nhiệm vụ kia, cũng còn có nhiệm vụ cùng loại khác đang chờ hắn. Nghe được lý do thoái thác của Sở Bang, Tiêu tố ảnh cùng bọn người đến thu mi trong lòng căng thẳng, xem ý tứ của sở bang, tựa hồ trong lòng đã nhận định phong ấn phiến khu vực này không có tổn hại. Mộ hàn sớm đã ngờ tới sở bang sẽ có phản ứng như vậy, dù sao ở thời điểm cảm ứng đạo văn, không phải ai cũng có thể làm đến tình trạng như hắn, húng chi sở bang này ngay cả đạo văn sư cũng không phải, chỉ là một võ đạo tu sĩ bình thường. Mỹ mắt có chút nhấc, mộ hàn không chút hoang mang, chậm rãi cười nói. Sở trường lão, người đã là thần hải lục trọng tiên. Ta chỉ là dương hồ thất trọng tiên, luận tu vi, ngươi mạnh hơn ta không biết bao nhiêu, thế nhưng mà luận năng lực cảm ứng đạo khí, không biết sở trưởng lao tự giác có thể có mấy thành thực lực của ta. Không để ở sở bang trả lời, mộ hàn lại cười nhạo nói. Một thành, hay là hai thành? Mộ hàn, ngươi. Khuôn mặt sở bang tức giận đến trợn thanh trận hồng. Lời nói kia của mộ hàn, có thể nói là cuồng ngạo vô cùng, chẳng khác gì là trực tiếp chỉ vào cái mũi sở bang nói hắn là ngu ngốc ở phương diện đạo khí. Bất quả, mộ hàn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách quần ngạo, mỗi cách 4 ngày luyện chế ra một kiện cực phẩm thanh khí, đừng nói ở côn luân tiên phủ không có, toàn bộ bảo tiên thiên vực cũng tìm không thấy. Luận năng lực phương diện này, chỉ sợ mộ hàn đã hoàn toàn xứng đáng là bảo tiên thiên vực đệ nhất nhân. Sở bang đừng nói là một thành hai thành của hắn, đoán chừng ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Bất quá cái này tuy là sự thật, nhưng mộ hàn dùng phương thức như vậy biểu đạt đi ra. Lại không khỏi quá làm cho sở bằng cái tiên phụ trưởng lão này khó chịu nổi rồi. Nhìn vẻ mặt không đếm xỉa tới của mộ hàn, còn có khuôn mặt vặn vẻo dữ tợn, giống như phẫn nộ tới cực điểm của sở bang chung quanh tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mộn. chương 838, số 19 nơi đóng quân, 4. Nhìn xem sắc mặt sở bàng khó coi, trong nội tâm mộ hàn không có nửa phần ấy náy, người này đã đối với mình không có hảo ý gì, tự nhiên không cần đối với hắn khách khí. Ánh mắt đảo qua mọi người Cuối cùng lại rơi vào trên người sở bàng, mộ hàn lại lạnh nhạt nói. Đối với đồ vật mình một chút cũng không biết, vẫn là không nên đơn giản ra kết luận thì tốt hơn. Mộ hàn, lá gan của người rất lớn. Sở bang tức giận đến cái mũi hơi nước, đang muốn phát điên, hai con mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào mộ hàn, nắm chặt nắm đấm thỉnh thoảng phát ra thanh âm nổ đùng gạc, gạc. Giống như muốn đem mộ hàn một quyền đánh bại. Cái hôn đạn xuất thân chân vũ thánh sơn này, thật sự là quá đáng hoạn rồi. Hắn ở côn luân tiên phủ từ thân phận đệ tử chuyển thành trưởng lão đã có vài chục năm thời gian, còn chưa bao giờ bị người mạo phạm qua như vậy. Hiện tại, mộ hàn lại lần đầu để cho hắn nhấm nháp đến loại tư vị vô cùng phẫn nộ rồi lại phát tiết không ra, có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Bởi vì mộ hàn nói đích thật là tình hình thực tế, ở phương diện đạo khí, mộ hàn cái pháp sư này là chuyên gia số 1 ít nhất ở Bảo tiên thiên vực là như thế, mà hắn tuy có tu vi thần hại lục trọng thiên nhưng cùng mộ hàn so sánh, lại hoàn toàn là thái điệu. Mộ hàn bày ra thân phận pháp sư, để cho hắn khó có thể phản bác. Mấy ngày nay, hắn cái gì cũng đã nghi đến, chỉ là không có nghĩ đến điểm này. Trước mắt bao người, bị mộ hàn cái đệ tử tiên phủ này chống đối như thế, hắn làm tiên phủ trưởng lão mặt mùi hướng chỗ nào đặt. Trung quanh hơn trăm tên tu sĩ, đến từ tám thế lực lớn bảo tiên tiên vực, dùng không được bao lâu, việc này sẽ chuyển khắp hồn ngục kim cương cháo, thậm chí còn sẽ chuyển lưu ra bên ngoài. Cái này để cho ngày sau còn có mặt mũi gì đi đối mặt các đồng đạo. Giờ khắc này, sở bang thậm chí ngay cả tâm tư đem mộ hàn tại chỗ đánh chết cũng có, chỉ là vừa nghĩ tới siêu cấp cường giả đứng phía sau hắn kia, chỉ có thể ngạnh xanh khắc chế xuống. Những lời này, hai ta nghe đã sinh ra vết chai rồi, nếu là gan không lớn, ta cũng sẽ không biết chủ động tới thái tố cổ thành này. Mộ hàn cười lạnh ra tiếng, ban đầu ở trong cung điện phi tiên sơn và tượng, hắn ngay cả phi tiên trưởng lao nghe diễm cũng không để vào mắt, càng không cần để ý cái sở bang này tu vi so với nghe diễm càng yếu. Nếu thật hắn nhịn không được động thủ, mộ hàn vừa vặn thử xem mình sau khi thiên anh bốn biến thực lực chân tránh như thế nào. Có chút dừng lại, mộ hàn bỏ qua khuôn mặt biến thành màu đen kia của sở bang, trong giọng nói lộ ra hương vị hài hước. Sở trưởng lão, ngươi không ngại hào hảo do xét xa một chút, nếu như vẫn phát hiện không được, lại để ta vì ngươi giải thích. Không cần cảm tạ ta, ta đã tiếp nhiệm vụ này, tự nhiên sẽ hoàn thành. Khuôn mặt của sở bang vặn vẻo tới cực điểm, tựa như giã thú bị thương, trong miệng hồng hộp thở hồn Hai con mắt cũng là trường đến như trung đồng, giống như hung thần ác sắt nhìn chầm chầm vào mộ hàn, trong con mắt xuyên suốt mà ra hung quang cùng sát ý, giống như để cho độ ấm của mảnh không gian này trợt hạ xuống. Lúc này, ngoại trừ tu sĩ Côn Luân Tiến Phủ, tu sĩ những tông phái thế gia vọng tộc khác, trong ánh mắt nhìn về phía mộ hàn không nhịn được nhiều ra một tia ngạc nhiên chi ý, mặc dù là thiên vũ tông đệ tử cùng tư không gia tộc đệ tử cùng mộ hàn có kiểu đoán cũng không ngoại lệ. Tu luyện nhiều năm như vậy. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhân vật to gan lớn mật như thế, dùng thân phận đệ tử lại dám không hề cố kỵ khiêu chiến quyền uy của trưởng lao tông phái. Dưới tình huống bình thường, loại đệ tử này cuối cùng kết cục đều so sánh bi thảm, thậm chí có khả năng bị phế bỏ tâm cung hoặc là trực tiếp xử tử. Nhưng mộ hàn lại vẫn là êm đẹp đứng ở chỗ này, sở bang hiển nhiên là không dám ra tay. Đã qua một hồi lâu, sở bang mới thở sâu, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần rõ xét rồi, mộ hàn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi là cho ta đại khai nhãn giới như thế nào? Sở Trường lão, ngươi đã muốn mở mang tầm mắt, ta đây liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Mộ Hàn lạnh nhạt tự nhiên gật đầu cười, nhưng lại đem Sở Bang tức giận đến nổi trận lôi đình. Bất quá, Mộ Hàn lại không có đi để ý tới ánh mắt như muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ kia, biển chỉ như kiếm, rất nhanh ở trên hư không phát họa, pháp lực từ đầu chỉ tay kích xạ mà ra, nhanh chóng dung nhập trong không gian đối diện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng một lát qua đi, đã có đường cong màu trắng thô như thùng nước lần lượt ở trong không gian phong ấn hiện lộ ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu, 10 đầu, 20 đầu. Chỉ mấy cái thời gian hô hấp, trong khu vực phương viên trăm mét đối diện kia, đã tràn đầy đường cong màu trắng. Những đường cong kia cũng không phải đạo văn chân tránh, mà là thông qua thủ đoạn nào đó, đem đạo văn trong hồn ngục kim cương tráo hiển hóa mà ra. Có thể thông qua hình ảnh hiện hóa ra này, biết tình huống chính thức của đạo văn. Sở bang căn bản thờ ơ lạnh nhạc cũng có không ít tu sĩ thấy mà âm thầm ngật đầu, thủ đoạn như vậy nhìn như đơn giản, lại không phải pháp sư nào cũng có thể làm ra được. Đầu tiên, pháp sư kia phải có được pháp lực, cùng thuộc tính của hồn ngục kim cương cháo này hoàn toàn giống nhau, mộ hàn này có được ngũ hành pháp lực, có thể làm được sự tình mà tuyệt đại đa số pháp sư làm không được. Sở trưởng lão nhìn xem, 10 chỗ văn điểm chính giữa kia, có 3 khu vực văn điểm hiện lên phân bố hình tam giác. Mộ hàn chỉ vào đạo văn đối diện, khoan thai mở miệng nhưng mà Hắn còn không có giải thích hoàn tất, thanh âm kết một tiếng dừng lại, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên một vòng dị sát. Sở bang làm sao bỏ qua cơ hội như vậy, thấy thế, thế nhe răng cười nói. Làm sao vậy, mộ hàn, nói không được nữa sao? Không phải nói không được, mà là không cần phải lại giải thích. Mộ hàn mắt hí cười cười, nghe được lời này của hắn, trung quanh tất cả mọi người có chút không hiểu thấu. Mộ hàn, ngươi cũng đừng có nói ngoa nói xạo rồi, ta. Sở bang giật mình, chẳng kịp phản ứng nhưng lời nói lại hơi trầm xuống, tức giận hét to, chỉ bất quá hắn đằng sau còn không có lao ra hét hổ, đã bị một hồi âm thanh nổ đùng kinh thiên động địa đánh gãy. Kể cả Sở Bang ở bên trong mọi người, vô ý thức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong tấm hình đối diện hiển hóa ra kia, 10 văn điểm đều kịch liệt chấn động, mà Mộ Hàn vừa mới điểm ra ba khu vực văn điểm kia, chấn động càng thêm kịch liệt, ở dưới tình huống như vậy, đứa gãy vốn là bị đạo văn che lấp lên, lập tức hiển lộ ra, để cho hơn 100 tên tu sĩ trong hư vô thông đạo này thấy thật sự rõ ràng. Thật nhiều đạo văn đã đoạn. Quả là thế. Quả là thế. Là người ưu ảnh tộc đang công kích đạo văn, mấy ngày hôm trước 17 người kia đích thị là từ nơi này đi ra ngoài. Lập tức, thanh âm kinh hô thay nhau nổi lên. Ở dưới tình huống không ít đạo văn đức gãy, dùng hồn thể đặc biệt của ưu ảnh tộc kia, hoàn toàn có thể xuyên thấu hồn ngục kim cương cháo phong ấn. Đương nhiên, không có hát xảo bội dẫn dắt, sau khi chúng xuyên thấu phong ấn, cũng sẽ không xuất hiện ở không gian phong ấn, mà là chuyển tới băng nguyên bên ngoài phong ấn Phan, phan, tiếng oanh minh trở nên càng ngày càng kịch liệt, Hiển nhiên là người bên trong gia xu thế công kích tăng cứng rồi, khu vực có văn điểm đạo văn đứt gãy kia, chấn động từ từ mãnh liệt. Nếu người ưu ảnh bảo trì xu thế công kích như vậy, dùng không được bao lâu thời gian, khu vực ba văn điểm kia sẽ triệt để nghiền nát. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có đại lượng người ưu ảnh tộc tôn ra Nhanh, nhanh, lập tức hành động, kiến tạo nơi đóng quân số 19. Sở bang bị bừng tỉnh. Hồn hền điên cuồng hét lên một tiếng, tiếp theo hung giữ chừng mắt nhìn mộ hàn, liền mặt âm trầm hướng phương hướng huyền băng điện mau chóng đuổi theo. Tu sĩ chung quanh cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng nhau ngao hành động, ngược lại cũng không hoảng loạn. Về phần trong không gian kia hiển hóa ra hình ảnh, mất đi pháp lực của mộ hàn trèo chống lại từ từ biến mất, thanh âm ẩm ẩm quanh quần trong không gian phong ấn cũng dần dần tản ra. chương 839, 100 hát xảo Trong huyền băng điện, một cây long trụ mới từ mặt đất đứng thẳng mà lên Mà khu vực bị hữu ảnh tộc công kích kia, một tòa thành lũy phong cách cổ xưa đen như mực từ trong không gian phong ấn ngạnh xanh lách đi ra ngoài. Một cái cổng vòm tuyết trắng đem thành lũy cùng hư vô thông đạo này liên tiếp, mà bộ phận còn lại của thành lũy thì toàn bộ hướng phương hướng thái tố cổ thành lùi đi vào. Không gian bên trong thành lũy hiện lên hình tròn, ước chừng phương viên trăm mét, có chút rộng lớn. Ánh sáng trắng loãng như băng tuyết từ đại vương ước chừng 2m ở trung ương thành lũy kia thấu tán mà ra, đem không gian này chiếu rọi đến sáng như ban ngày cũng làm cho những lỗ đen ở bốn phía thành lũy kia hiển lộ đi ra, cho dù ánh quăng kia nhấp nháy mạnh bao nhiêu, lại không có chút ánh sáng nào có thể bắn nhập trong động Nhìn về phía trên, bốn vách tường cổ thành đúng là như tổ hong. Cái này là nơi đóng quân số 19 vừa mới kiến tạo ra, ở bên trái nơi đóng quân mới này, là nơi đóng quân số 13, mà ở bên phải là nơi đóng quân số 8. Ở trong hồn ngục kim cương cháo phong ấn, bởi vì nơi đóng quân thỉnh thoảng sẽ tăng giảm thế cho nên số thứ tự tất cả nơi đóng quân đều trở nên có chút hỗn loạn. Hô! Hô! Hô! Lối vào phiến cổng vòm tuyết trắng kia kịch liệt chập trùng, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thành lũy. Trong nháy mắt công phu, trong cái thành lũy này đã có hơn 100 tên dương hồ cảnh tu sĩ cùng một ga thần hải cảnh cường giả Ở chính giữa những dương hồ cảnh tu sĩ kia, mộ hàng cùng tiêu tố ảnh chúng đệ tử xuất thân 5 đại phân tông thỉnh lính ở bên trong, còn lại 73 người thì phân biệt đến từ 8 thế lực lớn. Về phần tên thần hải cảnh cường giả kia, là một gã trưởng lão của Thiên Vũ Tông, tên là Tàu Tiến. Tu sĩ nơi đóng quân số 19 này, đều do Tàu Tiến thống lĩnh. 100 trăm hát xảo, vừa vặn mỗi vị dương hồ cảnh tu sĩ một cái. Nếu có người ưu ảnh trùng kích hát xảo của ta, nhất định khiến nó có đến mà không có vẻ Chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu. Đánh ra tòa thành lũy mới vừa vặn hiển lộ ra này, những dương hồ cảnh tu sĩ kia đều là thần sắc khác nhau, hoặc mới lạ, hoặc tự tin, hoặc lo lắng nhưng trong lòng mộ Hàn thì có chút cảm khái. Cái thành Lũy này kỳ thật cũng là một kiện thánh phẩm đạo khí, nhưng nó lại là do chín kiện thánh phẩm đạo khí cấu thành, kiến tạo thành Lũy như vậy cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem tài liệu sớm chuẩn bị tốt tổ hợp. Cái tổ hợp này thành chính thể, đạo văn của nó cùng hồn ngục kim cương cháo chặt chẽ tương dung. Thành Lũy tựu như là bộ phận sen lẫn phong ấn, sự hiện hữu của nó sẽ đền bù bởi vì đạo văn đứt gãy mà sinh ra chỗ thiếu hụt trong phong ấn kia. Chỉ cần cái thành lũy này tồn tại một ngày, người ưu ảnh tộc cho dù càng lợi hại cũng công kích không đến 3 khu vực văn điểm bị hao tổn nghiêm trọng kia, càng không có khả năng làm cho nó triệt để nghiền nát. Hiện nay, trong Huyền Băng Điện chứa đựng tài liệu dự bị đầy đủ xây dựng tạo ra 70 tòa thành lũy, có thể thấy được lúc ấy pháp sư của Bảo Tiên Tiên vực vì để hồn ngục kim cương cháo này không đến mức sụp đổ, hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng tâm tư. Bất quá, cái thành lũy này mặc dù bảo vệ đạo văn hư hao, nhưng sẽ biến thành cái bia càng thêm sáng chói. Từ nay về sau sẽ liên tục không ngừng thừa nhận người hữu ảnh tộc công kích, trừ khi có thể đem đạo văn đức gãy bổ trở về, thu hồi cái thành lũy này. Chỉ tiếc, hiện tại bản thổ Bảo Tiên Thiên vực tựa hồ không có người có năng lực chữa trị đạo văn của hồn ngục kim cương cháo này. Năm đó thời điểm thành lũy nơi đóng quân gia tăng đến hơn 50, vẫn là hao tốn một cái giá lớn mời tiên phẩm pháp sư duy nhất của Bảo Tiên Thiên vực lúc ấy ra tay, mới giảm nơi đóng quân đến 8 chỗ. Nhưng về sau vị tiên phẩm pháp sư kia đi Thánh vực không còn có trở lại. Hồn mục kim cương cháo cũng không có người tu bổ, thành lũy lại dần dần gia tăng, cho đến hôm nay đã đạt tới 19. Nhưng muốn thủ hộ thành lũy này, lại cần phần đông tu sĩ cộng đồng cố gắng. Chư vị, người ưu Ảnh sắp phát động công kích, lập tức nhập hát Sảo trấn thủ. Tiếng hét lớn của Tào Tiến bỗng dưng vang vọng toàn bộ thành lũy. Lúc này, thần hải cảnh cường giả duy nhất của nơi đóng quân số 19 đã ở trung tâm thành lũy ngồi xuống, theo ngón tay hắn phát hóa, cái đại vùng kia thỉnh thoảng lại chiến minh rất nhỏ, tán ra càng nhiều tia sáng trắng đùng đạc. Nhưng ở giữa phía kia sáng trắng kia, đã có đại lượng điểm đen hiện lên hình quạt hướng Tào Tiến dựa sát vào. Vâng. Mọi người thấy thế, trong lòng nghiêm nghị, ầm ầm lên tiếng. Đài Vung ở trước người Tào Tiến cùng tòa thành Lũy này khí tức tương lì lyễn, có thể hấp tụ khí tức gú ảnh tộc ở ngoại bộ thành Lũy, sau đó ở bên trên Đài vùng kia hiện lộ ra một cái chấm đen, liền đại biểu cho một gã gú ảnh tộc. Khe đếm điểm đen bên trên Đài Vung, giờ phút này gú ảnh tộc hướng nơi đóng quân số 19 xúm lại tới. Lại là vượt qua 300. Vèo. Vèo. Mọi người không dám lãnh đạm, thân ảnh như điện, riêng phần mình chọn lấy một hát xào xong đi vào. Tiến vào hát xào, mộ hàn mới phát hiện không gian bên trong rõ ràng thật lớn, sợ là có phương viên 2-30 mét. Hư không bốn phía tràn ngập một cổ hấp lực kỳ dị mà cường hành, nhưng là lực lượng kêu nhầm vào chỉ là linh hồn hoặc là tâm thần, đối với thân thể cùng chân nguyên không phát ra quá yếu nhếu quá lớn. Nếu người ưu ảnh tộc là ở bên ngoài phát động công kích Sẽ bị hấp lực hút vào trong 100 hát xào này Hấp lực bên trong hát xào này Có thể trên phạm vi lớn suy yếu thực lực người ú ảnh Ở cái địa phương này Nhân loại tu si Dương Hồ Nhị Trọng Thiên Chiến thắng Dương Hồ Ngũ Trọng Thiên Thậm chí Dương Hồ Lục Trọng Thiên ú ảnh nhân Là sự tình phi thường thông thường Nhưng nếu tao ngộ Dương Hồ Thất Trọng Thiên ú ảnh nhân Đã có thể tương đối nguy hiểm rồi Dùng phương thức như vậy Để ngăn cản ú ảnh tộc công kích Cũng là bất đắc dĩ mà làm Cái này tồn tại Có thể cho ưu ảnh tộc sinh ra tâm tư may mắn, khiến chúng nó đem càng nhiều lực chú ý nữa phong tới trên thành lũy, cầu phá thành, mà không phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở khu vực khác của phong ấn. Nếu không có thành lũy cùng hát xào này, một khi một chỗ phong ấn ở dưới ưu ảnh tộc điên quần công kích đến triệt để nghiên ác, vậy xu thế chúng nó khuyết tán sẽ thật sự rất khó ngăn cản rồi. Mà có cái thành lũy này giảm sóc, cho dù ưu ảnh tộc triệu tập 100 tên thần hải cảnh cường giả, đem nó công hãm cũng còn có chỗ chống cứu vãn Không gian phong ấn liên tiếp cùng cổng vòm vô cùng kiên cố của Thanh Lũy, cho dù đại lượng ngũ ảnh tộc thần hải cảnh cường giả cùng nhau ra tay, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, rất khó làm cho nó nứt vỡ. Đương nhiên, gần mấy trăm năm qua, cũng có một số nhỏ người ú ảnh tộc, sau khi đánh chết đối thủ trong hát xào, tiến vào Thanh Lũy, cũng có thể cưỡng ép đột phá phiến cổng vòm kia phong tỏa, chạy đến trên băng nguyên bên ngoài hồn ngục kim cương cháo. Đến nay, cũng không người nào biết những ú ảnh tộc kia dùng chính là cái biện pháp gì Cũng may người ưu ảnh có thể chạy ra đi cuối cùng vẫn là số ít, mặc dù có thể thỉnh thoảng lại chế tạo cho tu sĩ chút ít phiền toái không lớn không nhỏ, lại không có thể từ căn bản cải biến thế cục trong hồn ngục kim cương cháo. Hơn nữa, hiện tại thế công của ưu ảnh tộc nhằm vào hơn 10 nơi đóng quân tuy nhiều lần, cũng còn không có nguy hiểm đến căn bản của bảo tiên thiên vực. Nếu không, đến đóng ở Thái Tố Cổ Thành cũng không phải là gần 2.000 tên dương hồ cảnh tu sĩ cùng hơn 20 thần hải cảnh cường giả. Nếu thật đã đến tình trạng như vậy Đoàn trưởng Bát Đại tông phái thế gia vọng tộc, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung đến chỗ này, thậm chí ngay cả tiên phủ phủ chủ phó tiên minh chúng hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả cũng có thể xuất động. Đến lúc đó, võ đạo tu sĩ cùng ngũ ảnh tộc đại chiến là không thể tránh né. Chương 840: Liệt Dương phong bạo. Cái hát xào này quả thực kỳ diệu. Nghĩ lại tầm đó, tâm thần của Mộ Hàn đã dung nhập bốn phía hát xào. Bên trong hát xào này, ngoại trừ cánh cửa mà Mộ Hàn vừa mới vào kia, mặt đối diện còn có một cửa vào. Cái cửa vào kia là chuyên môn nhằm vào người hữu ảnh tộc mà thiết kế, giống như miệng bình, cực kỳ hẹp hỏi. Ở biên giới cửa vào, có đại lượng đạo văn lẫn nhau hòa cùng, lúc bình thường sẽ có lực lượng liên tục không ngừng từ trong những đạo văn kia chảy ra, hình thành một đạo lực lượng bình chứng, đem cửa vào phong bế. Nhưng nếu có người hữu ảnh tộc phá tan tầng bình chứng kia, xâm nhập hắt xào, đạo văn lối vào kia cũng sẽ lập tức bị kích phát, đạo văn vốn là giúp nhau hòa cùng cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giao hội dung hợp. Đem cửa vào hoàn toàn phong bế. Chỉ có sau khi chiến đấu kết thúc, cửa vào mới có thể một lần nữa mở ra. Đây cũng là vì cam đoan, Thủy Trung chỉ có một người ưu ảnh có thể tiến vào không gian hát xảo. Đã từng có võ đạo tu sĩ đầu cơ trục lợi, chính mình nghĩ biện pháp để cho cửa vào kia một mực ở vào trạng thái phong bế. Như vậy, đích thật là miễn đi không ngừng chém giết, nhưng cuối cùng lại làm cho hát xảo kia ở thời gian dài nhận lấy quá nhiều công kích mà triệt để sụp đổ. Từng cái hát xào đều là bộ phận trọng yếu tạo thành thành lũy, kết quả, chỗ hát xào kia sụp đổ thiếu chút nữa làm cả thành lũy đều tê liệt, nếu không phải kịp thời cứu vãn, lúc kia sẽ có đại lượng người ưu ảnh tộc phá tan phong ấn vây khốn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng khó có thể thu thập. Lại để cho người ưu ảnh phá tan lực lượng bình thường, khiến cho cửa vào phong bế, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Có người ưu ảnh xâm nhập hát xào, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi chiến đấu kịch liệt, mà lúc chiến đấu khuyết tán đi ra lực đạo lại sẽ bị hắc sào hấp thu làm cho đạo văn ở lối vào kia dung làm một thể, như hoa loa kèn hướng bốn phía mở ra, sau đó ở bên ngoài cửa vào hình thành một vòng xoáy cự đại. Cho dù có người hữu ảnh khác tiếp tục phát động công kích, lực lượng của bọn nó cũng sẽ bị vòng xoáy hấp thu, sau đó rất nhanh phân tán đến các nơi trong thành lũy. Do toàn bộ thành lũy thừa nhận công kích của một người hữu ảnh, cho dù công kích lại mãnh liệt, đối với thành lũy tạo thành ảnh hưởng trên cơ bản có thể không đáng kể. Nếu như người hữu ảnh bị võ đạo tu sĩ đánh chết, Lực lượng linh hồn của chúng cũng sẽ bị hát xào hấp thu. Lực lượng linh hồn của người ưu ảnh càng cường, vòng xoáy ở bên ngoài cửa vào kia có thể duy trì thời gian càng dài, mà võ đạo tu sĩ vừa trải qua một vòng chiến đấu, sẽ dễ dàng mượn nhờ cơ hội này khôi phục thực lực. Cái này cũng tương đương với mượn nhờ lực lượng người ưu ảnh để đối phó người ưu ảnh. Hát xào có được loại công dụng này, đích thật là vô cùng tinh diệu. Mộ hàn có thể tưởng tượng được ra, lúc trước Pháp sư chế tạo đạo văn hát x Thực lực nói không chừng đã cực độ tiếp cận tiên phẩm pháp sư. Đương nhiên, đạo văn có được loại tác dụng kỳ diệu này, mộ hàn cũng có thể khắc hoa được đi ra, nhưng phải hao phí tinh lực lại không thể so với luyện chế một kiện thánh khí Ngoại trừ đạo văn kỳ dị, ở hai bên trái phải hát sảo, còn khảm nạm lấy một vật màu đen, lớn nhỏ cơ nắm tay, tròn căng bóng loáng, sáng bóng tựa như ngọc thạch, loại hấp lực có thể suy yếu thực lực người hữu ảnh liên tục không ngừng từ bên trong thấu ra, tràn ra, ngập toàn bộ hắc sảo. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng hét của thần hải cảnh cường giả tàu tiến lần nữa văng lên, cơ hồ đồng thời chuyển khắp 100 hát xảo. Mộ hà ngưng mắt nhìn về phía hát xảo đối diện, quả nhiên phát hiện có không ít ú ảnh nhân cùng thành lũy khoảng cách đã chưa đủ trăm mét, mà ở sau những ú ảnh nhân kia, thì là một mảnh hư không tối tăm mở mịt, vô biên vô hạn liếc trông không đến cuối cùng, vô số cung điện lầu cắt thì ở trong đó như ẩn như hiện. Vâng! Vâng! Thanh âm nổ đùng kịch liệt tận lần chuyển đến, Hiển nhiên đã có người ú ảnh xâm nhập hát xảo, bắt đầu chiến đấu Hai mắt mộ hàn nhìn chầm chầm vào cửa vào đối diện, đã có bộ phận lực lượng tinh thần lạng yên ly khai hát xào của mình, phân biệt tiến vào hát xào của 26 người tiêu tố ảnh cùng Yến Thu My, mật thiết lưu ý lấy động tính của bọn hắn, bởi như vậy, mặc dù bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, mộ hàn cũng kịp ra tay cứu viện. Về phần võ đạo tu sĩ bên trong hơn 70 hát xào khác, mộ hàn lại không có hứng thú quan tâm gì, sinh tử của bọn hắn tự nhiên do thần hải cảnh cường giả tạo tiến của nơi đóng quân số 19 này đi chú ý hô Phút chốc, trước mắt Mộ Hàn lóe lên ánh ảnh, đạo lực lượng bình chướng đối diện kia liền giống như thủy tinh, đột nhiên nghiền nát, một ga hữu ảnh tộc từ trong thông đạo hẹp hỏi kia chui đi vào. Cơ hồ ngay lúc nó đi vào, bốn vách tường trùng quanh lập tức bạo tán ra từng đạo ánh sáng tuyết trắng, đem không gian hát xảo này chiếu rọi một mảnh thông thấu, giống như ban ngày, mà lối vào cũng theo đạo văn dung hợp mà triệt để phong bế. Dương hồ ngũ trọng thiên, lần đầu tiên chứng kiến người hữu ảnh kia, trên mặt Mộ Hàn liền lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhõm. Dùng tu vi hiện tại của hắn, giải quyết dương hầu ngũ trọng thiên võ đạo tu sĩ cũng dễ dàng, húng chi là dương hầu ngũ trọng thiên đú ảnh tộc thực lực bị hắc xảo suy yếu. Phệ! Mà người ưu ảnh kia vừa tiến đến, quanh người lượn lờ hắc khí liền kịch liệt ba động, ngay sau đó, một tiếng kêu to bén nhọn liền từ trong miệng nó kích động mà ra, thanh âm này lôi cuốn lấy một cổ lực lượng tâm hồn khiếp người, lại như mũi nhọn, thẳng tắp xâm nhập sâu trong linh hồn mộ hàn. Người ưu ảnh vậy mà ngay từ đầu liền đối với Mộ Hàn thi triển linh hồn công kích nó am hiểu nhất. Chỉ tiếc, trình độ linh hồn của Mộ Hàn vững chắc cùng cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi phạm chủ dương hộ cảnh tu sĩ. Linh hồn công kích của người ưu ảnh kia tuy lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng đụng tới linh hồn của Mộ Hàn, lại như trứng gà đập vào tảng đá, không có đối với linh hồn của Mộ Hàn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là ý niệm khẽ động, thế công linh hồn của người ưu ảnh đã bị hóa giải ở vô hình. Hô. Sau một khắc, Mộ Hàn liền lấy tay hướng người ưu ảnh kia chào tới, hỏa diễm rừng rực tựa như sóng to gió lớn từ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra, ánh lửa chập trần đem trọn không gian hắc xào nhuộm đến một mảnh đỏ bừng, mà từ trong ngọn lửa thấu tán mà ra khí tức cực nóng, lại phản phất liền đem phiến hư không này đốt bạo. Tay phải nhẹ nhàng vung dậy, hỏa diễm hùng hực thiêu đốt kia liền hóa thành một đạo phong bạo khủng bố, hướng người ưu ảnh gào thét mà đi. Liệt Dương phong bạo. Đây cũng là Mộ Hàn ở Thiên Thư lâu hồi đoái đến một loại công pháp. Trong khoảng điện quang hỏa thạch Người u ảnh kia liền bị hỏa diễm phong bạo bao trùm. Bất quá, Mộ Hàn cũng không thừa cơ nát bấy tâm cung của nó, mà là ý niệm trong đầu khế động, hỏa diễm phong bạo kia liền đem hắn xoáy lên, lập tức chui vào mi tâm của Mộ Hàn, sau đó liền ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn hóa thành một đoàn khói đen đầm đặc. Chiến đấu chấm dứt. Kinh khí lượn lờ vào hư không bị đạo văn bốn phía hấp tụ, chỉ bất quá lần chiến đấu này tiếp tục thời gian thật sự quá ngắn, có thể cung cấp lực lượng hát xào hấp thu ít đến tương cảm, chỉ trong chớp mắt công vụ Ánh sáng tuyết trắng chung quanh đã thu liễm, cửa vào hát xào lập tức khuyết trường, khôi phục thành nguyên trạng. Lúc này, ở bên trong 26 người mộ hàn chú ý kia, mấy người tiêu tố ảnh cùng đồ giang chiến đấu cũng sắp chấm dứt, mà những người khác chiến đấu thì tiến hành đến hừng hực khí thế, bất quá có hát xào này ưu thế, cho dù tu vi bọn hắn không bằng người ưu ảnh, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Hô! Bất quá ngay khi cửa vào một lần nữa mở ra, lại có một người ưu ảnh chạy vào giữa tầm mắt mộ hàn Trường 841, người không phải người. Thực lực dương hồ lục trọng thiên, so với người ưu ảnh vừa rồi còn mạnh hơn chút. Chẳng qua người ưu ảnh dưới thần hải cảnh, cho dù thực lực cường thịnh trở lại, chạy đến trong hát xào này cũng chỉ có đưa đồ ăn cho mộ hàn. Trong ngay mắt, lực lượng thổ thuộc tính bàng bạc lộ ra không gian tâm cung, như sóng to gió lớn đập vỡ đê từ trong tay mộ hàn Tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành một tấm chắn thở dài. Bàn thạch thiên thuẫn. Này cũng là một loại thánh phẩm võ đạo công pháp mà mộ hàn lấy từ phi tiên sơn thiên tư lâu. Và anh, không có chút chân chờ tấm chắn giày kia dùng thế xét đánh không kịp bưng thai đập xuống, người ưu ảnh kia thậm chí ngay hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, tâm cung đã bạo toái, thân hình hóa thành một đoàn lực lượng linh hồn nồng đậm, sau đó bị mộ hàn cường hút vào tâm cung. Trận chiến đấu thứ hai trong hát xào này, chấm dứt. Mà giờ phút này, ở trong hát xào khác, trận đấu chiến đấu quả tùy hệt đại đa số võ đạo tu sĩ cùng hữu ảnh tộc cũng còn kịch liệt tiến hành. Tại Bảo Tiên Tiên vực, thư kiếp cảnh siêu cấp cường giả giả như Phó Tiên Minh cùng Cổ Thương Phong như vậy tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà dương hồ cảnh tu sĩ như Mộ Hàn vậy là tuyệt vô cận hữu. Chẳng qua, chiến đấu của Mộ Hàn chấm dứt càng nhanh, liền ý nghĩa hắn cần đối mặt đối thủ càng nhiều, trừ khi Mộ Hàn cho lực lượng linh hồn của người hữu ảnh này lưu lại, cung cấp hắc sào hấp thu. Không có nhận được đủ lực lượng Lốc xoáy ngoài cửa vào hát xào kia phòng trừng vừa ngưng tụ đi ra, sẽ tiêu tán, mà lốc xoáy vừa tiêu tán, cửa vào hát sảo sẽ lại mở ra. Chứng kiến cửa vào mở rộng, người ưu ảnh bên ngoài phát động thế công sẽ bỏ qua sao? Vụ, vụ. Lực lượng bình trướng ở lối vào hát xào kia liên tiếp dập nát, người ưu ảnh dương hổ cảnh lần lượt nhảy vào không gian hát sảo Thương hải biến. Vạn kiếp thiên lôi tế. Cự linh pháp tượng. Thiên thiên mục khí. Mấy thanh phẩm võ đạo công pháp từ trong thiên thư lâu đổi đi ra kia không ngừng bị mộ hàn thi trở ra, người ưu ảnh hoàn toàn bị mộ hàn làm như đạo cụ luyện tập công pháp, tiếng gầm rú đinh thai nhức góc thỉnh thoảng từ trong hát xào kích động mà ra, ở bên trong thành lũy không gian qua lại không ngừng. Mộ hàn này, thực lực thật mạnh. Trung tâm thành lũy, tao tiến không khỏi động dung. Bản thân hắn cùng mộ hàn cũng không có thù hận gì, nhưng mà thời điểm rời đi thiên vũ tông lại từng tiếp nhận thiên vũ tông phó tông chủ kh Nếu mộ hàn này cũng bị côn lôn tiên phủ phái đi đóng ở Thái Tố Cổ Thành, một khi có cơ hội thích hợp, không ngại đem hắn vĩnh viễn lưu ở trong này. Nhưng từ mộ hàn bày ra thực lực đến xem, muốn lưu lại, sợ là không dễ dàng như vậy. Trong dương hồ cảnh tu sĩ bảo vệ nơi đóng quân số 19 này, tu vi đạt tới dương hồ thất trọng thiên không ở số ít, nhưng mà như mộ hàn một cái cũng không có. Ở thời điểm không ít người vừa mới giải quyết một người ưu ảnh, mộ hàn đánh chết người ưu ảnh đã đạt tới 67 Thời điểm tu sĩ còn lại giải quyết hai người ưu ảnh, người ưu ảnh chết ở trong tay mộ hàn sớm vượt qua 10 Người ưu ảnh tiến vào chỗ hát xào kia, không quản là dương hồ thất trọng thiên tu vi, hay là dương hồ ngũ trọng thiên tu vi, mộ hàn giải quyết lại như cắt rau, tất cả đều là một kích tất xác, không có ngoại lệ. Mộ hàn ở trong loại chiến đấu này biểu hiện ra ngoài trình độ thoải mái, làm hắn là thần hải tam trọng thiên tu sĩ cũng thấy trận mắt há hốc mồm nếu không phải có thể tin tưởng cảm ứng ra tu vi của mộ hàn. Không biết còn tưởng rằng bên trong hát xào kia không phải dương hồ cảnh tu sĩ, mà là thần hải cảnh cường giả. A, thần hải cảnh. Tao tiến phút chốc hô nhỏ một tiếng, người ưu ảnh tộc thứ 15 tiến vào hát xào của Mộ Hàn kia lại có được tu vi thần hải cảnh, hơn nữa đạt tới thần hải tứ trọng tiên. Bọn họ mấy cái thần hải cảnh cường giả này tọa chấn mỗi nơi đóng quân, phòng chính là ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả xâm vào, giờ phút này xuất hiện người ưu ảnh kia, mặc dù đã đạt tới thần hải tứ trọng thiên, nhưng mà ở trong hắc sào Lấy tu vi của hắn hoàn toàn ứng phó được. Một khi hắn qua lên chiến, lập tức sẽ có một vị thần hải cảnh tu sĩ ở huyền Băng Điện đi tới tiếp nhận vị trí của hắn, thẳng đến hắn đem ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả kia giải quyết, hoặc là liên thủ đem đối thủ đánh chết mới rời đi. Giờ khắc này, tao tiến cơ hội là phản xạ có điều kiện đứng lên, nhưng trong nháy mắt, Phó tông chủ ra lệnh từ trong đầu hiện lên, hai chân của hắn lại chậm rãi ngồi xuống. Thần hải tứ trọng thiên. Trong hắc sảo, Mộ Hàn Mi phi sát vũ, vẻ mặt hưng phấn. Ở trong này liên tục đánh chết 14 người ưu ảnh dương hồ cảnh, rốt cục có thần hải cảnh cường giả chạy vào rồi. Đây chính là một con cá lớn, linh hồn lực lượng 14 người ưu ảnh kia toàn bộ cộng lại, cũng so ra kém một gia hỏa thần hải cảnh này. Người rốt cuộc có lai lịch gì? Nhưng mà, ở thời điểm mộ hàng chuẩn bị động thủ, người ưu ảnh tộc đối diện kia lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa nói ra còn là ngôn ngữ nhân loại. Nhân loại võ đạo tu sĩ dương hồ thất trọng thiên bình thường, không có khả năng có thực lực cường đại như ngươi Thanh âm mặc dù vẫn còn chút chắc, nhưng cũng có chút trôi chảy Ú ảnh tộc thần hải cảnh cường giả kia là bị dị động ở chỗ hát xào này hấp dẫn. Nói cho ngươi cũng không sao, ta là đệ tử côn lôn tiến phủ. Mặt khác, người ra mắt bao nhiêu nhân loại võ đạo tu sĩ, lại dám nói dương hồ thất trọng thiên tu sĩ không có khả năng thực lực cường đại như ta. Mộ hàn ha ha mỉm cười, tâm tình sung sướng, cũng nói vài câu vô nghĩa. Dù sao người ưu ảnh này đã tiến nhập hát xào, mộ hàn hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ chạy đi Người ưu ảnh thần hải tứ trọng thiên tới trong này, phòng trừng chỉ có thể phát huy ra thực lực thần hải nhị trọng thiên, mộ hàng tin tưởng lấy năng lực của mình, đánh chết người ưu ảnh như vậy không có vấn đề gì. Côn lôn tiên phủ đệ tử. Không có khả năng. Nhân loại tu sĩ dương hồ thất trọng thiên, không có khả năng có thực lực cường đại như ngươi. Người ưu ảnh kêu lại giống như thập phân ngoan cố, cư nhiên còn kiên trì quan điểm trước kia của mình, đến cuối cùng, thậm chí còn tuôn ra một câu không thể tưởng tượng. Hay là ngươi không phải người Ta không phải người. Mộ Hàn mỉm người, trận trêu tức cười ha ha. Ta không phải người, chẳng nhẽ là U Ảnh các ngươi. Nói tới đây, thanh âm của Mộ Hàn đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, trong nháy mắt này, Hán đột nhiên nghĩ đến, mình tựa hồ thật sự không phải nhân loại bình thường, mà là hậu đại linh hư tộc viễn cổ truyền thừa đến nay. Chẳng qua, linh hư tộc nhân kia, chắc cũng là nhân loại a. Người ưu Ảnh kia lắc đầu. Người đương nhiên không phải là người U Ảnh tộc chúng ta nhưng trên đời này có 9 đại dị tộc. Vô nghĩa thật nhiều. Cơ hồ ở khoảnh khắc người ưu ảnh nói ra 4 chữ 9 đại dị tộc này, mộ hàn đã hét to lên tiếng, cắt ngang lời nói của người ưu ảnh, chân nguyên điên cùng kích động lên, trong khoảnh khắc, thân hình của mộ hàn liền bành trướng hàng chục lần, độ cao đúng là đạt tới hơn 30 thước, không sai biệt lắm muốn đụng chạm đến đỉnh chốc không gian hát xào này. chương 842, Lôi thần phụ thể. Vốn vị thần hải cảnh cường giả tàu tiến tỏa chấn nơi đóng quân số 19 kia đã dụng tâm thần đem 100 hát xào toàn bộ bao trùm ở bên trong, để thời khắc nắm giữ tình trạng trong hát xào. Nhưng mà, sau khi người ưu ảnh thần hải cảnh tiến vào hát xào, tâm thần của Tào tiến lại không hề có dấu hiệu từ trong hát xào này lui ra ngoài. Hiện tại mộ hàn cũng không lo lắng tào tiến nghe được mình cùng người ưu ảnh đối thoại, nhưng nếu như thời gian dài, vậy có chút không dễ nói. Nếu phát hiện mình thật lâu không có động thủ, Khó bảo toàn tâm thần của Tào Tiến sẽ không lại tiến vào hát sảo. Vẫn là trước đem người ưu ảnh này giải quyết nói sau, chỉ cần bắt vào trong tâm cùng, Mộ Hàn có biện pháp tiến hành ép hỏi, bắt hắn nói ra cái gọi là chín đại dị tộc. Veng. Veng. Vừa đem cự linh pháp tượng thi triển ra, trong cơ thể Mộ Hàn liền bộc phát ra từng trận tiếng sấm, từng đạo tử mang giống như tia chớp lóe ra mà ra, lượn lờ quanh thân thể to lớn của Mộ Hàn, loại hiện tượng tự nhiên điện thiểm lôi minh này đúng là ở trên người Mộ Hàn hiện lộ ra tựa như lôi thần phụ thể. Này là kết quả vận chuyển tử cực lôi sát quyết. Võ đạo tu sĩ bình thường muốn đem loại thánh phẩm võ đạo công pháp này tu luyện thành công, có thể nói là vô cùng gian nan, nhưng với mộ hàn mà nói, quá dễ dàng. Chẳng qua, cự linh pháp tượng này cùng tử cực lôi sát quyết chính là biểu tượng mà thôi, trong thân thể mộ hàn, không quản là cơ thể, cốt cách, tạng phủ, máu, hay là chân nguyên, giờ phút này giống như toàn bộ biến thành lôi điện, lúc này, thân hình mộ hàn coi như hóa thân thành lôi điện Này là Lôi Thần Phụ Thể. Mượn dùng cự linh pháp tượng cùng tử cực lôi sát quyết hai loại thánh phẩm công pháp này che giấu, Mộ Hàn rốt cục lần đầu tiên quang minh chính đại đem loại võ đạo công pháp truyền thừa từ Tử Hư Thần cung này thi triển ra, cảm thụ được lôi điện lực không chỗ nào không có cuồng bạo trong cơ thể kia, tâm thần của Mộ Hàn vô cùng phân chấn. Hừ. Thấy Mộ Hàn xuất thủ, Thần Hải ưu ảnh nhân kia cũng hừ lạnh lên tiếng, hai bàn tay hắc khí lượn lờ đột nhiên nâng lên, mười ngón thon dài giống như các thanh lợi kiếm ở hư không trước thân hăng hái múa may. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc mang từ đầu ngón tay của hắn bắn nhanh mà ra, ở trong không gian hắc xảo tung hoành đan bảo. Trong ngay mắt, trong hắc xào này liền xuất hiện đại vong màu đen trăm ngàn đạo dày đặc, tầm tầng, tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng hướng mộ hắn quấn khỏa mà đi. Tiểu thủ đoạn như vậy cũng muốn đối phó ta. Mộ hắn lặng lẽ cười lạnh, đúng là không tránh không tránh, tùy ý hắc vong này quấn ở trên người mình. Trong giây lát, mộ Hàn đã bị bao thành một cái bánh trưng cực đại. Đại võng màu đen rậm rạp cuốn quanh ở xung quanh người tựa hồ khoảnh khắc hóa thành vô số lưới dao sắc bén răng khắp nơi, phong rệ vô cùng. Hơi thở sắc bén điên quần hướng trong cơ thể mộ hàn xâm nhập mà đi, giống như muốn cắt hắn thành vô số mảnh nhỏ. Mở cho ta. Mộ hàn bạo giống lên tiếng, lôi điện lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, thân hình vốn là to lớn lại bành trướng một vòng, trở nên càng làm cho người ta sợ hãi. Bang bang bang bang. Dây thừng đứt đoạn nổ đùng liên tiếp văng lên. Đại vòng màu đen gắt gao cuốn quanh ở trên người Mộ Hàn khoảnh khắc tấp tấp đứt đoạn, tiêu tán thành vô hình. Mộ Hàn trên cao nhìn xuống ưu ảnh tộc cường giả ở bên ngoài 20 thước đối diện kia, trên mặt toát ra một chút nhếch răng cười, tay phải một chảo, từ trong cơ thể xả ra mấy trăm đạo lôi điện. Vụ. Cổ tay của Mộ Hàn khẽ xoay, mấy trăm đạo lôi điện ở khoảng cách trong lúc đó ngưng tụ thành một thành trường đao màu tím, đổ ập xuống bổ về phía cường giả ưu ảnh tộc kia. Nay đồng dạng là Mộ Hàn từ Thiên Thư lâu đổi đi ra thành phẩm công pháp. Tên là Vạn Kiếp Thiên Lôi Tế, là một loại đao pháp thập phần lợi hại. Lập tức, lực lượng bạo ngược như sóng biển dâng trào chút xuống. Hắc khí quanh người Úy Ảnh tộc cường giả kia kịch liệt dập dờn đồng bền, một đoàn hắc vụ đặc hơn đột nhiên bốc lên mà dậy, lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ ngưng tụ thành một thanh mũi nhọn, tựa hồ vô kiên bất rồi, không, có gì không phá, tinh khí sắc bén như có thể xuyên thủng hết thể mọi thứ trong thiên địa này. Trong lúc điện quang thành hỏa, núi nhọn kia chuẩn xác vô cùng điểm ở trên lưới trường màu tím kia. Răng rắc. Hình như có vô số tia chấp đồng thời đánh rớt, tiếng gầm rú rung trời động địa chẳng những đem không gian hát sảo này chấn đến ông ông tác hưởng, thậm chí ngay cả thành lũy của nơi đóng quân số 19 này cũng đột ngột rung động vài cái, mà ở khoảnh khắc thanh âm kia vang lên, mũi nhọn liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tăng dã, trường đao của Mộ Hàn hăng hái hạ xuống. Trong chớp mắt, mũi nhọn kia đã biến mất vô tung vô ảnh, trường đao hóa thành một chút tử mang, thế như trẻ che che bộ về phía đầu lâu người u ảnh. Một đao này thế như lôi đình Giống như xúc tích lực vạn quân, khó có thể ngăn cản, cho dù phía dưới có một tòa cự phong, cũng giống như có thể bị trường đao này cắt thành hai nửa. Người ưu ảnh kia thấy thế không ổn, thân hình bạo lui, giống như muốn chạy trốn quay về Thái Tố Cổ Thành. Mặc dù nhập khẩu của Thái Tố Cổ Thành đã phong bế, nhưng nó sinh ra lực trở ngại chỉ là đơn hướng. Sau khi phong bế, người ưu ảnh từ bên kia không có khả năng tiếp qua, nhưng muốn từ bên này chạy ra, lại có chút thoải mái. Thịt béo đưa đến bên miệng. Mộ hàn há có thể để hắn chạy, trường đao trong tay cũng như bóng với hình, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh, so với ú ảnh tộc cường giả kia còn muốn nhanh hơn vài phần. Cơ hồ ngay cả thời gian nháy mắt cũng chưa đến, đao mang thô bạo cùng đối phương đã cách xa không đủ hai tấc. Nhưng mà, ở lúc trường đao màu tím sắp đụng chạm đến thân hình ú ảnh tộc cường giả kia, lại đột nhiên trở lại hóa thành mấy trăm đạo lôi điện, tùn đùn kéo đến mỗi một cái bộ vị trên thân hình đối phương. Frank! Frank! Frank! Frank. Tiếng gầm rú liên tiếp, ưu ảnh tộc cường giả kia khoảnh khắc bị đánh trúng mấy trăm lần, cơ hộ mỗi một đạo lôi điện trúng mục tiêu, đều có đại lượng hắc khí như nước từ trên người đối phương bắn tung tué đi ra ngoài, khi đạo lôi điện cuối cùng kia hạ xuống, không gian hắc xào này đã tràn đầy hắc khí lóe ra đốm lửa. Con ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả kia, cũng nặng nề quảng đi ra ngoài, va chạm ở trên vách tường hắc xào. Vânh một tiếng nổ qua đi, lại là đại lượng hơi thở màu đen từ thân thể người ưu ảnh bạo tán ra. Dính đòn nghiêm trọng này, ưu ảnh tộc cường giả Thần Hải tứ trọng thiên giống như đã bị thương nặng, nhưng thân hình lại cuộn mình thành một đoàn hướng mặt đất rơi xuống, chỉ là còn không đợi hắn đụng chạm đến mặt đất, Mộ Hàn đã từng bước tiến tới. "Vụ." Cánh tay phải duỗi ra, bàn tay cực đại liền chế trụ thân hình người ưu ảnh kia, tiện đà Mộ Hàn ý niệm khế động, đã đem Thần Hải cảnh cường giả này đưa vào tâm cung. Chương chiến đấu thứ 15, đến tận đây chấm dứt. Mộ Hàn dương mắt nhìn về phía Hạ Sảo nhập khẩu đối diện. Vừa rồi hắn cùng người ưu ảnh giao thủ thực không lâu lắm, nhưng thấu tràn ra lực lượng cũng không ít, cơ hồ đều bị hát xào hấp thu đi, phải qua một đoạn thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn bị lốc xoáy ở nhập khẩu kia tiêu hao sạch sẽ. Nhập khẩu này liên tục không ngừng mở ra 14 lần, cuối cùng tạm dừng một hồi. Mộ Hàn có chút tiếng đuối, phía trước liên tiếp giải quyết 14 người ưu ảnh dương hồ cảnh, mới rốt cục tới một thần hải tứ trọng thiên ưu ảnh tộc cứng, giả, hôm nay lại đem người ưu ảnh thần hải tứ trọng này giải quyết, hắn rất muốn nhìn một chút tiếp tiếp xuất hiện người ưu ảnh sẽ là thực lực như thế nào? Đáng tiếc nhập khẩu không mở ra nhanh như vậy, chỉ có thể đợi thôi. Ý niệm khế động, Mộ Hàn bất giác đảo mắt nhìn về phía ngoài động hát xào, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái, chứng kiến mình đem thần hại cảnh ưu ảnh tộc cường giả này bắt, chẳng biết Tào Tiến kia sẽ là biểu tình như thế nào. Chương 843, chiến quả. Phệ. Tào Tiến hít một ngụm khí lạnh, biểu tình cực kỳ khó tin. Tuy rằng tâm thần hắn cũng không có bao chùn chỗ Hắc Sảo kia của Mộ Hàn, Đối với động tính nơi đây, hắn cũng trước nay chưa có chú ý. Chỉ nghe thanh âm, hắn chỉ biết nơi đây chiến đấu đã chấm dứt. Hơn nữa, vẫn là Mộ Hàn thắng lợi. Đường đường thần hải tứ trọng thiên vũ ảnh tộc cương giả, cư nhiên nhanh như vậy đã bị Mộ Hàn chỉ có tu vi Dương Hộ thất trọng thiên thu thập. Nay cùng hắn lúc ban đầu tính ra hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ là ảo giác? Ý niệm khẽ chuyển, tâm thần của Tào Tiến hướng về phía Mộ Hàn lao tới. Trong không gian hát sảo rộng lớn, đứng lặng một đạo thân thể cao tới hơn 30 thước. Làm cho tào tiến hoàng sợ, sau khi nhìn kia mới ám nhẹ nhàng thở ra. Người khổng lồ kia đúng là mộ hàn. Sở dĩ hình thể sẽ trở nên khổng lồ như thế, Hiển nhiên là thi triển công pháp nào đó. con mộ hàn dùng công pháp gì, tàu tiến không có hứng thú đi đoán, cảnh tượng trong hát xào này đã hoàn toàn cho thấy kết quả chàng chiến đấu vừa rồi kia, ưu ảnh tộc thần hải cảnh cường giả thật sự bị mộ hàn xử lý. Này thật sự là rất không thể tưởng tượng. Thần hải cảnh cùng dương hồ cảnh chênh lệch lớn như thế nào Hàn cái thần hải tam trọng thiên tu sĩ này là biết rất rõ. Cho dù người ưu ảnh kia tiến vào hát sao, chỉ có thể phát huy ra thực lực thần hải nhị trọng thiên, kia cũng không phải một dương hồ thất trọng thiên tu sĩ tùy tiện liền có thể chống lại. Đột nhiên, tao tiến nghĩ đến trong Côn Lôn tiên phủ truyền lưu một đồn đãi. Nghe nói mộ Hàn này lúc vừa mới tiến nhập Côn Lôn tiên phủ, đã dung tu vi dương hồ tứ trọng thiên đã đánh bại thần hải nhất trọng thiên chấp pháp đường chấp sự. Lúc ấy, tao tiến đem đồn đãi này làm như cho cười, nhưng mà hiện tại Hắn lại đột nhiên phát hiện, cái đồn đái kia rất có khả năng là thật. Lúc Dương Hồ Tứ Trọng Thiên đã chiến thắng thần hải nhất trọng thiên tu sĩ, hiện tại đã là Dương Hồ thất trọng thiên, chín tháng u ảnh tộc cường giả chỉ có thể phát huy ra thực lực thần hải nhị trọng thiên, tựa hồ có chút bình thường. "Tao trưởng lão, người ưu ảnh thần hải cảnh này, là ta giúp ngươi giải quyết." Trong không gian hắc sảo, Mộ Hàn Phút chốc nợ nụ cười, thân thể to lớn kia kịch liệt co rút lại, khoảng cách trong lúc đó, liền khôi phục hình dáng bình thường. "Tao tiến phục hồi tinh thần lại, Nghe được lời này của mộ hàn, không khỏi có chút xấu hổ, lại cũng chỉ có thể ra vẻ chẳng biết kinh hô lên. a Phải không, ưu ảnh tộc cư nhiên xuất động thần hải cảnh cường giả. Thật sự là sai lầm, không ngờ ta không có phát hiện, hoàn hảo ngươi cuối cùng thắng, bằng không ta rất khó hướng côn lôn tiên phủ bàn giao công đạo. Mộ hàn lạnh nhạt cười nói. Không sao, tàu trưởng lão đừng quên ghi công ta đánh chết người ưu ảnh thần hải cảnh là được. Ở trong nơi chú đóng này... Võ đạo tu sĩ đều có thể đạt được 8 thế lực lớn cung cấp ban thưởng, loại ban thưởng này không chỉ là công hân cấp phái, còn bao gồm đan dược các loại vật phẩm. Yên tâm yên tâm. Tào Tiến liên tục đáp ứng, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đột nhiên ở trong thành lũy quanh quần mở ra, đúng là thê lương vô cùng. Hỏng rồi. Tào Tiến lắp bắp kinh hãi, sắc mặt khẽ biến, thân hình ngồi xếp bằng ở trung ương thành lũy đột nhiên bắn lên, giống như tia chốc nhằm một hát xào phía bên phải Giờ phút này đang có thân ảnh một người ưu ảnh tộc ở động khẩu hiện lộ ra, trong tay hắc khí lượn lờ kia cầm lấy hai nửa thân thể, máu tươi đầm địa. Đạo văn ảm đạm xuống, không gian hắc xào bị ánh sáng tuyết trắng chiếu rọi một mảnh lại lâm vào hắc ám, mà nhập khẩu hẹp hỏi đối diện kia cũng tùy theo rộng mở. Ở ngoài nhập khẩu, thỉnh thoảng có ám ảnh hiện lên. Mộ Hàn hai mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm, tựa như thợ săn tiềm tàng trong bóng đêm, lặng lặng chờ đợi con mồi đưa lên cửa. Chỉ tiếp Con mồi thứ 16 của Mộ Hàn lại thủy chung không có xuất hiện, ám ảnh chấp động ở ngoài nhập khẩu này không ngờ lại lén lút rời xa thành lũy. Cũng chạy. Thân ảnh Mộ Hàn vừa động, lập tức vọt tới trước nhập khẩu, xuyên thấu qua tầng lực lượng bình chướng gần như vô hình kia, có thể rõ ràng chứng kiến người ưu ảnh bên ngoài đang như thủy triều rút xuống, hướng thái tố cổ thành tràn đầy các kiến trúc kia gào thét mà đi, trong nháy mắt, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Người ưu ảnh đã lui, nhanh tới bên ngoài tập hợp. Đông Dương Tiếng hét lớn của tàu tiến ở trong thành lũy quanh quần mở ra, mà theo sát thanh âm này văng lên, là một mảnh tiếng hoan hô kích động. Chỉ có thể để lần sau, mộ hàn có chút buồn bực về phía ngoài hát xào đi đến. Tương đạo thân ảnh từ trong không gian hát xào điện xạ mà ra, một lát công phu, tất cả võ đạo tu sĩ đã hội tụ ở trung tâm thành lũy, xếp thành hai hàng, các loại thanh âm liên tiếp. Ta gặp được người ưu ảnh kia thật sự là lợi hại, hoàn hảo là ở trong hát xào giao thủ, nếu như ở Thái Tố Cổ Thành ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ngươi giải quyết mấy người ưu ảnh. Ta giết ba cái. Ai, tiến thiện sư huynh thật sự là đáng tiếc, cư nhiên bị người ưu ảnh sát hại, rốt cuộc quay về vị hương kiếm tông không được. Mọi người ngươi một lời ta một câu, khẩn cấp muốn đem tất cả cảm xúc trong lòng mình như kích động, thương phấn, hoảng sợ, đau thương đều phóng xuất ra ngoài. So sánh với những võ đạo tu sĩ khác, 26 người tiêu tố ảnh cùng đổ giang lại bình tĩnh nhiều lắm. Bọn họ tuy nói tổng thể tu vi không cao, nhưng mà mỗi người nắm một kiện thánh phẩm đạo khí Này làm bọn họ ở lúc cùng người ưu ảnh giao thủ hơn không ít ưu thế. Tuy có mấy người gặp được người ưu ảnh thực lực có chút tương đại, tạo thành nguy hiểm không nhỏ cho bọn họ, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa hiểm thành an. Chư vị im lặng, thống kê chiến quả. Sắc mặt Tào Tiến rất khó chịu, trong miệng cứng rắn phun ra vài cái âm phủ này, giống như là có người thiếu hắn mấy vạn kim tệ. Chỉ là lần đầu tiên cùng ưu ảnh tộc chiến đấu, hắn tỏa chấn nơi đóng quân số 19 đã tổn thất một gã dương hồ cảnh tu sĩ đến từ vị Ưng Kiếm Tông. Nếu nói Lúc đệ tử vị ương kiếm tông tên Yến Thiện kia bị giết, hắn vừa vặn bị ưu ảnh tộc thần hại cảnh cường giả quân lấy, không thể thoát thân, kia còn có thể chấp nhận được, nhưng nguyên nhân chân chính là hắn bị thất thần nhất thời, không có nhận thấy được Yến Thiện bị áp chế, lúc này mới tạo thành hắn chết. Loại tổn thất này vốn là có thể tránh khỏi. Phát sinh chuyện như vậy, có thể nói là hắn nghiêm trọng thất trách. Trong nơi đóng quân số 19 này, những đệ tử vị ương kiếm tông khác mặc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn Tào Tiến cũng trở nên cực kỳ bất mãn tác dụng trọng yếu nhất của thần hải cảnh cưng giả, chính là vì Dương Hồ cảnh tu sĩ hộ giá, mà vừa rồi hắn hiển nhiên không phát huy ra tác dụng như vậy. Mà ở thời điểm Tào Tiến cảm giác trên mặt nóng cháy, thanh âm của những Dương Hồ cảnh tu sĩ này đã lần lượt ở trong thành lũy vang vọng, Tào Tiến chỉ phải nhẹ hít khẩu khí, đem chiến quả của mọi người ghi chép xuống. Thái Dương thành quý ngân, đánh chết người ưu ảnh một cái. Côn lôn tiên phủ phù từ thuận, đánh chết người ưu ảnh hai cái. Vị Ương kiếm tông Tiêu Nhĩ Từng đệ tử của 8 thế lực lớn thu thập tâm tình, đem kết quả mình vừa rồi chiến đấu báo ra, tuyệt đại đa số dương hồ cảnh tu sĩ đánh chết người hữu ảnh tộc, đều là dưới 3 cái. ngẫu nhiên có dương hồ thất trọng thiên tu sĩ đánh chết số lượng có thể đạt tới 4, thậm chí là 5. chương 844-845-846-847, 9 đại dị tộc. Côn lôn tiên phủ phương thủy giết 6 người hữu ảnh. Một gã tráng hán tướng mạo vi mánh, có được tu vi dương hồ thất trọng thiên báo ra chiến quả bản thân ánh mắt khiêu khích hướng bọn người mộ Hàn nhìn qua chỉ cần không xuất hiện thần Hải cảnh Cương giả dươnghổ thất trọng thiên võ đạo tu sĩ ở trong hát xào có thể ứng phó tất cả người lũ ảnh có chút gia hỏa thực lực cương đại cũng sẽ không chờ hát xào đem lực lượng linh hồn của người lũ ảnh toàn bộ hấp thu tiêu hao mà lại như mộ hàn như vậy trước đem chúng nó thu vào không gian tâm cung đợi cho sau khi chiến đấu kết thúc lại đem lực lượng linh hồn của người lũ ảnh này ở trong hát xảo phóng xuất ra kể từ đó Nhập khẩu của hát xào kia sẽ lấy tốc độ nhanh hơn mở ra, bọn họ cũng có thể đánh chết càng nhiều người ưu ảnh. Cái đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ gọi là Phương Thụy này đánh chết người ưu ảnh tộc có thể đạt tới 6, rất rõ ràng, hắn cũng là chọn dùng phương pháp như vậy. Chẳng qua, người nguyện ý làm như vậy dù sao cũng là số ít, Phương Thụy đem chiến quả của mình báo ra, liền hấp dẫn không ít ánh mắt kinh ngạc. Ánh mắt của người khác, Phương Thụy không thèm để ý, hắn để ý chính là mộ hàn. Bọn họ mấy cái đệ tử tiên phủ xuất thân bản thổ bảo tiên thiên vực này, đối với Mộ Hàn oán nghiệm sâu đậm, tại luyện khí chi đạo, bọn họ thúc ngựa cũng cản không nổi Mộ Hàn, nhưng nếu ở phương diện này làm Mộ Hàn kinh ngạc, kia cũng là chuyện tình rất có cảm giác thành tựu. Cho nên, từ khi chiến đấu bắt đầu, Dương Hổ Thất Trọng thiên Tu sĩ của Côn Lôn tiên phủ, liền bắt đầu âm thầm phân cao thấp, thể muốn ở đây lực gấp Mộ Hàn, vì đệ tử tiên phủ vãn hồi chút thể diện. Chỉ tiếc, Mộ Hàn coi như không có nghe đến hắn tự báo chiến quả, thẳng đến tờ Phương Thủy tương đương với vứt mị nhãn cho người mù nhìn, trong lòng bị đẻ nén cực kỳ. Thái Ức Tiên môn nhiễm điệp, đánh chết người Ú Uảnh 4 cái. Côn Lôn Tiên phủ đồ Giang, đánh chết người Ú ảnh 3 cái. Côn Lôn Tiên phủ Tiêu Tố Ảnh, đánh chết người Ú Uảnh 6 cái. Nghe được chiến quả của Tiêu Tố Ảnh, sắc mặt Phương Thủy trầm xuống, Mộ hàng cùng bọn người Yến Thu Mi cũng bất giác mỉm cười, mặc dù Tiêu Tố Ảnh ở trước đó không lâu vừa mới đột phá đến Dương Hồ Tam trọng tiên, nhưng mà thực lực của nàng lại một chút cũng không kém. Hoàn toàn có thể tranh đua Dương Hồ Ngũ Trọng Thiên tu sĩ, lại có thêm Mộ Hàn vì nàng tạo ra Quy Bối Hải Châu hai kiện cực phẩm thánh khí, làm nàng ở trong không gian hát sảo có thể chiến thắng bất kỳ người hữu ảnh Dương Hồ cảnh. Nào, Tiêu tố ảnh có thực lực như vậy, có được thu hoạch cùng Dương Hồ Thất Trọng Thiên Phương thủy Đồng dạng, tất nhiên là chẳng có gì lạ, nhưng cùng Phương thủy bất đồng chính là, lúc rời đi hát sảo không gian, nàng cũng không có đem lực lượng linh hồn này phóng xuất ra, mà là giữ lại trong tâm cùng, chuẩn bị đưa cho Mộ Hàn. Không chỉ có tiêu tố ảnh làm như thế, bọn người đồ giang cùng Yến Thu mi tất cả đều như thế. Trừ khi là chân nguyên bản thân ở trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, hoặc là bị thương, bọn họ mới có thể tùy ý lực lượng linh hồn của người ưu ảnh bị hát sao hấp thu, vì mình đổi thời gian khôi phục thực lực hoặc là trị liệu thương thế. Ở trước khi chiến đấu, Mộ Hàn đã nói qua cho bọn họ xử lý lực lượng linh hồn của người ưu ảnh ra sao. Côn lôn tiên phủ Mộ Hàn, đánh chết người ưu ảnh 15, trong đó một cái tu vi là thần hải tứ Trọng thiên Sau tiêu tố ảnh, thanh âm của mộ hàn cũng lập tức văng lên. Cơ hồ ở khoảnh khắc mộ hàn nói xong, chung quanh tiếng nghị luận liền nổi lên, không ít người suýt nữa làm cho tròng mắt của mình trừng đi ra. Sao có thể như thế, tốc độ hắn đánh chết người ưu ảnh cư nhiên nhanh như vậy? 15 người. Nay cũng nhiều lắm A đúng là còn hơn gấp 2 phương thụy sư hình. Hắn mới là Dương Hồ thất trọng thiên à, thật có thể đánh chết người ưu ảnh thần hải tứ trọng thiên. Người ưu ảnh thần hải cảnh không phải vừa xuất hiện sẽ do thống lĩnh nơi đóng quân tiếp nhận sao. Tiếng nghi ngờ liên tiếp, hơn 100 đạo ánh mắt kinh ngạc tất cả đều dừng ở trên người Mộ Hàn. Nhưng chỉ qua một chút, tâm mắt tất cả mọi người đều từ trên người Mộ Hàn chuyển hướng về phía Tàu Tiến, trong ánh mắt biểu lộ ra vẻ điều tra. Làm thống lĩnh nơi đóng quân số 19, tâm thần của Tào Tiến sẽ chú ý quá trình chiến đấu của mọi người, nếu có người hư báo chiến quả, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Chiến quả của Mộ Hàn có gian dối hay không, Tàu Tiến tự nhiên là biết rõ nhất Sắc mặt của Tào Tiến có chút biến thành màu đen, không có trực tiếp trả lời mọi người nghi ngờ, chỉ là thanh âm trầm thấp ho khan hai tiếng, sau đó khoác tay. Người tiếp theo. Dĩ nhiên là thật sự. Chứng kiến hành động của Tàu Tiến, mọi người lập tức hiểu được, chiến quả của mộ hàn hoàn toàn là thực, nếu không mà nói, Tàu Tiến tuyệt đối không có thể cam chịu. Ngoại trừ bộ phận đệ tử tiên phủ đối với mộ hàn có điều hiểu biết ra, mọi người càng cảm thấy không thể tin được, vừa rồi người ưu ảnh thế công kéo dài thời gian ngay một khắc chung cũng không đến. Mộ Hàn liền liên tiếp đánh chết 15 người ưu ảnh, bao gồm một gã thần hải cảnh cường giả ở bên trong, chiến quả này thật sự là rất kinh người. Côn Lôn Tiên Phủ Diêm Sâm, đánh chết người ưu ảnh ba cái. Còn thừa võ đạo tu sĩ tiếp tục báo suất chiến quả, đánh chết 6 người ưu ảnh dương hồ cảnh cao thủ lại xuất hiện vài cái, chẳng qua có Mộ Hàn ở phía trước, chiến quả của bọn họ rất khó gây ra ánh mắt ngạc nhiên gì. Không qua thời gian bao lâu, báo chiến quả lần chiến đấu này đã toàn bộ chấm dứt. Phần thưởng của chư vị Hai ngày sau sẽ phân phát, giải tán. Tao tiến ra lệnh một tiếng, hai hàng võ đạo tu sĩ liền tản ra chung quanh, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, hoặc tu luyện điều tức, hoặc nghị luận chiến đấu phía trước, hoặc đàm luận chiến quả của mọi người. Mộ Hàn cùng 27 tên đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông cũng đồng dạng tụ lại với nhau. Mộ Hàn huynh đệ, mấy cái lực lượng linh hồn này cho ngươi. Đồ Giang ha ha mỉm cười, ba đoàn hắc vụ vô cùng nồng đậm lần lượt từ trong tâm cung gào thét mà ra liên tiếp bị mộ hàn thu vào không gian tâm cung của mình. Mộ sư đệ, ta nơi này có hai lực lượng linh hồn của người ưu ảnh. Ta có 4 Mộ hàn, ta có ba cái. Bọn người Yến thu mi, lâu lan tuyết, vệ sơn liên tiếp lên tiếng, bọn họ phóng xuất ra tới, có chút là người ưu ảnh tâm cung cùng ý thức vẫn tồn tại, nhưng càng nhiều là đã hóa thành hắc vụ tinh thuần, từng đoàn ám ảnh thỉnh thoảng hiện ra, làm thành lũy lâm vào trong bóng đêm. Mộ hàn cũng không khách khí, liên tiếp nhận lấy, chỉ ngắn ngủn vài khắc chung thời gian Trong không gian tâm cung của Mộ Hàn nhiều ra người hữu ảnh hoặc lực lượng linh hồn lại ra tăng 60. Trận chiến đấu này kết thúc, Mộ Hàn thu hoạch người hữu ảnh hoặc lực lượng linh hồn đạt tới 75, thậm chí trong đó còn có một người hữu ảnh thần hải cảnh. Mộ Hàn không kiêng nghệ gì tiếp thu người hữu ảnh cùng lực lượng linh hồn, lại làm cho Dương Hồ Cảnh tu sĩ chung quanh thở ỉa mạ trận mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả Tào Tiến cũng thỉnh thoảng lại ném ánh mắt kinh ngạc tới, gia hỏa này thu nhiều lực lượng linh hồn vào tâm cung của mình như vậy làm gì? chẳng nhẽ dùng chúng nó để tu luyện. Trong đầu bay nhanh hiện lên tin tức cùng tư liệu có quan hệ mộ hàn, không ít đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ Đông Dương bật thuốc lên kinh hô. Phệ Linh Tiên Cung, hắn có Phệ Linh Tiên Cung. Phệ Linh Tiên Cung. Nghe được đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ hô lên mấy lời này, tất cả võ đạo tu sĩ hiểu biết qua lai lịch mộ hàn cơ hồ cũng nghi tới. Lúc lấy thân phận La Thành, tiềm tàng ở chân võ Thánh Sơn, việc mộ hàn có được Phệ Linh Tiên Cung, đích thật là cái bí mật vẹn vẹn có một chút dương hổ cảnh trưởng lao biết được. Mà khi Mộ Hàn gia nhập Côn Lôn Tiên phủ, nhất là khôi phục thân phận chân thật, điểm bí ẩn này đã bị đào đi ra. Dù sao, trưởng lao trong chân võ thánh sơn không có khả năng mỗi người đều làm được thủ khẩu như mình. Phệ Linh Tiên cung, kia là một loại tiên phẩm tâm cung có thể cắn nuốt hấp thu lực lượng linh hồn, giờ khắc này, mọi người cuối cùng hiểu được Mộ Hàn vì cái gì muốn thu thập nhiều lực lượng linh hồn của người hữu ảnh tộc như vậy. Đối với võ đạo tu sĩ có được Phệ Linh Tiên cung mà nói, Luyện hóa lực lượng linh hồn để thăng tốc độ tu vi, so với luyện hóa thiên địa linh khí còn nhanh hơn. Có vẻ Linh Tiên Cung, mộ hàn này đến đóng ở Thái Tố Cổ Thành, quả thực lạ như cá gặp nước. Nơi này có nhiều người ưu ảnh tộc như vậy, hắn muốn luyện hóa bao nhiêu liền luyện hóa bấy nhiêu. Chỉ là hôm nay một ngày thu hoạch lực lượng linh hồn, phòng chừng đủ hắn đi luyện hóa hấp thu cả tháng. Ai, nếu như ta cũng có năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn thì tốt biết mấy. Không ít người nhìn chầm chầm mộ hàn trong ánh mắt không chút nào che giấu hâm mộ cùng ghen tị. Đối với võ đạo tu sĩ khác mà nói, nhiệm vụ đóng ở Thái Tố Cổ Thành này, đại biểu chính là chiến đấu vô cùng vô tận, hơn nữa vẫn là chiến đấu có nguy hiểm tính mệnh, nhưng đối với mộ hàn mà nói, trong này chính là thánh địa tu luyện. Mộ hàn có được phệ linh tiên cung, tốc độ tu vi để tham khẳng định sẽ nhanh đến không thể tin được. Đương nhiên, nếu bọn họ biết mộ hàn có được không phải là phệ linh tiên cung, mà là tử hư thần cung có thể cắn nuốt hết thể lực lượng Phòng trứng ngay cả Dũng khí hâm mộ cùng ghen tị cũng không có. Luyện hóa lực lượng linh hồn, đem thanh âm chung quanh thu vào trong tai, Mộ Hàn đột nhiên trong lòng vừa động. Cơ Vân Thiển, Cơ Vân Yên cùng Công Tôn Long bởi vì trong linh hồn có tử diễm đồ đằng, có được năng lực lực lượng luyện hóa linh hồn, nếu bọn người tố ảnh cùng Đồ Giang cũng nguyện ý ở linh hồn trong có tử diễm đồ đằng, chẳng phải là trong quá trình đóng ở Thái Tố cổ thành, tu vi có thể trên diện rộng để thăng. Chẳng qua ý niệm này ở trong đầu nhất truyện, Mộ Hàn liền nhíu mày. Bọn họ tuy rằng vô cùng tín nhiệm mình, nhưng mà muốn cho mình ở trong linh hồn bọn họ cấy vào tử diễm đồ đằng, sợ là không mấy người sẽ nguyện ý. Bởi vì, một khi trong linh hồn nhiều ra hỏa diễm ấn ký kia, liền đại biểu cho sau này bọn họ không có riêng tư gì, bọn họ hết thảy đều sẽ bị mình thao tác. Tuy nói mộ hàn tự tin sẽ không dùng tử diễm đồ đằng đi tra xét riêng tư của bọn họ, cũng sẽ không dùng tử diễm đồ đằng thao túng bọn họ, chỉ là muốn để thực lực bọn họ có thể đề thăng nhanh hơn. Một khi nhiệm vụ đóng ở thái tố cổ thành này chấm dứt, sẽ đem tử diễm đồ đằng kia thu hồi, nhưng bọn họ lại không nhất định mỗi người sẽ tin tưởng mộ hàn giữ chữ tín. Dù sao thao túng người khác hấp dẫn thật sự quá lớn, một khi trong linh hồn có tử diễm đồ đằng, bọn họ liền hoàn toàn bị mộ hàn quản chế. Ngày sau cho dù mộ hàn đổi ý, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Dưới tình huống này, bọn họ đã cùng khôi lối không khác, ngay cả phản kháng cũng làm không được. Tự nhiên, mộ hàn nghĩ biện pháp để thăng thực lực bọn họ cũng là có tư tâm của mình, đó là vì sau này làm chuẩn bị. Nếu không có trụ cột kiên cố, tương lai mặc dù mộ hàn thông qua côn lôn tiên hội khảo hạch, trở thành côn lôn tiên phủ thánh tử, cũng chỉ là quang can tư lệnh, khó có thể phát huy nhiều tác dụng. Nhưng mà nếu mộ hàn có thể như ba người là phủ, tu di cùng huyền đô giống nhau, phía dưới có nhiều tiền phủ tu sĩ cường đại duy trì, vậy không giống rồi. Đơn giản như vậy. Trong hát xào, nghe được mộ hàn lấy tâm thần truyền âm nói ra ý tưởng, tiêu tố ảnh bất giác mỉm cười Đơn giản. Tiêu Tố Ảnh phản ứng, Lam Mộ Hàn nhịn không được có chút sửng sở, chợt bên thai liền vang lên tiếng cười của Tiêu Tố Ảnh lấy tâm thần truyền thông tới. "Mộ Hàn, ngươi quá xem nhẹ chấp niệm theo đuổi lực lượng của mọi người, mọi người vốn là đối với ngươi thập phần tín nhiệm, nếu ngươi thật có thể thông qua tử diễm đồ đằng kia giao cho bọn họ năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn, lúc ban đầu bọn họ có lẽ sẽ do dự, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng khẳng định đều sẽ tiếp nhận, dù sao Thái Tố cổ thành có nhiều lực lượng linh hồn lắm." Mà loại cơ hội có thể rất nhanh để thăng tu vi này thật sự là quá khó có được. À, Mộ Hàn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Thực lạ như thế này sao? Nếu chỉ là một người tiêu tố ảnh, bằng quan hệ của nàng cùng mình, Mộ Hàn tin tưởng nàng sẽ không chút do dự tiếp nhận mình ở trong linh hồn nàng cấy xuống tử diễm đồ đằng. Nhưng mà 25 người hiến thu mi cùng đồ giang, liền khó mà nói. Tiêu tố ảnh cười tủng tim nói. Mộ Hàn, chuyện này ngươi giao cho ta là được rồi, ta sẽ phân biệt đến hỏi bọn họ. Sẽ đem ý tưởng của bọn họ nói cho ngươi. Dứt lời, thân ảnh của tiêu tố ảnh đã từ trong hát xào biến mất.